chương 1. Chức nghiệp 3 tuyển 1, thiên sư giới. Chương 01, Chức 3 tuyển 1, thiên sư giới. Chuyển chức nghiệp Thiên nghiệp Thiên lịch năm 2024, Thần Hạ, Lâm An Nhất、chung. Học tuyển tuyển năm An Trung. sinh lớp 12 nhóm hội tụ trên quảng trường, mong mọi cùng Giới. Giới. chông tụ Sư Sư 01. Lâm lớp mọi mong. 2024, 12 hội vị tiến về chuyển chức thần điện truyền tống trận lập tức tạo dựng hoàn tất bất luận là chiến đấu chức nghiệp hoặc là sinh hoạt chức nghiệp đều có thể tại riêng phần mình lĩnh vực phát sáng phát nhiệt tất cả mọi người có quang minh tương lai chức nghiệp không lý tưởng thiên phú không hết nhân ý không cần lo lắng chỉ cần thiên truy bất luyện cũng có thể có chỗ thành tích không có chuyển chức có trong h c ô n đám n học người m u trương thái sơ ánh nắng tuấn giật gương mặt lộ ra nồng đậm trờ mong hắn là một cái người xuyên việt đi vào lam tinh đã mười tám năm mấy ngàn năm trước một món tên là vạn giới trò chơi cùng hiện thực dung hợp yêu ma khôi phục vạn tộc săn sát độc hại nhân gian cũng may lam tinh ý chí thất tỉnh c á mười xuất năm chuyển chức thần điện, nhân điện, t ộ trước a h y lão gia tử đem hắn ném đến viện mộc tôi giao cho hắn cái này mai thanh đồng giới cũng nói hắn là cái gì thiền sư truyền nhân thứ chín mươi tám thế thiên sư về sau hóa cầu vồng độ thiên không còn xuất hiện lưu lại một mặt ngộng bức trương thái sơ nghi ngờ m ư ờ i năm cái này thanh đồng giới đến cùng có bí mật gì thứ chín mươi tám thế thiên sư lại là cái gì tình huống nhà ai thiên sư ngay cả cái đạo quan đều không có a trương thái sơ trong lòng có quá nhiều không hiểu chuyển chức có quá nhiều không xác định nhân tố có thể chuyển chức thành nghề nghiệp gì bảy phần nhìn tự thân ba phần xem thiên mệnh tự mình sẽ chuyển chức thành nghề nghiệp gì đạo sĩ thiên sư đối với cái này trương thái sơ chờ mong ba phần các bạn học chuẩn bị kỹ cảng ba chúng ta năm ban hai sắp tiến vào truyền t h n g trận tiến về chuyển chức thần điện chuyển chức chủ nhiệm lớp lý vi ánh mắt liếc nhìn đám người thanh â m to hắn cầm nhất đại chồng khảo thí đơn tờ thứ nhất khảo thí đơn bên trên danh tự viết ba chữ trương thái sơ trương thái sơ đứa nhỏ này hắn rất thích tổng hợp tố tổ chất thân thể niên cấp đức gây thứ nhất lực lượng xác định và đánh giá a thể chất xác định và đánh giá a nhanh nhẹn xác định và đánh giá a tinh thần xác định và đánh giá s lý vi k h ỏ miệng liền không tự chủ được dâng lên toàn diện quá toàn diện nhất là tinh thần xác định và đánh giá Kết kinh kêu đặt thuận thiên thành tử trong thường thân thân thể tố cho cái cái Chuyển chức căn cứ chất, cung cấp khác chức những hào phi phương hướng khác nhau chức nghiệp. điểm, đô đệ đều điện, người môn bán này bên nổ. là ở sẽ vì vậy trên thế giới này cố gắng là nhất định có thu hoạch chỉ cần lực lượng thể lực xác định và đánh giá đạt tới bê tiêu chuẩn như vậy thì có xác suất chuyển chức thành chiến sĩ một loại chức nghiệp cố gắng là có hồi báo chỉ cần nỗ lực đầy đủ mồ hôi có năm thành xác suất có thể chuyển chức thành chiến sĩ một loại chức nghiệp mà giống như là trương thái sơ dạng này người bốn hạng trị số xác định và đánh giá đều là a trở lên nói là kỳ tài ngút trời cũng không đủ Cái này đều phải nhờ vào trương thái sơ cái Thái phải kia này nhờ Trương vào đều mất Sơ lúc i người xuyên Việt trời sinh cường đại linh ê xuyên n nhỏ hắn căn nền bóng, còn cường lạc Lao làm lực. l Cha cơ được có hồn từ đặt vì này lý vi trực tiếp đi vào lớp đội ngũ hậu phương nhìn xem dáng người cao gầy phong thần tuấn lãng trương thái sơ trên mặt lộ ra vui mừng tiêu ngạo t i ể u dung thái sơ ngươi không muốn ngại lao sư phiền đi đến chuyển chức thần điện trước đó ta lại lại n h ả y một lần Lao sư đối ngoại trừ cái nhân tình h u ố chiến sĩ mục sư bên ngoài những nghề nghiệp khác t h ị như pháp sư loại này cao khắc t c h ứ c nghiệp cái khác hết thể không muốn cân nhắc nhất là thiên môn c h ư ớ c nghiệp giống như là cái gì từ linh pháp sư triệu hoàng sư đạo sĩ dạng này hố tra trước nghiệp quá ăn thiên phú và tài nguyên thiên phú thức tỉnh không có quy luật tính toàn bằng vật khí, cho nên những nghề nghiệp này ngươi nhất định phải tránh đi còn có còn có nhớ kỹ sao lý vĩ tận tình k h u y ê n bảo cơ hồ đem hết t h ể có thể lận tránh điểm đều cho trương thái sơ nói trương thái sơ chăm chú gật đầu lão sư yên tâm ta sẽ không lấy chính mình chức nghiệp tiếp sống nói đ ù a tốt ngươi là một cái thông minh h ả i tử lão sư đối ngươi rất yên tâm lý vĩ v ô vỗ trương thái sơ đầu vai trên mặt mang tiểu dung rất an tâm rời đi đi theo thứ tự cấp cho xác định và đánh giá đơn căn cứ xác định và đánh giá thành tích cho các học sinh thích hợp nhất ý kiến của bọn hán rốt cục để ba năm ban hai tâm tình mọi người khoáy động loa p h ó n g thanh vang lên mười ba năm ban hai toàn thể tiến vào truyền tống trận tiến về truyền chức thần điện bọn nhỏ đuổi theo chủ nhiệm lớp lý vi đối đám người ngoắc ba năm ban hai trùng trùng điệp điệp tiến vào truyền tống trận trong mắt bao hàm chờ mong cùng khẩn trương truyền tống trận b ộ c phát ra sáng chói hào quang trói mắt đám người thân hình dần dần hư vô cho đến biến mất không thấy gì nữa trưng ơ thái sơ trợt cảm thấy trước mắt một mảnh ban này nương theo lấy một trận trời đất quay cùng đã đến ở ngoài ngàn dặm chuyển chức thần điện, mét, chức thần điện đứng nặng cao vút trong lây trói lọi thần mang lưu chuyển hoành v i bao la hùng vĩ đ á m người giấu trong lòng tâm tình thất vọng đi vào chuyển chức chức thần điện nơi này có rất nhiều cái sắc thái lộng lây chuyển chức t h á n h địa lâm an nhất chung từng cái lớp đều đang tiến hành chuyển chức trương thái sơ ở tại ba năm ba n hai tiến vào chuyển chức quá trình dương vĩ chuyển chức sinh hoạt chức nghiệp thợ rèn thiên phú màu trắng phổ thông trần bá chuyển chức chiến đấu chức nghiệp thợ u chiến thiên phú lục sắc ưu tú chủ nhiệm lớp ly vĩ dùng tấm thẳng ghi chép các học sinh chức nghiệp cùng thiên phú đẳng cấp đôi mắt nổi lên một vòng lợi thanh âm tỏ rõ vị kế tiếp trương thái sơ hô trương thái sơ hít sâu điều chỉnh nỗi lỏng hai con ngươi thâm thú cất bước đi vào chuyển chức thánh địa trước đưa tay d á n tại phía trên chuyển chức thánh b i a nở rộ q u a n hoa bao phủ trương thái sơ mấy đạo sắc thái rực rỡ thần thái giống như long xà lập vũ xoay tròn xuyên thẳng qua cuối cùng tại trương thái sơ quanh thân hóa thành ba cái đồ án từ trái đến phải theo thứ tự là ngân s ắ c cự kiếm thần thánh c h i thư cùng kim sắc phủ l ụ ta dựa vào ba chức nghiệp trương ca không hổ là chúng ta lâm an nhất trung duy nhất chân thần a hâm mộ a cũng chỉ có trương ca dạng này toàn năm người mới có thể phát động ba cái chức nghiệp đi ta nguyện ý gả cho trương thái sơ cho dù trương thái sơ không nguyện ý ba năm b a hai lập tức xôi chào đám người nhao nhao lộ ra ước áo ánh mắt lý vi cầm tấm thẳng hai tay mãnh liệt run dậy mắt không chấp nhìn xem trương thái sơ phương hướng ngựa khí run run dày dày cự kiếm chiến sĩ quan hệ mục sư h ắ n tự động bỏ qua bên phải nhất kim sắc phủ lục vào thời khắc này không chỉ là ba năm ban hai các lớp khác cấp học sinh lao sư cũng đều nhìn qua thế giới tập trung tại trương thái sơ cự kiếm chiến sĩ quan hệ mục sư đạo sĩ ba tuyển một là người bình thường đều biết làm sao tuyển giờ này khắc này trương thái sơ tâm vô bằng vụ ngoại giới hết thể toàn vẹn không biết chỉ có thể nhìn thấy tầm mắt trước ba cái chức nghiệp đồ án ngón trỏ tay phải chương u y ể n đến động một t cỗ ba động kỳ dị. r t hai địa cầu trúc phúc, phú. phúc duy nhất thiên phú thiên s ư giới c h u y ể n thuyết phụ trợ trang bị không cấp bậc giới hạn đạo sĩ thuộc tính một lực lượng một trăm h thể chất một trăm n h n a n h nhẹn một trăm i n h tinh thần một trăm h thuộc tính hai chưa kích hoạt kích hoạt điều kiện nhị c h u y ể n đạo sĩ ở vào chuyển chức quá trình bên trong đã có có thể nhìn thấy trang bị tin tức năng lực truyền thuyết cấp phụ trợ trang bị không cấp bậc giới hạn đạo sĩ còn có cái này bắn nổ chỉ số cùng cái kia không biết cái thứ hai thuộc tính trưng thái sơ nội tâm cự chiến lao ra t ử đến cùng tình huống như thế nào theo sở học của h ắ n biết trang bị thiên phú kỹ năng các loại phẩm cấp chia làm màu trắng phổ thông lục sắc ưu tú lam sắc tinh lương tử sắc hy hi hữu màu cam c h ắ c tuyệt màu đen siêu phảm màu đỏ sử thi kim sắc truyền thuyết không cấp bậc truyền thuyết trang bị vẫn là cùng vũ khí đồng dạng hy hi hữu phụ trợ bộ vị người thiên sư này giới giá trị chỉ sợ toàn bộ lâm an thành không mười cái lâm an thành đều trói cùng một chỗ cũng không đổi kịp thiên sư giới mảy may trưng thái sơ trong lồng ngực tiểu lộc tại n h ạ t ư đây là để cho ta lựa chọn đạo sĩ sao thế nhưng là quan hệ mục sư vào nghề tiến cảnh còn có tương lai phát triển quá tốt rồi a thiên phú chọn xong chức nghiệp về sau mới có thể thất tình chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất nếu như ta thiên phú là cấp thấp nhất màu trắng đồng thời còn khó chịu phối nghề nghiệp lời nói như vậy nhất không ăn thiên phú quan hệ mục sư là ta lựa chọn tốt nhất đạo sĩ thuộc về lực pháp kiêm tu tập chiến đấu cùng phụ trợ làm một thể thậm chí còn kiêm tu luyện đan trận pháp nhất đạo cái này trên chức nghiệp hạn cao không hợp t h ó i thưởng nhưng là quá ăn thiên phú và tài nguyên khắc độ so pháp sư còn lớp mười cấp bậc có, có trước h nghiệp lựa chọn là cực kỳ trọng yếu sự tình trương thái sơ trịnh trọng suy nghĩ sau nửa ngày hai con ngươi hiện lên một vòng điên cuồng ai bảo lao gia tử là cha đâu tòa các đạo sĩ cờ cái thiên phú bảy sáu ngày phú ngày mai vào xưởng đột nhiên ở giữa một đạo hư vô mở mị thanh em chuyển vào trương thái sơ trong óc chư thiên vạn giới khởi nguyên tri địa địa cầu trúc phúc ngươi. ngươi thu hoạch được duy nhất thần thoại thiên phú chuyển thuyết chi ban thưởng trương thái sơ sửng sốt một cái trước mắt tự mình nghe nhầm ả nha vẫn là địa cầu mẫu thân sợ h ả i tử ở bên ngoài quá khổ đưa tới kim thủ chỉ bánh răng vận mệnh bắt đầu chuyển động làm người xuyên việt cái này trương thái sơ còn a duy nhất thần thoại cái này rõ ràng là áp đảo truyền thuyết thiên phú phía trên thần cấp thiên phú a tâm niệm vừa động một cái màu sáng bảng hiện lên ở trước mắt chỉ có trương thái sơ mới có thể nhìn thấy tính danh trương thái sơ chức nghiệp không thiên phú truyền thuyết chi ban thượng duy nhất thần thoại chuyển chức kích hoạt thiên phú trương thái sơ nhìn về phía kim sắc phủ lục dây khóa đạo sĩ trong khoảnh khắc kim sắc phù lục nở rộ sán kim chi huy mang theo quần quận kim lưu tràn vào trương thái sơ thể nội trương thái sơ chuyển chức đạo sĩ thành công có địa cầu mụ mụ giúp b ậ t hắc vậy khẳng định tuyển chọn h ạ n cao nhất đạo sĩ đây là không thể nghi ngờ lập tức trương thái sơ nhìn về phía mình mới nhất chức nghiệp bảng tính danh trương thái sơ chức nghiệp nhất chuyển đạo sĩ đẳng cấp l và một không phần trăm thiên phú truyền thuyết chi ban thưởng duy nhất thần thoại hải nạc bách xuyên hắc lực lượng mười một trăm thể chất mười một trăm nhanh nhẹn mười một trăm tinh thần hai mươi lăm một trăm kỹ năng ngự hỏa thuật l và một kỹ năng bị động không thông dụng kỹ năng nhìn rõ minh tưởng truyền thuyết bảo dương một cái thiên phú truyền thuyết chi ban thường duy nhất thần thoại một cấp một cái truyền thuyết bảo dương tiến độ một m ộ t trăm truyền thuyết bảo dương ngẫu nhiên thu hoạch được một kiện tự thích đứng n g ư ơ i nghề nghiệp truyền thuyết cấp hóa lại đạo cụ bao quát nhưng không giới hạn trong kỹ năng trang bị mục tử tài liệu các loại xem hết thần cấp thiên phú miêu tả trương thái sơ hoàn toàn trận tròn mắt cái này thần cấp thiên phú cấp một liền cho một cái truyền thuyết bảo dương không thẹn thần chi một chữ mở ra đạo cụ vẫn là tự thích ứ n g tự mình nghề nghiệp truyền thuyết cấp đạo cụ điểm này quá mấu chốt hoàn toàn ngăn cản sạch vật vô dụng truyền thuyết cấp đạo cụ là thế giới này cao cấp nhất vật phẩm mà lại thiên phú còn có tiến độ còn có thể thăng cấp cái này thần cấp thiên phú cường độ có phải hay không có chút siêu mô hình a bất quá vừa nghĩ tới là địa cầu tay của mẫu thân bút tựa hồ hết thể đều trở nên hợp lý ha ha ha đạo gia ta xong rồi c ả m tạ địa cầu mụ mụ đưa tới kim thủ chỉ truyền thuyết bảo dương có thể khai ra cái gì nghịch thiên đạo cụ a đến tìm trốn không người mới có thể mở ra a trưng thái sơ bộ pháp đều có chút bất ổn hít sâu một hơi đẻ xuống kích động trong lòng lập tức nhìn về phía cái thứ hai thiên phú hải nạ bách xuyên hắc trưởng thành loại thiên phú tinh thần lực cực lớn trình độ tăng lên theo chức nghiệp giả đẳng cấp trưởng thành mà trưởng thành v ậ n khí của ta không tệ ải thế mà đã thức tỉnh một cái màu đen siêu phàm thiên phú duy nhất thần thoại thiên phú đem trương thái sơ quắc giá trị kéo phát nổ nhìn thấy màu đen siêu phàm thiên phú không có quá nhiều cảm xúc chập trùng duy nhất trực quan cảm thụ chính là tinh thần lực vô cùng tràn đầy tinh thần lực l à vận chuyển kỹ năng căn bản tinh thần thuộc tính càng mạnh tinh thần lực càng mênh n g hơn có khả năng thả ra kỹ năng số lần cũng càng nhiều này thiên phú giống như đồng dạng lập a A, m thêm mình. lại lại là lo lắng. l dạng nhiều đối Thái hơi ủi tổn thương cũng không thêm thành a, bất quá thả kỹ năng ngược lại là không Trương vọng, chỉ có thể dạng này an thả thất chỉ thể quá bất Sơ có có kỹ tức nhìn về phía mấy cái kỹ năng ngự hỏa thuật l và một h lấy tinh thần lực hóa lửa ngự chi tiếp tục tiêu hao tinh thần lực tổn thương phạm vi xem tinh thần thuộc tính mà định ra kỹ năng độ thuần thục không phần trăm nhìn rõ nhìn rõ mục tiêu đơn vị tin tức không thể vượt qua tự thân cấp năm minh tưởng dẫn đạo một phút không tiêu hao khôi phục mười phần trăm lớn nhất tinh thần lực làm nhiều vẫn hữu dụng có thể một mực tiếp tục vận chuyển ngự hỏa thuật trương thái sơ ánh mắt vui mừng nghĩ kỹ lại hải nạp bách xuyên cái thiên phú này phi thường vừa phối chính mình ngự hỏa thuật là tự mang màu đen siêu phàm kỹ năng kỹ năng phẩm chất càng cao tổn thương càng cao tiêu hao tinh thần lực cũng càng cao nếu là đến tiếp sau truyền thuyết bảo dương mở ra cái gì kim sắc kỹ năng tinh thần lực không đủ coi như chỉ có thể nhìn không thể dùng Trương Thái sơ, Lý Vĩ thanh theo nhất tự tuy rằng Sơ. bỗng nhiên văng lên, mang theo phẫn nộ cùng không、hiểu. Hắn dặn dặn vốn này mình sinh, hiểu. cho cho học cái đi lại, Lý làm ý Vĩ âm đắc trương thái sơ tại chức nghiệp vòng có lẽ đối với hắn không hề ảnh hưởng nhưng cái này sóng thao tác đủ để cho hắn đang giáo dục vòng thân bại danh liệt trương thái sơ quay người ống tay áo v u ô n g khẽ không mang đi một thắng lây lại mang đi vô số phương tâm thiếu nữ lý vĩ nhìn thấy trương thái sơ một mặt lạnh nhạt trong mắt thậm chí còn hiện lên một vòng ý cười hắn ngăn chặn lại trong lòng cảm xúc tận khả năng n u hòa hỏi thái sơ lão sửng sốt một cái trước mắt hắn luôn không khả năng nói mình là bởi vì địa cầu mụ mụ t h ú c phúc cùng trong tay thiên sư giới mới lựa chọn đạo sĩ a bình thường đến tuyển quan hệ mục sư nhất định là tối ưu tuyển lão sư người nhìn trương thái sơ không loan loan q u ấ n quấn trực tiếp lộ ra ngay tự mình bộ phận chức nghiệp tin tức đây cũng là chứng minh tốt nhất chương ba tốt nghiệp khảo hạch t â n thủ thí luyện chương ba tốt nghiệp khảo hạch t â n thủ thí luyện ngự hỏa thuật v một h kỹ năng phẩm chất là màu đen siêu phàm lý vĩ nhìn thấy cái này một thì tin tức trong nháy mắt ha to mồm đám người cũng là làm người ta ngoắt rơi cả cảm mọi người đều biết ban đầu kỹ năng phẩm cấp là cùng t i ê n phú phẩm cấp đồng dạng điều này đại biểu Phía trương ớ c cái cái giật thiếu niên thiên phú, là màu đen siêu、phàm. Giờ kêu khấu tuấn màu phong phú, phàm. phút thần đen này, cái này sân khấu trung là ư duy sau trương thái liệt sơ loại sáng. Lý Vĩ sau khi kinh ngạc, khỏe miệng khi khỏe loại Lý Vĩ đồng ế n bên động mong Trương ai, đợi kích hỏi. đ mà học thiên phú của ngươi phải t r ă n g vừa phối c h ứ c nghiệp là cái gì loại hình h ả i nạp bách xuyên t ừ trên lý luận tới nói vừa phối tất cả c h ứ c nghiệp bất quá trương thái sơ có duy nhất thần thoại thiên phú nói chuyện có thể còn một điểm trương thái sơ mỉm cười lão sư thiên phú của ta là trưởng thành tăng thêm loại hình phi thường vừa phối đường của ta sĩ t r ư c nghiệp nghe được câu trả lời này lý vĩ cũng không đi xoắn suýt vì cái gì trương thái sơ lựa chọn đạo sĩ không tuyển chọn quan hệ mục sư màu đen siêu phàm thiên phú năm ngoái toàn bộ lâm an thành gần một ngàn cái trường học cũng mới ra một cái màu đen siêu phàm thiên phú t r ư ớ c nghiệp giả một phần một triệu s á t x u ấ t đây thật là một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đánh cược tiểu tử ngươi lá gan là thật to lớn a lý vĩ ngửa mặt lên trời cười to trong mắt tràn đầy vui mừng quá trình toàn sai kết quả hoàn mỹ trương ca ngươi vận khí thật vô địch ba năm ban hai người đều là trương thái sơ cảm thấy vui vẻ siêu phàm thiên phú chức nghiệp giả là bạn học của bọn hắn h cái này về sau nhưng có tội may mắn mà thôi trương thái sơ mỉm cười lý vĩ biểu lộ đ ô n g nhiên nghiêm túc trương đồng học tiếp xuống ngươi muốn toàn lực chuẩn bị chiến đấu tân thủ thí luyện đây là ngươi đi vào xã hội trận đầu khảo thí đây là tốt nghiệp khảo hạch giai đoạn thứ nhất thiên phú của ngươi phải t r ă n g vừa phối nghề nghiệp của ngươi còn cần dùng tốt nghiệp khảo hạch thành tích để chứng minh lão sư hy vọng ngươi không nên lười biếng treo lên mười hai phần tinh thần đối lại tốt nghiệp khảo hạch cầm xuống một cái tốt thành tích tốt nghiệp khảo hạch chia làm hai cái giai đoạn giai đoạn thứ nhất tân thủ thí luyện tại â n luyện thủ thí luyện là thể là trong chiến chức nghiệp cùng đấu tiềm t lực h i mười lăm ngày lâm an thành tốt nghiệp sẽ tiến hành một trận đẳng cấp bắn vọt đẳng cấp kẻ cao nhất vì đứng đầu bảng đồng thời tốt nghiệp khảo hạch thành tích cũng là các đại thế lực cùng chính thức sàng chọn nhân tại con đường một trong phạm là chuyển chức làm chiến đấu nghề nghiệp người cũng sẽ ở tốt nghiệp khảo hạch bên trong toàn lực ứng phó hiện ra bản thân hy vọng bị khai quật như thế mới có nhiều tư nguyên hơn nghiêng mời lao sư yên tâm ta sẽ thiêu đốt tự mình vì những năm này cố gắng vẽ lên một cái hoàn mỹ dấu trầm tròn t r ư ơ n g thái sơ ánh mắt nóng bỏng tự tin khí c h ả n g từ trên thân b ắ n ra có được duy nhất thần thoại thiên phú nếu là tốt nghiệp khảo hạch không cách nào cầm tới thứ nhất như vậy tự mình tìm khối đ ầ u hũ đâm chết được rồi lý vĩ nhìn thấy trên người thiếu niên hừng hực khí tức thanh xuân sửng sốt một lát hắn vô vô trương thái sơ đầu vai cố lên không được cô phụ tự mình trương thái sơ nhẹ nhàng gật đầu chuyển chức tiếp tục tiến hành trương thái sơ ở tại lớp đều lấy chuyển chức hoàn tất trừ trương thái sơ biến số này bên ngoài ba năm ban hai bên t r o n tốt nhất thiên phú chính là lam sắc tinh l lập tức trương thái sơ đám người truyền thống về lâm an nhất trung lý vĩ mang theo chuyển chức thành chiến đấu nghề nghiệp học sinh đi nhận lấy một bộ tân thủ năm k i ệ n bộ lý vĩ đơn độc tìm tới trương thái sơ đưa cho hắn hai quyển sách kỹ năng t r ư ơ n g đồng học đây là trường học chúng ta vì ngươi xin hai quyển tử sắc hy hữu sách kỹ năng đều là đạo sĩ nghề nghiệp trường học kinh phí có hạn không cách nào vì ngươi cung cấp tốt hơn sách kỹ năng trương thái sơ nhìn về phía lý vĩ trong tay hai quyển có khắc phủ lục sách kỹ năng hồi xuân thuật tử khí công ba tử cái trước là trị liệu kỹ năng cái sau là có đánh lui công kích của địch nhân kỹ năng đều là phi thường phù hợp trương thái sơ kỹ năng Nhất t đây là ngươi nên được tài nguyên chỉ cần ngươi thể hiện ra đầy đủ năng lực nhân viên nhà trường còn có thể vì ngươi xin nhiều tư nguyên hơn trợ cấp cho nên tại tân thủ thí luyện bên trong biểu hiện tốt một chút lý vi rất vui mừng đồng thời cũng rất chờ mong trương thái sơ tốt nghiệp khảo hạch giai đoạn thứ nhất thành tích người nắm giữ nhất truyền đạo sĩ kỹ năng hồi xuân thuật tử người nắm giữ nhất truyền đạo sĩ kỹ năng khí công ba tử sử dụng mất hai quyển sách kỹ năng mặc vào năm kiện tân thủ đồ trắng bao trùm trên người đồng phục trương thái sơ thuộc tính hơi tốc độ tăng một chút thể chất 10, 1 0 0 ơ i m t i n h t h ầ n 25, 1 0 0 ơ i n ă n ă m ba năm ban hai m ư ơ i hai người đi theo chủ nhiệm lớp lý vi trùng trùng điệp điệp đi vào tân thủ thí luyện khu vực lâm a n ở ngoại ô trên một ngọn núi nơi đây cổ thụ che trời bóng người đông đảo các đại trường trung học hiệu trường các lao sư đều mang theo riêng phần mình học sinh lại tới đây tiến hành tốt nghiệp khảo hạch trương thái sơ bị trương thái sơ ở đâu một cái lao giả hùng hùng hổ hổ mà đến tại nhất t r u n g khu vực hô to có chút lo lắng cố hiệu trưởng nơi này chủ nhiệm lớp lý v i hô to ngõ cẩm phương xa thổ địa n ổ tung hiệu trưởng đột ngột từ mặt đất mọc lên trước mắt bay đến ba năm ban hai khu vực mắt sáng lên hết nhìn đồng tới nhìn tây trương thái sơ khỏe miệng kéo nhẹ giơ lên một cái tay nơi này cơ hồ là trong n g á y mắt cố hiệu trưởng liền nắm chặt trương thái sơ cái này giơ cao tay xuất hiện ở trước mặt hắn tràn đầy nếp ốn trên mặt ý cười sán lạc đối với trương thái sơ h ắ n có chỗ nghe thấy tại nhất trung nhân khí không thấp số liệu xác định và đánh giá cũng là đứt g â y thứ nhất không nghĩ tới còn đã thức tỉnh màu đen siêu phạm thiên phú trương thái sơ cố gắng rút tay về nhìn trước mắt mặc tiểu áo tôn trùng sơn láo giả chút lễ phép đầu đúng vậy hiệu trưởng tốt rất tốt trương đồng học ngươi là chúng ta nhất trung chi quang tốt nghiệp khảo hạch giai đoạn thứ nhất làm ơn tất toàn lực ứng phó vì chúng ta nhất trung làm vẻ vang cố hiệu trưởng lại lần nữa cầm trương thái sơ tay khuôn mặt kích động run dậy không thôi đến thiếu niên này lâm an nhất trung nói không chừng có thể lại lần nữa đưa thân vì lâm an thập đại trường trung trung thậm chí vấn đỉnh thứ nhất cũng không tốt nói mộng tưởng vẫn là phải có vạn nhất thực hiện đâu trương thái sơ lại lần nữa rút tay về hiệu trưởng quá nhiệt tình xấu hổ mà không mất đi lễ phép mỉm cười mời hiệu trưởng yên tâm đúc lại nhất trung vinh quang chúng ta nghĩa bất dung tử ha ha tức cố hiệu trưởng có chút hài lòng gật đầu rất là thích trương thái sơ cái này học sinh lao cố a đây là các người nhất trung cái kia thức tỉnh siêu phảm thiên phú đ ạ o sĩ người mặc áo bảo sám tám trung tá dài chẳng biết lúc nào xuất hiện tại cố hiệu trưởng bên cạnh có nhiều ý vị dò xét trương thái sơ kẻ này mạo như quan ngọc anh tư thần võ rất có đại gia chi phong Lao hứa, ngươi qua đây làm hứa, qua ngươi đây chương á i gì? Cố i ệ u t r những mày, mười phần cảnh giác nhìn giác mảy, mười bốn i h tiến tìm hiểu vào phó bản mở ra truyền thuyết bảo dương chương bốn tiến vào phó bản mở ra truyền thuyết bảo dương vì tận lực công bằng tân thủ thí luyện ma vật thuộc tính là căn cứ đội ngũ tổng hợp thuộc tính tự thích lưng biến hóa có đôi khi trang bị quá tốt cũng không phải là một loại chuyện tốt trường đồng học chúng ta tám bên trong kinh phí nhưng so sánh nhất chúng súng tốt nhiều nếu như ngươi nguyện ý gia nhập ta tám bên trong ta lập tức cho ngươi xin ba bộ từ trang cấp một cấp năm mười cấp đều có thể hoàn mỹ đ ổ i thành để ngươi tại tân thủ kỳ như cá gặp nước hứa hiệu trưởng ý cười đ ầ y mặt đối trương thái sơ ném ra ngoài c ả n h ô liu tám bên trong là lần trước thập đại trường trung học đứng đầu thiên tài nhiều lần ra còn có giang thị tập đoàn quái vật khổng lồ này một mực chuyến máu kinh phí phương diện căn bản không lo lao hứa các người tám bên trong không phải cũng ra một cái siêu phàm thiên phú nữ hoa còn muốn đào ta góc tượng là muốn thử xem lão tử thân thể cứng rắn hay không cố hiệu trưởng lập tức gấp hai con ngươi thiêu đốt l ử a giận khí thế chấn động nằm đấm quấn quanh luồng khí xoáy người gấp cái gì ai sẽ ghét bỏ tự mình trường học thêm một cái thiên tiêu học sinh đâu hứa hiệu trưởng l i ế c q u a đối phương rất là lạnh nhạt no nhã ta có thể cắm một chút miệng sao trương thái sơ bỗng nhiên mở miệng hứa hiệu trưởng tiếu dung thân hòa trương đồng học người thường đi chỗ cao có đôi khi lựa chọn lớn hơn cố gắng ngươi là siêu phàm đạo sĩ cũng ta trường học siêu phàm lôi pháp giang thư cường cường liên hợp tại tăng thêm chúng ta tám bên trong tài nguyên nhất định có thể cầm xuống t cố hiệu trưởng một mặt thấp thỏm nhìn về phía trương thái sơ nào có nửa đường chuyển trường đạo lý đa tạ hứa hiệu trưởng nâng đỡ trương thái sơ nhẹ nhàng l g ấ t đầu huyện cự hứa hiệu trưởng cố hiệu trưởng trong lòng đại thạch rơi xuống cởi mở c ư ờ i to ha ha không hổ là ta nhất chúng t ể n g ư ơ i tiểu gia hòa này ta là càng ngày càng thích hứa hiệu trưởng không chút nào che giấu trong mắt vẻ tán thưởng đối cố hiệu trưởng nhịu nhữ mày lao cố vận khí của ngươi thật tốt ta bất quá ngươi nhất trung vẫn là phải bị ta tám bên trong nhấn trên mặt đất ma sát ha ha cúc nhanh lên hứa hiệu trưởng bị cố hiệu trưởng liền kéo mang đạm mời đi n một vị tư thái thon dài mặc màu tím nhạt váy dài tay cầm pháp trượng t i ể u nữ nóng nhìn trương thái sơ phương vị giang thị trương thái sơ cái này siêu phàm đạo sĩ ngươi thấy thế nào bên người nàng một cái tay nâng xanh biết thư tịch mục sư nam sinh mở miệng hỏi đạo sĩ tính dẻo cực mạnh chỉ bất quá hắn trên người trang bị quá kém có lẽ tại tân thủ thí luyện bên trong có thể chiếm được mấy phần tiện nghi nhưng giai đoạn thứ hai đẳng cấp sông bảng đây là tài nguyên so đấu lấy nhất trung tài nguyên đoán chừng hắn chỉ có thể dừng bước ba mươi vị trí đầu hoàn cảnh hạn chế hắn giang thư ánh mắt lưu chuyển cấp ra rất đúng trọng tâm đánh giá đ cái này trương thái sơ nhất định có thể đạt được tốt hơn bồi dưỡng mục sư nam sinh gật đầu đồng ý lập tức cười nói bất quá đây cũng là sự t ì n h tốt dù sao chúng ta lâm an thành tiến vào giang nam hành t ỉ n h thiên tài doanh danh lạnh chỉ có một cái giang tỷ ngươi ổn à giang thư trắng non gương mặt lộ ra một vòng nụ cười tự tin t ừ nàng chuyển chức lôi hệ pháp sư thức tỉnh ra màu đen siêu phàm thiên phú một khắc kia trở đi giang gia liền đem tài nguyên toàn bộ khuynh tả tại một mình nàng trên thân tuy nói nửa đường rết ra đến một cái khác màu đen siêu phàm thiên phú đạo sĩ để giang thư cảm thấy ngoài ý、mớn. nhưng trương thái sơ cái này siêu phàm đạo sĩ rõ ràng không cách nào dung chuyển nặng tại lần này trước nghiệp giả bên trong bá chủ địa vị t r ư ơ n g đồng học ngươi nhưng có đồng đội nhất tuyển có cần hay không hiệu trưởng giúp ngươi tham khảo một chút cố hiệu trưởng nói đối trương thái sơ quan tâm đầy đủ hiệu trưởng ta dự định đơn đổi mới tay thí luyện trương thái sơ nói thẳng đơn x u ấ t ta cố hiệu trưởng n h ư mày trên mặt nổi lên một vòng lo lắng đơn đổi mới tay thí luyện phổ thông ma vật giai đoạn đến không khó khăn tinh anh ma vật cũng còn tốt nhưng là đối mặt một lời nói đó chính là vấn đề lớn a đạo sĩ cái nghề nghiệp này tuy nói rất đủ mặt nhưng này cũng là lớn hậu kỳ mà tân thủ thí luyện bên trong b ộ t nếu là không có thuận chiến kỵ sĩ một loại nặng thản muốn đơn soát nói là khó n h ư lên trời cũng không đủ nặng thản có thể dựa vào thời gian mải qua đi nhưng là đạo sĩ cái này ra giòn chức nghiệp bị bộ s ờ lên mấy lần liền sẽ chịu không được cuối cùng rơi cái tử vong được mời cách phó bản hạ t r ạ n g cái này đem thật to ảnh hưởng tân thủ thí luyện thành tích cho điểm ta cảm thấy vấn đề không lớn thao tác để đền bù nha trương thái sơ cười nhạt một tiếng nghĩ đến trương thái sơ ba a một s số liệu xác định và đánh giá cố hiệu trưởng cũng là thoải mái khẽ cười nói ngươi là người trưởng thanh rồi làm việc có tự mình suy tính Lớn m ậ trương đi làm chính là, là vàng, ở đâu đều hiệu làm là, là lửa. Làm vàng, vàng một chính chế chút phát không hệ, thật không sáng, quan ở sẽ sợ t ở tưởng. n hắn chính không hạn chế thiếu niên ý nghĩ, không đả kích thiếu niên tính tin g thể chế thiếu kích thiếu tích có cực, trước tin tưởng. Được. t làm là ý đả r ư thái sơ mỉm cười gật đầu cố hiệu trưởng là một cái rất k hai m i n h người lý vĩ nghe có chút nóng n ả y có thể hiệu trưởng đều nói như vậy hắn cũng không tốt k h u y ê n can không bao lâu lý vĩ bắt đầu vì trương thái sơ đám người ban phát một cái màu đen vòng tay hướng mọi người nói cái này vòng tay sẽ ghi chép các ngươi nghề nghiệp biểu hiện lực chủ xe đánh rết ma vật số lượng tặng cờ có nhận tổn thương phụ trợ có trị liệu b ở uff xác định và đánh giá các loại những thứ này đều sẽ làm các người tốt nghiệp khảo hạch giai đoạn thứ nhất thành tích trương thái sơ đám người đem màu đen vòng tay đeo ở cổ tay theo chủ nhiệm l ớ p đi vào tân thủ thí luyện cửa vào tầm mắt phía trước một cái vặn vẹo dị thứ nguyên thông đạo lơ lửng ở giữa không t r u n g có lần nguyên ba đ ộ n g v ậ n quanh xoay tròn phó bản tân thủ thí luyện đẳng cấp một cấp năm độ khó không giới thiệu một giới hình chiếu trải qua đặc thù đạo cụ bao t r ù m trở thành thần hạ lâm an thành tân thủ thí luyện khu vực ma vật cường độ tự thích ứ n g người khiêu chiến thuộc tính thế giới phó bản bên trong tử vong không trừng phạt tại ngũ p vạn chúng chú mục phía dưới siêu phạm lôi pháp giang thư xuất lĩnh đội ngũ bước vào dị thứ nguyên thông đạo nhìn xem phó bản thông đạo trương thái sơ thâm thúy mắt đen lấp loe tinh mang tiến vào thế giới phó bản hắn liền có thể mở ra truyền thuyết bảo dương thái sơ a ta không hâm mộ bọn hắn tân thủ thí luyện hết sức nỗ lực liền tốt cố hiệu trưởng vỗ nhẹ trương thái sơ bà vai dường như đang ă n đ u ổ i trương thái sơ hơi s ữ n g sở sau đó câu thông phó bản thân hình bị thứ nguyên thông đạo dẫn dắt đi vào cái này đẹp trai t i ể u tử là cái nào siêu phàm đạo sĩ sao đơn đổi mới tay thí luyện hắn trường học lao sư là thế nào giáo cái khác trường trung học lao sư cùng hiệu trưởng nhao, nhao nhìn về phía nhất trung ở tại khu vực lý vĩ khuôn mặt run dày đỏ mặt quay lưng đi cảm giác nghề nghiệp của mình tiếp sống muốn tới đầu lý vĩ nhìn về phía cố hiệu trưởng gặp hắn một mặt không quan trọng bộ dáng âm thầm lắc đầu người hiệu trưởng này cũng là tâm lớn cái này về sau còn có người g i a trưởng kia dám yên tâm đem hải tử giao cho bọn hắn lâm ăn nhất chúng à. thế giới phó bản sương mù đ ầ y trời tầm mắt tầm nhìn cứ thấp ra đi truyền thuyết bảo dương nay niệm rơi xuống trương thái sơ trước người một cái kim quang trói mắt bảo dương cụ hiện giữa không trung quan g mang chi sáng chói chiếu dọi phương này ưu ám thế giới như ban ngày tránh trương thái sơ mở mắt không ra truyền thuyết bảo dương kinh khủng như vậy trương thái sơ sợ hãi thán phục cái đồ chơi này còn tốt không ở bên ngoài giới tha bằng không thì sợ là sẽ phải tại lâm an thành n h ấ t lên một trận phong bạo ma quyền sát trưởng âm thầm cầu nguyện huyền học một đợt truyền thuyết bảo dương khởi động trước mắt truyền thuyết bảo dương từ từ mở ra một vòng sáng trói vàng rực nở rộ đâm trương thái sơ khó mà mở mắt kim quang tiêu tán truyền thuyết bảo dương cũng biến mất theo một bản kinh thư trôi nổi tại không từ s ắ c lôi đ ỉ n h như long giống như quấn quanh điện quang nóng bỏng ẩn chứa khả năng hủy thiên diệt địa chương năm kim sắc kỹ năng tổn thương bạo tạc lại lần nữa mở dương chương năm kim sắc kỹ năng tổn thương bạo tạc lại lần nữa mở dương mở ra truyền thuyết bảo dương ngươi thu hoạch được truyền thuyết cấp đạo cụ tử tiêu thần lôi là kỹ năng trước dùng lại nói ngươi nắm giữ đạo sĩ chuyên trúc kỹ năng tử tiêu thần lôi kim tử tiêu thần lôi lở và một kim trí cường thần lôi một trong tiếp tục tiêu hao tinh thần lực kỹ năng tổn thương phạm vi xem tinh thần thuộc tính cùng kỹ năng đẳng cấp mà định ra đối tà ma quỷ quay các loại hát cám hệ ma vật tổn thương thì làm gấp mười làm lạnh một s có thể cầm tục phong thích cd còn chỉ có một s trưng thái sơ nhìn xem tử tiêu thần lôi miêu tả t r ầ n mặc hồi lâu trong lòng tiểu lộc bịch bịch mẹ lên lôi phát thành đạo giáo vạn Pháp đứng đầu. Đạo trưng h chi thần nhiều u tiêu quá ậ t tôn. Tử t có lôi u thuyết, y ề n mình tự t r ớ mới c cấp mắt một, i l ề có được như hình n n thế siêu mô hình kỹ ă có có c phải hay không, h ú thái quá mức. k ô n g q u phận, phận, không chút chính nào có ta t là quá đây đưa mẹ ớ treo, Trương thái nào chỗ mức. quá sơ vô vô gương mặt tự mình sao có thể loại suy nghĩ này dưới mắt hắn định tìm mấy cái ma vật thử một chút tử tiêu thần lôi uy lực trưng ơ thái sơ bộ pháp m ã u lẹ hướng phía phía trước đường tắt duy nhất tiến lên nước t r ư ờ n g đi không đến nhị bách năm mươi mét phía trước bóng cây thanh thúy tươi tốt khắp nơi đều có bụi cỏ chi chi chi chi trên những cây chuyển đến rất nhiều thanh âm sau đó hạ xuống từng cái ảnh tử rơi vào trương thái sơ phía trước là một đám con sóc hai tay ôm huyết hồng c h i vật nhìn qua cũng không phải là quả thông bọn này tiểu g i a hỏa người vật vô hại nhìn chằm chằm trương thái sơ cái này xa lạ giống loài khát máu con sóc lở v à một thuộc tính lực lượng một ư ơ i năm thể chất m ộ ư ơ i hai nhanh nhẹn bốn mươi một tinh thần m ộ ư ơ i tám cái này thuộc tính cấp một ma vật hiển nhiên không thích hợp có được thiên sư giới trương thái sơ coi như người mặc một thân đồ trắng tại thuộc tính phương diện so với những cái k i a người mặc tử trang t i ế u gia tiểu thư chỉ cao hơn chứ không thấp hơn chi chi, chi. Bọn này con sóc thời a n h âm đ ố khác này trở t nên nọn, bé h trương thái sơ toàn thân bám vào từ sắc hồ con điện giống như rắn long giống như vòng thể mà đi giống như một tôn chấp trưởng thiên phạt lôi thần thần uy nghiêm nghị ý niệm tái khởi tử tiêu thần lôi phóng lên tận trời nương theo lấy đinh thai nhức góc văng rền chân trời trong nháy mắt bị xé đứt h ư n g hực lôi quang giống như vạn trượng c ự long mang theo lực lượng hủy diệt của vũ mà xuống uy thế chi khủng bố làm cho sơn hà biến sắc càng không rung động vê anh phía trước hết thẻ chi vật ở trong ánh chớp phá diện một cái trăm mét hố to bỗng nhiên hình thành lôi đ ỉ n h xen lẫn giống như từ xà loạn vũ một nghìn hai trăm đánh rết khát máu con sóc lờ và một điểm kinh nghiệm một n g ư ờ i lên tới lờ và hai lực lượng một ư ơ i thể chất m ộ ư ơ i nhanh nhẹn một ư ơ i tinh thần hai mươi năm chuyển thuyết bảo dương một các loại đánh g i ế t nhắc nhở chừng trên trăm đạo có chút ma vật trưng thái sơ thậm chí ngay cả mặt đều chưa thấy qua chỉ là tại tử tiêu thần lôi đả kích phạm vi bên trong thanh máu liền bị thanh không. 1.200 l à ma vật cực hạn mà không phải tử tiêu thần lôi cực hạn trưng thái sơ miệng há thật to hắn nghĩ tới tử tiêu thần lôi sẽ rất bạo nhưng là không nghĩ tới có như thế bạo tạc bất luận là tổn thương vẫn là đả kích phạm vi còn tốt chỉ là thế giới phó bản thế giới hiện thực đến bên trên như thế một lần ta thành đại địa kẻ phá hoại phong thích một lần tử tiêu thần lôi ta tinh thần lực tiêu hao khoảng bảy phần mười quả nhiên không có hải nạ p bách xuyên cái thiên phú này ta thậm chí thả không g i kim sắc kỹ năng lên tới cấp hai về sau tinh thần lực dự trữ lớn hơn sau khi kinh ngạc trương thái sơ tỉnh táo lại nhìn thoáng qua chức nghiệp bảng bên trên tin tức đẳng cấp lv hai một mươi một năm ai có thể tưởng tượng năm giây không đến thời gian liền diệt đi một nhóm lớn ma vật hoàn thành lên tới cấp hai hành động vĩ đại bình thường đội ngũ muốn lại lần nữa tay thí luyện bên trong lên tới cấp hai ít nhất phải nỗ lực nửa giờ cố gắng c h u y ê n thuyết bảo dương ra đi kim quang trói mắt bảo dương xuất hiện trước người chỉ nhìn một mắt liền sẽ làm cho người vui vẻ trương thái sơ xoa xoa tay nhỏ chắp tay trước ngực cầu nguyện huyền học một đợt truyền t u y ế t bảo dương khởi động truyện t u y ế t bảo dương chậm rãi mở ra trói lọi vàng rực chiếu giỏi thiên cung vùng thế giới nhỏ này được thắp sáng sáng chói một mảnh kim quang lưu chuyển dần dần tiêu tán thiên ti vạn lũ kim quang n ư ơ n g tụ thành một đạo phù văn màu vàng bên trên k h ắ c dấu lấy một cái cổ phát chữ lớn p h á p mở ra truyền thuyết bảo dương ngươi thu hoạch được truyền thuyết cấp đạo cụ thần cơ diệu pháp mục từ thần cơ diệu pháp kim thi pháp vô duyên trễ hoàn m ỹ điều khiển thuật pháp pháp lực tiêu hao chín mươi cái từ này đầu đến xem như chân chính giải trương thái sơ khẩn cấp kim sắc kỹ năng tiêu hao trương thái sơ thực sự có chút không chịu được nổi thi pháp vô duyên trễ cũng chính là thuật pháp mấu chốt nhất thì là tinh thần lực tiêu hao giảm bất chín mươi kể từ đó tinh thần lực tràn đầy tình huống phía dưới trương thái sơ có thể phóng thích không thua hai mươi lần tự tiêu thần lôi về sau theo đẳng cấp tăng lên thiên phú h ả i nạp bách xuyên hiệu quả càng thêm rõ rệt liền hoàn toàn không cần phải lo lắng kim sắc kỹ năng tiêu hao trương thái sơ bất chấp tất cả trước tiên đem cái này kim sắc mục từ cho mình dùng lại nói ngươi nắm giữ mục từ thần cơ diệu pháp kim trương thái sơ hai con ngươi vì vì cho to đầu thật ngữ cảm giác đầu bên trong nhiều một chút đồ vật đối với tự thân nắm giữ kỹ năng có một loại khó mà miêu tả lý giải liền tựa như những thứ này kỹ năng người sáng tạo đối với những thứ này kỹ năng lý giải cũng không b ra ngoài hiếu kỳ trương thái sơ lại lần nữa phóng thích t ử tiêu thần lôi lần này trên thân không tại vườn quanh t ử sát hồ quang điện không có một tơ một hào hủy diệt ba động chuyển ra ngoài đưa tay một c h ỉ một sợi nhỏ b é như tơ điện quang lặng yên không một tiếng động vạch phá không khí tại trương thái sơ ý niệm dưới hóa thành một đầu lớn chừng ngón cái lôi long chúng đích bên cạnh một tảng đá lớn ẩm vang một tiếng cự thạch nổ tung thành vô số nhỏ b é m ả n h vỡ tại điện quang bên trong hóa thành một mịn t ử tiêu thần lôi cái kia sức mạnh mang tính hủy diệt bị trương thái sơ tinh chuẩn khống chế tại cực nhỏ phạm vi bên trong đồng thời tiêu thần cơ diệu pháp cái từ này đầu để từ tiêu thần lôi kỹ năng này lớn đến hủy tiên h diệt địa nhỏ đến trẻ tuổi nhóm lửa trương thái sơ có chút mừng rỡ nếu không về sau thả một cái kỹ năng làm cho lam tinh rách tung tóe sinh linh đ ổ thán cái này nhiều không tốt như vậy hiện tại nên tiếp tục thâm nhập sâu trương thái sơ nhìn về phía trước đường đi đã bị hủy đường k í n h khoảng trăm mét hố to đ ộ n g bốn phía đều là rậm rạp thảm thực vật ta thả lôi bổ tới trên người mình trương thái sơ thở dài trước mắt bỗng nhiên sáng lên cái này trăm mét cái hố bên trong có rất nhiều quan đoàn lấp lóe là chiến lợi phẩm hắn lập tức túi người trực ma xuống vững b ả n g rơi vào cái h ồ dưới đáy dần dần nhặt quan đoàn hai kiện đồ trắng còn lại thì làm vật liệu mặc dù đều là một chút giá trị không cao đồ vật nhưng tương lai chỗ cần dùng tiền nhiều lắm góp gió thành bão trương thái sơ dùng đồ trắng bao vây lấy vật liệu nhấc trong tay như một cái bọc nhỏ giống như lập tức trương thái sơ bắt đầu đi lên tại cao lực lượng cùng cao nhanh nhẹn tác dụng dưới tiếp cận chín mươi độ rất cao như giống trên đất bằng cùng lúc đó chương sáu linh tấm lên tay thu di giới tử chương sáu linh tấm lên tay thu di giới tử một cái khác thế giới phó bản giang thư đội ngũ bốn người vũ em cho tản cờ khôi phục trạng thái đồng thời cũng vì đám người ra chỉ bờ hữu ff hồi phục tinh thần lực bởi vì là đội ngũ là bốn người ma vật hp đạt được cự phúc tăng lên cực kỳ nhịn đánh cái này một nhóm lớn ma vật bị bốn người hợp lực giải quyết khiêng hai mét cự thuẫn thuẫn chiến cười lớn nói giang thì rất quá hiệu suất quá cao lúc này mới một mươi năm phút không đến chúng ta thanh điểm kinh nghiệm liền đạt tới năm mươi phần trăm cái này tốc độ lên cấp nói ra sợ là đến làm cho cái khác đội ngũ hâm mộ chảy nước m i ế n g a mục sư nam sinh ngẩng đầu lên có chút kiêu ngạo đ ú n g thế giang tỷ thế nhưng là siêu phạm lối pháp đơn vòng thu phát lâm an thành nàng nhận thứ hai không ai dám nhận đệ nhất xạ thủ lấy ra một thanh mũi tên đặt ở ống tên bên trong cười ha h à nói đội chúng ta ngũ phối trí tại lâm an thành độc nhất ngăn ô n đồn tân thủ thí luyện khảo hạch trước bốn đã là chuyện chắc như linh đóng cột giang thư mắt to vi vi cong lên dơ cao phát t r ợ chúng ta còn phải cố gắng đã không có đối thủ để chúng ta đội theo vậy chúng ta đã đột phá tự mình đúng đột phá tự mình ngoại giới tân thủ thí luyện phó bản chỗ lối đi lão cụ à ngươi lần này thật k i n h thường thế mà để trương thái sơ tiểu g i a hỏa kia đơn đổi mới tay thí luyện ta không biết ngươi là thế nào nghĩ một cái hảo hài t ử tiền đồ cứ như vậy bị ngươi làm chết l ạ i hứa hiệu trưởng đứng tại cố hiệu trưởng bên người có chút không hiểu nói ngươi h i ể u lông gà thiếu niên nhiệt huyết thiên kim có hứa trương thái sơ thuộc tính xác định và đánh giá thế nhưng là một s ba a lý luận xác định và đánh giá cũng là a giết tới một nơi đó không lỗ đánh rết bột m á u kiếm đến lúc đó ta trường học t r ư ờ n g thái sơ chính là mười năm gần đây đệ nhất nhân cố hiệu trưởng miệng bên trong đút lấy một cây l á o băng côn trong miệng phun hơi lạnh phía sau câu nói kia rõ ràng lực lượng không đủ lão cố ngươi thật hài hước màu đỏ sử thi chức nghiệp đơn đổi mới tay thí luyện bột ta còn cảm thấy có lý có theo siêu phàm đạo sĩ có thể đơn soát bột ta ăn hứa hiệu trưởng hiển nhiên không tin bị đối phương chọc cười b ớ t ở chỗ này hết ă n lại uống cố hiệu trưởng hư lạnh có chút yêu nào nói ta liền hỏi một chút ngươi lần này bọn nhỏ ai có ta trường học trương thái sơ có loại đơn đổi mới tay thí、luyện. cho dù là trường học các ngươi kia cái gì gian thư cũng không d á m a hứa hiệu trưởng hai tay vào ngực một mặt xem thường lại tại nơi đó tinh thần thắng lợi tìm cho mình b ổ giai đoạn thứ nhất khảo hạch thành tích sẽ nói rõ hết thảy tiểu tử ngươi còn trăng lên cố hiệu trưởng sắc mặt tối đen có chút p h á phỏng nói đủ miệng bên trong l á o băng côn phun ra ngoài cây gỗ giống như lợi kiếm bay về phía hứa hiệu trưởng tố chất thấp ra mà không kính hứa hiệu trưởng tăng thương mắt đen l ó a lên một đạo luồng khí xoáy từ trên thân bán ra xoắn nát cây gỗ cố hiệu trưởng thầm than mù hơi năm nay lại muốn bị cái này lao hôn trướng hung hăng làm đủ. lý vi khuôn mặt sầu khổ vì trương thái sơ lo lắng thế giới phó bản trương thái sơ tại chỗ minh tưởng năm phút đồng hồ tinh thần lực khôi phục lại tán thành tiếp tục hướng phía trước thúc đẩy đi vào một cái h u y ệ t đậu trước vương xuống bao khoả chiến lợi phẩm đồ tràng bọc nhỏ cái này một cái giai đoạn là một đám ám ảnh con rơi số lượng rất nhiều dựa theo t â n thủ thí luyện công lực bên t r ê n thuật trong huy ệ t động có thông hướng tiếp theo giai đoạn con đường ta cũng không thể t ạ i phá hư địa hình bằng không thì giao lộ bị phá hỏng coi như không ổn trương thái sơ tại huy ệ t động cửa vào đường đấy trần trừ một lúc triệu hoán tử tiêu thần lôi tại quanh thân v ầ n quanh từ s ắ c hồ quang điện n ả y lên hình thành lôi đỉnh chiến ý y làm tốt bảo hộ biện pháp trương thái sơ bắt đầu xâm nhập hang động trong huy ệ t động một mảnh đen kịp chỉ có trương thái sơ trên người từ sắc lôi quang tản ra hừng hực điện quang chiếu sáng đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám h a n động quả nhiên như công lực thuật trong huy động nghỉ lại lấy đại lượng ám ảnh con rơi treo ngược tại trên vách đá những thứ này con rơi hình thể khổng lồ cánh triển khai trường dài hơn hai mét hai mắt lóe ra h u lục quan mang trong bóng đêm lộ ra phá lệ kinh khủng ám ảnh đám rơi tựa hồ cảm nhận được trương thái sơ đến vỗ cánh tể phi hướng phía hắn bổ nhào mà tới bốn phương tám hướng đều là ám ảnh con rơi căn bản không nhìn thấy cái khác bất kỳ cảnh vật gì trương thái sơ trong lòng run lên lập tức phóng thích tử tiêu thần lôi tiến hành phản kích không có chút nào trì hoãn linh tấm lên tay sấm xét màu tím như long xà giống như trong huyện động xuyên thẳng qua chừng mấy trăm đạo tinh chuẩn địa đánh trúng mỗi một cái ám ảnh con rơi hai nghìn một trăm năm mươi hai nghìn một nương theo lấy lốp bốp như giang đậu thanh â m đám rơi tại lôi điện đánh kích hạ nhao nhao nổ tung hóa thành từng đoàn từng đoàn màu đen xương mù tiêu tán trong không khí mùi khét tràn ngập đánh g i ế t ám ảnh con rơi điểm kinh nghiệm hai đánh g i ế t tinh anh ám ảnh con rơi điểm kinh nghiệm hai mươi mươi lên tới lv ba lực lượng một ư ơ i thể chất m ộ ư ơ i nhanh nhẹn một ư ơ i tinh thần hai mươi lăm chuyển thuyết bảo dương một nắm giữ thần cơ diệu pháp về sau trưng ơ thái sơ vận dụng từ tiêu thần lôi giống như hô hấp giống như đơn giản lại đến kích động lòng người mở dương thời điểm trưng thái sơ cảm xúc cao triệu hoán chuyển thuyết bảo dương lóa mắt kim quan lập tức đem hang động chắp tay trước ngực chờ mong huyền học một đợt truyền thuyết bảo dương khởi động bảo dương chậm rãi mở ra một đoàn kim quang không biết bao vây lấy cái gì lơ lửng ra mắt thường nhìn lại chỉ có thể nhìn thấy một đoàn hư vô bị bóp méo không gian mở ra truyền thuyết bảo dương ngươi thu hoạch được truyền thuyết cấp đạo cụ tu di giới tử mục từ tu di giới tử kim trong tay tâm mở một phương độc lập tiểu thế giới tiểu thế giới lớn nhỏ xem đẳng cấp mà định ra chữ vật đạo cụ trương thái sơ ánh mắt vui mừng nhìn một chút hang động các nơi trùng sáng cùng bên ngoài hang động trước đó thu thập chiến lợi phẩm không có chữ vật đạo cụ, đích thật là một kiện đặc biệt chuy cái này hắn cũng còn không có ngủ gật đâu liền có gối đầu đưa tới người nắm giữ mục từ tu di giới tử kim kim quang bao vây lấy hư vô không gian tràn vào trương thái sơ lòng bàn tay phải hóa thành một cái nhàn n h ạ t sán g kim phụ văn hiện hóa tại lòng bàn tay trên da thịt giờ k h ắ c này hắn có thể rõ ràng cảm giác được lòng bàn tay có càn khôn có thể nạp ngàn v ậ n vật giới tử thế giới không gian so trong tưởng tượng còn lớn hơn a đều nhanh gặp phải ba cái sân bóng rổ lớn nhỏ truyền thuyết bảo dương xuất phẩm hẳn là tinh phẩm nha trương thái sơ phi thường vui vẻ loại này lớn nhỏ chữ vận đạo cụ giá trị căn bản là không có cách đánh giá phải biết một cái mấy mét khối không gian đạo cụ giữ gốc giá bán đều là năm mươi vạn cất bước t hao phí không đến hai phút rơi thời gian trương thái sơ đem trong huy ệ t động bên ngoài chiến lợi phẩm toàn bộ đặt vào giới t ử thế giới tân thủ thí luyện tỷ lệ rơi đồ vượt qua dự kiến thấp ngoại trừ đồ trắng chính là màu trắng vật liệu ngay cả một vòng lục sắc đều nhìn không thấy trương thái sơ mượn t ử tiêu thần lôi trong huy ệ t động tìm được tiến vào kế tiếp khu vực lối vào bước vào trong đó chương bảy kim quan thần chú một mươi hai t i n g anh nhỏ hẹp thông đạo bốn p ư ơ n g thông suốt có rất nhiều đường đi phía trước khi thì chuyển đến dọn nước âm thanh nếu không phải có tử tiêu thần lôi chiếu sáng căn bản không phân rõ phương vị rốt c ụ c trương thái sơ đi vào một mảnh cốm giã nơi này ở vào thế giới dưới đất tối tăm không mặt trời lại có âm phong gào thét quét đến trên mặt làm cho người không rét mà run trương thái sơ nhìn ra xa tại chỗ rất xa có một cái cự đại cung điện dưới đất trung ương đứng sừng sững lấy một tòa tế đ à n bên cạnh còn có vô số cái nhỏ tế đ à n sương mù mờ mịt nơi đó chính là bột ở tại khu vực a trương thái sơ thầm nghĩ nhìn quanh bắc phương rất khó phát giác được cái gì tâm niệm vừa đậu tử tiêu thần lôi bám vào ở trên người hóa thành tử lôi chiến ý đều đến nơi này nhất định phải đ ề phòng ma vật đánh lén hao phí điểm tinh thần lực không tính là gì trương thái sơ bộ pháp m ó u lẹ trực tiếp dọc theo con đường tiến về theo hắn không ngừng xâm nhập hoàn cảnh chung quanh càng thêm băng lanh nhâm trầm trong không khí tràn ngập một loại bất an khí tức đột nhiên một trận rít gào t r ầ m t r ầ m âm thanh phá vỡ yến tĩnh ngay sau đó bốn phía trong bóng tối hiện ra đại lượng ma vật bọn chúng hình thái khác nhau có như là to lớn nhện b ắ t túc tề động cấp tốc bỏ có thì giống vạt vẹo thụ nhân cơ mọc đẩy gai nhọn cành còn có thì là trôi lơ lửng trên không trung n linh một đám ma vật đối trương thái sơ phát ra thê lương kêu d Đạo đạo t h a những âm tâm pháng phất đến từ cửu phía giới, thu hút tâm thần người ta tinh anh vặn thụ tinh、LV3、thuộc tính, lực lượng 94, thể chất 112, nhanh nhẹn 64, tinh thần h đến người vặn lượng n từ ta cửu lực u ba dưới, lờ bẻo thứ này tất cả đều là tinh anh ma vật xuất lĩnh lấy một đám phổ thông ma vật từ bốn phương tám hướng bao vây trương thái sơ nhìn xem chung quanh giày đ ặ c ma vật trương thái sơ mặt không đổi sắc toàn vẹn không sợ thâm thúy mắt đen lấp lóe một đạo kinh người dị sắc nhẹ nhàng nâng lên cánh tay nhìn trời một chỉ tử tiêu thần lôi trong nháy mắt từ đầu ngón tay bộc phát sấm sét màu tím như là cuồng long ra biển quét sạch toàn bộ chiến trường lôi quang đi tới chỗ ma vật n h o nhao nổ tùng hóa thành từng đoàn từng đoàn khói đen tiêu tán phiến khu vực này tại tử tiêu thần lôi tứ ngược dưới trở nên rách nát một mảnh khắp nơi đều là đất khô cằn đánh g i ế t tinh anh vạn b ẹ o thụ tinh l và ba điểm kinh nghiệm ba mươi ba đánh g i ế t lũ hồn l và ba điểm kinh nghiệm ba g ư ơ i lên tới l và bốn lực lượng mười thể chất mười nhanh nhẹn mười tinh thần hai mươi lăm truyền thuyết bảo dương một các loại đánh g i ế t tăng lên điên cuồng chuyển đến chừng mấy trăm đạo làm cho trương thái sơ thành điểm kinh nghiệm lên nhanh có tử tiêu thần lôi loại này lại sát khí kỹ năng thăng cấp như uống nước a trương thái sơ con mắt h í lại dựa theo tự mình loại này thúc đẩy hiệu suất tân thủ thí luyện cái này một khảo hạch nắm lấy số một đơn giản chính là dễ như chở bàn tay như vậy hiện tại trước triệu hoán truyền thuyết bảo dương đi và nóng g ánh truyền thuyết bảo dương xuất hiện ở trước mắt trưng ơ thái sơ lộ ra vui vẻ biểu lộ lập tức chắp tay trước ngực yên lặng cầu nguyện truyền thuyết bảo dương khởi động bảo dương chậm rãi mở ra kim quan g nóng ánh từ đ ó bắn ra bay thẳng kiểu tiêu đem mảnh này hắc cám chi đ i ệ thắp sáng một đạo kim sắc phủ lục hiện lên ở giữa không trùng chiếu dọi tư phương xây lên một đạo không thể phá vỡ quang chi hàng rào thần thánh vô cùng mở ra truyền thuyết bảo dương người thu hoạch được truyền thuyết cấp đạo cụ kim quang thần chú đạo sĩ chuyên trúc kỹ năng kim quang thần chú kim thần chú một trong chú có thể hộ thân cũng có thể l ư u lịch tiếp tục tiêu hao tinh thần lực cực lớn trình độ gia tăng hộ thuẫn cùng lực phòng ngự đối yêu ma t à ma các loại hắc cám loại hình ma vật có phản tổn thương hiệu quả hộ thuẫn giá trị cùng lực phòng ngự xem thể chất tinh thần cùng kỹ năng đẳng cấp mà lịch ra không xi đi kim quang thần chú, Bát Đại thần chú một trong là phòng ngự kỹ năng cùng là kim sắc kỹ năng không biết kim quang thần chú phòng ngự có thể hay không gánh vác được tử tiêu thần lôi trương thái sơ suy nghĩ thần du vũ tr lập tức tâm niệm vừa động p h ó n g thích kim quan g thần chú thiên điệu huyền tông vạn khí bản căn thể có kim quan g che chiếu thân ta trong một c h ư ớ c mắt kim quan g bành trướng phản phất có sinh mệnh lực đồng dạng bám vào tại bên ngoài thân kim quan g lưu chuyển sán lạn h ư n g thực sau đó quang mang dần dần thu liễm nhập thể tinh thần lực đang trôi qua trương thái sơ đánh giá một phen nếu như một mực duy trì kim quan g thần chú lời nói chí ít có thể tiếp tục một giờ ra mặt mà tại trong lúc này minh tưởng mười phút đồng hồ liền có thể để tinh thần lực khôi phục đến đình phong công có tử tiêu thần lôi phong có kim quan thần chú cả công lẫn thủ đây quả thực thật lạ khéo nu cơi sán lạ trải rộng trương thái sơ gương mặt dựa theo cái này tình thế xuống dưới không ngừng thăng cấp thu hoạch được truyền thuyết bảo dương tự mình sẽ chỉ càng ngày càng siêu mô hình hao phí một ca khúc thời gian trương thái sơ đem nơi đây thất lạc chiến lợi phẩm toàn bộ nhặt tồn nhập giới t ử thế giới lần này ngược lại là nhìn thấy tái rồi là một kiện thêm nhanh nhẹn lục trang mũ dơm tân thủ thí l u y ệ n nha không có gì đồ tốt cũng bình thường trương thái sơ trực tiếp tiến về xa xa tỏa kia cung điện khổng lồ cùng lúc đó một cái khác thế giới phó bản mạnh a giang t h chúng ta lên tới hai cấp ha ha cái này một giờ không đến chúng ta cái này thăng cấp hiệu suất cho dù là lần trước tốt nghiệp khảo hạch quán quân cũng không kịp chúng ta a cái kia tất nhiên a siêu p h à m lôi pháp thu phát trần nhà giang tỷ chính là trưởng khống lôi đình thần ba người cười ha ha nện bước hoan du bộ pháp đi theo giang thư sau lưng phun cầu v ò n g cái r á m chúng ta thêm chút sức tranh thủ tại trong vòng một tiếng thông quan tân thủ thí luyện giang thư nắm chặt trong tay p h á p trượng hai con ngươi tinh xảo cổ vũ sĩ khí yên tâm đi giang tỷ chúng ta nhất định có thể hai n h ì n h a i ba giới lâm an thành tân thủ thí luyện thành tích là bốn nửa giờ chúng ta đột phá cái kỷ lục này hoàn toàn không có áp lực thuận chiến thời mở tiếng cười truyền khắp khắp nơi ha ha tất cả mọi người vô cùng hưng phấn ý vị này bọn hắn là tân thủ thí luyện quán quân đội ngũ cung điện dưới đất yên tĩnh y mắng phảng phất thời gian đều bị đọc lại trương thái sơ tiếng bước chân đều có vẻ hơi đột ngột tại mảnh này chống trải y mắng không gian phát ra thanh thúy tiếng vọng theo trương thái sơ đến phân bố tại bốn phía tế đàn bắt đầu lấp lóe ô quang tràn ngập đạo đạo hắc khí âm phong trận t r ư ợ hắc khí lưu truyển ở giữa cái này đến cái khác thân ảnh dần dần tại nhỏ tế đàn bên trên hình thành ngưng tụ thành ma vật hình dạng các hình cắt chỉ có một người không quan trọng mấy người chỉ cần giết chết nhân loại để hắn thất bại mà về chúng ta liền có thể thu hoạch được đại lượng kinh nghiệm từng đạo kinh khủng thanh â m từ bốn phương tám hướng vang lên mang theo t r e o tức ý vị mở linh trí ma vật vẫn rất mới lạ trương thái sơ lông mày nhữ lại phó bản bên trong khai linh trí ma vật đều là một phương thế giới cường đại tồn tại hình chiếu tinh anh ám ảnh thợ săn lở vờ bốn thuộc tính lực lượng một trăm ba mươi ba thể chất một trăm năm mươi chín nhanh nhẹn một trăm bốn mươi bốn tinh thần tám mươi tám những thứ này ma vật đều là tinh anh cấp bậc đồng thời có cực kỳ không tầm thường trí tuệ tại về số lượng có ưu thế áp đảo t r ư ơ n g tám h i Sơ không có t i n h a n h ma v ậ tác Bất q u một á i tất cả đều là chỉ số chương n tinh tám không có thao tác tất cả đều là chỉ số t r ư ơ n g tám không có thao tác tất cả đều là chỉ số ám ảnh thợ săn cầm một đôi hàn mang bốn phía đòn nao trong nháy mắt xuất hiện tại trương thái sơ trước người còn lại tinh anh ma vật cũng đều tề tề khởi hành tiến vào trạng thái chiến đấu tùy thời chuẩn bị đối trương thái sơ phát khởi thế công ám ảnh thợ săn lạnh leo tối tăm hai con ngươi nhìn trừng trừng lấy hắn liếm môi một cái nhân tộc tiệp tử không thể không nói ngươi lá gan vô cùng đạo gia không muốn nghe các ngươi bọn này tạm ngư nói ra trận lời kịch lời còn chưa dứt bị trương thái sơ đánh gãy lạnh leo hai con ngươi lấp lóe k i n h người từ điện t ử tiêu thần lôi giống như long suất thâm uyên tráng kiện vô cùng trước mắt bộc phát cơ hồ là tại một hơi ở giữa quán xuyên m ộ ư ơ i hai cái tinh anh ma vật thân thể sao làm sao có thể lực lượng kinh khủng như vậy như thế nào nắm giữ tại một cái nhân tộc trong tay thiếu niên cái này, cái này nhân tộc đáng chết như thế nào nắm giữ làm ta tộc kiên kỵ như vậy lực lượng ám ảnh thợ săn các loại tinh anh ma vật tại cỗ này huy hoàng thiên uy phía dưới bị chấn nhiếp thể xác tinh thần đều rung động ánh mắt bên trong chạy ra không cách nào nói nói rung động cùng sợ hãi những năm gần đây vô số chức nghiệp giả đội ngũ rừng bước ở đây bị bọn hắn chém ở dưới ngựa mà làm bọn hắn cảm thấy như thế tim đập nhanh n h â n t ộ c trương thái sơ vẫn là đầu một cái Lôi quang đi tới chỗ, vô luận là ám ảnh thợ săn vẫn là là vô không. đi tới cái khác tinh giấy tiện tinh tại quang đều máu anh ma thanh thanh anh ma ảnh săn vẫn như đồng dạng trong nháy thân trong thợ vật, tùy mắt vật thể chỗ, khác rách, ám sấ bị bị xe nhưng là tại tuyệt đối trị số trước mặt hết thể thao tác đều lộ ra là như vậy y ê u đ ớt không chịu nổi đồng thời những tinh anh này ma vật đều là hát cám hệ tử tiêu thần lôi đối với hát cám hệ ma vật có gấp mười tổn thương tăng thêm đánh giết tinh anh ám ảnh thợ săn l v bốn điểm kinh nghiệm năm mươi b ố đánh giết tinh anh ám ảnh chiến sĩ l v bốn điểm kinh nghiệm sáu mươi mốt người lên tới l v năm lực lượng mười thể chất mười nhanh nhẹn mười tinh thần hai mươi lăm truyền thuyết bảo dương một thường thường không có gì l ạ m i ệ u sát lại thăng cấp trương thái sơ mặt mày hớn hở nhãn quan bắt phương phát hiện phía trước trên mặt đất có một đoàn làm băng lập tức đi nhặt lam ám ảnh bảo châu lờ v năm bộ vị vũ khí Tinh thần 45, trang bị mỗi cấp 5 là một ỗ i、so、cấp là m to to cái toàn g danh giới, thân u ộ c t bao phủ ở trong tối ảnh bên trong thân hình từ hát vụ bên trong đi tới nhìn không rõ ràng diện mạo chỉ có thể nhìn thấy một đôi băng lánh đến làm cho người hít thở không thông ngũ lục hai con người một người đến chỗ này còn đánh chết bản lĩnh chủ thập nhị hộ pháp nhân tộc tiểu tử ngươi rất bất p h ả m sinh linh khủng bố lời nói phảng phất đến từ cửu h u phía dưới trong ngôn ngữ liền nhấc lên trận trận âm lanh c u ầ n p h ò n g trương thái sơ đánh giá to lớn tế đàn bên trên khổng lồ bóng đen bột đám ảnh đại tế tư l v năm thuộc tính lực lượng hai trăm năm mươi ba thể chất bốn trăm năm mươi lăm nhanh nhẹn hai trăm bốn mươi tám tinh thần năm trăm bốn mươi hai bờ uff bột chi lực phòng ngự một trăm sinh mệnh hai trăm gây t ẩ m b ộ t đánh gây ta mở ra bảo dương thuộc tính này trị số cũng rất khoa trương bất quá đây là hắc á m hệ ma vật cái tiêu chuyên nghiệp cùng một、ta. trương thái sơ tay nâng ám ảnh bảo châu trên mặt ngậm lấy nụ cười n h ạ t nhạt trong hai con ngươi có l ồ i quang lấp lóe hắn làm qua bài tập ám ảnh thâm viên b u ộ n có một chút nhiều kỹ năng triệu h á n khống chế thu phát phòng ngự chạy trốn đồng thời chiến đấu tố chất cực mạnh giống như kinh nghiệm sa trường lao tướng quân giống như rất khó đối phó nhìn thấy trương thái sơ cũng không động tác ám ảnh đại tế tư cũng đang quan sát trương thái sơ cũng không có bởi vì hắn là một thân một mình mà có bất kỳ khinh thường có thể lẽ loi một mình nhìn thấy hắn cái này đủ để chứng minh trương thái sơ bất phạm ám ảnh đại tế tư quyền trượng vung lên chỉ hướng trương thái sơ đồng thời từng đạo ám ảnh hóa thành quỷ thủ cùng một viên đường tính m t mươi m tám ảnh ma phát cầu mang theo kinh người lực phá hoại cùng nhau hướng phía trương thái sơ cực tốc bay đi ám ảnh binh sĩ lập tức giờ cao trường kiếm trong tay hướng phía trương thái sơ phóng đi tốc độ cực nhanh ám ảnh quỷ thủ tốc độ di động thật nhanh nhưng tới gần trương thái sơ một cái t r ớ c mắt rầm trương thái sơ trên thân b ộ phát kim quang giống như liệt dương giống như hương thực sáng trói vô cùng kim quang thần chú hóa thành quang chi hàng rào không thể phá vỡ chín trăm chín mươi sáu một nghìn hai trăm bốn mươi lăm á ảnh quỷ thủ cùng ám ảnh ma pháp cầu đụng vào kim quang bên trên phát ra trận trận tiếng vang nặng nề nhưng lại không có cách nào xuyên thấu tầng kia kim s ắ t phòng hộ bị một cố hạo hãn chi lực thốn vệ hóa thành khói đen tiêu tán trương thái sơ sừng sững tại nguyên chỗ không có di động mảy may tựa như núi cao sừng sững bất động kim quang thần chú hộ thuận giá trị chỉ tổn hao không đến hai phần trăm theo tinh thần lực tiêu hao kim quang thần chú hộ thuận giá trị lại l ám ảnh ma binh nhóm vung chặt tới trường kiếm cũng tại c h ạ m đến kim quang hàng rào trong nháy mắt bị một cỗ lực lượng vô hình bắn ra không cách nào thường tới trương thái sơ mảy may năm m ư ơ i hai sáu mươi sáu ngược lại là ám ảnh ma binh tự thân tiếp nhận tổn thương ám ảnh đại tế tư gặp một màn này ưu lục hai con ngươi đột nhiên co lại trong lòng kinh ngạc không thôi hắn không nghĩ tới cái này nhân tộc thiếu niên lại có thể dễ dàng như vậy đem hắn thế công toàn bộ tan giã trương thái sơ tự mình cũng rất kinh ngạc kim quang thần chú hiệu quả viễn siêu hắn mong muốn có kỹ năng này dù cho là đối mặt thiên quân văn mã chỉ cần hộ thuẫn không phá như vậy thì không người có thể tới gần hắn lúc này ám ảnh đại tế tư hóa thành một vòng ám ảnh kéo ra cùng trương thái sơ khoảng cách chờ đợi kỹ năng cd đồng thời cũng đang quan sát trương thái sơ đối đãi cái này nhân tộc thiếu niên hắn trước nay chưa từng có cẩn thận c ò n biết trốn đi à khó trách g i a hỏa này được vinh dự người mới sát thủ không có ý đồ vẫn thật là chỉ có thể bị cái này bật ngược trương thái sơ nhìn xem không ngừng xuyên thẳng qua bút dần dần biến mất tại tầm mắt của mình bên trong con người run lên nếu nói như vậy vậy liền toàn bộ hủy diệt đi nói xong trương thái sơ quanh thân tử điện này lên tử tiêu thần lôi giống như sóng g ữ giống như tuân g a ầm ầm lỗi minh mộc khởi thanh thế d lôi điện xe lẫn c u n g bạo chi lực tứ ngược cung điện dưới đất bất luận là tế đàn vách đá vẫn là mặt đất toàn bộ bị oanh phá thành mảnh nhỏ chương chín truyền thuyết h ê n sức cực điểm thăng hoa chương chín truyền thuyết h ê n sức cực điểm thăng hoa cái này đây là cái gì lực lượng như thế nào khủng bố như thế ám ảnh đại tế tư h o à n g sợ thét lên từ đây trời tử sắc lôi đình bên trong cảm nhận được một cỗ không cách nào nói do áp chế lực còn có tử vong uy hiếp làm tân thủ thí luận bốt hắn đưa tiễn vô số đến đây khiêu chiến đội ngũ của hắn có thể đối bên trên trương thái sơ giống như tại phong bế g á c đấu trường thọ tể đối đầu trưởng thành mánh hổ Bất l kia kia dần dần kinh tại khủng tổn thương số lượng tại bột trên thân phiêu đáng mà ra đánh rết bột ám ảnh đại tế tư lv năm điểm kinh nghiệm nằm chăm chúc mừng ngươi ở tại đội ngũ thông quan tân thủ thí luyện thông quan đánh giá trong tính toán căn cứ thời gian chiến đấu đánh rết ma vật tiếp nhận tổn thương các loại nhân tố ngươi thông quan đánh giá là cấp ss cấp ss s ban t h ư ở n g đã cấp cho điểm kinh nghiệm năm trăm tân thủ thí luyện cấp ss s bảo dương ngươi ở tại đội ngũ thông quan tân thủ thí luyện thời gian là bốn mươi chín phút hai mươi năm giây ngươi ở tại đội ngũ đánh vỡ tân thủ thí luyện bảng xếp hạng ghi chép trước mắt xếp hạng thứ nhất ngươi lên tới lv sáu lực lượng một ư ơ i thể chất m ộ ư ơ i nhanh nhẹn một ư ơ i tinh thần hai mươi năm truyền thuyết bảo dương một tiểu tiểu tân thủ thí luyện nhẹ nhõm cầm xuống nếu như ta n h ớ không lầm lần trước quán quân đội ngũ thế nhưng lại ác chiến hơn bốn giờ mới thông quan đây hết thể đều có thuận trưng thái sơ đều cảm thấy có chút không chân thực phán phất như m ậ một trận nếu như không phải nhặt chiến lợi phẩm hao phi quá nhiều thời gian chí ít còn có thể áp s ụ n g một nửa thông quan thời gian đẳng cấp lv sáu bốn h truyền thuyết bảo dương hai cái duy nhất một lần mở hai cái không đúng là ba cái dương còn có một cái cấp sss bảo dương trương thái sơ khỏe mắt cong lên khỏe miệng đều liệt đến sau t hai căn thông quan phó bản về sau trương thái sơ phía trước một m é t i m có hơn xuất hiện một cái dị thứ nguyên chi môn đây là rời đi thế giới phó bản thông đạo bột không biết chết ở c h ỗ đó hẳn là có chiến lợi phẩm rơi xuống a trương thái sơ thấy được cách đó không xa cấp ss s tân thủ thí luyện bảo dương đ ả o mắt tứ phương rốt cục tại mảnh này hắc ám thế giới dưới đất thấy được một vòng tử quang t ử s á c đạo cụ trương thái sơ lập tức dám đi nửa đường nhặt cấp ss s bảo dương đi vào b ộ t tử vong địa phương t ử ám ảnh tinh thần mũ lờ vờ năm bộ vị màu đầu thuộc tính tinh thần ba mươi tám tốc độ năm t ử s á c hy hữu trương thái sơ vui mừng lập tức thay thế trang bị sau đó lòng bàn tay ánh sáng nhạt lỡ lên tân thủ thí luyện cấp ss bảo dương rơi trên mặt đất hai cái truyền tống bảo dương lơ lửng ở giữa không trung địa cầu mụ, mụ phù hộ trưng thái sơ chắp tay trước ngực cầu nguyện một phen truyền thuyết bảo dương cấp sss bảo dương khởi động kim quang lưu truyền hai cái truyền thuyết bảo dương dần dần tiêu tán bên trái một kiện trong suốt hư vô áo dài hiện ra nhàn nhạt v à n g rực treo ở giữa không trung bên phải một cái giống như tinh thần chùm sáng lơ lửng t ẩn chứa một cỗ có thể đem thế gian vạn vật thuế biến thần dị chi lực dưới chân cấp sss bảo dương mở ra chính là một khối bóng ánh sáng long lanh lang hình thạch đầu mở ra truyền thuyết bảo dương ngươi thu hoạch được truyền thuyết cấp đạo cụ truyền thuyết h u ễ n sức truyền thuyết h u ễ n sức kim tùy tâm niệm huyện hóa đạo sĩ phục sức cấp một tổn thương năm trước mắt tổn thương tăng thêm ba mươi phần trăm mở ra truyền thuyết bảo dương ngươi thu hoạch được truyền thuyết cấp đạo cụ cực điểm thăng hoa cực điểm thăng hoa kim đem một cái đạo cụ tăng lên trí kim s á c chuyện nói cấp bao quát nhưng không giới hạ tròng thiên phú kỹ năng trang bị mở ra tân thủ thí luyện cấp sss bảo dương ngươi thu hoạch được t ử sắc hy hữu đạo cụ kỹ năng thủy tinh kỹ năng thủy tinh tử tăng lên t ử sắc kỹ năng đẳng cấp a cái này nhìn thấy hai cái này truyền thuyết cấp đạo cụ trưng thái sơ trận mắt h m ổn truyền thuyết h u ễ n sức rất dễ lý giải chính là thời trang chỉ ấ p còn tổn t ư ơ n có n thiên c tính rất phú và kỹ năng t h mới một từ, có thể một mực nương theo trương thái sơ tiếp tục trưởng thành thu phát kỹ năng có tử tiêu thần ôi phòng ngự kỹ năng có kim quang thần chú kỹ năng liền không làm suy tính trương thái sơ tâm niệm bắt chuyển cuối cùng đem mục tiêu khóa chặt ở thiên phú chăm nạp hải xuyên bên trên liền quyết định là ngươi nương theo lấy tâm niệm vừa động giống như tinh thần trúng sáng tràn vào trương thái sơ thể nội ngàn vạn đạo kim quan g từ thân thể của hắn cấp nơi tán phát ra thường hực s a n trói trương thái sơ tiến vào một cái cực kỳ thần kỳ trạng thái bên trong phản phất đưa thân vào vô biên vô ngân hải dương màu và nóng nhục thể cùng linh hồn đều bị gội rửa vô cùng hài lòng thiên phú của người cực điểm thăng hoa từ màu đen siêu phàm thiên phú hải nạp bách xuyên lô sắc thành chuyển thuyết cấp thiên phú quần quận quần quận không kiện mỗi một phút khôi phục mười phần trăm lớn nhất tinh thần lực thiên phú cực điểm thăng hoa về sau trương thái sơ trợt cảm thấy tinh thần lực trước nay chưa từng có hạo hãn đem so với trước làm lớn ra không biết bao nhiêu lần kỹ năng tiêu hao vấn đề từ giờ trở đi căn bản cũng không phải là vấn đề trương thái sơ mừng rỡ không thôi lập tức hắn nhìn về phía truyền thuyết huyết sức tâm niệm vừa động truyền thuyết huyết sức bao trùm ở trên người hắn theo hắn tâm ý huyền hóa thành một thân vàng óng ánh đạo bảo phi thường tiếp thân nhẹ như lông hồng như t ơ lụa giống như thoải mái dễ chịu trương thái sơ nhìn một chút trên thân s tiếp theo một cái trước mắt trên thân đạo bảo màu sắc n ồ n g đậm như mực giống như mênh mông màu trời đêm thâm thúy cùng thần bí đã có đạo gia siêu thoát phản tục phiêu dở, lại không mất nội liêm trầm ổ n tốt như vậy nhiều trương thái sơ mỉm cười không bị trói buộc mà má thoải mái thâm thúy hai con ngươi hiện lên một vòng sáng ờ i từ sắc kỹ năng thủy tinh trương thái sơ nhìn về phía t ử quang lấp lóe lang hình thủy tinh hơi n h í u lên lông mày kỹ năng muốn tăng lên đẳng cấp độ khó không thể bảo là không cao trương thái sơ muốn tăng lên truyền thuyết kỹ năng đẳng cấp lời nói thì cần muốn kim sắc kỹ năng thủy tinh một loại khác thì là không ngừng sử dụng kỹ năng gia tăng kỹ năng độ thuần thục từ đó để kỹ năng tấn cấp kỹ năng phẩm cấp cùng đẳng cấp càng cao cần có độ thuần thục liền càng cao truyền thuyết kỹ năng cần sử dụng bao nhiêu lần trương thái sơ không biết hắn liếc qua kỹ năng t ử tiêu thần lôi lờ một kim độ thuần thục một phần trăm kim quan g thần chú lờ một kim độ thuần thục một phần trăm truyền thuyết kỹ năng muốn tăng lên sẽ không bao giờ a trương thái sơ thở dài đem chiến lợi phẩm đều thu thập tiến giới từ thế giới bên trong c h u y ê n thuyết kỹ năng đẳng cấp chỉ có thể dựa vào độ thuần thục chậm rãi đi góp nhặt cùng h Nhất、trung、không lớn, sáng tạo thần thoại. Chương ư ơ n trung lớn, sáng Nhất trung không g tạo tạo lớn, sáng tạo thần thoại. thần c lúc đó một cái khác thế giới phó bản giang thư đội ngũ ba người ở trong tối ảnh bên ngoài hang động cầm trong tay vũ khí trận địa sẵn sàng đón quân địch không bao lâu thuận chiến dơ tầm c h á n hấp dẫn hơn mười cái ám ảnh con rơi chậm chạp đi ra hang động q u a y đầu hô to giang tỉ quái kéo ra giết chết bọn này xuất sinh chủ x ê giang thư còn có phó x ê xạ thủ nhao n h a u sử dụng kỹ năng tiến hành hỏa lực áp chế át chiến số năm sáu phần trông rốt cục đem cái này mấy chục con ám ảnh con rơi toàn bộ đánh giết đoán chừng còn có cái năm sáu sóng liền có thể thanh xong trong h u y ệ t động ma vật ta đi thuẫn chiến t ở phào nhẹ nhõm xóa đi trên người màu tươi nói với mọi người s o n g tiến vào hang động cái này ám ảnh con rơi thật là khó chơi số lượng còn nhiều nếu như không có tạm cờ kéo cựu hận lời nói không thể tin được đến cỡ nào khó đánh mục sư nam sinh lòng còn sợ hãi hắn không khỏi nhớ tới vị kia đơn đổi mới tay thí luyện văn nhân sợ hãi than nói 2018 g i ớ i vị kia đơn đổi mới tay thí luyện màu đỏ sử thi ma kiếm là thế nào làm được tại trong vòng ba tiếng thông quan t â n thủ thí luyện thật quá biến thái a thân là siêu phàm lôi pháp giang thư nghe được lời nói này ánh mắt bên trong cũng không khỏi lộ ra từng tia từng tia sùng bái vị t i ê n bối kia thiên phú và nghề nghiệp vừa phối độ rất cao có thể đơn đổi mới tay thí luyện cũng không kỳ quái dù sao siêu phàm chức nghiệp cùng sử thi chức nghiệp ở giữa tranh lệnh tựa như đứa bé cùng người trưởng thành đồng dạng chúng ta cùng đại lao ở giữa t r a n lệnh quá lớn mục sư trật trật lưỡi bỗng n i ê n hiếu kỳ nói giang t h ngươi nói trương thái sơ cái này siêu phà hiện tại lên tới hai cấp không giang thư suy ngẫm một lát nói khẽ khó mà nói dù sao chúng ta mới lên tới cấp hai không bao lâu mục sư nết miệng cười một tiếng cũng là lần này có thể gặp phải chúng ta tiến độ đội ngũ căn bản không tồn tại lại lôi ra đến một đợt ma vật s ạ thủ hô to nhắc nhở giang thư cùng mục sư lập tức điều chỉnh trạng thái tiến vào chiến đấu trưng ơ thái sơ rời đi thế giới phó bản t h â n ở một mảnh b a n n g à y trở về hiện thực ngoại giới một đám lao sư cùng hiệu trường còn có cực ít bộ phận lại lần nữa tay thí luyện thất bại mà về học sinh ha ha lại là trường học nào đội ngũ thất bại ra rồi các người nói có phải hay không là nhất trung cái kia đơn đổi mới tay thí luyện siêu phàm đạo sĩ l ậ t xe ra rồi rất nhiều hiệu trưởng nghị luận đều là đối lâm an nhất trung cố hiệu trưởng ném đi ánh mắt ý vị thâm trường không cần khả năng trương thái sơ là ta lâm an nhất trung học sinh ưu tú nhất xác định và đánh giá bốn a một s tuyệt không có khả năng đổ vào t â n thủ thí luyện giai đoạn thứ nhất cố hiệu trưởng quát khẽ lấy phản bác tuy nói thông quan t â n thủ thí luyện không có khả năng nhưng chỉ cần cẩn thận một chút siêu phàm đạo sĩ tại t â n thủ thí luyện bên trong lên tới cấp bốn vẫn là không có vấn đề người gấp cái gì người ra có phải hay không trương thái sơ tiểu gia h o ặ kia xem xét liền biết hứa hiệu trưởng vỗ vỗ lao hữu đầu vai mỉm cười nói cố hiệu trưởng đốt ve tay của đối phương nhìn về phía thứ nguyên thông đạo nhìn thấy ra người là một người mặc màu đen đạo bào người lập tức thở dài một hơi trên mặt nổi lên một vòng tiêu dung vẫn còn may không phải là trương thái sơ nhưng sau một khắc trương thái sơ mặt xuất hiện tại tầm mắt bên trong cố hiệu trưởng nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất không còn t â m tích quả nhiên là trương thái sơ tiểu tử này ta cứ nói đi đứa nhỏ này bị ngươi h ạ i thảm tốt nghiệp khảo hạch giai đoạn thứ nhất xem như phế đi hứa hiệu trưởng có chút tiếp hận liếc mắt coi chừng hiệu trưởng cho rằng gia hỏa này là dạy hư học sinh. là trương thái sơ cái kia siêu phàm đạo sĩ đám người kinh hô trương thái sơ làm lần này duy hai siêu phàm chức nghiệp tự nhiên cực thụ chú ý một giờ liền lại lần nữa tay thí luyện bên trong r a cái này đều không cần nghĩ nhất định là bị phó bản bên trong ma vật đánh giết ra siêu phàm chức nghiệp chỉ cần thành thành thật thật tổ đội giữ gốc đều là trước ba tiêu chuẩn chỉ có thể nói tuổi trẻ khinh cuồng bị xã hội đánh cho một trận liền trung thực không đúng trương thái sơ đi vào thời điểm mặc là đồ trắng vì cái gì ra liền đổi thành đạo vào rồi chủ nhiệm lớp lý vĩ phát hiện hoa điểm lập tức sử dụng nhìn rõ nhìn về phía trương thái sơ đạo sĩ lv sáu dạng này một t h ì bắn nổ tin tức đập vào mi mắt lý v i ý niệm đầu tiên chính là mắt của ta bỏ ra rùi rùi con mắt lại lần nữa nhìn lại vẫn như cũ như thế lộc cộc lý v i nuốt xuống ngoạn m á n nước nội tâm nhấc lên một cô tên là rung động gió lốc quét sạch hắn nhỏ yếu tâm linh không chỉ là hắn cố hiệu trưởng h ứ a hiệu trưởng đám người cũng phát hiện trương thái sơ biến hoa trên người đạo sĩ này cấp sáu trong đám người một vị hiệu trưởng kinh hô tin tức này quá nổ tung giống như sấm xét giữa trời quang này một cái t r ớ c mắt toàn trường lặng ngắt như tờ chỉ có tiếng thở hào hẹn liên tiếp vô cùng rõ ràng cố hiệu、trường. hứa hiệu trưởng hai người cơ hồ là trong nháy mắt xuất hiện tại trương thái sơ trước người cho cái sau dọa giật mình chủ nhiệm lớp lý vĩ san san tới chậm chỉ có thể ở một bên nhìn xem ánh mắt bên trong tràn ngập n g h i hoặc còn có sụp sôi cố hiệu trưởng lồng ngực rung mạnh nuốt một n g ụ m nước bọt môi run r ẩ y ấp úng hỏi thăm thái sơ ngươi ngươi tình huống như thế nào ngươi thế nào cấp sáu a hứa hiệu trưởng cùng mọi người ở đây đều làm ắ t không chấp nhìn xem trương thái sơ muốn biết người trong cuộc tại tân thủ thí luyện bên trong kinh lịch cái gì trương thái sơ chấp chấp thanh tĩnh mắt to rất đơn giản a ma vật b ộ t đều thanh lý hoàn tất cầm tới cấp ss phó bạn cho điểm cho một đợt kinh nghiệm ban thưởng liền lên tới cấp sáu như thế hời hợt hồi phục giống như ăn cơm uống nước giống như đây hết t h ể đều lộ ra cực kỳ bình thường đám người thật lâu không nói không biết trương thái sơ cái này siêu phàm đạo sĩ là như thế nào làm được nao nao nhìn về phía tân thủ thí luyện bảng xếp hạng tân thủ thí luyện bảng xếp hạng kỳ trước tập hợp xếp hạng thứ nhất đội ngũ hai n h ì n h a i bốn giới đội trưởng trương thái sơ đội viên không thông quan thời gian bốn mươi chín phân hai mươi lăm giây thông quan đánh giá cấp ss xếp hạng đội thứ hai ngũ 2-0-1-2 g i ớ i đội trưởng hứa sật đội viên thông quan thời gian 2 giờ 15 phân một m ư giây thông quan đánh giá cấp ss hứa hiệu trưởng hít sâu một hơi ý đồ bình phục nội tâm vận sóng chậm d ạ i háo miệng nói xếp hạng thứ hai thế nhưng là bốn vị siêu phàm chức nghiệp giả tạo thành đội ngũ này đôi phương thông quan thời gian so sánh cái này 2-0-1-2 g i ớ i xem như lâm an thành thời đại hoàng kim ra bốn cái siêu phàm chức nghiệp tân thủ thí luyện cái kỷ lục này giữ vững dòng dã m ộ năm không người có thể phá bây giờ lại bị một cái siêu phàm đạo sĩ vẫn là lấy đơn soát hình thức phá sạch thời khắc này trương thái sơ tại mọi người trong mắt trên thân phản phất d ắ t lên một tầng quan huy giữa thiên địa hết thể đều ảm đạm vô quang duy trương thái sơ chiếu sáng r ạ n g rỡ tân thủ thí luyện bảng xếp hạng ghi chép không có khả năng phạm sai lầm trương thái sơ lên tới cấp sáu cũng hợp lẽ thường ha ha ha nhất trung c ô n g lớn sáng tạo thần thoại cố hiệu trưởng đ ố n g nhiên cất tiếng cười to đánh vợ yên lặng cái này q u a trương thông quan thời gian trương thái sơ đã trở thành lâm an thành sử thượng đệ nhất nhân lúc trước hắn đôi trương thái sơ lo lắng hiện tại đến xem hoàn toàn là dư thừa mà tiểu từ này làm cho người rất vui mừng mẹ nó lao cố thật đáng chết ta hứa hiệu trưởng chửi nhỏ một tiếng tính cả trường học khác hiệu trưởng đều là vô cùng hâm mộ nhìn xem cố hiệu trưởng tốt nghiệp khảo hạch giai đoạn thứ nhất cái thành tích này đã là đứt g â y thứ nhất có lẽ tương lai cũng không có người có thể phục chế thái sơ a ngươi là như thế nào làm được trong thời gian ngắn như vậy thông quan tân thủ thí luyện a cố hiệu trưởng đầy mặt tiếu dung hỏi tất cả mọi người nghi ngờ trong lòng đối với cái này trương thái sơ sớm có một phen lý do thoái thác hồi đáp thiên phú của ta là trưởng thành loại hình hoàn mỹ phù hợp nghề nghiệp của ta đồng thời nghề nghiệp của ta cùng thiên phú đối hắc cám hệ ma vật có tác dụng các chế ha <cười> chẳng trách cố hiệu trưởng ngựa đối ầ u c ư trương thái sơ nói đem ngươi vòng tay cho ta đi trương thái sơ vén tay náo lên gỡ xuống màu đen vòng tay giao cho cố hiệu trưởng lý vĩ ngươi mang theo thái sơ đi nghỉ ngơi nghỉ ngơi lái xe của ta cố hiệu trưởng cho lý vĩ ném qua đi một cái chìa khoa xe đột nhột từ mặt đất mọc lên biến mất ở chân trời trương thái sơ không hiểu hiệu trưởng đây là làm gì t r ư ơ n g mười một cấp s tài nguyên t r ư ơ n g mười một cấp s tài nguyên lý vĩ cười giải thích ngươi là không kém hơn sử thi nghề nghiệp thiên tài ta suy đoán a cố hiệu trưởng là đi tìm thành chủ đại nhân vì ngươi xin tài nguyên đi dạng này a cái k i a rất tốt trương thái sơ ánh mắt vui mừng đi thôi chúng ta trước x u ố núi g n hôm nay qua đi giai đoạn thứ nhất thành tích liền đều đi ra thứ nhất đã không có chút nào tranh luận lý vĩ vô vỗ trương thái sơ b ả vai có chút tự hào ai có thể tin tưởng phá mất tân thủ thí luyện ghi chép n ờ i là hắn lý vĩ học sinh trương thái sơ ba chữ này sẽ là hắn giáo dục tiếp sống bên trong lóng ánh nhất một bút trương thái sơ cùng lý vi xuống núi đi vào một c ố màu đen mẹ xe đét dê c ờ lặt trước mặt hiệu trưởng tòa giá có chút đẹp trai nha trương thái sơ con mắt tỏa ánh sáng lý vi ấn xuống một cái trong tay mẹ xe đét dê c ờ lặt chìa khóa xe đĩu đô màu đen mẹ xe đét dê c ờ lặt hậu phương một c ố ngũ thải hồng quang xe van chuyển đến thanh â m trương thái sơ vô cùng ngạc nhiên nhìn về phía lý vi trong tay chìa khóa xe ân chỉ là hất lên mẹ xe đét dê cỡ lặt áo ngoài ngũ thải hồng quang mà thôi thanh chủ văn phòng thanh sự tình chính là như vậy trương thái sơ đứa nhỏ này tiềm lực không kém gì sử thi chức nghiệp có vương giả chi tư cố hiệu trưởng thay đổi trước đó cùng đáng không bị trói buộc bộ dáng đ ố i phía trước một cái lao giả dâu tóc bạc trắng tất cung tất k í n h trước mắt lao giả một bộ một mạc thanh y ỉ ngồi ngay ngắn trước án đôi mắt thâm thúy nguy thanh lâm an thành thành chủ phạm là lâm an thành xuất hiện có thể so với màu đỏ sử thi nghề nghiệp thiên tài đều có hắn phụ trách hướng giáo dục ký lên báo xin tài nguyên siêu phạm đạo sĩ đơn thuần tân thủ thí luyện thành tích ngay cả sử thi t r ư n nghiệp cũng có thiếu sót nguy thanh nhìn xem trương thái sơ hồ sơ ánh mắt lấp ló trương thái sơ tân thủ thí luyện thành tích quá kinh diễm hơn nữa còn là đơn soát loại tư chất này tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài cố hiệu trưởng khẩn trương ba ba nhìn về phía ngụy thành vị thành chủ này đại nhân như thế nào đối đãi trương thái sơ trong lòng của hắn cũng không chắc trương thái sơ tình huống ta đã hiểu ta sẽ vì hắn xin một phần cấp s tài nguyên tin tưởng ít ngày nữa liền sẽ phát xuống ngụy thanh buông xuống hồ sơ từ tốn nói cấp s tài nguyên đây chính là cấp bậc cao nhất tài nguyên toàn bộ lâm an thành chỉ có hai không một tám giới vị kia sử thi ma kiếm mới cầm tới qua cấp s tài nguyên cố hiệu trưởng vội vàng túi đầu gửi tới lời cảm ơn đa tạ thành chủ đại nhân nguyễn thanh nói để tiểu ra hỏa nỗ lực a tranh thủ tại đẳng cấp sông bảng khảo hạch bên trong đặt thành cấp m ộ ư ơ i năm được rồi thành chủ đại nhân ta nhất định hảo hảo đốc xúc trương thái sơ cố hiệu trưởng đội vàng cam đoan nguyễn thanh khoát tay á o cố hiệu trưởng hành lễ cáo lui rời đi thành chủ văn phòng lập tức bấm lý vĩ số điện thoại lý vĩ thái sơ người đâu s a huyện đúng không phát cái t o a độ ta lập tức đến xa huyện khách sạn không còn chỗ ngồi khói lửa l ợ lở lý vĩ cùng trương thái sơ hợp chặt m ư ơ i lồng trương sủi cảo bốn bát mỹ hoành thánh sáu bát trộn lẫn mặt hai phần vị chân cơm hai tử đủ sao lão bản nương cười ha hả nhìn xem trương thái sơ cái này anh tuấn tiểu tử không đủ những thứ này lại đến một phần đi trương thái sơ chỉ chỉ trên bàn mấy cái đĩa lý vi tiếp điện thoại xong trở về ngồi xuống cười nói thái sơ tin tức tốt l ã o sư tin tức tốt gì mau nói trương thái sơ hút s a g mặt hiếu kỳ n g n g đầu hắn đã không kịp chờ đợi muốn thăng cấp thu hoạch truyền thuyết bảo dương khởi động truyền thuyết bảo dương khoái hoạt chỉ có thể dùng tới đầu hai chữ để hình dung lý vi cười, cười đừng nóng đội hiệu trưởng ngay tại trên đường tới thái sơ cố hùng hùng hổ hổ, hổ tiến đến trực tiếp ngồi xuống trương thái sơ bên cạnh bưng lên một lồng trưng sủi c ạ o vào tay liền hướng miệng bên trong ném lý vĩ hô to lão bản nương lại đến hai lồng trưng sủi c ạ o hai lồng trưng sủi c ạ o xem thường ai đây người không biết còn tưởng rằng chúng ta ăn không nổi đến ba mươi lồng trưng sủi c ạ o mỗi người mười lồng cố hiệu trưởng mơ hồ không rõ ồn ào kết thúc trận này thao thiết thị i ế n trương thái sơ một mặt mong đợi nhìn về phía cố hiệu trưởng cố hiệu trưởng dựng lấy trương thái sơ bà vai vui tươi hớn hở nói thái sơ a ta đau khổ khẩn cầu thành chủ đại nhân cầu ra ra cáo mãi mãi rốt cục vì tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ phát hạ tới. Cấp S tài、nguyên. Ta chẳng nguyên. nhớ không chốc Cấp hạ mấy sẽ S lý ầ cầm m ma kiếm lâm cầm giới, nguyên, chúng ta lâm an thành cầm tới cấp S tài nguyên người, cái kia thi tới tài tới tài chính cấp cấp chỉ ta an nhau sử S S thành như lần này là l vi kinh hô không nghĩ tới trương thái sơ như thế được coi trọng bất quá cũng là bình thường dù sao trương thái sơ đơn đổi mới tay thí luyện sáng tạo ra một cái trước nay chưa từng có thông quan ghi chép trương thái sơ nghe vậy lập tức đứng d ậ y đối cố hiệu trưởng cúi đầu đa tạ hiệu trưởng không cần cám ơn ta ngươi là thiên tài chúng ta thần hạ nâng đỡ chính là ngươi dạng này thiên tài ha ha cố hiệu trưởng đỡ dậy trương thái sơ hứa i cười lòng to. hiệu trưởng nhìn k h xem giang thư thở dài giang đồng học đẳng cấp sông bảng nhất định phải cố lên ít nhất phải vọt tới cấp một mươi sáu trở lên như thế ngươi mới có lật về một thành khả năng giang thư không nghĩ ra n g á y nghi ngờ mắt to hứa hiệu trưởng ngươi đây là ý gì nha hứa hiệu trưởng chỉ hướng tân thủ thí luyện thông đạo bảng xếp hạng chính ngươi xem đi giang thư càng thêm nghi hoặc quay đầu câu thông tân thủ thí luyện phó bản tân thủ thí luyện bảng xếp hạng kỳ trước tập hợp xếp hạng thứ nhất đội ngũ 2024 g i ớ i đội trưởng trương thái sơ đội viên không thông quan thời gian 49 phân 25 giây thông quan đánh giá cấp ss s làm cái này một thì tin tức đập vào mắt giang thư lui về sau nửa bước cả người như bị xét đánh ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tin giang thư ba vị đồng đội hóa đá tại nguyên chỗ bọn hắn đội ngũ chỉ là đánh buốt liền áp chiến một giờ cao bể đầu cũng vô pháp nghĩ rõ ràng trương thái sơ là như thế nào thông quan tân thủ thí luyện ta còn tưởng rằng trương thái sơ lạc hậu đội ngũ chúng ta rất nhiều kết quả cái quái vật này 49 phút liền sở bị dùn tân thủ thí luyện ta thật sự là quá ngây thơ rồi mục sư nam sinh than thở có một loại thật sâu cảm giác bị thất bại đơn soát 49 phút trương thái sơ giống như ta là siêu phàm chức nghiệp cái này sao có thể à? giang thư làm giang ra thế hệ này kiệt xuất nhất tử đ ệ bất luận là trang bị vẫn là kỹ năng hoặc là đồng đội các loại tư nguyên nàng đều toàn phương vị nghiền ép trương thái sơ nàng thậm chí đều không có cầm trương thái sơ x c h ỉ có n h ư ư vậy một n g ờ i sáng t ạ o r a x ư a n a chưa y t ừ n g âm thầm u thờ giải thư nội tâm bị đà kích lớn, sau nửa ngày, nàng tháng mắt thiêu hòa cấp một mươi bảy sao mà chi nạn a người bình thường nửa tháng nhiều nhất lên tới cấp một mươi một về sau mỗi một cấp đều cần hao phí nửa tháng thậm chí một tháng thời gian đi cố gắng phấn đấu cho dù giang thư có giang gia ủng hộ để cho người ta mang theo thăng cấp cũng khó có thể làm được t r ư ớ c nghiệp giả mỗi m ộ ư ơ i cấp là một cái đường r à n h d ư ớ i thăng cấp cần thiết kinh nghiệm sẽ tăng lên trên diện rộng mặt trời lặn phía tây vàng rực khắp nơi trên đất nhất trung nam sinh ký túc xá mấy cái bạn cùng phòng lôi kéo trương thái sơ ký tên chụp ảnh nghĩa phụ ta vào xưởng làm việc về sau ngươi nhưng không cho không nhận chúng ta những thứ này lao đệ h u y ờ i nhà thái sơ ba ba ta về nhà chăn dê có cơ hội ngươi đến ta chỗ ấy ta nướng thịt dê e o cho ngươi ăn mấy cái bạn cùng phòng thu thập xong hành lý một thanh nước mũi một thanh nước mắt cùng trương thái sơ cáo biệt cũng không phải bởi vì đến cỡ nào bị thương nào chương mười hai bảo mệnh đạo cụ xuất phát hoang dã chương mười hai bảo mệnh đạo cụ xuất phát hoang dã trương thái sơ lập tức ngừng công việc trong tay đi ra cố hiệu trưởng cùng lý vĩ ngồi tại giường cây bên trên hai người phía trước trên mặt bản trưng bày một cái màu đỏ hàng gỗ giấy niêm phong đồ án là một con rồng phi thường tính xảo trương thái sơ ánh mắt nóng bỏng cấp s tài nguyên a nhanh chóng lên tới cấp hai mươi hoàn thành n h ị chuyện liền có thể giải tỏa thiên sư giới kế tiếp thuộc tính mở ra nhìn xem cũng làm cho chúng ta nhìn một cái cấp s tài nguyên có dạng gì bà bối cố hiệu trưởng những mày lý vị cũng là một mặt trời mong cấp s tài nguyên từ xây trường đến nay chưa hề có người thu hoạch qua dù sao đây là vì sử thi chức nghiệp chuẩn bị tài nguyên cần thông qua thành chủ xin trương thái sơ giấu trong lòng kích động mà mong đợi tâm tình dỡ xuống giấy niêm phong mở ra hầm gỗ không có kim quang lấp lóe hắn còn có chút không quen nhìn về phía bên trong dương gỗ đập vào mi mắt là một loạt v ó n g ánh sáng long lanh hạt trâu số lượng không ít một khối ngọc bài cùng một chương có khắc thiên sứ phụ lục linh tinh ẩn chứa năng lượng tinh thuần hoang dã phó bản bí cảnh thông hành thiết yếu chi vật cái này trương thái sơ biết muốn khiêu chiến hoang dã phó bản thì cần muốn linh tinh cung cấp năng lượng mở ra phó bản rất nhiều máy móc đạo cụ tạo vật cũng cần linh tinh để duy trì vận chuyển linh tinh là lam tinh thông hành tiền tệ sinh ra từ tại linh tinh mỏ lam tinh thế lực khắp nơi vì tranh đoạt linh tinh tài nguyên buộc phát qua rất nhiều đại chiến từng có một cái thế lực khai khẩn thổ địa lúc phát hiện linh tinh mỏ ít ngày nữa qua đi cái thế lực này không còn sót lại chút gì thần hạ chiếm diện tích cực lớn có rất nhiều linh tinh mỏ hộ thân phủ nhận vết thương trí mạng hoặc làm ấ t đi tự chủ suy nghĩ ý thức lúc c ấ m chế giữ lại một chút hy vọng sống cũng truyền t ố n g đến thủ hộ chi điện hàn g dùng một lần bí cảnh truyền t ố n g quần chủ truyền t ố n g đến một cái không biết bí cảnh sử dụng hạn chế mười cấp hai mươi đạo cụ miêu tả đều rất ngay thẳng xem xét liền hiểu hộ thân phủ cố hiệu trưởng kinh ngạc ánh mắt bên trong tràn ngập hâm mộ đây chính là chúng ta thần hạ truyền t u y ế t đạo cụ thủ hộ chi điện t chỉ xứng chuẩn bị cho giống thái sơ dạng này thiên tài nếu như ta có hộ thân phủ thiên hạ nơi nào không thể đi sao lại vốn tại nhất trung làm cái phá hiệu trưởng lý vi cũng là rất â m mộ hộ thân phủ giá trị căn bản là không có cách dùng tiền tài để hình dung có được nó giống như là nhiều một cái mạng trương thái sơ cũng không nghĩ tới cấp ép tài nguyên lại có chân quý như thế đạo cụ cứ như vậy bất luận là đi đến h o a g dã vẫn là tiến về bí cảnh đều không cần lo lắng sinh mệnh nguy hiểm thái sơ mau đem cái này hộ thân phụ dùng cố hiệu trưởng thúc giục t vân trương thái sơ gật đầu cầm lấy hộ thân phủ tâm niệm vừa động hộ thân phù hóa thành một sởi thanh quang tràn vào thể nội sử dụng hộ thân phù ngươi nhận truyền thuyết đạo cụ thủ hộ chi điện phù hộ trương thái sơ có thể cảm giác được từ nơi sâu xa có một loại thần dị chi lực đang bảo vệ hắn rất là thần kỳ lý vĩ quan tâm hỏi thái sơ ngươi tiếp xuống có tính toán gì cố hiệu trưởng cũng nhìn về phía trương thái sơ muốn nghe xem ý nghĩ của hắn trương thái sơ túi đầu nhìn xem bí cảnh quần chủ, nghĩ nghĩ mở miệng nói đi trước hoang dã lên tới mười cấp sau đó sử dụng cái này bí cảnh quần t r ụ tật khả năng tăng lên đẳng cấp cố hiệu trưởng gật gật đầu nghĩ đến tám bên trong cái kia siêu phản lối pháp vẫn là giang ra người nhắc nhở. Thái sơ, từ t mai sơ, ngày lý vĩ cũng phụ hòa nói đúng thái sơ ngươi phải cẩn thận cái kia gọi giang thư lôi hệ pháp sư giang gia nhất định sẽ trút xuống đại lượng tài nguyên tại giang thư trên thân để nàng đoạt được tốt nghiệp khảo hạch thứ nhất trương thái sơ cất ký hộp gỗ màu đỏ hơi nghi hoặc bằng vào ta tân thủ thí luyện thông quan tốc độ tốt nghiệp khảo hạch thứ nhất còn bất ổn sao giang nam hành t ỉ n h thiên tài doanh việc này hắn đại khái giải là tập hợp đủ giang nam hành t ỉ n h hơn một trăm tòa thành thị trạng nguyên cùng một chỗ huấn luyện xem như thần hạ đối thiên tài nhóm một lần tập huấn sẽ có đại lượng tài nguyên đ ầ u nhập cũng là thần hạ các đại siêu nhiên thế lực mời chào nhân tài cơ hội cố hiệu trưởng kiên nhẫn giải thích ngươi tốt nghiệp khảo hạch giai đoạn thứ nhất cho điểm nhất định là mát điểm đây là ưu thế của ngươi nhưng là giang thư ưu thế là tài nguyên chỉ cần nàng tại đẳng cấp sông bảng đạt tới cấp mười bảy như vậy ngươi tổng hợp cho điểm sẽ cùng nàng ngang hàng thậm ch trương thái sơ hai con ngươi hiện ra tự tin cười nhạt một tiếng yên tâm đi tốt nghiệp khảo hạch thứ nhất là thuộc về chúng ta lâm an nhất trung nhìn trước mắt hằng hai thiếu niên cố hiệu trưởng cùng lý vi đều là khe giật mình lý vi vui mừng cười một tiếng hảo tiểu tử có lòng tin chính là chuyện tốt dù sao ngươi chỉ cần tại khảo hạch kết thúc cùng ngày đạt tới cấp mười lăm thứ nhất cơ bản ổn ba ổn trương thái sơ mỉm cười lộ ra một loạt hàm răng t r ắ n g đoãn lao sư tin tưởng ngươi lý vi bất quyền đấm đấm lồng ngực của mình sau đó liên quan tới hoang dã một việc thích hợp lý vi cùng cố hiệu trưởng hai người thao thao bất tuyệt dặn dò trương thái sơ còn phát bốn ngàn chữ chim cánh c ụ t tin tức cho trương thái sơ tốt s ắ p trời không còn sớm ngươi hảo hảo thu thập chúng ta sẽ không q u ấ y r à y ngươi hiệu trưởng lão sư đi thong thả trương thái sơ đưa mắt nhìn cố hiệu trưởng cùng lý vĩ rời đi trình lý tốt tự mình tại túc xá đồ vật lại tới cái tổng vệ sinh hao phí hai giờ rưỡi trương thái sơ rời đi làm bạn tự mình ba năm ký túc xá đầu tiên là đi nghề nghiệp một con đường đem trên thân vô dụng vật liệu trang bị các loại đạo cụ bán ra tài khoản tới sổ một vạn từ sắc kỹ năng thủy tinh trương thái sơ hỏi một chút giá cả giá bán thế mà cao đạn gần đảm hai mươi vạn trải qua cân nhắc trương thái sơ cùng nhau bán ra mang theo khoản tiền lớn đi siêu thị mua sinh hoạt vật tư trương thái sơ tại tiktok trong bình đài ấn mở một cái tên là hoang dã thiết yếu vật tư danh sách video hơn một nghìn vạn đ i ể m tán siêu năm trăm vạn cất giữ bình luận tuần một sắc khen ngợi trương thái sơ dựa theo phần này danh sách bắt đầu mua sắm tiêu phí gần mười vạn một đêm thời gian cứ như vậy lạng yên mà qua sáng sớm hôm sau trương thái sơ sớm rời dường rời đi lâm an thành xong x u ô i ra khỏi thành thủ tục ư ớ i leo đ u i xe tiến về hoang dã chạy mười cây số về sau phía trước sương ngủ đầm nặng nguy cơ từ phía bất quá chỉ cần tại cấp 10 khoảng trừng khu hoang dã vực liền sẽ không có vấn đề quá lớn trương thái sơ móc ra hao phí hơn hai vạn mua sắm tiểu mới nhất 30% giảm giá trồng điện thoại quả nhiên 30% giảm giá trồng làm sao gãy đều có mặt mở ra vệ tinh địa đồ tiến hành hướng dẫn hoang dã địa đồ toàn cảnh cùng tọa độ của mình đều hiện lên trên điện thoại di động năm cấp 10 m a n h mới khu hoang dã vực khoảng cách nơi đây không xa chỉ có đến một mươi cây số ven đường trương thái sơ kinh lịch từng cái khu kiến trúc gặp được tháp canh bên trên quân nhân dùng làm chống cự ma vật người máy chiến đấu cùng điện tử mạch sung rào chắn nhỏ đồng chí Phía t r ư ớ chương nguy i đại ể m có l mười vật tẩn hiện, n g một mình tin lên, cần ba địa ngục phó bản địa đồ thanh lý đại sư chương mười ba địa ngục phó bản địa đồ thanh lý đại sư cưới leo núi xe đi vào tân thủ khu hoang dã vực trương thái sơ nhìn thấy nhiều nhất không phải ma vật mà là thành quần kết đội chức nghiệp giả muốn hay không như thế q u y ề n a khó trách nói thăng cấp khó tăng nhiều thịt pita trương thái sơ bất đắc dĩ đành phải dọc theo hướng dẫn tiến về hoang dã phó bản khu vực trên đường gặp phải một chút ma vật thuận tay chém viết cấp năm lam sắc xạ thủ đồ phòng ngự lam trang vũ khí t ử võ dũng sĩ độ khó cần vỡ tờ m ộ ư ơ i cấp lục sắc bắn nhau dẫn đội soát ác mộng độ khó năm vạn một cái hố vị phụ trợ ba vạn một vị hai hai hoang dã phó bản khu vực tìm kiếm tổ đội dẫn người soát bạn các loại tiếng hô liên tiếp trương phó bản phó bản, thái sơ lâm vào trầm tư hoang dã phó bản vận chuyển đơn độc mở một cái cho người khiêu chiến thế giới phó bản cần năng lượng cung cấp lúc này liền muốn dùng đến linh tinh còn tốt cấp s tài nguyên dương cho một trăm linh khỏa linh tinh bằng không thì ngay cả phó bản đều soát không dạy nổi mấy lần Hòa diễm hẻm diễm nếu ú i phổ t như là đơn soát h lời i n h nói vật lý không tốt sẽ hao tổn một điểm đồng thời hoang dã phó bản tổ đầy bốn người còn có một cái mở vở tờ cơ chế có thể nhiều một chút kinh nghiệm siêu phàm đạo sĩ nhất đàng ba tổ đầy bốn người liền chuyến xuất phát trương thái sơ bắt đầu gào to tìm kiếm đồng đội có thể tiết kiệm một điểm linh tinh liền tiết kiệm một chút siêu phàm đạo sĩ khu vực này người nhao nhao nhìn về phía trương thái sơ gặp hắn người mặc màu đen đạo bảo khí vũ bất p h à m vốn cho rằng là cái đại lao tới kết quả xem xét đẳng cấp đạo sĩ lv sáu có thể dẹp đi đi địa ngục phó bản ma vật cũng không phải bừa d ỡ n cuối cùng nhưng là muốn khiêu chiến m ư ơ i cấp địa ngục bốt n g u y ê một cái cấp sáu đạo sĩ đi vào tìm thai vạ cũng đừng mang ta lên n h không người nào nguyện ý gia nhập trương thái sơ đội ngũ địa ngục độ khó cũng không phải nói đùa nếu là thất bại đẳng cấp sẽ rơi xuống hai cấp không người nào nguyện ý gánh cái này phong hiểm dù cho là bình quân đẳng cấp tám cấp chín đội ngũ tình nguyện khiêu chiến dũng sĩ ác mộng độ khó cũng sẽ không đi địa ngục độ khó mạo hiểm chỉ có mười cấp bốn người đội ngũ mặc vào mười cấp trang bị mới có khiêu chiến địa ngục khó khăn tư cách đồng thời mỗi lần khiêu chiến địa ngục phó bản đều phải hao phí t r ư ờ n g mười giờ là một trận lục thân cùng tinh thần dày vỏ được rồi linh tinh làm sao có thời giờ quý giá a trương thái sơ thấy không có người muốn cùng tự mình tổ đội ý tứ cất bước tiến về thứ nguyên thông đạo lấy ra năm mươi k h ỏ a linh tinh trương thái sơ câu thông hoang dã phó bản địa ngục độ khó khởi động thứ nguyên thông đạo bay ra một vòng quỷ dị huyết quang đem năm mươi k h ỏ a linh tinh tính cả trương thái sơ cùng một chỗ dẫn dắt đi vào cái này đẹp trai cấp sáu trực tiếp làm ngục độ khó như thế có loại sao chờ ra hỏa này lúc đi ra đoán c h ừ n g liền cấp bốn đến lúc đó liền sẽ biết địa ngục khó khăn kinh khủng không biết là trường học nào học sinh đối với địa ngục phó bản không có một chút khái niệm sao hạn trường học cùng giáo n trường học sư là thế nào giáo phó bản chi môn người bên ngoài gặp một màn này làm người ta n g o ắ rơi cả cảm huyết hồng chi quang loại màu sắc này đại biểu cho địa ngục độ khó cấp sáu đạo sĩ、si、đơn soát địa ngục độ khó cùng chịu chết không có gì khác nhau người kia tựa hồ là trương thái sơ lại là một người đơn cậy phó bản vẫn là địa ngục độ khó cách đó không xa vay tím thiếu nữ gian g thư đại mi nhẹ nhàng nhữ lên cảm thấy không hiểu bất quá nhìn thấy trương thái sơ đẳng cấp vẫn như c ũ là cấp sáu khỏe môi nổi lên một vòng đường con mở trải qua một đêm cố gắng ta đã cấp tám trương thái sơ đẳng cấp xuống bảng ngươi tuyệt không có khả năng thắng ta địa ngục độ khó cũng không phải t â n thủ thí luyện địa ngục ma vật sẽ cho ngươi học mật khóa Vì l riêng n n thư xuất ra một mình biến thành màu đen trà đậm một ngụm xử lý t r ẳ n g non gương mặt xinh đẹp tràn ngập bậc cường ta không sao thúc chúng ta tiếp tục khiêu chiến ác mộng độ khó lại đến cái bốn năm lần liền có thể lên tới một mươi cấp đến lúc đó đang nghỉ ngơi thế giới phó bản đỏ dựng một mảnh Cả t h i ê những k ngọn lửa này tiệu tinh linh hình thể không lớn chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ từ họa diễn tạo thành có cùng loại nhân loại hài nhi ngũ quan hình dáng trên không trùng trên dưới trôi nổi tại địa n g ụ c chi quang bờ ưu ff ra chỉ dưới cái này phổ thông ma vật có chút siêu mô hình cùng tình anh quái không có khác biệt trương thái sơ hơi kinh hãi hai con ngươi nổi lên một vòng hưng phấn đánh g i ế t địa n g ụ c ma vật điểm kinh nghiệm nhất định không ít trương thái sơ giơ cánh tay lên hai ngón tay khép lại chỉ thiên tử tiêu thần lôi từ đầu ngón tay bắn ra ầm ầm bình tĩnh bầu trời đ ỗ n g nhiên buộc phát lôi minh tử tiêu thần lôi giống như nội long xuyên thẳng qua tại tầm mây lấy trương thái sơ làm trung tâm trong nháy mắt huyết tán ra tới một nghìn lôi quan g bành trướng ma vật chạm vào tức tử đánh rết hỏa diễm tiểu tinh linh điểm kinh nghiệm bốn ba các loại đánh rết nhắc nhở giống như mưa đạn giống như soát bình phong gấp ba kinh nghiệm tăng thêm trương thái sơ phóng liên tục tử tiêu thần lôi tắm rửa lôi đỉnh mà đi như trưởng khống thiên phạt thần hành tẩu trên thế gian giống một đám loài chó ma vật vọt ra gào t h é t đánh rết mà đến lại tại tiếp cận trương thái sơ trên đường bị tử tiêu thần lôi chém thành cho bụi đánh rết hỏa diễm sói lờ v sáu điểm kinh nghiệm bốn ba các loại đánh rết nhắc nhở liên tiếp vang lên bên t a i không dứt dạng này rết quái hiệu suất rất cao nha dù sao tinh thần lực trương ử tiêu thần lôi không đoạn phong thích t lôi gián không phong không đoạn căn bản không có áp lực. áp có thái, hàng hàng thái sơ từ hỏa hồng đường mòn rết tới hỏa diễm hẻm núi cửa vào gặp hai cái trông coi hẻm núi cửa vào tinh anh hỏa diễm thạch thủ lĩnh tại tử tiêu thần lôi lực lượng hủy diệt dưới vôi đều cho chúng nó dương đánh giết tinh anh hỏa diễm thạch thủ lĩnh lv sáu điểm kinh nghiệm sáu mươi hai ba nhặt xong chiến lợi phẩm trương thái sơ tiến vào hỏa diễm hẻm núi hoàn cảnh càng thêm ác liệt đại địa bắt đầu xuất hiện khe hở hỏa diễm từ đó phun ra ngoài hình thành từng đạo khó mà vượt qua hỏa diễm trứng lại vô số kể hỏa diễm thần chú hộ thể lúc này mới có thể lẩn tránh hỏa diễm ăn mòn cùng ma vật đánh lén lôi quang máy liệt trương thái sơ hóa thân địa đồ thanh lý đại sư quét ngang số lớn ma vật đánh giết hỏa diễm thần lv bảy điểm kinh nghiệm bảy ba mươi lên tới lv bảy lực lượng 10, thể chất 10, nhanh tinh thần hai mươi năm truyền thuyết bảo dương một chương một mươi bốn truyền thuyết kỹ năng chương một mươi bốn truyền thuyết kỹ năng truyền thuyết bảo dương ra đi kim quang trói mắt bảo dương hiển hóa tại trương thái sơ trước người đã lâu không gặp trương thái sơ con mắt cong lên ý cười s á n lạ giống như nhìn thấy cựu biệt trùng phùng bạch mười quang truyền thuyết bảo dương khởi động kim quang lưu chuyển bảo dương chậm rãi mở ra sáng chói vàng r ự chiếu c dọi thiên khung mảng lớn kim sắc đem chân trời hỏa hồng bao phủ thay vào đó truyền thuyết bảo dương dần dần tiêu tán kim sắc kiểu chữ treo móc ở thiên hội tụ thành một cái chấn chữ quan mang văn quanh mình hết thệ phản phất đều bị cái chữ này dừng lại lâm vào đứng im bên trong mở ra truyền thuyết bảo dưỡng người thu hoạch được truyền thuyết cấp đạo cụ chấn tự quyết chấn tự quyết kim chữ chấn như núi tuyệt đối áp chế áp chế một cái hoặc nhiều cái mục tiêu đơn vị khiến cho không cách nào tiến hành bất luận cái gì hành vi tiếp tục thời gian xem tinh thần thuộc tính cùng kỹ năng đẳng cấp mà định ra áp chế mục tiêu đơn vị số lượng làm kỹ năng đẳng cấp mà định ra làm l ệ n h một s người nắm giữ đạo sĩ chuyên trúc kỹ năng chấn tự quyết kim khống chế kỹ năng a rất tốt trưng thái sơ cời hì hì truyền thuyết kỹ năng cường đại không cần nhiều lời một s cd như tử tiêu th chẳng qua trước mắt t ử tiêu thần lôi kỹ năng này đã quét ngang hết thảy rất khó có chấn tự quyết đất dụng võ nha nhặt xong trên đất chiến lợi phẩm có lục có lam trương thái sơ ánh mắt t ỏ a ánh sáng một mặt mừng khắc khởi đây là địa ngục phó bản m ị lực kinh nghiệm nhiều tỷ lệ rơi đồ cũng không thấp so tân thủ thí luyện mạnh hơn nhiều tiếp tục đi mấy trăm mét trương thái sơ dừng lại bộ pháp ngước mắt nhìn về phía trước con ngươi vi vi c rụt lại phía trước nói đường bị ngăn chặn bốn phía đều là vách núi treo leo chỉ có một tòa thanh thạch cầu đứng sừng sững ở trung ương chừng hơn ngàn mét cùng bình thường cầu đá hoàn toàn khác biệt chính là nó vườn quanh cũng không phải là dốc rách nước chạy mà là cháy h ừ n g h ự c l i ệ n h ỏ a thanh thạch cầu tứ phương hỏa diễm giống như rắn chập trờn trương thái sơ nhớ tới hỏa diễm hẻm núi công lược bên trên viết muốn cầu tạm trước dập lửa diễm bất quá thanh thạch cầu liền không cách nào tiến về kế tiếp khu vực muốn diệt đi thanh thạch cầu h ỏ a diễm đến tại dưới chân mảnh đất này tìm tới bốn cái cơ quan cơ quan vị trí không có quy luật tính mỗi một lần khiêu chiến địa ngục phó bản bốn cái cơ quan đều phân bố tại khác biệt phương vị trong vách đá thổ nhưỡng bên trong cũng có thể rất nhiều chức nghiệp giả ở chỗ này đều sẽ hao phí thời gian rất lâu v ậ n khí kém chút ở chỗ này tiêu hao nửa ngày đều có trương thái sơ thử một cái n g ự hỏa thuật hiệu quả quá mức bé nhỏ những ngọn lửa này hoàn toàn không phải siêu phẳng kỹ năng có thể khống chế bốn người đội ngũ tìm cái tiêu quỷ cơ quan đều rất khó khăn ta một người cái này không gặp được ngày tháng năm nào đi a trương thái sơ đánh lên chống nuôi quân tâm niệm v ở a đ n g bên ngoài thân nổi lên v à n g rực đem tự mình bao khỏa kín kẽ bàn chân cọng tóc đều lấp loe k i quang trương thái sơ mở ra bộ pháp đặt vào hỏa diễm nguyên n ô n g thanh thạch cầu năm nghìn năm trăm năm nghìn năm trăm tổn thương số lượng tại trương thái sơ trên thân bay ra ăn mòn hắ trương thái sơ tinh thần lực tại lấy mỗi g i â y một phần trăm tốc độ bay nhanh trôi qua kim quan g thần chú có thể phòng ngự những ngọn lửa này tạo thành tổn thương cái kia vấn đề không lớn trương thái sơ ánh mắt vui mừng lòng bàn chân sinh phong tại thanh thạch trên cầu chạy vội chỉ cần tại một trăm giây bên trong vượt qua tòa này thanh thạch cầu là được rồi hô ngay tại trương thái sơ hết sức chăm chú tốc độ cao nhất chạy tại thanh thạch trên cầu ý đồ mau chóng xuyên qua ngọn lửa này thí luyện thời điểm bầu chơi bỗng nhiên bị một mảnh trói lọi hỏa hồng sở chứng cứ một đám hỏa trong đó một đầu hỏa liệt đ i ể u cực kỳ khổng lồ d ư ơ n g cánh chừng hơn hai mươi mét há mồm phun ra hỏa diễm để vốn là không khí nóng bỏng càng thêm nóng h ổ i tinh anh hỏa liệt đ i ể u lv tám thuộc tính lực lượng hai trăm bốn mươi thể chất hai trăm năm mươi năm nhanh nhẹn hai trăm sáu mươi bảy tinh thần hai trăm bốn mươi năm vỡ u f f địa ngục chi quang tổn thương một trăm tốc độ một trăm phòng ngự hai trăm sinh mệnh ba trăm đối với hỏa liệt đ i ể u bảy công kích trương thái sơ lựa chọn không nhìn tiếp tục tại thanh thạch trên cầu chạy hỏa diễm vô thiên cái điệa đánh tới xung kích tại trương thái sơ trên người kim quang hà rào bị ngăn cản bên ngoài tại hỏa liệt rốt cục đến cầu bờ bên kia tiếp tục chạy về phía trước mấy chục mét nhịn ngươi nhóm rất lâu nhìn xem trên không hội tụ xoay quanh ma vật trương thái sơ con n g ư ơ i ngưng tụ tâm niệm vừa đậu từ tiêu thần lôi bộc phát trực trùng vân tiêu ngàn vạn lôi xả xuyên qua chân trời hai nghìn chín t á m năm hai nghìn sáu trăm năm mươi lôi quan văn trượng hỏa liệt đ i ể u bảy bị đánh thành thác g ố c hóa thành các loại đánh g i ế t nhắc nhở không g á n đoạn văng lên chỉ có tinh anh hỏa liệt đ i ể u vẫn chưa chết bất quá nó lông v g ũ toàn bộ bị đánh rơi giờ phút này đã là một đầu chọc lông chim một đôi cánh thịt cháy đen bất luận nó như thế nào kích động đều không thể ngăn cản thân thể trên không trung đột nhiên ngã ẩm. nương theo lấy từng đoàn từng đoàn ánh sáng đu h ò a tinh anh hỏa liệt điệu thân hình khổng lồ rơi xuống tại mặt đất ném ra một cái hố to thế mà không có đánh chết là tử tiêu thần lôi kỹ năng đẳng cấp quá thấp sao trương thái sơ cảm thấy kinh ngạc nhìn về phía kỹ năng mặt đi tử tiêu thần lôi lv một kim độ thuần thục hai phần trăm ế c á i này độ thuần thục xem ra cần phải tốn thời gian tăng lên một chút kỹ năng cấp bậc trương thái sơ vi vi đưa tay bổ sung mấy đạo lôi đỉnh ma vật triệt để tử vòng đánh giết tinh anh hỏa liệt điệu lv tám điệm kinh nghiệm tám mươi thứ ba bụi mù văng khắp nơi một sợi tử quang từ đó thấu ra, bị trương thái sơ Hắn lập trương ứ c chạy tới, đạo cụ nhặt hỏa đạo tới, tử liệt t điều ờ trường n g bào LV thái sơ vui mừng lập tức đổi thành rơi trên người đồ trắng loại này trang bị cho dù đào thải xuống tới bán ra đều có thể bán đi làm cho người t ì m đập thình t h ị t giá cả thể chất bảy mươi một trăm bốn mươi tinh thần một trăm bảy mươi năm một trăm tám mươi năm trương thái sơ nhặt xong còn lại chiến lợi phẩm tiếp tục thúc đẩy đi vào hỏa diễm hẻm núi cuối cùng nơi này có một gốc to lớn phong trượt cây trừng t r ă m trượng cành lá rầm rạp phi thường trắng k i ệ n s i u s i u s i u không thua mười đạo thân ảnh từ trên cây nhảy xuống tới từ đằng xa chậm rãi đi tới toàn bộ đều là tinh anh ma vật những thứ này ma vật toàn thân xích hồng hình thái khác nhau trong đó không thiếu hình người một mình đến đây nhân tộc một đầu liệt hỏa hùng sư ánh mắt sáng ngời cảnh giác dò xét trương thái sơ gào thét một tiếng chư vị cẩn thận có thể một người tới ở đây nhân tộc tuyệt không phải hời hợt hàng người cái khác tinh anh ma vật trận địa sẵn sàng đón quân địch từ bốn phương tám hướng vây quanh trương thái sơ trên thân nổi lên ngọn lửa kinh người tùy thời m à động tinh anh liệt diễm hùng sư lờ vờ chín thuộc tính lực lượng ba trăm hai mươi hai thể chất ba trăm tám mươi bốn nhanh nhẹn ba trăm bốn mươi bốn tinh thần ba trăm mười lăm b uff địa ngục chi quang tổn thương một trăm tốc độ một trăm phòng ngự hai trăm sinh mệnh ba trăm thuộc tính này cùng tiểu bột một hai ba mười hai cái cùng tân thủ thí luyện mười hai cái có linh trí tinh anh quái trưng ơ thái sơn nội tâm giật mình tại địa ngục bờ uff ra chỉ dưới những tinh anh này quái tuyệt đối so phổ thông bột còn muốn đáng sợ chương mười lăm tổn thương không cao nhưng vũ n ụ c tính cực mạnh chương mười lăm tổn thương không cao nhưng vũ n ụ c tính cực mạnh liệt diễm hùng sư thân g thể cao lớn khoảnh khắc nằm sấp trên mặt đất gần nửa đoạn thân thể đều khảm vào khô giáo thổ nhuộm bên trong bị áp chế gắt gao đây rốt cuộc là kỹ năng gì căn bản không động được liệt diễm hùng sư trong lòng hoảng hốt nó thời khắc này trạng thái giống như linh hồn bị vây ở thể xác bên trong căn bản là không có cách thúc đẩy thân thể của mình làm bất cứ chuyện gì loại cảm giác này thực sự quá hít thở không thông Đáng c h ế tráng sư tử bị k chế, t kiện u một cái đ vô cùng lôi đỉnh từ thiên không đánh rớt giống như trời xanh t h í nộ mang theo sức mạnh mang tính hủy diện bao phủ tại phương này khu vực cầm ẩm thanh thê chân thiên thám điện Cầm trong tay trường thương hỏa hồng lông tóc sinh vật hình người vừa phóng ra mấy bước liền bị một đạo tử sắc lôi đỉnh đánh trúng toàn thân trong nháy mắt bị lôi quang ba o khỏa hỏa hoa cùng t h i ể m điện vắng khắp nơi trong miệng nó phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn thân thể cứng đờ n g ã xuống trường thương trong tay cũng hóa thành cho b ụ i cái khác tinh anh ma vật cũng khó thoát vật rủi thân thể bị thần lôi tan giã đánh giết tinh anh hỏa diễm chiến sĩ lv chín điểm kinh nghiệm một trăm một mươi hai ba ta không nhìn lập a trương thái sơ nhìn quanh tứ phương r ù i r ù i con mắt hắn thế mà thấy được ba đạo tử quang cái này mười hai cái tinh anh ma vật tỷ lệ rơi đồ cao như vậy sao hoặc là tự mình là cái hảo vận tiểu tử mặc kệ nhiều như vậy trương thái sơ khởi hành ở các nơi nhặt chiến lợi phẩm sau năm phút trương thái sơ n h ì n phía trước ba kiện tử trang khỏe miệng ý cười căn bản ép không được tất cả đều là cần dùng đến tử trang cứ như vậy ta thanh trang bị đều tập hợp đủ mà lại phẩm chất đều vũ khí màu đầu áo quần giày còn có hai cái phụ trợ thanh trang bị có thể trang bị chiếc nhẫn dây chuyển các loại trang bị trương thái sơ lập tức thay đổi những trang bị này nhìn về phía mình thuộc tính đẳng cấp lv bảy bảy mươi bảy hai mươi lăm phần trăm lực lượng bảy mươi một trăm h thể chất bảy mươi một trăm bốn mươi nhanh nhẹn bảy mươi một trăm hai mươi lăm tinh thần một trăm bảy mươi lăm hai trăm hai mươi lăm t r ư n g thái sơ tiến vào minh tưởng trạng thái chuẩn bị đem tinh thần lực khôi phục lại đ ỉ n h phòng lại đi thảo phạt b ộ t ngay tại lúc giờ phút này bầu trời bỗng nhiên lũ ám ánh lửa ngốc trời một vòng hồng quang cực tốc s ẹ t qua chân trời giống như lưu tinh nương theo lấy phịch một tiếng v a n g rển trương thái sơ vị trí địa khu đột nhiên nổ tùng chín một chín m chín sáu một cái kinh khủng tổn thương trị số từ trên người trương thái sơ phiếu khởi trên người hắn vô kiên bất tội kim quang hàng rào thế mà xuất hiện một tia khe hở trong không khí một sợi h ỏ a tinh xuyên thấu qua khe hở chui đi vào trương thái sơ bị thiêu đốt toàn thân khẽ run dày hải lượng tinh thần lực trôi qua dùng cho bổ sung kim quang thần chú trương thái sơ nâng lên con người nhìn về phía nơi xảy ra chuyện khói mù lợ lờ, một cái hình người sinh linh từ trong xương khói đi ra người khoác hỏ hồng chi làn da đều hiện ra màu đỏ có khắc h ỏ a diễm đường vân bản vương c ô y đến đây nhìn xem là thần thánh phương nào có thể tại cực đoan thời điểm liên sát bản vương m ộ ư ơ i hai vị thuộc h ạ một đạo trầm thấp giọng nữ từ nơi này sinh linh trong miệng truyền ra loại chuyện này chưa hề phát sinh qua thực sự ly kỳ để bột cũng nhịn không được chủ động đến đây tìm tòi hư thực bột h ỏ a diễm đao vương lờ vờ m t ư ơ i thuộc tính lực lượng sáu trăm năm mươi bốn thể chất bảy trăm chín mươi chín nhanh nhẹn sáu trăm m ư ơ i năm tinh thần năm trăm chín mươi tám mff địa ngục chi quang tổn thương một trăm tốc độ một trăm phòng ngự hai trăm sinh mệnh ba trăm bột chi lực phòng ngự một trăm sinh mệnh hai trăm m ư ờ i cấp bột chỉ số trực tiếp đem ta xong phát nổ hai trương thái sơ trong mắt nổi lên kinh hãi tiếp theo một cái trước mắt trấn tự quyết linh tấm lên tay kim quang trói mắt trấn chữ trong nháy mắt xuất hiện tại hỏa diễm đao vương trên đầu đột nhiên rơi xuống ẩm hỏa diễm đao vương dưới chân thổ địa nổ tung đã mất đi đối với mình thân thể trường khống một cỗ như núi cao b i ể n rộng cự lực đem nó trấn áp tại trong đất chỉ để lại một cái mang theo mũ giáp đầu tại thổ địa bên trên trấn tự quyết thật tốt dùng a cao hơn ta cấp ba bột đều không có phản ứng chút nào cơ hội liền bị trấn áp trương thái sơ trong mắt mang cười tiếp tục dự chuyển minh tượng đồng thời đánh giá b u ộ t chỉ nhìn đầu hai gõ má hỏa hồng nữ sinh nam tướng một đôi t r o n g con mắt lấp lóe phẫn nộ cùng gia tính ti tiện nhân tộc muốn đánh muốn giết tự nhiên muốn làm gì cũng được không cho phép dùng ngươi cặp kia buồn n ô n con mắt xem kỹ bản vương lúc này h ỏ a diễm đao vương gầm thét ngươi bảo ngươi đâu trương thái sơ kết thúc minh t ư ợ n g một cái bước xa sông đi lên đôi gãy của nàng chính là một c ư ớ c nam tổn thương không cao nhưng vũ nhục tính cực mạnh nhân tộc ngươi muốn chết hòa diễm đao vương nổi giận nghiến răng nghĩ lợi nhưng lại không làm được bất luận cái gì có thể uy hiếp đạt được trương thái sơ động tác ccc trương thái sơ chống đỡ tại hỏa diễm đao vương trên mặt chân b ộ t phát ra hừng hực tử tiêu thần lôi lôi quang tre mất nảng cũng đem mảnh này thổ nhưỡng đều nổ tung hai nghìn tám t bảy bốn năm hai tám bảy m ư ơ hai tổn thương chữ bay tán loạn b ộ t thanh máu gấp gáp ngã xuống bộ t sinh mệnh một mươi tám một mươi một một lực phòng ngự còn có thanh máu đều quá khoa trường tử tiêu thần lôi đều chỉ có thể tạo thành điểm ấy tổn thương trương thái sơ thầm nghĩ tiếp tục vận chuyển tử tiêu thần lôi không ngừng công kích lúc đạt tới một m ư ơ cái này điểm tới hai lúc một trên thân bộc phát ra ngập trời liệt diễm nóng bỏng c ù n bạo khí tức quét sạch bát phương phá vỡ c h ấ n tự quyết k h ô n g chế một cái hỏa diễm hộ thuận tại hỏa diễm đao vương trên thân hình thành một thanh chừng hai mét hỏa diễm đại đao ngưng tụ tại hỏa diễm đao vương trong tay nàng gầm thép thẳng hướng trương thái sơ thấp h è n nhân tộc trước đây n ụ c nhã ta định để người gấp trăm lần hoàn lại trương thái sơ bị tung bay trên mặt đất trượt bốn năm mươi m đột nhiên ngầm đầu thâm thúy mắt đen lấp lóe vẳng rực trấn tự quyết vạn thiên kim quang đại chán ở không trung ngưng tụ thành một cái chấn chữ cực tốc bay đi chiêu thức giống nhau bản vương sẽ không lên lần thứ hai đ a n hỏa diễm đao vương xuyên thẳng qua chi chỉ có thể nhìn thấy một vòng hỏa gì? trong miệng u truyền bao t m gia giọng h nghi ố c bay thẳng ngờ ấm ấ hỏa diễm đao vương thân thể dần dần bị lôi đình tăng d i ã hóa thành đầy trời hỏa hoa thưa các n g i loại nhân tố người thông quan đánh giá là cấp ss cấp ss ban thường đã cấp cho điểm kinh nghiệm một nghìn ba hỏa diễm hẻm núi cấp ss bảo dương i chương mười sáu thu hoạch khổng lồ mai nở hai độ, độ. quan hoa lưu chuyển phó bản quan g môn ngưng tụ tại phía trước cấp sss bảo dương thì xuất hiện tại trương thái sơ dưới chân lại có thể mở dương trương thái sơ khỏe miệng không tự chủ được d ư ơ n g lên nhìn về phía tư phương tìm được bột tử vong chi địa lập tức tiến đến mấy đạo ánh sáng nhu hòa tán loạn trên mặt đất ba la một m tử ba cái lam sắc đạo cụ có hai kiện m ư ờ i cấp trang bị cũng không thích hợp với đạo sĩ một kiện khác thì làm bột vật liệu t ử sắc đạo cụ lệnh trương thái sơ hai mắt tỏa sáng tử hỏa diễm ma lực băng cột đầu lờ vờ m mươi bộ vị mào đầu thuộc tính tinh thần bảy mươi năm hỏa nguyên tố thân hòa năm tốt trang bị vừa vặn m ư ơ i cấp thay thế trên người cấp năm trương thái sơ đem những tài liệu này đều thu nhập giới từ thế giới lập tức truyền thuyết bảo dương ra đi kim quang lấp lóe truyền thuyết bảo dương t ì n h lình xuất hiện trước người trương thái sơ chắp tay trước ngực cầu nguyện địa cầu ma ma ban t h ư ở n g hắn hảo vận truyền thuyết bảo dương hỏa diễm hẻm núi cấp sss bảo dương khởi động kim quang lưu t r u y ề n truyền thuyết bảo dương từ từ mở ra kim quang như trụ phóng lên tận trời chân trời lại lần nữa bị n h u ộ m thành một mảnh hoàng kim truyền thuyết bảo dương dần dần tiêu tán kim quang bao khỏa dạng này một cỗ thần dị chi lực ẩn chứa trong đó một cỗ có thể để cho vạn vật thoát tho chúc mừng ngươi thu hoạch được truyền thuyết cấp đạo cụ đ ă n g phong tạo cực mục từ đăng phong tạo cực kim kỹ năng đẳng cấp theo chức nghiệp giả đẳng cấp trưởng thành mà trưởng thành mở ra hỏa diễm hẻm núi cấp ss s bảo dương chúc mừng ngươi thu hoạch được chắc việt cấp đạo cụ hỏa diễm tam liên trạm trưng ơ thái sơ hoàn mỹ cái khác ánh mắt khóa chặt tại cái này kim s ắ t mục từ bên trên trầm mặc hồi lâu lập tức trên mặt n ở rộ nụ cười sán lạng ngươi nắm giữ mục từ đăng phong tạo cực kim ngươi kỹ năng tử tiêu thần lôi kim quan thần chú chấn tự quyết ngự hỏa thuật các loại kỹ năng toàn bộ tăng lên đến l tám cảm tạ địa cầu ma ma trư cái này truyền thuyết m ụ c t ử đối với hắn ý nghĩa quá lớn truyền thuyết kỹ năng muốn dùng kỹ năng độ thuần thục tăng lên đơn giản khó như lên trời dưới mắt cái này bồi d ố i trương thái sơ vấn đề giải quyết tốt đẹp tất cả kỹ năng toàn bộ theo đẳng cấp trưởng thành nhất là kim sắc kỹ năng đây đối với trương thái sơ chiến lược tăng phúc quá lớn sau đó trương thái sơ nhặt bản này m à u cam c h ắ c tuyệt sách kỹ năng khuôn mặt tươi cười hì hì vận khí của ta không tệ nha lần này phó bản thu hoạch trần đầy mười cấp tử trang một kiện mẫu cam trác tuyệt s á c kỹ năng một bản đáng tiếc là hỏa hệ lao khách lần này phó bản hoàn toàn giá trị về giá véa trương thái sơ thu thập xong hết thảy bước vào phó bản c h i môn rời đi huyết quang lưu chuyển trương thái sơ trở về hiện thực cũng không gây nên vợ sóng các loại cần tờ tờ thanh âm liên tiếp đẳng cấp lv tám một mươi hai năm bảy lại đánh một lần địa ngục phó bản có thể lên tới m ộ ư ơ i cấp sao trương thái sơ buồn rầu thực sự không được cũng chỉ có thể về thành bán đạo cụ đổi lấy linh tinh lấy ra năm mươi k h ỏ a linh tinh câu thông phó bản c h i môn trương thái sơ bị một đạo hết u y hồng c h i quan g ba o phủ lần nữa tiến vào thế giới phó bản đạo sĩ kết tình u ố n g như thế nào trước đó ta nhìn hắn mới cấp sáu vừa mới qua đi chừng một giờ hắn liền cấp tám rồi mở cách đó không xa dưới cây một vị thích khách cách c ắ n mặc mang theo mặt quỷ mặt nạ người nhẹ dọn g nỉ non lộ ra bên ngoài một đôi mắt nổi lên dị sát hòa diễm hẻm núi thế giới phó bản trương thái sơ trở lại chốn cũ ngự lôi mà đi tinh chuẩn khống chế lôi đỉnh tiêu diệt hết dọc đường hết thẻ ma vật cũng không đối hoàn cảnh tạo thành quá lớn phá hư thanh lý mất hỏa diễm hẻm núi trừ bột bên ngoài tất cả ma vật trương thái sơ thanh điểm kinh nghiệm tăng vọt hòa diễm hẻm núi cuối cùng trăm trượng phong diệp dưới cây trương thái sơ lặng chờ bật đến nhân tộc đang chết lại là ngươi hòa diễm đao vương h toàn thân mang theo hừng hực h ỏ a diễm nhìn thấy người đến là trương thái sơ mười phần cảnh giác về sau bay hơn một trăm mét lại gặp mặt trương thái sơ vi vi cầu môi thiếu dung như gió ti tiện nhân tộc bất quá là cấp tám sâu kiến ngươi như tại trước mắt ta bản vương tiện tay có thể bóp chết ngươi h ỏ a diễm đao vương hung tận nhìn c h ầ m c h ầ m phía dưới thiếu niên toàn thân khí diễm t i ê u đốt uy thế khiếp người hoang dã phó bản bên trong có linh trí sinh linh bình thường đều là một giới cường đại tồn tại khẩu k h í cũng không nhỏ chỉ là thực lực này trương thái sơ cười nhặt một tiếng sau đó ánh mắt run lên trấn tự quyết một cái kim quang trói mắt chấn chữ đ ỗ n g nhiên xuất hiện ở trước mắt chấn áp mà đến hỏa diễm đao vương trợt cảm thấy lưng đeo một toàn núi lớn từ không trung rơi xuống k h ẳ n g vào thổ địa bên trong chỉ lộ ra một cái đầu tại bên ngoài hôn chướng nhân tộc người đánh l é n b ả n vương chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dạy vô s ỉ nhân tộc có bản lĩnh ngươi bung ô ra bản vương n g ư ơ i ta đường đường chính chính chiến một trận hỏa diễm đao vương phẫn nộ i chửi rủa nhìn về phía trương thái sơ ánh mắt tràn đầy xem thường ồn ào trương thái sơ một cái bước xa sông lên trước ngợi hỏa diễm đao vương miệng ăn đế dày năm mai nở hai độ ô ô ô h càng làm muốn mở miệng nói chuyện trên giày nước bùn càng là hướng miệng bên trong vọn cái này nhân tộc đáng chết thế mà làm nhục nàng hai lần ô ô hỏa diễm đao vương cảm thấy mình thật tốt bị khuất từ xuất sinh đến bây giờ nàng chưa từng như này thảm bại qua mà tại ngắn ngủi trong vòng một canh giờ nàng hỏa diễm đao vương thế mà bị một cái nhân tộc tiểu nhi luân phiên nhục nhã ngày xưa những cái kia đến đây khiêu chiến nghề nghiệp của nàng người đội ngũ tất cả đều là giá áo túi cơm cũng liền cực ít một số người có thể cùng nàng áp trên mấy canh giờ chiến thắng đội ngũ cũng cực ít mà cái này nhân tộc thiếu niên trước đây đánh giết nàng đều chỉ phí phí hết không đến năm phút đồng h Mạnh đông doanh quần đảo lý. Nàng các mẹ đạ trí bân g có lực năng p bản vương thể đời này không chẳng ngươi hưởng là hỏa diễm đao vương hỏa diễm đao vương cực độ phẫn hận thanh em quanh quần tại trong hạp cốc cầm ẩm bầu trời sấm sét vang dội t ử s ắ c điện quan g xé rách chân trời thành trên ngàn trăm đạo t ử sắc lôi đ ỉ n h phóng xuất ra hủy thiên diện địa ba động tựa hồ muốn thiên địa đều cho chém thành vô số cánh tể tề, tề rơi vào h ỏ a diễm đao vương trên đầu một nghìn ba t r ă chín tám bảy bốn m ộ t bốn t r ă bảy t á m sáu lên tới cấp tám tử tiêu thần lôi tổn thương phát sinh biến hóa về chất chỉ là mấy đạo lôi đ ỉ n h liền đem h ỏ a diễm đao vương thanh máu thanh không đánh giết bột h ỏ a diễm đao vương lờ vờ chín lực lượng mười thể chất mười nhanh nhẹn mười tinh thần hai mươi lăm truyền thuyết bảo dương một chúc mừng ngươi ở tại đội ngũ thông quan địa ngũ hòa diễm h chương mười bảy truyền thuyết bị động miểu sát hoang dã bột chương mười bảy truyền thuyết bị động miểu sát hoang dã bột truyền thuyết bảo dương được triệu hoán xuất hiện trước người trương thái sơ chắp tay trước ngực cầu nguyện địa cầu ma ma ban thưởng hắn hảo vận truyền thuyết bảo dương cấp ss bảo dương khởi động kim quang bắn ra chiếu giỏi thiên khung một mảnh trói lọi t r u y ề n thuyết bảo dương chậm rãi biến mất kim quang lưu chuyển hội tụ thành sắc thái lộng lẫy nguyên tố phong bạo trên không trung xoay tròn có lửa nước lôi các loại nguyên tố mở ra t r u y ề n thuyết bảo dương ngươi thu hoạch được t r u y ề n thuyết cấp đạo cụ nguyên tố xuyên tấu mở ra hỏa diễm hẻm núi cấp ss s bảo dương ngươi thu hoạch được t ử sắc đạo cụ liệt hỏa s o n g thứ nguyên tố xuyên tấu kim công kích không nhìn mục tiêu chín mươi nguyên tố kháng tính ngươi nắm giữ kỹ năng bị động nguyên tố xuyên tố kim thu phát kỹ năng bị động độ tốt nếu là gặp được cái gì nguyên tố kháng tính cao ma vật cái này k trương thái sơ phi thường hài lòng lần này mở dương làm ộ t người xuyên việt truyền nhân của rồng cả đời truy cầu không ở ngoài sơ bị dùn vụ nổ hạt nhân một đao 999999. ơ đây mới là nam nhân lãng mạn bất quá cấp sss bảo dương lần này có chút rồi trương thái sơ cất kỹ đôi này thích khách dùng m ộ ư ơ i cấp vũ khí đi nhặt bột rơi xuống chiến lợi phẩm một kiện m ộ ư ơ i cấp áo giáp màu tím còn có một cái lăng trang một vật liệu một số lần này phó bản đạo cụ thu hoạch mặc dù không hết nhân ý nhưng cũng đáng lại mặt phiếu tính cả kinh nghiệm đó chính là máu kiếm đẳng cấp lv chín s người này tình l huống như thế nào một giờ không đến lại ra còn từ cấp tám lên tới cấp chín chẳng lẽ hắn là đơn soát địa vực phó bản cũng một vị thích khách nhìn xem trương thái sơ thân hành mạnh mẽ rắn giỏi trong lòng hoảng hốt trong mắt chuyển động lặng yên không một tiếng động đi theo g i á thú phi cầm bị kinh động bốn phía bỏ trốn phát sinh c h ấ n p h í a khu vực này các chức nghiệp giả đều có thể cảm nhận được dưới chân thổ địa run dày nơi đó là cái gì địa chấn a 72 giờ đã đến hoang dã b ộ đổi mới giờ này khắc này nơi đây tất cả mọi người chức nghiệp giả toàn bộ sôi trào cái gì tổ đội vào phó bản đi săn hoang dã ma vật hết thẻ mặc kệ tiến về hoang dã b ộ đổi mới chi đ ị a trong rừng con đường bên trong bóng người đông đảo trương thái sơ cũng gia nhập trong đó đi theo những cái k i a hoang dã thợ săn phía sau lấy ngàn mà tính chức nghiệp giả hướng phía một con đường phong đi như thế trùng trùng đ i ệ đ i ệ một màn trương thái sơ lần trước nhìn thấy vẫn là tại giữa t r ư a trường học nhà ăn mở ra lúc không lâu đám người liền tới đến truyền thuyết kia bên trong hoang dã bột đổi mới chi điệm chỉ thấy phía trước chỉ quái vật khổng lồ chậm rãi từ chỗ rừng sâu đi ra thân hình c h i cự lớp mười một mười m thân dài trăm m é t có thửa đại bộ phận cây cối đều với không tới hoang dã b ụ i e o cái này hoang dã bột người khoác nặng nghề vải r á p màu đen là một đầu cực kỳ hung hãn màu đen cá sấu khổng lồ cất bước ở giữa động núi giao hoang dã bột đầm lầy cá sấu khổng lờ vờ mười thuộc tính lực lượng bảy trăm linh năm thể chất chín trăm chín mươi sáu nhanh nhẹn tháng năm năm năm năm tinh thần 624 t bốn b uff bột chi lực phòng ngự 100 sinh mệnh 200, h o a n g dã chi lực sinh mệnh 1.000 phòng ngự 200, t i n h zeta hoang dã bột tỷ lệ rất so địa ngục phó bản bột còn cao tuôn ra một kiện màu cam đạo cụ thiếu phấn đấu nữa n a m tất cả mọi người xôi trào tổ tốt đội ngũ tranh nhau chen lấn thẳng hướng hoang dã bột hoang dã bột chủ đánh một cái khẳng đánh tử vong sẽ rơi xuống đại lượng đạo cụ nhiều thì hai mươi mấy kiện ít thì mấy chục kiện nhanh tay người kinh nghiệm ban thưởng chia thì là dựa theo tổn thương xếp hạng phân phối ban thưởng chia làm năm n ă n một tới ngũ tinh nhất tinh thấp nhất ngũ tinh tối cao tại ổ n thương kẻ cao nhất đến ngũ tinh ban thường, cũng được hưởng độc nhất vô nhị hoang dương.、Thứ、tinh, 3 sao thuộc về thứ 2 cùng thứ 3. Còn bột Thứ thuộc thứ thứ được kẻ cao độc sao bảo vô về dã l cản ban trương h phía sau đội ngũ hoặc nhân dựa theo xếp hạng phân phối. ư n ngũ g xếp sau dựa đội Tại t thái sơ bọn này c h ứ c nghiệp giả phía trước có mấy c h i đội ngũ đang cùng bột kịch chiến đều là tư lịch phi thường lao hoang dã thợ săn hoang dã bột sinh mệnh tám mươi năm hoang dã bột tổn thương thống kê xếp hạng thứ nhất sông hai mươi đội ngũ tạo thành tổn thương nam hai mươi bảy xếp hạng thứ hai lư hai mươi đội ngũ tạo thành t ổ thương bốn một giang da người thật gà t a đánh cái này bột một hồi lâu không muốn bích liên một đám xúc xích nga ta giang ra đi săn đội ngồi sồn đã nửa ngày dựa vào chính mình đánh tổn thương ngươi gọi n ư u ma bán hạ giá lưu ra người cũng không phải vật gì tốt cùng giang ra là cá mẹ một lứa thế lực khắp nơi chửi rủa đồng thời vũ khí trong tay đều vung mạnh bốc khói tổn thương cũng không ít đánh một trăm năm mươi bảy chín mươi chín hai trăm bốn mươi một tổn thương chữ nhiều lần bay phi thường dày đặc đầm lầy cá sấu khổng l ồ một cái vung đôi mảng lớn cây cối sụp đổ tại phía trước kháng tổn thương người toàn bộ bị q u ậ bay ngay sau đó Đầm lầy cá s nhau nhau quả nhiên là trương thái sơ hắn đây là muốn đỉnh lấy đầm lầy ăn mòn đi đánh hoang dã bột sao thích khách dừng lại bộ pháp không còn dám tới gần phía trước khí mê tan thân mảy may chính là chỗ này kim quang thần chú hộ thể trương thái sơ đi vào đầm lầy cá sấu khổng lồ dưới chân khoảng cách phi thường mập mở chỉ có một mét không đến quanh mình đất đá v ầ y ra c u ố n phong được h ở i một mảnh hỗn độn chỉ có trương thái sơ độc lập thế ngoại không bị ảnh hưởng phản phất hắn nơi ở chính là một trốn cực lạc đầm lầy cá sấu khổng lồ hiện nhiên phát hiện trương thái sơ thất ảnh cái kia là đèn lồng hú u xuống đồng lấp l o e nghi hoặc cái này nho nhỏ nhân tộc lại dám dựa vào hắn gần như thế là ăn hùng tâm báo tử làm sao giống. Đầm một cái chiếu lấp lánh chấn chữ chấn áp tới ơ ẩm đâm lây cá sấu khổng lồ khổng lồ thân hình đột nhiên nằm dạp kề s á t đất toé lên đẩy trời cắt đùi cái kêu nguyên bản hung hãn vô song khí thế trong nháy mắt để hoài chân trước dơ cao cũng rốt cuộc không cách nào rơi xuống phản phất bị ngàn vạn cân cự thạch ngắn chặn không thể động đậy trưng thái sơ quanh thân từ điện vượt quanh tựa như lôi thần hàng thế trong nháy mắt vung lên một vòng lôi quang vạch phá bầu trời ầm ẩm, ẩm lôi quang bành trướng nổ thật to tiếng vang triệt vân tiêu phản phất liền thiên đ i ệ đều đang run dày làm sao lại đột nhiên xét đánh a lao n đạo đạo đầm lầy nhìn cá sấu khổng lồ tại từ tiêu thần lôi oanh cách dưới lân giáp băng liệt máu thịt bé bét thân thể cao lớn run dày kịch liệt trong nhánh mắt tám mươi thanh máu t h ợ t giảm đến mười trở xuống ô ô đầm lầy cá sấu khổng lồ tại âu nghẹn ngào nuốt phía dưới hóa thành đầy trời quang vũ biến mất từ nhìn thấy cái này nhân tộc đến bây giờ sẽ không vượt qua mười giây đồng hồ đầm lầy cá sấu khổng lồ thể đây là nó trùng sinh đến nay chết nhanh nhất một lần cái này cấp chín nhân tộc đơn giản mạnh khoa trương hoang dã bột đầm lầy cá sấu khổng lồ l và mười tử vong ban thưởng đã dựa theo tổn thương thống kê xếp hạng cấp cho n g ư ờ i đội ngũ đối hoang dã bột tạo thành tổn thương đứng hàng thứ nhất thu hoạch được ngũ tinh ban thưởng điểm kinh nghiệm năm nghìn hoang dã bột bảo dương một ngươi lên tới l và mười lực lượng mười thể chất mười nhanh nhẹn mười tinh thần hai mươi lăm truyền thuyết bảo dương một ngươi tất cả kỹ năng đã tăng lên đến l và mười cùng lúc đó, đầy trời chùm sáng tán loạn trên mặt đất lam tử chiếm đa số thậm chí còn có một cái quan g đoàn hiện ra màu cam chưng m ộ ư ơ i tám nghìn cân treo sợi tóc chưng m ộ ư ơ i tám nghìn cân treo sợi tóc phát tài rồi trương thái sơ con mắt t r ứ n g thẳng p h í a khu vực này khí mê tan bao phủ chỉ có hắn một người nhặt trên đất hoang dã bột bảo dương không trần c h ờ chút nào trương thái sơ thẳng đến màu cam q u a n g đoàn đem nhặt sau đó chạy về phía tử sắc quan g đoàn giờ k h ắ c này khí mê tan bên ngoài khu vực sôi chảo hoang dã bột bị rết là lao thiên gia làm a đến đây thảo phạt hoang dã bột các chức nghiệp giả không hiểu ra sao sau đó nhao nhao nhìn về phía bảng xếp hạng hoang dã bột đầm lầy cá sấu khổng lồ l và một tổn thương bảng xếp hạng xếp hạng thứ nhất chương hai mươi đội ngũ tạo thành tổn thương tám mươi hai mươi năm xếp hạng thứ hai sông hai mươi đội ngũ tạo thành tổn thương nam chín mươi bốn bài danh thứ ba lư hai mươi đội ngũ tạo thành tổn thương bốn bốn mươi năm vốn là nghi ngờ đám người nhìn thấy cái này tổn thương thống kê toàn bộ hóa đá tại nguyên chỗ toàn trường lập tức lặng ngắt như tờ cái này chương hai mươi đội ngũ đến cùng là thần thánh p ư ơ n g nào cái này tổn thương chiếm sò、so、quá kinh khủng chẳng lẽ là nhị c h u y ể n chức nghiệp giả đội ngũ thế nhưng là đẳng cấp quá cao chức nghiệp giả đánh giết cấp thấp m a vật căn bản không có ích lợi à? ta dựa vào bột làm rơi đ ổ khí mê tan trung tâm thật nhiều quan g đoàn lấp lóe có người kinh hô co cẳng liền chạy phóng tới bột vẫn lạc chi địa nhưng mà sớm đã có một đám ảnh từ cực tốc phóng đi những người này đều là cấp một ư ơ i trở lên thích khách tốc độ cực nhanh những người này đều là nhặt v e trai người chủ đống n h a n n h ẹ tốc độ các loại t h u tính vì chính là tại hoang dã bột tử vong thời điểm có thể chiếm trước tiến cơ c ư p đoạt chiến lợi phẩm tiểu tử thả ra ngươi vật trong tay một cái thích khách che mặt đối phía trước người mặc đạo bảo trương thái sơ hét lớn cầm trong tay x o n g nhận ánh mắt hung hãn không chỉ như vậy nhiều cái đồng dạng che mặt người đều tập trung vào trương thái sơ bởi vì trương thái sơ trong tay ôm một đống đạo cụ chỉ là từ sắc đạo cụ cũng không dưới tại năm loại nhặt ve c h a i người sao trương thái sơ mắt sắc bình tĩnh đảo mắt một vòng không nói hai lời phóng thích kỹ năng trấn tự quyết mười cái kim quang trói mắt chấn chữ bay về phía bốn phương tám hướng vạch phá bầu trời rơi vào mười người trên thân phanh phanh, phanh, phanh. mười cái nhặt ve trai người thân thể trong nháy mắt bị ép vào thổ nhưỡng bỗng nhiên một đạo tử sắc lôi đình từ trên trời giang xuống bổ sung dưới một cây đại thụ trong nháy mắt hóa thành một bịt lưu lại một cái thâm bất khả chắc hố to cháy đen vô cùng này một cái t h ư ớ c mắt bất luận là bị chấn áp nhặt ve c r a i người vẫn là hành động không nhận hạn nhặt ve trai người toàn bộ ngạc nhiên tại nguyên chỗ nuốt nước miếng thanh âm liên tiếp đám người ánh mắt bên trong chảy xuôi vẻ sợ hãi lộc cộc đây là trước đó lôi đình a sau đó trương thái sơ chức nghiệp cùng đẳng cấp xuất hiện tại mọi người tầm mắt bên trong đạo sĩ l và mười kỹ năng này uy lực cái này tiểu ca không phải chúng ta lâm an người a tuyệt đối không phải đoán chừng là chúng ta thần hạ siêu nhiên thế lực thiếu ra đi ra ngoài lịch luyện loại nghề nghiệp này cường độ chẳng lẽ lại đối bột tạo thành tám mươi tổn thương người là hắn trương thái sơ thân ảnh dần dần tương bước đi đến lại tại trong lòng mọi người lưu lại khó mà ma d i ệ t ả n h tử người này là trương thái sơ không thể nghi ngờ hoang dã bột đứng đầu bảng nhất định là hắn vẫn là đơn soát l ử a địa ngục diễm hẻm núi n g o n nhân người này quá mạnh một đường đi theo trương thái sơ mà đến thích khách ánh mắt bên trong chảy ra rung động vẻ khâm phục hắn nghĩ tới tám bên trong gian thư có chút cảm k h á i cùng là siêu phạm chức nghiệp cũng có khoảng cách ra trương thái sơ sau lưng năng lượng đ o á n chừng một trăm cái chương ra c h ó i cùng một chỗ cũng không sánh bằng màu cam kỹ năng thủy tinh sáu cái t ử sắc đạo cụ bốn kiện m ộ ư ơ i cấp tử trang đây là hoang dã bột tỷ lệ rơi độ a trương thái sơ vừa đi vừa tính toán chiến lợi phẩm khoe miệng không cầm được dâng lên tâm tình rất tốt đạt tới cấp m ư ơ i có thể sử dụng bí cảnh quyền t trương i tại n tưởng cảnh bên t bí o n liền g tới giải có thể đạt tới 20 cấp, hoàn thành nhị chuyển, giải tỏa i tiếp thuộc h t n thái sơ lấy ra leo núi xe chuẩn bị đường về trên đường ngẫu nhiên gặp một cái sơn động trương thái sơ tiến vào bên trong không nhìn thẳng ngu này một nhà triệu h o á n truyền thuyết bảo dương lấy ra hoang dã bột bảo dương chắp tay trước ngực cầu nguyện địa cầu ma ma phù hộ truyền thuyết bảo dương khởi động kim quan g bốn phía toàn bộ sơn động sáng kim một mảnh một đạo kim sắc c ầ sáng từ trong sơn động phun ra ngoài quán xuyên nửa bầu trời khung kim quan lưu chuyển ở giữa truyền thuyết bảo dương dần dần tiêu tá một đạo kinh văn lơ lửng ở giữa k h ô n g t r ú n g ẩn chứa sinh cơ bừng bừng mở ra truyền thuyết bảo dương chúc mừng ngươi thu hoạch được truyền thuyết cấp đạo cụ nghìn cân treo sợi tóc mở ra hoang dã cấp ss s bảo dương chúc mừng ngươi thu hoạch được t ử sắc đạo cụ liêu tinh kiếm lờ vờ mười nghìn cân treo sợi tóc kim kỹ năng bị động làm sinh mệnh trạng thái rơi xuống đến một phần trăm lúc phát động nghìn cân treo sợi tóc một dây bên trong miễn dịch tổn thương cũng chữa trị tất cả thương thế đem sinh mệnh tinh thần lực khôi phục lại một trăm phần trăm đổi mới tất cả kỹ năng cd một giờ vẹn vẹn phát động một lần ngươi nắm giữ truyền thuyết kỹ năng bị động, kỹ năng này lợi hại nha giống như là nhiều một cái mạng cd mới một giờ hộ thân phù hiệu quả muốn phát động liền nhìn nhìn g cân treo sợi tóc có đáp ứng hay không trương thái sơ vui vẻ đến cất cánh trong lòng tràn đầy cảm giác a n toàn tử liêu tinh kiếm lờ mười bộ vị vũ khí thuộc tính tinh thần một trăm mười ba tốc độ đánh mười vận khí không tệ là một kiện tiện tay vũ khí trương thái sơ trang bị bên trên đừng ở đạo bảo phần eo thuận tiện đem t r ư ớ c tử sắc vào đầu cùng mười cấp trang bị đều đổi thành một phen lập tức nhìn về phía mình t r ư c nghiệp bảng tính danh trương thái sơ t r ư c nghiệp nhất chuyển đạo sĩ đẳng cấp lờ mười chín mươi năm thiên phú c h u y ể n thuyết chi ban thưởng duy nhất thần thoại quần quận không kiệt kim lực lượng một trăm một trăm thể chất một trăm một trăm sáu mươi nhanh nhẹn một trăm một trăm ba mươi tinh thần hai trăm hai mươi lăm bốn trăm bốn mươi ba kỹ năng chủ động thử tiêu thần lôi kim kim quan g thần chú kim chấn tự quyết kim ngự hỏa thuật h ắ c kỹ năng bị động nguyên tố xuyên thấu kim nghìn cần treo sợi tóc kim thông dụng kỹ năng nhìn rõ minh tưởng mục tử tu di giới tử kim thần cơ diệu pháp kim đăng phong tạo cực kim thật sự là cảnh đẹp ý vui à. trương thái sơ tiêu d u n g càng thêm sán lạ cất kỹ về sau đập vào về thành hành trình chương mười c bí cảnh thế giới hỏa chi thành chương mười c bí cảnh thế giới hỏa chi thành sau hai tiếng rưỡi trương thái sơ đi vào lâm an thành lớn nhất thương hội đại hạ thương hội đại hạ thương hội thần hạ chính thức thương hội già trẻ không gạt trương thái sơ lấy ra thẻ căn cước của mình mình đi vào một cái cỡ lớn trí năng bàn làm v i ệ c trước khởi động máy móc dịu dàng giọng nữ từ trong cơ khí chuyên gia tôn kính khách hàng xin hỏi có gì cần trợ giúp n i trương thái sơ cảm thấy mới lạ sau đó nói bán ra đạo cụ Chí năng bàn à l mậu việc triển khai một cái một mét chừng hình vương màn vương n thanh âm. Xin âm. cam n đặt ở trên à làm n hình, thống gần trường, ngươi định Trưng hệ theo dịch thị thái theo theo, vì trị. giao giá giá sẽ sơ dựa đem không cần đạo đạo đây cụ ước cụ lời kỹ h ô n cần toàn g cụ cam đạo Màu bộ lấy ra. k năng thủy tinh m à u cam sách kỹ năng còn có rất nhiều t ử sắc đạo cụ v v Màu cam Màu cam tuyệt sau tu chắc cùng chắc thủy tinh, gần nhất giá sau cùng 50 .000 .000 thần hạ tệ. Màu cam chắc tuyệt sách kỹ năng hỏa diễm tam liên trảm, gần vạn giá sau cùng từ trên tổng hợp lại ngài bán ra đạo cụ tổng giá trị vì ba mươi sáu bốn năm vạn thần hạ tệ như ngài đồng ý đại hạ thương sẽ lấy giảm còn tám mươi giá thị trường thu mua thanh toán cho ngài hai mươi chín một sáu vạn xin hỏi ngài có phải không đồng ý bán ra trở lên đạo cụ nhanh chóng bán ra đường tắt duy nhất chính là đại hạ thương hội trương thái sơ không có quá nhiều cân nhắc thẩm tra đối chiếu một chút tin tức lựa chọn bán ra một cái công tác người máy tới kiểm kê đạo cụ sau đó hai mươi chín một sáu vạn trực tiếp vạch đến trương thái sơ tài khoản bên trong trương thái sơ tại đại hạ thương hội tiêu phí một đợt mua sắm một trăm tám mươi k h o ả linh tinh một năm vạn nhất quả linh tinh là chức nghiệp giả thiết yếu c h i vật càng nhiều càng tốt lập tức trương thái sơ đi đến vùng ngoại ô trên núi bí cảnh thế giới ta tới trương thái sơ lấy ra bí cảnh quần c h ú đông nhiên có chút khẩn trương bí cảnh thế giới ma vật sinh sôi chiếm cứ các loại chủng tộc nếu nói địa ngục hoang dã phó bản nguy hiểm hệ số là m ộ ư ơ i như vậy bí cảnh thế giới nguy hiểm hệ số chính là năm trăm sách giáo khoa bên trên là như thế này miêu tả trên internet cũng không có gì video chảy ra bởi vì tiến vào bí cảnh chức nghiệp giả căn bản là cựu tử nhất sinh bằng vào ta trước mắt cường độ nên vấn đề không lớn dầu gì ta cũng có phụ thân phủ trương thái sơ từ từ mở mắt vận chuyển kim quan thần chú i a chỉ bản thân cất kỹ bí cảnh quần y trục về thành còn phải dựa vào nó trương thái sơ phóng tầm mắt nhìn tới trong tầm mắt một mảnh màu xanh biếc thúy loan vây quanh của một che trời tựa như đi vào một bức tuyệt mỹ thế ngoại đảo nguyên bức tranh khiến cho người tâm thần thanh thản quên mất h u y ế n á o cái này kêu cái gì mê người nguy hiểm không trương thái sơ cũng không mất đi lòng cảnh giác tại mảnh này không biết thế giới chẳng có mục đích hành t ầ u muốn biết rõ ràng cái này bí cảnh thế giới tình huống nhất định phải tìm tới dân bản địa hoặc là chức nghiệp giả cuối cùng dứt khoát xuất ra leo đuôi xe dọc theo đạo kỵ hành không đến ba mươi phút trương thái sơ trong tầm mắt liền thấy một tòa hỏa hồng tháp cao kiến trúc hắn xác định mục tiêu cực tốc kỵ hành ước chừng chừng một giờ trương thái sơ đến một tòa thành trì ở cửa thành bị năn lại hai vị người mặc c o giáp hình người binh sĩ tóc lâu mày liền ngay cả trên tay lông tơ đều là hỏa h ố g s á c bọn hắn đi vào t r ư ờ n g thái sơ trước người ngoại giới nhân tộc một vị binh sĩ nghiêm nghị mở miệng nói tiếng thông dụng nói đây là khóa học bắt buộc đúng ngoại giới nhân tộc t r ư ờ n g thái sơ khẽ vớt c ằ m lấy tiếng thông dụng nói hồi phục hỏa tộc lờ vờ m ư ơ i năm đối phương tin tức hiện ra ở trước mắt những người khác cũng như là hỏa tộc xem ra là thế giới này dân bản địa bí cảnh thế giới phân bố các chủng tộc bảy hỏa tộc hẳn là cái này thành trì chủ đạo mười khỏa linh tinh làm thủ tục về sau có thể tự chủ mới vào hỏa chi thành mới tuân thủ hỏa chi thành quy tắc nếu là trái với quy tắc Tộc ta binh s ĩ có quyền khu chủ, thậm chí quyền quyết khu ngươi. thậm xử a tộc binh sĩ đ ư a cho trương thái sơ một c á i sách nhỏ, h ỏ a chi h t o nạp một mươi khỏa linh tinh đặt được một khối hỏa diễm lệ bài dùng cho ghi chép điểm cống hiến tiến vào hỏa chi thành chân đều không có che nóng một đám bẩn thịu tiểu hài dâng lên vây quanh trương thái sơ lựu i giữ đại nhân cần hỏa chi thành địa đồ sao ngoài thành khu hoang dã vực cũng có địa đồ a phi thường kỹ cảng đại nhân cần dừng chân sao đại nhân cần dẫn đường sao n a m viên linh tinh một ngày trương thái sơ có chút im lặng linh tinh một năm vạn nhất k hỏa bọn này tiểu thí hài đem mình làm heo làm thì đâu cuối cùng trương thái sơ tốn hao một linh tinh mua hỏa chi thành cùng khu hoang dã vực địa đồ treo thưởng nhiệm vụ bảng trương thái sơ nhìn trên bản đồ đến làm cho người kích động tin tức bí cảnh thế giới bên trong có một loại thần kỳ đạo cụ treo thưởng nhiệm vụ bảng chức nghiệp giả có thể thông qua xác nhận treo thưởng nhiệm vụ trên bảng nhiệm vụ hoàn thành treo thưởng nhiệm vụ từ đó thu hoạch nhanh chóng tăng lên đẳng cấp không nói hai lời trương thái sơ dọc theo địa đồ thẳng đến treo thưởng nhiệm vụ bảng trải qua mấy đầu quanh co đường đi trương thái sơ rốt cục đi tới trong thành quảng trường nơi đó đứng thẳng lấy một khối to lớn bia đá ước chừng mười t r ư i n g bia đá mặt ngoài tỏa ra ánh sáng lung linh không ngừng có ánh sáng điểm tại trên đó nhảy vọt hình thành một vài bức động thái hình tượng đây cũng là treo thưởng nhiệm vụ bảng cụ hiện ở chỗ này trương thái sơ gặp được rất nhiều thần hạ người còn có một số thân người đầu sói hoặc là thân người thỏ đầu dị tộc những thứ này dị tộc đồng dạng đến từ ngoại giới các tộc đều là riêng phần mình t đi vào phương này b í cảnh thế giới lịch luyện đây là treo thưởng nhiệm vụ bản sao trương thái sơ trong lòng âm thầm sợ hai tha thục lập tức câu thông đ h a đá vô số tin tức giống như thủy triều vọt tới treo thưởng nhiệm vụ san giết một hỏa diễm t h ầ n lằn lờ vào mười ba độ khó nhị tinh ban thưởng kinh nghiệm thủy tinh hai hỏa chi thành điểm cống hiến một nghìn nhất bảng điều kiện hai mươi linh tinh đề nghị đ ề cử mười ba cấp bốn người đội ngũ tiến đến thảo phạt treo thưởng nhiệm vụ thu thập hỏa hệ ma hạch chín mươi chín độ khó nhất tinh ban thưởng kinh nghiệm thủy tinh một hỏa chi thành điểm cống hiến năm trăm nhất bảng điều kiện mười linh tinh đề nghị không nhiệm vụ độ khó từ thấp tới cao chia làm một mười tinh kinh nghiệm thủy tinh thì là một loại tiêu hao phẩm đạo cụ là bí cảnh thế giới quy tắc thể hiện sử dụng có thể thu hoạch được điểm kinh nghiệm kinh nghiệm thủy tinh sử dụng có thể thu hoạch được một vạn điểm kinh nghiệm một vạn điểm kinh nghiệm nếu như tại ngoại giới liền xem như một trăm vạn mấy trăm vạn đều sẽ có người c ấ p mua hoàn thành nhiệm vụ hỏa chi thành điểm cống hiến sẽ ghi lại ở hỏa diễm lệnh bài bên trong có thể tại hỏa chi thành cửa hàng đổi thành các loại đạo cụ nhiệm vụ nếu là không cách nào hoàn thành chủ động từ bỏ tiết bảng linh tinh sẽ trả về trừ thái sơ nhìn về phía treo thưởng nhiệm vụ đồng thời đã có rất nhiều nhiệm vụ biến mất tầm mắt bên trong bị những người khác xác nhận Bất quá chương ó một ít n i nhiều ệ m một vụ là có thể nhiều lần có xác chọn thể đợt, t nhận. Sang r t hai á i Sơ nhìn h về p í c á n h i ệ mươi vụ. t r n g khắp nơi trên đất đi, ma vật không bằng chó. 20, bột khắp nơi trên đất đi ma vật không bằng chó treo thưởng nhiệm vụ thanh lý dung nham trong huyện động tinh anh thường trở lên ma vật độ khó ngũ tinh b a t t h ư ở n g kinh nghiệm thủy tinh năm hỏa chi thành điểm cống hiến hai nghìn năm trăm l t bảng điều kiện năm mươi linh tinh đề nghị cấp m ộ ư ơ i năm m ư ơ i người đoàn đội tiến đến thảo phạt treo thưởng nhiệm vụ thu thập cấp m ư ơ i trở lên hỏa hệ bột ma hạch m ư ơ i độ khó ngũ tinh bát h ư ờ n g kinh nghiệm thủy tinh năm hỏa chi thành điểm cống hiến 2.500 g h h ế t bảng điều kiện 50 linh tinh đề nghị 10 cấp 4 n g ư ờ i đội ngũ lần lượt thảo phạt bột treo thưởng nhiệm vụ tiến về dư tận c h i địa tìm kiếm cảm ứng mục tiêu đơn vị độ khó lục tinh ban thưởng kinh nghiệm thủy tinh 6, h ỏ a chi thành điểm cống hiến 2.500, h ỏ a chi thành thành chủ tạ lệ hết bảng điều kiện 60 linh tinh đề nghị dư tận c h i địa là 1 ư lăm cấp 20 m a vật phân bố khu vực cực kỳ nguy hiểm cấp 1 ư lăm trở lên siêu phảm chức nghiệp có thể tiến về thăm dò linh tinh n n chứa năng lượng là dùng để duy trì các loại phó bản công năng tính các loại đạo cụ vận chuyển thiết yếu tri vật linh tinh sẽ thông qua treo thưởng nhiệm vụ bảng cái này đặc thù đạo cụ chuyển hóa làm kinh nghiệm thủy tinh hỏa chi thành điểm cống hiến giá trị liền không thua k é m biết bảng linh tinh điều kiện tiên quyết là có thể hoàn thành nhiệm vụ trương thái sơ không chút do dự tiếp nhận cái này ba cái treo thưởng nhiệm vụ hao phí một trăm sáu mươi k h o ả linh tinh trên người linh tinh còn xuất lại chín k h o ả tại cái này bí cảnh thế giới bên trong không có linh tinh những ngày tiếp theo ta có thể thế nào x u ố n g a đến lúc đó ngay cả nhiệm vụ đều lĩnh không dạy nổi linh tinh a linh tinh trương thái sơ sầu mi khổ kiểm bất quá dưới mắt sự tỉnh là đi hoàn thành xác nhận ba cái nhiệm vụ đến bí cảnh chẳng phải vì thăng cấp mà hai nam một nữ nhìn thấy trương thái sơ lẻ loi một mình cất bước đi tới trong đó một người mặc cao bồi á o khoác nữ sinh đối trương thái sơ phát ra mời đạo sĩ tiểu ca tổ đội không đội chúng ta ngũ tam quyết một tay súng lờ vờ mười kỵ sĩ lờ vờ mười mục sư lờ vờ mười một t h ả n một c một phụ p h ố i trí đều là thần hạ người xem ra đều là vừa tới hỏa chi thành không lâu đà tạ hảo ý trương thái sơ lễ phép từ chối nhã nhặn vượt qua ba người rời đi nghe được trương thái sơ cự tuyệt ba người khuôn mặt không hẹn mà cùng lộ ra một vòng kinh ngạc cao bồi nữ sinh đuổi kịp trương thái sơ đại mi nhẹ trao lại đạo sĩ tiểu ca vì cảnh thật rất nguy hiểm chúng ta đều là thần hạ người lẫn nhau tổ đội cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau a trương thái sơ có thể nhìn thấy trong mắt đối phương thiện ý mỉm cười một người quen thuộc tốt a cao bồi nữ sinh ánh mắt hiện lên một vòng tiếp hận đối trương thái sơ phất phất tay ú u ưu thở dài thật vất vả gặp được một cái thần hạ người dáng dấp còn cay a đẹp trai đáng tiếc là cái độc hành hiệp nàng nhìn về phía hai vị đồng đội thực sự không được chúng ta đi tổ một cái dị tộc chức nghiệp giả tốt mục sư nam sinh lập tức lắc đầu đường đi dị tộc chính là bom hẹn giờ a vạn nhất phía sau đâm nào chúng ta sẽ chết không nơi táng thân a có đạo lý Chư vị, trong h i ế u a ta thu mua hỏa nhà thành cống hiến, cống hiến linh tinh, nếu như chư vị cố ý bán cống hiến lời nói, nơi thu chi thể tới tìm điểm điểm điểm chư cố lời ba luôn vị vẫn ý ra r có này này. ở chỗ này. Trong sân rộng một người thân đầu s ó i dị tộc rác cuống họng hô to đi ngang qua trương thái sơ nghe vậy trong lòng vui mừng ngũ tinh nhiệm vụ hai năm trăm điểm cống hiến chuyển đổi một chút chính là bảy mươi năm k h ỏ a linh tinh a xác nhận ngũ tinh nhiệm vụ phí tổn là năm mươi k h ỏ a linh tinh bán ra nhiệm vụ ban thưởng hai năm trăm điểm cống hiến còn có kinh nghiệm thủy tinh cùng hai mươi năm k h o ả linh tinh chỉ toàn đích lợi lang tộc lv m mươi năm trương thái sơ nhìn thấy cái kia dị tộc chủ tộc cùng đẳng cấp cảm thấy kinh ngạc cấp m ộ ư ơ i năm đẳng cấp này phóng n h ã n toàn trường đã là trần nhà nhân ngoại hữu nhân sơn ngoại hữu sơn a kia cái gì lang tộc thiếu ra địa vị đoán chứng không nhỏ trương thái sơ ghi lại cái kia cấp m ộ ư ơ i năm lang nhân bộ g á n g sau đó rời đi lần theo địa đồ thẳng đến chỗ khu nhiệm vụ vực dung nham hang động hỏa chi thành ngoài m ư ờ i dặm h ỏ a diệm sơn mạch bốn phía đều là kéo dài không ngừng núi lửa hoạt động cách thật xa đều có thể nhìn thấy tranh hồng như lửa nham tương từ miệm núi lửa phun tùng q u a ra trương thái sơ bước vào hòa diệm sơn mạch một khắc này một cô nóng bỏng sóng nhiệt đập vào mặt trong không khí bị c u ộ n c u ộ n sóng nhiệt cùng gây mũi mùi lưu hình bao phủ năm năm tổn thương chữ nhảy lên sóng nhiệt tiếp tục thiêu đốt trương thái sơ toàn thân hiện ra nhàn nhạt v à n g rực chống cự những tổn thương này khó trách nói b i cảnh so địa ngục phó bản còn hữu hiểm may mà ta có kim quan thần chú nếu không không xứng cái mục sư chờ đợi ở đây cũng thành vấn đề trương thái sơ tiến vào hỏa diệm sân mạch dọc theo địa đồ chạy tới chỗ khu nhiệm vụ vực trên đường tao nộ rất nhiều dị tộc chức nghiệp giả các loại ánh mắt khác thường nhìn về phía hắn giống như sói nhìn thấy dê giống như rất nóng tiếp tục xâm nhập mấy cây số về、sau. ít hai lui tới bốn phía đều là nhịn hạn chịu nhiệt thực vật sinh mệnh lực phi thường ương n g n h giống phía trước hỏa hồng rừng dậm chốt sâu chuyến đến đạo đạo thu giống chấn nhiếp sơn lâm bầu trời có mảng lớn khói mù lợn lờ sắc thái rực rỡ phi thường bắt mắt cách thật xa đều có thể nhìn thấy ngay sau đó chính là một đám hỏa hệ ma vật vật ra hình thể khác nhau khổng lồ nhất một đầu bột cấp ma vật chừng hơn hai mươi triệu cứu mạng kinh hoàng tiếng kêu cứu vang lên mấy chi dị tộc đội ngũ tại số lớn ma vật truy đổi dưới bị chia năm xẻ bảy máu tươi tùng tóe đầy đất chật chật bọn này ma vật bên trong chỉ là bên trong thử i n anh ma v bảo bảo tiêu thần lôi trương thái sơ tới gần ma vật bảy toàn thân nở rộ từ điện trực chúng vẫn tiêu ẩm ẩm tiếng sấm v á n liền đinh hai như góc từ điện như long tùy ý xuyên thẳng qua tại ma vật trong đám giống như thiết nộ mang theo không có gì sánh kịp khí tức hủy diệt hai mươi ba n g n ă m bốn chín hai ba n ă m t á m m ư ơ bốn những nơi đi qua vô luận là hình thể khổng lồ bốt vẫn là số lượng đông đảo phổ thông ma vật đều bị cố này lôi điện chi lực trong nháy mắt tăng ăn dã hóa thành cho tàn tiêu tán ở trong không khí ngàn mét địa vực hết thể tạo vật trong nháy mắt bị săn bằng trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi khét lẹn cùng lưu hình gây mùi khí tức đan vào một chỗ rách nát không chịu nổi đánh g i ế t hỏa diễm linh cầu lv một mươi một điểm kinh nghiệm một trăm sáu mươi tám đánh rết bột dung nham cự nhân lv m mươi ba điểm kinh nghiệm hai nghìn bốn trăm bảy mươi các loại đánh g i ế t nhắc nhở soát bình phong điểm kinh nghiệm điên cuồng thúc đẩy t r ư ơ n g thái sơ đẳng cấp đầu đẳng cấp một một hai một mươi năm mươi b ố hai mươi năm dễ chịu trương thái sơ một mặt cười hì hì vô cùng hài lòng lại nhiều đến mấy đợt vậy mình đẳng cấp không phải từ từ đi lên trên a lại đến n h ặ t chiến lợi phần c â u nếu có thể một khóa n h ặ t liền tốt trương thái sơ không hì hì vén tay háo lên cố lên làm thật sự r ế t q u á i năm giây n h ặ t đạo cụ nửa giờ vận khí rất tốt sao tôn u ra tới b ộ cấp vật liệu đều có hỏa hệ ma hạch từ xác đạo cụ năm kiện ba kiện trang bị phát tài a chương hai mươi mốt n giết người phóng hỏa m tử đai lương vàng c r ư ơ n g hai mươi mốt giết người phóng hỏa đai lương vàng chương hai mươi mốt giết người phóng hỏa đai lương vàng chương thái sơ nhặt xong một kiện lục sắc vật liệu đứng dậy nghiêng đầu nhìn về phía thanh em nơi phát ra là một chi dị tộc bốn người đội ngũ bình quân đẳng cấp tại cấp một mươi năm hắn mặc kệ không hỏi dọc trương h e o t thái sơ mắt u y ế sắc bình tĩnh đối phương thái độ gì hắn liền thái độ gì cô mãi mãi đẳng cấp cao hơn ngươi so với ngươi còn mạnh hơn liền có tư cách sai sử ngươi báo nữ ngóc đầu lên vệ nghĩa trương thái sơ hiểu không mười cấp nhân tộc đạo sĩ tại dị tộc thế giới cho tới bây giờ đều là cường giả chi phối kẻ yếu kẻ yếu muốn tuyệt đối phục tùng cường giả xã hội loài người còn có cơ bản đạo đức chuẩn tắc nhưng quy tắc ngầm bên trong cũng là cường giả vi tôn báo tộc lv mười sáu đẳng cấp hoàn toàn chính xác cao hơn ta bất quá mạnh hơn ta điều này trương thái sơ lộ ra nụ cười ý vị thâm trường ngươi xác định ở báo nữ khinh thường nhìn về phía trương thái sơ không nhịn được nói cô nãi n ã i không dành cùng ngươi cùng cái này m ớ i cấp đạo sĩ lãng phí thời gian mau nói, nói nơi này xảy ra chuyện gì tình huống vì cái gì khối khu vực này sẽ có lôi đỉnh càn quét qua vết tích còn có ngươi có thể từng thấy đến mấy chi ta báo tộc đội ngũ cái khác ba vị báo tộc thì là đang đánh giá phiến khu vực này liếc mắt nhìn nhau lẫn nhau đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương kinh ngạc phiến khu vực này tựa hồ là bị m ả n g lớn lôi đình c à n quét qua khắp nơi đều là xét đánh vết tích loại này phạm vi đà kích thực sự kinh khủng nơi này chỉ sợ có một vị am hiểu lôi hệ kỹ năng nhị chuyển chức nghiệp già tới qua bọn hắn báo tộc đội ngũ tại phiến khu vực này đi săn làm treo thưởng nhiệm vụ nhưng lại tại trước đây không lâu bọn hắn thấy được bầu trời sắt thái rực rỡ sương mù đây là báo tộc cầu cứu tín hiệu cho nên chạy đến kết quả tộc nhân không thấy được ma vật không thấy được liền thấy một cái m ờ i cấp nhân tộc đạo sĩ trên mặt đất nhạc đạo cụ đạo gia không r ả n h cùng các ngươi nói dóc trương thái sơ mặc kệ không hỏi đối phương x à i bước rời đi tốt ngươi tên tiểu tử rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt đúng không cô n ạ i n ạ i đem ngươi tay chân cho tháo trẻ thành nhân côn để ngươi biết cái gì gọi là kính sợ báo nữ lộ ra sắc bén giang anh sắc cơ lộ ra hóa thành một vòng tàn ảnh nhấc c h ả o đánh út về phía trương thái sơ cái cổ trấn tự quyết chữ chấn như núi kim quan dạ dỡ hướng về bốn cái dị tộc chấn áp tới ẩm bốn đạo nổ vang một h ờ i bốn cái báo tộc thân hãm thổ nhưỡng chỉ có bốn khỏa báo đầu lộ tại thổ bên ngoài. này một cái trước mắt bốn cái báo tộc nhìn về phía trương thái sơ ánh mắt đột nhiên chuyển biến không còn trêu thức khinh thị mà là nồng đậm k i n h sợ chỉ vì giờ phút này trên người bọn họ xuất hiện một cái nghịch thiên bờ uff bờ UFF, tuyệt đối áp chế tiếp tục thời gian 4 2 n ba s 4 2 2 s đây đây là cái quỷ gì kỹ năng a làm sao khống chế lâu như vậy báo nữ không thể tin nhìn về phía trương thái sơ cái chắn đã bắt đầu hạ mồ hôi cái này sợ là sử thi cấp kỹ năng hay là truyền thuyết cấp kỹ năng mẹ cái báo ngươi cường đại như vậy ngươi nói sớm a không đúng nhà ai mạnh như vậy tồn tại sẽ ở trên mặt đất nhặt những cái kia rác rưởi đạo cụ a cái này hèn hạ nhân tộc có phải hay không tại câu bọn hắn ca a trương thái sơ ngồi s ổ n người xuống nhìn xem báo nữ đầu ánh mắt lấp lóe ngươi ngươi ngươi muốn làm gì báo nữ hai con ngươi t r ừ n g tròn xoe tràn đầy hoảng sợ trương thái sơ vi vi n g h i ê n g đầu ta đang nghĩ đem ngươi đầu tháo ngươi còn có thể biết cái gì gọi là kính sợ sao bổ thuốc a báo nữ sợ h ã i nhắm mắt lại hô to đạo sĩ đại nhân là ta có mắt mà không thấy thái sơn hy vọng đạo sĩ đại nhân có thể dơ cao đánh khẽ tha ta một mạng ta c ũ người không p người ngựa. t r n làm sao dám giết báo tiểu châu a nàng thế nhưng là báo trảm đại nhân thân thuộc a ba cái báo tộc vạn phần hoảng sợ nhìn về phía không đầu báo nữ cái tiêu máu me đầm địa một màn làm người ta trong lòng tóc thẳng lệnh cái này nhân tộc đơn giản chính là ác ma báo chạm là ai trương thái sơ nghi hoặc trong mắt nổi lên một vòng không dễ dàng phát giác sắc ý trong miệng các ngươi báo chạm rất mạnh sao một cái báo tộc phản g phất bắt lấy cây cỏ cứu mạng vội vàng đột đáp báo chạm đại nhân là chúng ta báo tộc thiên tài có phi thường hoàn mỹ màu đen siêu phàm thiên phú hôm qua vừa đạt tới mười tám cấp liền ngay cả báo chạm bên người đại nhân tam đại hộ vệ đều là hai mươi cấp nhị giai cừng giả còn lại ba cái báo tộc đều là khẩn trương nhìn về phía trương thái sơ hy vọng chuyển ra báo chạm có thể để cái này nhân tộc á ma sợ ném chuột vỡ bình dị tộc nhị giai giống như là chức nghiệp giả nhị truyền mà cái này bí cảnh thế giới cực hạn đẳng cấp chính là hai mươi cấp có thể mang theo ba cái hai mươi cấp người xem như hộ vệ cái này báo chạm tại báo tộc địa vị tuyệt đối không thấp trương thái sơ lông mày n h u lại làm gì các ngươi cầm cái này cái gì báo chém tới làm lễ tiễn không dám không dám chúng ta không phải ý tứ này ba cái báo tộc liên tục không ngừng lắc đầu dọa đến sắc khóc ta làm sao biết các ngươi có phải hay không trương thái sơ ánh mắt lạnh dần giơ cánh tay lên trưởng tâm lôi quang p h o n trào ba đạo tử tiêu thần lôi trong nháy mắt thành hình mang theo khí tức mang tính chất hủy diệt trực chỉ ba tên báo tộc tử tiêu thần lôi đã như long đẳng cựu thiên tinh chuẩn không sai lầm đánh trúng ba tên báo tộc lôi quang bùng lên nương theo lấy đinh thái nhức có quanh mình ba đầu lâu trong nháy mắt bị xé nứt hóa thành cho bụi tiêu tán ở trong không khí đánh giết báo tộc lv m ộ mươi bốn điểm kinh nghiệm hai trăm hai mươi bốn thả hổ về rừng hậu hoạn vô tận cường giả vi tôn mạnh được yếu thua tại cái này bí cảnh thế giới bên trong đối với người nào đều phải bảo trì cảnh giác không thể tùy tiện tin tưởng vì để tránh cho phiền t o á i không cần thiết chỉ có thể xin các ngươi chết đi Trương Thái Sơ nhìn xem bốn g Vâng. đạo tử tiêu thần lôi rơi trên mặt đất đem thổ nhưỡng n ổ t u n g trương thái sơ đem bốn cỗ thi thể rời ra ngoài tiến hành sở thi phí hết một phen công phu bốn cái báo tộc trên người vật đều bị trương thái sơ rút ra dị tộc như t r ư ớ c nghiệp giả trên thân cũng người mặc các loại trang bị tử trang cùng làm trang phối hợp tất cả đều là nhanh nhẹn trang bị cái này bốn cái báo tộc bên trong chỉ có báo nữ trên người có một cái không gian đạo cụ trương thái sơ mở ra xem khá lắm có hơn một trăm khỏa linh tinh trương thái sơ cảm khái thật sự là ứng câu cách nuôi kia giết người phóng hỏa đai lưng vàng khúc nhạc dạo ngắn qua đi trương thái sơ lên đường tại mảnh này nóng bỏng thổ địa bên trên leo núi xe không được hiệu quả chỉ có thể đi bộ ven đường gặp ma vật đều bị trương thái sơ thuận tay thanh trừ cũng gặp phải không ít đội ngũ vượt qua một ngọn núi dạng này đi đường trương thái sơ hai chân hơi tê tê địa phương quỷ quái này nghỉ ngơi địa phương đều bỏng cái mông lấy ra nhựa tợ lặt tiệp ghế để dưới đất không đến vài giây đồng hồ liền mềm lún nếu như không có kim quan thần chú chống cự tiêu đốt thật mẹ nó bị lao tội thể lực tiêu hao có chút lợi hại trương thái sơ nhìn xem chung quanh hoang vu hoàn cảnh tìm một cái tương đối dâm mát địa phương ngồi xuống lấy ra nấu nước ấ m còn có nước lọc trực tiếp để dưới đất hướng xuống đè ép nửa cái ấm thân xuống m ổ một phút đồng hồ sau lộc cộc lộc cộc nước sôi rồi trương thái sơ lấy ra ba thùng thêm lượng bản lão đàn dưa chua mì tôm nước nóng sông lên mì tôm đặc hữu mùi thơm cấp tốc quyết tán khơi gợi lên trương thái sơ vị giác khát vọng v a thơm quá nha là ai ở cái địa phương này ăn dưa chua nổi lầu sao đ ô n g nhiên một đạo linh âm từ xa tới gần chuyển đến nương theo lấy từng đợt tiếng vó ngựa ba người cưới ma vật lần lượt tới gần gặp được ngồi ở trên cọc gỗ toa mặt trương thái sơ trương thái sơ một b còn có ba người bọn họ thừa cưới ma vật liệt hỏa chiến mã lv một mươi bốn triệu hoán sư lv m ộ mươi bốn nhị chuyển quan hệ mục sư lv hai mươi nhị chuyển thích khách lv hai mươi dẫn đầu là một vị mặc thủy lam váy dài tuổi trẻ thiếu nữ làn da trắng nõn tư thái linh lung thiếu nữ mang theo che nắng ngũ ngũ quan tinh xảo một đôi mắt giống như thu thủy thanh tịnh tươi đẹp tại vị này thiếu nữ sau lưng một vị người mặc mục sư bảo tay nâng lên ma pháp chi thư nhìn qua chừng hai mươi tuổi dung mạo mặc dù không bằng thiếu nữ như vậy tinh xảo mỹ lệ nhưng khi chất điểm tĩnh t ư ờ n hòa nhìn qua phi thường có lực tương tác một vị khác thì là tiêu chuẩn tr toàn thân đều bao phủ tại thích khách lăn vào bên trong chỉ có một đôi sắc bén như chim ưng con ngươi trần chùi bên ngoài cho người ta một loại lạnh băng băng sát thủ cảm giác mười cấp đạo sĩ vẫn là một người ở cái địa phương này phi thường hy hữu hải liệt hỏa chiến mã trên lưng triệu hoán sư thiếu nữ mắt to chất động phi thường tò mò nhìn về phía trương thái sơ nam sinh này xem thật kỹ trước đó gặp qua nam sinh cùng người trước mắt s o ra đơn giản không phải một cái đồ t ẩ m đẹp trai quá đột xuất cái này lạ lâm ba người dò xét không ảnh hưởng trương thái sơ t o mặt nhưng hắn thâm thí mắt đen bên trong bao hàm cảnh giác làm vay thiếu nữ nhảy xuống liệt hỏa chiến mã. nhìn xem trương thái sơ phao diện trong tay cùng trong không khí tràn ngập hương khí âm thầm nuốt một đợt ngủ nước nàng đối trương thái sơ cơ cơ tay nhỏ ngươi tốt ta gọi triệu tiểu hòa ngươi mặc đ ạ o bảo hẳn là thần hạ người a từ vân trương thái sơ miệng bề bộn nhiều việc điểm hai lần đầu triệu tiểu thư chúng ta còn muốn đi dung nham hang động hoàn thành treo thưởng nhiệm vụ vẫn là nhanh chóng đi đường đi hậu phương l i ệ t hỏa chiến mã bên trên thích khách mở miệng ngữ khí rất chấm thấp triệu tiểu hòa vớt vớt bằng phẳng bụng dưới ngượng ngùng nhìn thích khách a ảnh ca ta có chút đói bụng bằng không chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một chú thích khách nhìn về phía mục sư cái sau mỉm cười gật đầu ta cũng có chút đ ó i bụng nghe tiểu hòa chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một chút thích khách cùng mục sư xuống ngựa tại trương thái sơ cách đó không xa ngồi xuống lấy ra một chút giấy bạc hộp vùi sâu vào nóng h ổ i thổ nhưỡng bên trong triệu tiểu hòa ngồi tại trương thái sơ cách đó không xa chủ động hỏi đạo sĩ tiểu ca ngươi đồng đội đâu trương thái sơ lắc đầu vội vàng t o a mặt triệu tiểu hòa ánh mắt trì trệ che m i ệ n g nhỏ hắn đồng đội đều hy sinh hết sao thật có lỗi a trương thái sơ quái dị nhìn về phía triệu tiểu hòa gặp nàng một mặt tay náy nh giá hỏa này có phải hay không hiểu lầm cái gì rồi tiểu h ỏ a ăn xong chúng ta liền tiếp tục đi đường lúc này mục sư cất bước đi tới nâng một cái b à n gỗ nhỏ đặt ở triệu tiểu hòa trước người bên trên trưng bày mấy cái mở ra giấy bạc hộp một cỗ khó mà kháng cự mùi thơm lặng yên c h ẳ n g ngập trương thái sơ l i ế n nhìn con mắt vi vi nô lên khá lắm thịt kho tàu nhân vật chính rau cần thịt bò m u ố i bạo tôm bự ba ăn mặn một chay một chén canh hắn cảm thấy mình trong tay mì tôm lập tức liền không thơm triệu tiểu hòa đem cái bản nhỏ đem đến trương thái sơ trước mặt tiên nhiên cười ớt không ngại chúng ta liều cái bản ta có thể muốn một chút ngươi cái này sao nàng chỉ chỉ trương thái sơ chén kia không nhúc nhích lao đàn dưa chua mì tôm ngươi cũng có thể kẹp những thứ này đồ ăn chúng ta trao đổi vậy không tốt l ắ m v y tứ trương thái sơ không có k h á c h k h í đem trên mặt đất mì tôm phóng tới trên mặt bàn đ ẩ y qua đi sau đó lấy ra một đôi mới đũa xem như công đũa cọ triệu tiểu hòa đồ ăn một bữa cơm qua đi trương thái sơ ăn non nề cùng triệu tiểu hòa đơn giản quen biết hạ một bữa cơm tri ân vô cùng cảm kích trương thái sơ đối triệu tiểu hòa ưu quyền triệu tiểu hòa bật cười lắc lắc đầu ngón tay chúng ta đều đến từ thần hạng ư ơ i đừng có khách khí như vậy mà lại chúng ta là trao đổi ngươi ngâm mặt ăn thật ngon trương thái sơ m ỉ m cười trên đời này vẫn là nhiều người tốt nơi này rất nguy hiểm đều là cấp mười trở lên ma vật mà lại có đôi khi nguy hiểm không chỉ đến từ ma vật nếu như ngươi lạc đường lời nói ta có thể mang n g ư ơ i đi ra triệu tiểu hòa đ ô n g như nói ánh mắt bên trong chạy xuôi thiện ý trương thái sơ nhẹ nhàng lắc đầu ta không có lạc đường ta muốn đi dung nham hang động làm treo thưởng nhiệm vụ tạm thời ở chỗ này nghỉ n ơ i mà thôi triệu tiểu hòa không hiểu ngươi mới mười cấp đi dung nham hang động làm gì nơi đó ma vật đều là cấp một ư ơ i năm trở lên người đánh không lại trương thái sơ tự tin phi dương vậy nhưng chưa hẳn sự cường đại của ta vượt qua tưởng tượng của ngươi n g ư ơ i tốt có thể khoác lác ta tin n g ư ơ i mới có quỷ lặc triệu tiểu hòa đều không còn gì để nói g i a hỏa này cũng quá m ù quáng tự tin không tin coi như vậy đi sơn thủy có gặp lại cáo tử trương thái sơ c ư ờ i khẽ đối triệu tiểu hòa phất phất tay khởi hành rời đi nhìn xem trương thái sơ rời đi phương hướng đích thật là tiến về dung nham hang động lộ t u ế n triệu tiểu hòa đại mi nhẹ trao lại hắn tựa như là chăm chú mười cấp đi dung nham hang động làm nhiệm vụ là vật liệu nhiệm vụ hoặc là thu thập nhiệm vụ sao không bao lâu triệu tiểu hòa một nhóm ba người chỉnh đốn hoàn tất triệu tiểu hòa triệu hoán ba đầu liệt hỏa chiến mã đi đường trên đường triệu tiểu hòa gặp được đi bộ trương thái sơ vụ vô lưng ngựa liệt hỏa chiến mã dừng lại trương thái sơ người đi dung nham hang động không phải nói đ ù a à triệu tiểu hòa kinh ngạc trương thái sơ nhìn về phía người tới cười n h ạ t một tiếng bằng không thì đâu triệu tiểu hòa gỡ xuống bên hông cải lấy quân trượng nhẹ nhàng vung lên một cái lục mang tinh ma pháp trận rơi trên mặt đất lưu quang thời gian lập lụe một thất liệt hòa chiến mã được triệu hoán mà ra triệu tiểu hoa khinh ngữ người đi được đi đến lúc nào à trời tối đều không đến được dung nham h ă n g động ta dùng triệu hoán vật mang người đ o ạ n đường đa tạng thời gian là vàng bạc trương thái sơ không phải loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối cưới lên liệt hòa chiến mã không có gì triệu tiểu hoa nhoẻn miệng cười đi ra ngoài bên ngoài gặp được đồng b ả o chính là duyên phận giúp chút ít bận bịu i không tính là gì thích khách thấy cảnh này âm thầm lắc đầu tiểu thư nhà mình cái này lấy giúp người làm niềm vui tính tình tương lai sợ là phải bị thua thiệt ta mục sư khỏe môi phát họa lên một vòng cười yêu ớt tiểu hoa tâm địa lương, thích thiện lương tích thiện t chương hai mươi ba dung nham hang động bột c ù n bạo chương hai mươi ba dung nham hang động bột c ù n bạo trương thái sơ triệu tiểu hòa đám người cưới liệt hỏa chiến mã tại hỏa diệm sơn mạch loan loan quần quấn hao phí gần hai giờ rốt cục đến dung nham hang động nếu để cho trương thái sơ đi bộ lời nói không có nửa ngày thời gian sợ khó mà đến dung nham hang động dung nham bên ngoài hang động liệt nhật thiêu nướng hoang vu đại địa sóng nhiệt c u ộ n cuột miệng huyệt động bị xích hồng nham tương chiếu dọi đến tựa như ảo ngộng ngẫu nhiên có hỏa tinh vẩy ra ra ở chỗ này hội tụ rất nhiều đội ngũ bình quân đẳng cấp đều tại cấp m ư ơ i năm đám người do dự không tiến không dám bước vào dung nham hang động. g i ố trương thái a sơ chúng ta ngay ở chỗ này phân biệt đi chúng ta muốn đi làm nhiệm vụ triệu tiểu hòa quay đầu nói với trương thái sơ được trương thái sơ khẽ vất cảm từ liệt hỏa chiến mã xuống tới đối triệu tiểu hòa ưu quyền triệu tiểu hòa cưới liệt hỏa chiến mã hướng dung nham trong huyện động đi đến quay đầu hướng trương thái sơ vẫy vây tay bãi bay chúc ngươi may mắn trương thái sơ ngươi cũng thế triệu tiểu hòa ba người cưới liệt hỏa chiến mã đi vào dung nham huyện động cửa vào lúc hai thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ngăn cản bọn hắn đường đi người đầu báo thân là trương thái sơ trước đó gặp phải báo tộc nhị giai báo tộc lv hai mươi hai cái này báo tộc đều là nhị giai tồn tại cùng nhị chuyển chức nghiệp giả đối tiêu trong đó một vị tương đối tráng kiện báo tộc nhìn về phía triệu tiểu hòa ba người lạnh lùng mở miệng như vậy dừng bước triệu tiểu hòa không vui n h ư mày nhưng vẫn là lễ phép nói ngươi tốt ta có thể biết tại sao không báo tộc nhìn thấy triệu tiểu hòa tùy hành mục sư cùng thích khách đều là nhị chuyển nhẫn lại tính tình giải thích đại nhân nhà ta tại dung nhằm hang triệu tiểu hòa nhìn xem hậu phương một chút đội ngũ ở đây chú lưu răng trắng cắn môi cho nên các ngươi liền không cho người khác tiến vào dung nham hang động sao đúng báo tộc hào phóng thừa nhận triệu tiểu hòa có chút tức giận các ngươi dạng này có phải hay không quá bá đạo a báo tộc nhìn xem cái này n g ư ờ i thơ nhân tộc thiếu nữ cười lạnh cười thì tính sao lúc này liệt hỏa chiến mã bên trên thích khách lạnh giọng nói nếu là chúng ta khăng khăng muốn đi vào dung nham hang động đâu báo tộc quét triệu tiểu hòa ba người một mắt ánh mắt lộ ra một vòng hôm quang nhân tộc thích khách ngươi như khăng khăng như thế vậy ngươi bên người hai cái này mảnh mai nhân tộc nữ nhân hôm nay liền muốn mai táng ở nơi này thích khách trầm mặc ánh mắt bên trong tràn ngập kiên kỵ báo tộc cái chủng tộc này tốc độ cực nhanh cho dù hắn nghề nghiệp là thích khách một t r ọ i một đều chưa chắc có thể cầm xuống đối phương một cái như thật buộc phát chiến đấu như đối phương lời nói trước tử vong nhất định là triệu tiểu hòa cùng mục sư song phương đối t r ọ i gây gắt không khí tựa hồ cũng ngưng trọng mấy phần mục sư nữ t ử thở dài a ảnh tiểu hòa chúng ta đường vòng đi chúng ta mục đích cuối cùng là dư tận chi địa dung nham hang động treo thưởng nhiệm vụ tạm thời gác lại đi ừng thích khách gật gật đầu cũng chỉ có thể như thế bọn hắn quá phận triệu tiểu hòa nắm chặt nằm đấm bất đắc dĩ rời đi đường tắt trương thái sơ bên người lúc vẫn không quên nhắc nhở nơi này so với trong tưởng tượng còn nguy hiểm hơn ngươi phải chú ý an toàn không muốn vì nhiệm vụ vứt bỏ mạng nhỏ không đáng ta sẽ chú ý trương thái sơ gật gật đầu triệu tiểu hòa ba người cưới liệt hỏa chiến mã biến mất ở chỗ này chỉ có thể chờ đợi báo tộc vị tiêu tiểu thiếu gia từ dung nham trong huyện động r a hy vọng đến lúc đó còn có chúng ta một ngụm canh uống có người thở dài rất nhiều đội ngũ đều không muốn rời đi tại chỗ này chờ đợi đối với báo tộc cường thế đám người cũng không thể tránh được thế giới này chính là một cái cự đại gánh hát rong Khắp nơi đều trên lệnh chỉ chỉ đẳng, trên trên lệ, lệ đẳng cấp càng h lớn cái hiệu quả này càng rõ rệt lớn nhất có thể đạt tới chín mươi chín chín một trăm linh tổn thương cuối cùng chỉ có thể tạo thành một tỷ lệ chính xác khống chế hiệu quả cũng như là trương thái sơ có một thân truyền t u y ế t cấp đạo cụ tự nhận là cùng giai vô địch nhưng là nhất chuyển đối đầu nhị truyền còn kém m ộ ư ơ i cấp trong lòng của hắn cũng không chắc có thể hắn ngũ tinh treo thưởng nhiệm vụ cần tại dung nham trong huyệt động hoàn thành cứ như vậy từ bỏ trương thái sơ không có cam lòng dung nham bên ngoài hang động hai vị nhị giai báo tộc nhìn về phía cách đó không xa trương thái sơ bọn này muốn đục nước béo có ra hỏa nếp miệng lên một vòng nụ cười khinh thường những người này ở đây bọn hắn xem ra đều là đám ô hợp không đáng lo lắng nếu có người dám đi quá giới hạn như vậy bọn hắn không đề nghị trong tay nhiều như vậy mấy đầu tính mệnh trương thái sơ suy tư liên tục. k h ô ngay vào d tại trương thái sơ muốn xuất thủ thời điểm dung nham hang động buộc phát ra một cỗ cùng nhiệt khí thức đại địa run dày dữ dội một cái quái vật khổng lồ người khoác hỏa hồng lân phiến sinh ra sông đầu như là hai đoàn tiêu đốt hỏa diễm từ trong huy động đ ỗ n g nhiên vọt ra bột dung nham xông đầu xả lờ vờ mười lăm thủ tính lực lượng chín trăm năm mươi bốn thể chất một nghìn một trăm linh năm nhanh nhẹn tám trăm bốn mươi hai tinh thần một t r ă n h hai một bờ uff bột chi lực phòng ngự một trăm sinh mệnh hai trăm dung nham chi lực tổn thương một trăm phòng ngự một trăm tốc độ một trăm sinh mệnh hai trăm n h côn bạo chi lực miễn dịch không chế tổn thương hai trăm tốc độ hai trăm phòng ngự hai trăm i tiếp tục một trăm năm mươi lăm m bột xuất hiện để t r u n g quanh nhiệt độ không khí đột nhiên t h ă n g khó nhất lấy chịu được trình độ trên mặt đất cắt đá cũng bắt đầu n ó n g chảy hình thành từng đạo nhỏ bé dung dịch mẹ cái báo bột thế mà côn bạo cái này trị số quá khoa trương giờ k h ắ c này canh giữ ở ngoài động hai cái nhị giai báo tộc cũng đứng không yên hóa thành hai đạo tản ảnh rời đi rời xa bột những người còn lại thấy thế lập tức lui lại cùng cái vật khổng lồ này vẫn duy trì một khoảng cách một gần như chỉ ở dung nham huyệt động cửa vào cũng không dết ra đến đối một cái phương vị phun ra hòa diễm ba cái nhị giai báo tộc hộ vệ lấy một cái thần sắc kinh hoàng tuổi trẻ báo tộc từ dung nham hang động một bên hốt hoàng chạy ra tốc độ của bọn hắn mặc dù nhanh nhưng ở cái kia dung nham xong đầu xà lửa dận phía dưới cũng lộ ra có chút chật vật báo diên thiếu ra hai cái nhị giai báo tộc nhìn thấy thiếu gia nhà mình từ dung nham trong h u y ệ động ra lập tức cùng đi lên ta không sao nhiệm vụ vật liệu tới tay súc sinh này không cách nào rời đi dung nham hang động chúng ta về trước họa chi thành báo diên mở miệm hóa thành một vòng nhanh chóng ảnh tử biến mất tại phiến khu vực này còn lại nhị giai báo tộc đuổi theo bọn này ác ba cuối cùng đã đi đám người nhìn thấy báo tộc rời đi mừng rỡ không thôi nhưng nhìn đến dung nham h u y ệ t động cửa vào bên trong dung nham xong đầu xả tiếu dung trong nháy mắt cứng kết dạng n à y một đầu đáng sợ bột tại thủ vệ đ ừ n g bảo là s u n g vào tới gần b ộ t phạm vi công kích chỉ sợ cũng muốn bị dây côn bạo trạng thái dưới bột cực kỳ đáng sợ tuyệt đối không phải nói đùa chương hai mươi b ố vật học người thiên đường võ đạo thiên nhãn chương hai mươi b ố vật học người thiên đường võ đạo thiên nhãn gặp một màn này trương thái sơ sửng sốt một cái chớp mắt trong mắt nổi lên một vòng vui mừng ngược lại là tránh khỏi một trận xung đột cứ việc dung nham hang động gần trong găng tấc vẹn vẹn số mấy trăm mét xa nhưng này khu vực lại có vẻ phá lệ trống trải không người dám đặt chân cái này mời cấp đạo sĩ cái gì đi tìm đường chết sao tại mọi người vô cùng ánh mắt kinh ngạc dưới trương thái sơ hóa thành một vệt bóng đen phóng tơi dung nham s o n g đầu x à t dung nham s o n g đầu x à thổ lộ tinh hồng lưới rắn há mồn phun ra hai đoạn hừng hực hòa cầu nhóm lửa đại địa xây lên tường lửa trương thái sơ bị nuốt hết thật sự là đi tìm đường chết Đáng trương thái, đá. thái sơ nổi g vĩa. t ra o n gà cái này n g nếu là không thận rơi xuống đi vào tuyệt đối một mệnh ô、oh、hô、oh. trương thái sơ nhìn về phía ngoài cửa hang dung nham xong đầu xả mặt lộ vẻ trầm tư côn bạo trạng thái dưới bột chấn tự quyết không có tác dụng nếu không、ẩm. dung nham x o n g đầu xà cái đôi u quét ngang đột nhiên vung đến mang theo nóng bỏng sóng lửa tốc độ cực nhanh 8 1 6 2 1 6 5 0 một 0 r t r ư ơ n g thái sơ căn bản không kịp phản ứng miễn cưỡng ăn lần này bay ngược ra mấy trăm mét nện ở trên vách đá toàn bộ thân thể l õ m vào hộ thể quang chi hàng rào bị ngọn lửa thiêu đốt giống như mặt kính giống như vỡ vụn theo tinh thần lực trôi qua kim quan g thần chú quang chi hàng rào lập tức được chữa trị ẩm từ điện lưu chuyển trương thái sơ bên người vách đá đột nhiên vỡ vụn hắn vững vàng rơi xuống đất cùng bạo trạng thái dưới cấp m ư ơ i năm một thật không nói đạo lý a trương thái sơ cũng không lo ngại kim quan g thần chú đã đem tổn thương cùng lực trùng kích toàn bộ hấp thu loại trình độ này công kích chỉ có c ù n g cấp bậc cao máu châu phòng thuận chiến kỵ sĩ cái này c h ứ c nghiệp mới có thể ngạnh kháng mà bất tử trương thái sơ b ẻ b ẻ cổ linh hoạt xuống gân cốt ánh mắt lạnh lẽo tới đi dùng ngươi hèn mọn thực lực đối mặt đạo gia ẩm ẩm không có chút nào dấu hiệu trương thái sơ thân hình một thân tử tiêu thần lôi trong nháy mắt c u ầ n bạo tuân ra như là ngàn vạn lôi xà quân quần bạo đến cực điểm toàn bộ dung nham hang động phảng phất bị từ sắc quang mang chỗ tràn ngập trương thái sơ hai tay bắt tấn ngàn vạn tử s trực kích hướng cái k i a dung nham s o n g đầu xà lôi điện những nơi đi qua không gian phảng phất đều bị xé nứt tràn lên mạng lớn vận sóng dung nham h u y ệ t động cửa vào chỗ dung nham s o n g đầu xà hai cái đầu sọ đồng thời ngóc lên trong miệng phun ra ra bao quanh ngọn lửa nóng bỏng ý đồ ngăn cản bất t ì n h lình tử tiêu thần lôi nhưng mà tử điện cùng hỏa diễm gặp nhau sana hỏa diễm lại như gặp được k h ắ c tinh đồng dạng trong nháy mắt bị tử điện tốt vệ hóa thành hư vô ẩm tử tiêu thần lôi chuẩn sắc không sai lầm đánh chúng vào tại dung nham xong đầu xà toàn thân các nơi cường đại lôi điện chi lực trong nháy mắt xuyên qua nó thân thể. khiến cho cái kia khổng lồ thân thể run lên bần bật phát ra thống khổ gào thét lôi điện dư ba trong huyệt động quanh quẩn chấn động đến bốn phía vách đá ông ông ô n tác hưởng đá vụn bay tán loạn vê anh dung nham huyệt động cửa vào đá vụn rơi xuống thông đạo bị vùi lấp một nghìn hai t năm bảy n bốn m ộ t m ộ t ba t r m năm tám bốn bộ sinh mệnh chín mươi bốn năm mươi bốn năm mươi một dung nham sông đầu xà thanh máu chật giảm ba giây đồng hồ không đến công phu có ba cái bờ uff ra chỉ dưới cũng khó có thể chống lại từ tiêu thần lôi kinh khủng tổn thương đánh rết b ộ dung nham sông đầu xà lv m ư ơ i năm điểm kinh nghiệm ba nghìn bảy trăm năm mươi hai Cùng b một, một món g khác từ sắc đạo cụ thì là từ dung nham song xả kiếm lở v một m ư ờ i năm hệ nhanh nhẹn nghề nghiệp vũ khí cũng không áp dụng trương thái sơ đem đạo cụ thu sạch nhập giới từ thế giới trương thái sơ nhìn về phía dung nham huyệt động cửa vào giờ phút này đã đổ s ụ p mí mắt lắc một cái tiếp tục thúc đẩy dung nham bên ngoài hang động mọi người thấy bị phá hỏng lối vào khoe miệng co giật không chừng than thở tình huống gì cái này bột điên mất tà nha đem hang động đều làm sập chúng ta thế nào đi vào a ai bảo bột c ũ n g bạo chỉ có thể chờ đợi những cái tia đại lao tới mở một cái cửa ra dung nham trong huyệt động trương thái sơ ngự lôi mà đi càng quét dọc đường hết thệ ma vật đánh rết dung nham lửa thẳn lờ v một mươi năm điểm kinh nghiệm ba mươi tám đánh rết bột dung nham cự nhân lờ mười điểm kinh nghiệm 3 8 2 g h t a i ư ơ n g ư ờ i lên tới lv một m lực lượng 10, t h ể chất 10, nhanh nhẹn 10, t i n h thần 25, i m truyền thuyết bảo dương một ước chừng hai giờ qua đi trương thái sơ tại dung nham hang động quét sạch một đợt b ộ t đều làm chết m ộ ư ơ i con còn lại ma vật vô số k ể thu thập b ộ t cấp hỏa hệ ma hạch treo thưởng nhiệm vụ đã vượt mức hoàn thành về thành đưa ra treo thưởng nhiệm vụ liền có thể nhận lấy nhiệm vụ ban thưởng trương thái sơ thanh điểm kinh nghiệm tăng vọt 110% khoảng trường đẳng cấp lv một mươi m n ơ i này đơn giản chính là bậc học người thiên đường a trương thái sơ du tẩu tử phương nhặt chiến lợi phẩm vui vẻ giống một cái hơn hai trăm nguyện bà bảo các loại chiến lợi phẩm nhặt được tay bị c h ư ợ t rút bất quá nghĩ đến những thứ này chiến lợi phẩm đến lúc đó đều sẽ hối đ o á i thành bạch hoa hoa tiền giấy trương thái sơ lập tức nhiệt tình mười phần cái này dung nham hang động lúc nào đến cuối cùng a ta sẽ không không đi ra ngoài ra trương thái sơ nhìn về phía trước phân nhánh giao lộ lại lại lâm vào mê võng được rồi trước mở dương đi truyền thuyết bảo dương ra đi truyền thuyết bảo dương lấp lóe vàng rực xuất hiện trước người phi thường trói mắt trương thái sơ chắp tay trước ngực câu nguyện địa cầu ma ma ban thưởng hắn hảo vận truyến thuyết bảo dương khởi động tranh h ồ n g vô cùng dung nham hang động lập tức kim quang lòng lánh phản phất có vô tận quang huy đang chạy truyền thuyết bảo dương dần dần tiêu tán một đoàn kim quang bao vây lấy một đôi con người truyền lại ra một cỗ thần dị chi lực giống như có thể xuyên thấu thế gian hết thể hư hảo để tất cả h ảo giác không chỗ che thân mở ra truyền thuyết bảo dương chúc mừng ngươi thu hoạch được truyền thuyết cấp đạo cụ mục từ võ đạo thiên nhãn mục từ võ đạo thiên nhãn kim khám phá hư hảo h u y ế t tượng miễn dịch tinh thần loại khống chế kỹ năng ngươi nắm giữ mục từ võ đạo thiên nhãn kim võ đạo thiên nhãn nắn nắn nắn n trong không khí sóng nhiệt đều trở nên chậm chạp có thể nhìn thấy từng tia từng sợi ba động đông nhiên ở giữa sông dung nham bên trong thoát ra một con rắn loại ma vật lớn chừng bàn tay tốc độ cực kỳ nhanh trương thái sơ con ngươi co r ụ t lại cái t i a t dung nham tiểu xà nhanh chóng như điện tốc độ trong mắt hắn trở nên như chậm như ốc xên chậm chạp v i vi như người tránh né ma vật công kích trương thái sơ hai ngón khép lại nhẹ nhàng bắn ra từ điện nhảy nhót cực tốc bay đi ẩm dung nham tiểu xà trong nháy mắt bị tử tiêu thần lôi đánh cho vỡ nát khó trách nói là võ đạo tiên n h ắ đâu địch nhân động tác bị thả chậm động tác cũng bị phá giải. có trải h ể t ự c địch nhân ngược điểm. Nếu như trước kia có được quan Nếu rung đầu kia kia nhìn nhân như thiên nhãn lời nói, cái kia nham thấy điểm. đạo lời cái võ song đầu xà cũng đánh lén xà qua như thế một lần trương thái sơ đối với võ đạo thiên nhãn hiệu quả dần dần hiểu rõ bất quá nhất lệnh trương thái sơ ngạc nhiên vẫn là miễn dịch tinh thần loại k h ô n g chế kỹ năng cái hiệu quả này bình thường thực chất hóa k h ô n g chế hiệu quả căn bản là không có cách đột phá kim quan g thần chú phòng tuyến ta dần dần tại trở thành một cái hình lục giác đạo sĩ a trương thái sơ gương mặt tràn lên nụ cười sán lạ lần nữa nhìn về phía mở rộng chi nhánh giao lộ tại võ đạo thiên nhãn nhìn chăm chú hắn có thể cảm giác được không gian bên trong nhỏ bé nhất ba đ ộ n Bên trái chương ó p o n g l u đ vết hai bên vạn nhất bên trái. Có bên trái. có thể bên phải mươi vật t r n g thái năm nữa viên o trần trờ. ma chiến nóng rực m tướng chút nhiệm vụ. sáu trang tranh vũ truyền thuyết kỹ năng chương hai mươi năm viên ma chiến tướng sao trang tranh vũ truyền thuyết kỹ năng dọc theo con đường này kéo dài đi trương thái sơ phát hiện có một đám tinh anh quái đem thông đạo trấn đích hậu phương còn có cả người khoác h ỏ a d i ễ m chiến y d ỉ mang theo mũ giáp buốt trứng cao tám chín m chuyện q u ỷ dị phát sinh những tinh anh này ma vật chỗ cổ còn có một cái hình tròn vòng lửa dần dần biến mất hóa thành một cái ám hắc sắc h ỏ a văn ân ký in dấu tại chỗ cổ trên cổ k h ắ t xuống là cấn về sau những tinh anh này ma vật ánh mắt trở nên tan g ã n ố c trệ như đổi tại bình thường những thứ này ma vật phát hiện trương thái sơ tên địch nhân này ánh mắt bên trong chạy ra tới tuyệt đối là hư lệ giết chóc Trương Thái tiên thứ vật trong huyệt vật bột xuất rõ ràng, Sơ hơi nhãn nhìn những này khiển. dung nham động này hiện này, không hợp nhau. chỗ hợp cái điều lại, võ vẻ đạo đều Mà là ma ma bị cấp cấp có ở quay lại đây bột phát hiện trương thái sơ cầm trong tay một thanh đại kích trận mắt hết lớn t h ô n g linh bột còn không phải phó bản bên trong trương thái sơ cảm thấy kinh ngạc cái này tình huống như thế nào trước mắt cái này bột có chút siêu cường a bột viêm ma chiến tướng lv một mươi tám thuộc tính lực lượng một ba trăm năm mươi bảy thể chất một năm trăm hai mươi hai nhanh nhẹn một hai trăm chín mươi năm tinh thần một n h ì n b bốn ba bờ uff bột chi lực sinh mệnh hai trăm phòng ngự một trăm bí cảnh c h i lực sinh mệnh một phòng ngự một trăm tốc độ một trăm bí cảnh c h i lực trương thái sơ đối cái này có hiểu rõ sách giáo khoa bên trên có ghi chép tại bí cảnh thế giới bên trong có được bí cảnh c h i lực dân bản địa hoặc là ma vật là nhận bí cảnh c h i lực chiếu cố đặc thù tồn tại năm hơi bên trong quay lại đây nếu không chết v i ê m ma chiến tướng đại kích vung lên sóng nhiệt cuốn q u ộ n giống như một mảnh nóng bỏng nóng hổi biệt lửa mạnh liệt đánh tới hỏa diễn phong bạo đông nhiên tại trương thái sơ hậu phương hình thành phong tỏa rơi đường lui của hắn không ngừng xoay tròn lấy tới gần sóng nhiệt c u â n quận k í c h xạ hướng bốn phương tám hướng trương thái sơ toàn thân chạy xuôi ánh sáng màu và nóng đem c u ố n tới sóng nhiệt ngăn cách bên ngoài cùng lúc đó tử tiêu thần lôi từ trên người trương thái sơ bộc phát nguyên bản âm c h ầ m nóc h u y ệ t động bộ lại ẩn ẩ n lộ ra t ử sắc quán mang ngay sau đó một đạo tráng kiện tử sắc lôi điện phá t o i hư không ép khắp hang động toàn bộ không gian mang theo hủy thiên diện địa chi thế b ộ tới bực này khí tức viêm ma chiến tướng thấy thế con người bỗng nhiên co g i t lại hiển nhiên không nở tới trương thái sơ lại có như thế cường đại thủ đoạn cái kia tử sắc lôi đình bên trong l n chứa khí tức quá kinh khủng phản phất đối với hắn có một loại trời cho hắn một loại chạm vào tức tử cảm giác coi như không chết cũng phải lột ra thử tiêu thần lôi đi tới chỗ vạn vật đều im lặng t i n h anh ma vật trong nháy mắt hồi phi yên diệt treo thưởng nhiệm vụ thanh lý dung nham trong huy ệ t động tinh anh thường trở lên ma vật ngũ tinh treo thưởng nhiệm vụ tại lúc này hoàn thành tốt một cái nhân tộc đạo sĩ bản chiến tướng nhớ kỹ ngươi v i ê m ma chiến tướng trong con mắt lấp lóe không cách nào nói nói k i ế n kỵ nhìn c h ầ m c h ầ m trương thái sơ một mắt lúc này quay người muốn nhảy hướng sông dung nham trương thái sơ ha có thể để kinh nghiệm bảo bảo k i m đưa tài đồng tử cứ như vậy rời đi trấn tự quyết kim mang s a n chói chữ chấn như núi n g h i ê n g ép mà đi một cái chớp mắt rơi vào viêm ma chiến tướng trên thân ẩm viêm ma chiến tướng còn không có l ê n nhảy khổng lồ thân hình liền bị chấn áp h á m sâu thổ nhưỡng duy chỉ có lộ ra một cái mang theo mũ giáp đầu trên mặt đất hắn hoảng sợ nhìn về phía dần dần đi tới trương thái sơ ngươi đến cùng là thần thánh phương nào làm sao nắm giữ lấy như thế nịch thiên năng lực kinh khủng nhất thì là cái này nhân tộc đạo sĩ mới cấp mười một ra thân là mười tám cấp một thế mà bị một cái cấp mười một ra hỏa nhẹ nhõm chấn áp không cách nào làm ra bất kỳ phản ứng nào đồng thời còn từ nơi này nhân tộc đạo sĩ trên thân cảm nhận được một cỗ uy hiếp trí mạng vấn đề của ngươi không trọng yếu trương thái sơ ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống v i ê m ma chiến tướng ánh mắt như đuốc ta m u ố n biết ngươi tại sao muốn thao túng những cái kia ma vợt ngươi muốn làm gì v i ê m ma chiến tướng sầm m ặ t lại không nghĩ tới trương thái sơ hỏi ra vấn đề này hắn ngậm miệng không nói trương thái sơ nhấc chân dấp t ạ i v i ê m ma chiến tướng trên mũ giáp tay chống tại trên đùi còn ngươi nhẹ hết mắt trước đó không gọi rất trâu bò ép a làm sao hiện tại câm viên ma chiến tướng gầm nhẹ muốn giết cứ giết mặt ngươi mọi loại nhục nhã chỉ ũ n đừng g ỏ n là một cái trước n g t mắt viên ma chiến tướng liền bị lôi đỉnh tăng ăn dã hóa thành quang vũ tiêu tán đánh rết bột v i ê m ma chiến tướng lv một mươi tám điểm kinh nghiệm một nghìn tám t h ă m linh ba bí cảnh đặc thù bột điểm kinh nghiệm hai trăm linh kinh nghiệm thật phong phú à trương thái sơ liếc nhìn thanh điểm kinh nghiệm khoảng cách thăng cấp còn kém sáu phần trăm không đến b ộ t tử vong địa phương có một đoàn quang mang l ớ p l õ e nhất là rõ rệt chính là một cam hai tử cái khác thì làm lam lục lộn x ộ t màu cam chắc t u y ệ t bộ vị là vũ khí vẫn là sáo trang trương thái sơ con mắt c h ớ p chớp giống như hai cái đại kim nguyên bảo cam viêm ma bảo châu lờ vờ mười lăm bộ vị vũ khí thuộc tính tinh thần hai trăm linh năm tốc độ năm hỏa nguyên tố thân hỏa năm đặc hiệu công kích sát xuất tạo thành bạo phá sáo trang thuộc tính ba tinh thần một trăm năm mươi năm triệu hoán viêm ma t r i tướng tiếp tục mười s cd ba trăm s phát đại tại a trương thái sơ vui vẻ đến cất cánh cái này tranh vũ không những mình dùng tới được coi như đào thải cũng có thể đổi một số tiền lớn bất quá tạm thời trang bị không lên đến cấp m ộ mươi năm mới được mặt khác hai kiện tử trang một cái là ma hạch một cái là tổn hại chiến y đều là bột cấp vật liệu đem chiến lợi phẩm đều đặt vào giới tử thế giới hai cái ngũ tinh nhiệm vụ hoàn thành như vậy tiếp xuống nên đi dư tận t r i điện có được võ đạo thiên nhãn về sau trương thái sơ giống như mở hướng dẫn đồng dạng chính xác vô cùng tìm được lối ra đi vào một mảnh hoàng vụ chi đ i ệ trương thái sơ xuất ra địa đồ căn cứ hoàn cảnh đặc thù tìm được tọa độ của mình dọc theo dư tận chi địa đi đường trên đường tiện tay chém giết ma vật còn gặp được một con đi ngang qua hoang dại buốt trương thái sơ thanh điểm kinh nghiệm bị rót đẩy người lên tới lv m ộ mươi hai lực lượng một ư ơ i thể chất m ộ ư ơ i nhanh nhẹn một ư ơ i tinh thần hai mươi năm truyền thuyết bảo dương một nơi đây ít ai lui tới trương thái sơ triệu hoán truyền thuyết bảo dương chắp tay trước ngực cầu nguyện địa cầu ma ma chúc phúc chính mình truyền thuyết bảo dương khởi động c h ó i mắt kim quang đ ố n g nhiên phóng lên tận trời để phiến khu vực này đều tắm rửa tại cái này thần thánh mà huy hoàng quang mang bên trong kim quang lưu chuyển một đạo vàng n óng ánh phủ lục lơ lửng giữa không trúng phảng phất c u ố n quanh lấy vô tận tốc độ quy tích mỗi một sợi bóng mang đều hình như có ngàn vạn tật ảnh trong nháy mắt lấp lóe mở ra truyền thuyết bảo dương chúc mừng ngươi thu hoạch được truyền thuyết cấp đạo cụ kỹ năng bạo kích kỹ năng bạo kích tim kỹ năng bị động ngươi tất cả kỹ năng đều có thể tạo thành bạo kích khống chế chữa trị các loại kỹ năng bạo kích hiệu quả trị liệu tiếp tục hiệu quả tăng thêm xem bạo kích tổn thương mà định ra Ban đầu bảo kích sát Kim, bạo kích sát xuất, bạo s á trương xuất, tiêu quá tổn thương, tăng tổn thương tử thần tăng 37% bạo kích kỹ phúc phúc năng, lớn, 140%, đối lôi thái sơ con mắt hiếp lại thành một đường nhỏ mừng rỡ và phần cái này truyền thuyết bị đậu kỹ đơn giản mạnh vô biên lần này bí cảnh chuyến đi hy vọng có thể lên tới 20 cấp hoàn thành n h ị truyền giải tỏa thiên sư g i i ớ i cái thứ hai thuộc tính trương thái sơ tiếp tục lên đường tiến về dư tận tri địa tìm kiếm nhiệm vụ mục tiêu Chương 26, dư tận chi địa xung đột chương hai mươi sáu dư tận chi địa xung đột h ỏ a chi thành treo thưởng nhiệm vụ bằng chỗ báo diên thiếu ra không xong báo tiểu châu mất đi liên hệ đi theo báo tiểu châu người cũng mất tích một cái báo tộc hùng hùng hổ hổ chạy đến nói với báo diên báo diên vừa nhận lấy xong mấy cái treo thưởng nhiệm vụ nghe nói lời ấy những mày báo tiểu châu mất đi liên hệ rồi gửi đi tín hiệu cũng không có phản ứng báo tộc gật gật đầu sắc mặt tái xanh tất cả có thể liên hệ phương thức đều dùng nàng hẳn là báo tiểu châu chết rồi báo trảm đại ca biết được nhất định sẽ tức giận đến lúc đó ngươi ta đều đem bị liên lụy báo diên hít sâu một hơi toàn thân không khỏi run run một chút báo tiểu châu thế nhưng là cái kia kinh khủng đại ca thân thuộc một trong báo tiểu châu không có vấn đề này coi như nghiêm trọng t r u n g quanh mấy cái nhị giai báo tộc từng chiếc lông dựng lên phi thường e ngại báo chạm báo diên mặt lộ vẻ trầm tư nâng cầm lên k i ngữ h n báo tiểu châu là mười sáu cấp chúng ta báo tộc đi vào bí cảnh thế giới đã có nửa tháng báo chạm đại ca nửa tháng liền từ mười cấp lên tới mười tám cấp là cái này bí cảnh thế giới kẻ ngoại lai mạnh nhất một trong không ai sẽ không cho chúng ta báo tộc mặt m u i liền xem như làng tộc tên kia cũng sẽ không sờ ta đại ca rủi ro còn lại chủng tộc nhìn thấy ta báo tộc càng là c ụ p đôi đường vòng dáng đôi báo tiểu châu xuất thủ người cũng liền những cái kia kiệt ngạo bất tuần đồng phương thần hạ người như vậy đi chúng ta sau đó phải tiến về dư t ấ n chi địa đến lúc đó tùy tiện tìm mấy cái cấp mười lăm trở lên thần hạ người đội ngũ ngay cả đầu lâu cắt bỏ dạng này cũng coi như cho ta đại ca b ằ n giao báo diên phân p h ó trước mắt báo tộc vâng báo diên thiếu ra báo diên mang theo năm vị nhị giai báo tộc rời đi hỏa chi thành tiến về dư tận chi địa dư tận chi địa sương mù đầy trời trong không khí sóng nhiệt càng thêm cực nóng tiến vào bí cảnh ngày thứ hai trương thái sơ trèo non lội suối nghỉ ngơi một đêm vượt qua một ngọn núi lửa cuối cùng là đến chỗ này phía trước trong tầm mắt đại địa vỡ ra sâu không thấy đáy rộng lớn khe ránh giống như thông hướng cựu u thâm n g u y ê n chỉ có thể nhìn thấy mấy đầu tráng kiện vô cùng đen nhánh xiềng xích từ bên vách núi kết nối lấy bờ bên kia bờ bên kia có một tòa mên mông hỏa hồng c h i môn đứng lặng cao đẳng gần đẳm, vạn trượng xâm nhập tân mây tựa hồ kết nối lấy thiên cung nơi này không chỉ trương thái sơ một người còn có rất nhiều dị tộc cùng nhân loại tạo thành đội ngũ hoặc mang theo bảo tiêu tùy tùng trương thái sơ phóng tầm mắt nhìn tới Nhị n nhị có có lúc này hậu phương chuyển tại cấp đến trùng trùng điệp điệp thanh âm một đám người đến nơi đây thân người đồ báo các ngươi làm cái gì chúng ta chưa hề đắc tội các ngươi báo tộc tại sao muốn nhằm vào chúng ta kêu sợ hai chuyển đến đám người theo tiếng i ê u nhìn lại trưng thái sơ cũng như là con người bông nhiên nghiêm một chút năm cái nhị giai báo tộc Còn có một cái cấp tộc, chi tuổi trẻ báo tộc, đem một báo b đem ố nhị người ngũ vòng Trương đội dây. t á i Sơ t r o giai báo tộc cười lạnh tộc ta báo chạm đại nhân thân thuộc báo tiểu châu chính là bị bốn người các ngươi thần, ti thần hạ người thật sự là to gan lớn mật bốn cái thần hạ người không hiểu bọn hắn khi nào hại qua cái này cái gì báo tiểu châu rồi căn bản cũng không nhận biết cái này cái gì báo tiểu châu có được hay không muốn gan tội cho người khác sợ gì không có lý do một cái thích khách trang phục nam tử cắn r ă n g gầm nhẹ c ò n dáng mạnh miệng nhìn không ta sẽ rách miệng của ngươi báo riêng ánh mắt m á h liệt trước mắt xuất hiện tại thích khách nam sinh trước người móng vuốt sắc bén đột nhiên đánh tới d ừ n g tay đẫu nhiên một đạo linh e m văng lên ba thất liệt hỏa chiến mã buôn tập tới người cầm đầu rõ ràng là triệu tiểu hòa báo trả móng vuốt trên không trung đột nhiên ngừng nhìn thấy người tới hai cái nhị chuyển trước n h ậ p giả một cái cấp một ư ơ i năm triệu h o à n sư hắn xem thường cười lạnh tức các ngươi còn có đồng loại a hai cái nhị chuyển khó trách không sợ ta báo tộc thứ độ gì triệu tiểu hòa ba người mộng bọn hắn mới đến nơi đây cái gì cũng không biết ta nhị chuyển mục sư nhẹ g i ọ n g mở miệng chư vị bạn của báo tộc ở trong đó có phải hay không có cái gì hiểu lầm sao liệu báo diên trực tiếp g ầ m thét không có hiểu lầm đem những thứ này thần hạ người toàn bộ cầm xuống đem bọn hắn đầu lâu cắt lấy đưa đến ta đại ca trước mặt chân chính sát hại báo tiểu châu người là ai hắn không quan tâm hắn chỉ cần cho báo trả một cái công đạo là được rồi song phương tranh lệnh q u á xa bốn cái cấp m ộ ư ơ i năm chức nghiệp giả đội ngũ triệu tiểu hòa thứ ba đến cũng chỉ có hai cái nhị chuyển trái lại báo tộc bên này năm cái nhị giai căn bản cũng không cần nói nhảm thực lực sẽ thay bọn hắn nói chuyện trong chớp mắt năm cái nhị giai báo tộc trong nháy mắt bao vây triệu tiểu hòa ba người mắt lộ h ô g quang các ngươi làm sao như thế không nói đạo lý triệu tiểu hòa khí khuôn mặt bỏ lên linh lung tư thái nhẹ nhàng run r à y nhìn thấy báo tộc nhiều người như vậy nội tâm càng phát ra bất an bị sợ hãi cho c h ẳ n ngập nàng cảm thấy mình có chút đẩn không nên ra mặt thế nhưng là nhìn thấy thần hạ đồng bào bị khi phụ làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn a bọn gia hỏa này cũng sẽ không quản sự thực như thế nào bọn hắn chỉ là muốn tìm một cái xuất thủ lấy cớ mà thôi triệu tiểu hòa tùy hành thích khách cầm trong tay một đôi đón nhận trầm giọng nói bọn họ cũng đều biết tại dạng này hai phe địch ta t r ê n lệch như thế cách xa tình huống phía dưới h ẳ n phải chết không nghi ngờ bất quá cho dù chết cũng phải kéo mấy cái đ ệ m lưng không có ý tứ các ngươi khả năng tìm nhầm người một đạo thanh â m đột ngột văng lên triệu tiểu h ò a đám người cùng báo tộc người tề tề nhìn sang chỉ gặp trương thái s ơ một bộ màu đen đ ả o bảo tay áo phiêu phiêu chậm rãi mà đi báo diên nhìn thấy người tới khí thế lâm liệt còn tưởng rằng là cái vai trò lạnh miệt cười một tiếng mười hai cấp đạo sĩ ngươi thì tính là cái gì triệu tiểu hoa đôi mắt đẹp vi vi chừng lớn đối trương thái sơ h u động tay nhỏ đôi môi đỏ t h ắ m núc n í t nhìn hình miệng l à nhanh đi đường tới đây trương thái sơ nhìn thoáng qua triệu tiểu hòa về lấy một cái tiêu dung lập tức nhìn về phía báo diên tay phải ánh sáng nhạt l ó e lên một chiếc nhẫn xuất hiện trong tay nhẹ nhàng để qua không trùng nhận ra cái này không báo diên đám người nhìn kỹ lại một cái báo tộc người kinh hô đây là báo tiểu châu không gian đạo cụ làm sao lại trong tay n g ư ờ i trương thái sơ tay phải một nắm n h ữ n không gian đặt vào giới t ử thế giới dường như tùy ý nói h i ệ cái gì báo tiểu châu đuôi mù trêu chọc đạo ra tiện tay làm t h báo diên các loại sáu cái báo tộc con người bỗng nhiên co g ụ c lại t r u n g quanh nhiệt độ không khí phảng phất chợ t h ạ xuống một cỗ nồng đậm sắt ý tràn ngập trong không khí ngươi chỉ là một cái mười hai cấp đ ạ o sĩ còn chưa đủ báo tiểu châu nhét cái răng để ngươi người đứng phía sau ra đi báo diên thanh âm trầm thấp mà nguy hiểm như là sắp núi l ử a bộc phát mười hai cấp đ ạ o sĩ tại trong sự nhận thức của hắn là thế nào cũng vô pháp đối mười sáu cấp báo tiểu châu tạo thành mảy may uy hiếp triệu tiểu hòa kinh ngạc nhìn trương thái sơ một mặt không hiểu hôm qua gặp trương thái sơ hắn mới mười cấp làm sao một ngày trôi qua liền mười hai cấp rồi cái này tốc độ lên cấp thật nhanh a nàng từ m ộ ư ơ i cấp lên tới m ộ ư ơ i hai cấp bị người mang theo s u ấ t cấp đều hao phí hai ngày thời gian xem ra cái này trương thái sơ năng lượng sau lưng cũng không nhỏ nhà chương hai mươi bảy không có đạo đức liền sẽ không bị bắt cóc chương hai mươi bảy không có đạo đức liền sẽ không bị bắt cóc trương thái sơ nhìn về phía trước báo tộc đám người thản nhiên nói người là ta giết cùng những người khác không quan hệ bốn người kia thần hạ trong đội ngũ một cái thích khách nhìn thấy trương thái sơ trong mắt hiện ra kinh người dị sắc trương thái sơ là lâm an thành một người mau giết hoang dã bột trương thái sơ tiểu từ này ngược lại là có đảm đương triệu tiểu hòa trong đội ngũ nhị t r u y ề n thích khách nói nhị t r u y ề n mục sư t h a n nhẹ hy vọng vị này t r ư ơ n g tiểu ca người đứng phía sau có thể chống lại bọn gia hòa này triệu tiểu hòa nhăn lại khuôn mặt nhỏ trong lòng có nghi hoặc nàng cảm thấy trương thái sơ vẫn rất hiền lành thấy thế nào đều không giống như là loại kia sẽ chủ động người giết người nhất định là đối phương sai trương thái sơ có chút bất đắc gì đúng nhất định là giống như ngươi c u ầ n vọng thần hạ người ta đi vào cái này bí cảnh đã giết không thua hai mươi cái báo diên gặp không quen trương thái sơ bộ này đ ạ mạc dáng vẻ chỉ là một cái mười hai cấp đạo sĩ nhìn thấy hắn hẳn là quỷ xuống thần phục mới là Coi n ẩm báo chạm ư trong nháy mắt hãm sâu bùn đất vào thời khắc này báo diên triệt để luôn uống hắn hoảng sợ nhìn về phía trương thái sơ người này đến cùng là quái vật gì trên người hắn áp chế thời gian thế mà dài đến mười phút đồng hồ năm vị nhị truyền báo tộc cũng như là không thể tin nhìn về phía trương thái sơ nghĩ mãi mà không do cái này mười hai cấp đạo sĩ vì cái gì có thể cưỡng ép áp chế bọn hắn gần hai phút đồng hồ tuyệt đối áp chế trạng thái dưới cái gì đều không thể làm được chiến đấu bên trong mỗi một giây đều cực kỳ trọng yếu bị khống chế thời gian dài như vậy cùng thịt cá trên thất gỗ không có khác nhau nô、no. triệu tiểu hòa đầu ngón tay che miệng những người còn lại cũng sợ ngây người mấy cái này báo tộc trước đó còn khí thế hùng h ổ hiện tại liền lâm vào trong đất không cách nào động đậy giống như từng cái bị truy nện c h á n g chuột đất giống như không có chút nào uy hữ lực cái này cái này sẽ không phải là nhị truyền thích khách nhìn về phía nhị truyền mục sư con người chấn động cái sau sững sờ gật đầu giờ k h ắ c này trong lòng hai người không hẹn mà cùng hiện hiện một cái ý niệm trong đầu loại trình độ này khống chế hiệu quả lại có thể không nhìn cấp bậc trích lệnh đến cùng là cấp bậc gì kỹ năng a cái này trương thái sơ địa vị lớn kinh khủng trương thái sơ chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó giống như một tôn sơn nhạc nguy nga tàn mắt ra một cỗ làm người sợ hai khí tức ép người không t h ở nổi nói đạo sĩ bằng hữu nó kỳ thật đây là một cái hiểu lầm nghe đồn các ngươi đông phương thần hạ đạo sĩ đều là c h ả m yêu trừ ma làm nghề y tế thế b à n g hữu ngươi không nên vọng động a báo diên nhìn về phía trương thái sơ ấ đ úng hỏng đạo đức bắt cóc đều bị ngươi học xong kia liền càng không thể để ngươi sống nữa a trương thái sơ con ngươi nhẹ hết mắt lòng bàn tay tử tiêu thần lôi xen lẫn đột nhiên bộc phát vê anh báo diên đầu lâu trong nháy mắt nổ tung hai m ư sáu năm không không đánh giết báo tộc lv m ộ mươi bảy điểm kinh nghiệm bốn trăm hai mươi sáu bất t ì n h lình một màn làm cho ở đây tất cả mọi người hô hấp trì trệ toàn trường lâm vào yên tĩnh như chết cái này kêu cái gì không có đạo đức liền sẽ không sẽ bị b ắ trương cóc. t thái sơ tuyệt tàn nhất tĩnh qua hung sau, yên đối đạo ngủi là bọn hắn gặp qua hung tàn nhất đạo sĩ. Ngắn gặp sĩ. bề móc ộ tộc tộc tộc t hét triệt ta trở mặt, trảng biết tâm? Trương Thái vị báo báo báo bỏ đạo cùng chúng được, nhân nhân không lớn, là người người. quan đây để đại sĩ, sẽ Sơ Ai qua m móc, móc lỗ hai trấn tự quyết có thể khống chế lại những thứ này nhị giai dị tộc vậy liền đại biểu những người này cũng không phải là không thể chiến thắng bất quá nhìn trấn tự quyết tiếp tục thời gian là bị suy yếu tám mươi những thứ này nhị giai dị tộc v ư ợ vặn cao hơn chính mình cấp tám may mắn trong khoảng thời gian này tự mình tăng lên hai cấp bằng không thì kỹ năng hiệu quả liền bị suy yếu 99, 9%. n c ă m n á i nhị d a i báo tộc khí n h e răng n ế t miệng bọn hắn liền chưa thấy qua phách lối như vậy người vê anh từ tiêu thần lôi bộc phát giống như long suất thâm uyên bừng lên ánh sáng tím liên tiếp xuyên tấu h từng cái nhị d a i báo tộc đầu lâu huyết nhục phun tung tóe mùi k h é t tràn ngập trên không trung 3810014, b ạ o kích 3750014, b ạ o kích đánh g i ế t nhị d a i báo tộc lv 2 0 điểm kinh nghiệm hai n t r ư ơ n g thái sơ nhìn thấy kinh nghiệm nhắc nhở con ngươi nổi lên một vòng lửa nóng cái này điểm kinh nghiệm đều so đồng cấp bột cũng cao hơn ra gấp hai có thừa cao giai đối với đê giai có tuyệt đối áp chế chỉ khi nào bị đê giai nghịch phạt cái này điểm kinh nghiệm ban thưởng cũng là phi thường phong phụ à. trưng thái sơ trên mặt phun ra nụ cười s á n g lạ bắt đầu s ở thi mọi người ở đây gặp một màn này đều hóa đá mười hai cấp nhất truyền đạo sĩ thế mà đánh chết năm vị nhị giai báo tộc còn tuyệt đối nghiên ép loại này chiến lực cái này kinh khủng tổn thương trị số thực sự kinh khủng đến không biên giới cái này nhân tộc đạo sĩ tuyệt đối là thần hạ siêu n h i n thế lực tử đệ thiên p h tuyệt đối đáng sợ giờ khắc này ở đây tất cả mọi người đem trương thái sơ khắc sâu tại tâm bực này tồn tại không được trêu t r ọ c đông phương thần hạ địa linh nhân kiệt lại xuất hiện một cái ghê gớm thiên tài a sáu cái không gian giới chỉ, làm sao linh tinh mới năm mươi k h ỏ a a trương thái sơ vơ vét năm bộ hai mươi cấp tử trang cùng một bộ cấp một ư ơ i năm tử trang t hơi kiểm kê xuống hỏa hệ ma hạch hai trăm l i n ộ t cấp hỏa hệ ma hạch tám khỏa linh tinh năm mươi khỏa sáu khối hỏa diễm lệnh bài không biết có bao nhiêu điểm cống hiến còn lại vật liệu chừng mấy ngàn kiện đơn thuần những trang bị này giá trị ít nhất đều có hơn mấy triệu ma hạch có thể lặp đi lặp lại đưa ra treo thưởng nhiệm vụ trương thái sơ có chút yêu sở thi cảm giác người thật lợi hại nha triệu tiểu hòa một đường chạy chậm chạy đến thanh tịnh đôi mắt to sáng dỡ chớp chớp nguyên lai、like、trước đó trương thái sơ câu nói kia sự cường đại của ta vượt qua ngươi tưởng tượng thật một điểm ra châu không có thổi nàng làm màu đen siêu phàm thiên phú khẳng định là làm không được trương thái sơ dạng này trình độ như vậy đối phương thiên phú chỉ có thể là sử thi cấp trở lên đồng thời kỹ năng phẩm cấp cũng sẽ không thấp trương thái sơ đem chiến lợi phẩm toàn bộ đặt vào giới từ thế giới vớt ve trên tay xám đối triệu tiểu hòa cười cười cơ bản thao tác ta còn không có làm sao phát lực bọn gia hỏa này liền ngã h ạ không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể gặp được triệu tiểu hòa cô nương này không phải đang trợ giúp người khác chính là đang trợ giúp trên đường của người khác triệu tiểu hòa xứng sở gia hỏa này là một điểm không khiêm tốn a thiếu nữ nhoẹn miệng cười lần này thật phải cảm ơn người a trưng thái sơ khoát khoát a y chuyện này vốn là nguyên nhân bắt nguồn từ ta kém chút để các ngươi có nổi còn tốt không coi ủ thành sai lầm lớn triệu tiểu hòa nhẹ nhàng lắc đầu cũng không thể nói như vậy nếu như không phải ngươi như vậy thì sẽ có những người khác gặp nạn chỉ có thể nói bọn gia hỏa này gặp được ngươi cái này kẻ khó chơi là bọn hắn không、may. Ta chương ò n muốn đi t hai i n mươi vụ, đi t c nhà. t r ư n tám h i cười Sơ k h địa ngục sân thí luyện chương hai mươi tám địa ngục sân thí luyện bí cảnh phó bản g địa ngục sân thí luyện đẳng cấp tự thích hướng độ khó tự thích hướng giới thiệu trương thái sơ ánh mắt lấp lóe nghĩ hoặc hắn thử nghiệm trao đổi dưới mở ra phó bản thông đạo thế mà muốn hai trăm linh khoản linh tinh rõ ràng có thể trực tiếp đoạt nhưng vẫn là cho ngươi mở một cái phó bản thông đạo tự mình cấp phú tế bần tích lũy tới linh tinh mới hơn một trăm sáu mươi khoản ngay cả một lần phó bản đều không mở được vậy mình lục tinh treo thưởng nhiệm vụ chẳng phải là không cách nào hoàn thành trương thái sơ ngươi thế nào vì cái gì không mở ra phó bản thông đạo triệu tiểu hòa nhìn thấy trương thái sơ do dự không tiến hiếu kỳ hỏi trương thái sơ nhìn về phía bên cạnh thân thiếu nữ bất đắc dĩ nói linh tinh không đủ triệu tiểu hòa mắt to lấp lóe có chút đau lòng nhìn xem trương thái sơ hắn là bị trong nhà nghèo nuôi sao dạng này cũng quá đáng thương đi triệu tiểu hòa còn chưa nói chuyện một thân ảnh dết tới trương thái sơ trước mặt ánh mắt nóng bỏng trương tiểu ca linh tinh sự tình ngươi không cần lo lắng tổ ta một cái vẽ vào cửa ta bao hết trương thái sơ nhìn trước mắt thích khách g n mặc nam sinh rất không hiểu thấu nghi ngờ nói ca môn ngươi là ai nhà chúng ta quen biết sao trương tiểu ca ta gọi trần hiểu Minh. t a và n g ư ờ i đến từ l â m a n n h ấ t u n g là 2023 giới h ọ c s i n h t r ầ n h i ể u m i n h n ó i còn xuất r a 2023 g i ớ i 20 lớp tốt nghiệp chiếu chứng minh thân phận trước đây hắn liền tại h ỏ a diễm hẻm núi phó bản bên ngoài nhìn thấy trương thái sơ trong vòng mấy canh giờ từ cấp sáu lên tới m ộ ư ơ i cấp còn mau giết một đầu hoang dã buột không nghĩ tới tại cái này bí cảnh thế giới còn có thể gặp nhau học trường tốt trương thái sơ chút lễ phép đầu trần h i ể u minh vội vàng k h o á t tay gọi tên ta là được đặt giả vi tiên học t r ư ờ n g ta không có dám làm thích khách lở vợ m ư ơ i năm trương thái sơ nhìn thấy trần hiệu minh đẳng cấp lần trước học sinh một năm mới cấp mười lăm cái này không khoa học a hắn không hiểu nói học trưởng n g ư ơ i đẳng cấp này làm sao mới cấp mười lăm a trần hiệu minh gãi đầu một cái tiếu dung xấu hổ chuyển chức nhiệm vụ thất bại nhiều lần rất cấp đến rơi xuống cái này cần chuyển chức thất bại bao nhiêu lần a mới có thể một năm đều tại đẳng cấp này trương thái sơn g à người n thật có lỗi a nâng lên học trưởng chuyện tương tâm ai đều quen thuộc trần hiệu minh thở dài t ậ p mãi thành thói quen đạo sĩ lv m ộ mươi hai mời n g ư ờ i gia nhập đội ngũ có đồng ý hay không là không trần hiệu minh bỗng nhiên nhìn về phía trương thái sơ con ngươi trong nháy mắt sáng lên vội vàng lựa chọn là trương thái sơ nói học trưởng môn kia phiếu sự tỉnh liền x i n nhờ ha ha ha trần hiểu minh v ô ngực một cái h ở i mở cười to yên tâm đi phó bản vé vào cửa ta bao hết bằng không thì ta nằm không ăn lòng trương thái sơ cười vui vẻ cái kia cái kia triệu tiểu hòa nhấc tay nhìn chừng chừng lấy trương thái sơ trương thái sơ lông mày dâng lên thế nào ta có thể gia nhập đội ngũ của các ngươi không triệu tiểu hòa trong mắt chứa ước mơ hy vọng có thể ôm vào trương thái sơ đùi trương thái sơ nhìn về phía trần hiểu minh học trưởng ngươi đi ra ngoài phiếu ngươi nói tính Hiểu Minh chối tử, ngươi năng lực mạnh, ngươi triệu ầ n h tiểu hòa vui nói tính. mừng qua đỗi lập tức đồng ý trong tay ánh sáng nhạt lóe lên xuất hiện một cái hộp ngọc tinh xảo đưa cho trương thái sơ trương thái sơ tiếp nhận mở ra xem trong hộp tất cả đều là lít nha lít nhít linh tinh thô sơ giản lược đoán chừng tại hai trăm khóa trở lên hắn nhìn về phía thiếu nữ cái này giống như nhiều ả i triệu tiểu hoa có chút hào khí c ư ờ i nói không ít là được trương thái sơ không khách khí nhận lấy căn bản sẽ không đau lòng những thứ này vạn ác kẻ có tiền vậy chúng ta liền xuất phát trương thái sơ nhìn về phía hai vị đồng đội ta chuẩn bị xong đội trưởng ta cũng chuẩn bị kỹ càng á trần hiểu minh chủ động tiến về phó bản tri môn xuất ra hai trăm khóa linh tinh kích hoạt phó bản tri môn một cái dị thứ nguyên thông đạo xuất hiện ở phía trước trương thái sơ bưng lấy hộp gỗ một mặt không hiểu học t r ư ở n g ngươi lây là trần hiểu minh quay đầu cười nói đã nói xong vé vào cửa ta bao hết đội trưởng ngươi một mực phát huy học t r ư ở n g nước tiểu tính trương thái sơ giơ ngón tay cái lên lập tức bước vào phó bản thông đạo tiến vào thế giới phó bản trần hiểu minh cùng triệu tiểu hòa hai người cùng mình đồng bạn trao đổi dưới cũng bước vào thế giới phó bản không nghĩ tới tiểu hòa trong lúc l ơ đãng kết xuống thiện u y ê n thế mà có thể có này kỳ lộ nhị chuyển mục sư cảm khái lấy trương tiểu ca c h i lực địa ngục sân thí luyện trí ít có thể đánh đến bảy tầng trở lên a nhị chuyển thích khách nghi nghĩ gật gật đầu cũng không có vấn đề tầng thứ bảy hẳn là bọn hắn đội ngũ cực h ạ n chủ yếu là thích khách tại cái này phó bản bên trong rất khó phát huy sẽ kéo đội ngũ chân sau t r ư n g thái sơ phát huy tốt đánh tới tầng thứ tám cũng không phải vấn đề nếu như ta nhớ không lầm qua nhiều năm như vậy địa ngục sân thí luyện mười trận thí luyện toàn bộ thông quan chỉ có một c h i đội ngũ nhị chuyển mục sư nghe vậy nhìn về phía hắn ánh mắt rung động địa ngục sân thí luyện thế giới phó bản bầu trời bị một tầng nặng nề màu đỏ sợ mây mù che đậy sân thí luyện t i sáng lở mà kiềm chế trương thái sơ ba người bước vào nơi đây đầu tiên đập vào mi mắt là bốn phía cao vút trong mây màu đen vách đá biên giới dâng lên lấy ngập trời liệt diễm địa ngục sân thí luyện đẳng cấp tự thích t i ế n g b ì lv 1 4 t h ô n g quan trước ba trận thí luyện tiến về dư tận c h i địa thông đạo sẽ xuất hiện trận đầu thí luyện vào khoảng sau mười phút tự động bắt đầu hư vô m ở mị thanh em vang vọng sân quyết đấu trương thái sơ ba người đi vào hai cái hỏa d i ễ m thạch bia trước địa ngục sân thí luyện khiêu chiến bia đá địa ngục sân thí luyện ghi chép bia xếp hạng thứ nhất đội ngũ đội trưởng chương hai mươi đội viên sân thí luyện lần mười thông quan đánh giá cấp ss xếp đường hai mươi đội viên sân thí luyện lần chín thông quan đánh giá cấp s đội trưởng chúng ta có thể đi đến một cửa hải kia n h a triệu tiểu hòa mong đợi hỏi trần hiệu minh cũng nhìn về phía trương thái sơ bao đả thông trương thái sơ tự tin phi dương đi đến khiêu chiến bia đá bên cạnh quay đầu nhìn về phía hai người chúng ta trực tiếp khiêu chiến không có vấn đề à. triệu tiểu hòa cùng trần hiệu minh điểm điểm đầu trương thái sơ đưa tay đặt ở khiêu chiến trên tấm bia đá tâm niệm vừa động ánh lửa lưu chuyển ở giữa bầu trời xuất hiện một đạo hòa diễm hình thành số lượng không ngừng biến hóa hô sân quyết đấu chấn động mạnh biên giới hỏa d i ễ m bộ p h á t hội tụ tại sân quyết đấu trung ương ngưng tụ thành đạo đạo thân ảnh tính ra hàng trăm ma vật bày biện ra đến là từng đầu hất lên đỏ thấm lông tóc sói loại ma vật địa ngục ma lang lv một mươi bốn thuộc tính lực lượng một trăm tám mươi năm thể chất hai trăm hai mươi năm nhanh nhẹn tháng hai năm một tinh thần hai trăm ba mươi năm bờ upf địa n g ụ c chi lực lv một sinh mệnh một trăm phòng ngự năm mươi thu phát năm mươi thích ư ớ n g chi lực lv ba sinh mệnh một trăm năm mươi phòng ngự sáu mươi thu phát sáu mươi ba người đội ngũ khiêu chiến chương t hai ứ này m vật trên n g có mươi t chín ba người chúng ta thật mạnh chương hai mươi chín ba người chúng ta thật mạnh số lượng này ma vật có chút khó giải quyết ta trần hiểu minh tay cầm một đôi dao găm dưới chân dâng lên rất nhỏ tật phong triệu tiểu hòa tay cầm quân trượng triệu hoán một mươi năm tất liệt diễn chiến mã còn có một cái tay nắm cùng tiện tinh linh hai người đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị trở lấy trương thái sơ cái đội trưởng này lên tiếng khó giải quyết không phải chúng ta là đối mặt trương thái sơ cười nhạt một tiếng trong mắt lôi điện xe lẫn tử tiêu thần lôi từ nó trước người ngưng tụ b ộ c phát ra đi như long đằng vọt kiểu tiên h một cái c h ớ p mắt đến ma vật bảy trên không kết thành lôi vân â m ẩm đến mai không hết tử sắc lôi đỉnh giống như ngàn vạn long xà cùng múa mang theo hủy thiên diện địa khí tức khủng bố nghiêng ép mà xuống bảy trăm năm bảy năm n h ì n một bốn bạo kích lôi quang đi tới địa ngục ma lang trong nháy mắt bị tan dạ đánh rết địa ngục ma lang lv m mươi bốn điểm kinh nghiệm hai mươi chúc mừng các ngươi đội ngũ khiêu chiến địa ngục thí luyện trận đầu thành công điểm kinh nghiệm một bốn trăm trận thứ hai thí luyện vào khoảng sau mười phút tự động bắt đầu triệu tiểu hòa trần hiểu minh hai người trực tiếp mắt trợt r ò n cái này đều cái gì a bọn hắn đều chuẩn bị chiến đấu kết quả một giây sau ngươi nói cho ta chiến đấu kết thúc thậm chí ngay cả ma vật đều không có sợ đến một điểm tổn thương cũng không đánh hai người nghĩ tới có lẽ sẽ không có gì tham dự cảm giác nhưng cũng không phải loại tình huống này a hai người nhìn về phía trương thái sơ nhà ai đạo sĩ có thể tại nhất chuyển phóng thích khủng bố như vậy lôi đình tổn thương cao không hợp t h i thưởng đ ã kích phạm v i còn như t h không phải thực ế lớn. là này Cái đây quả đạo đạo sĩ A, đây quả thực là đạo tổ. t r ư ơ n g Thái Sơ quay đầu ngươi h phía hai ì n n về ờ i gặp g mặt bọn họ n một mặt ngơ ngác c h ớ ngưu ờ i nói, lớn người chúng ba trưởng, thật mạnh. ta Đội trưởng, ngươi bức đừng mang ta lên trần hiểu minh xấu hổ lần thứ nhất cảm thấy bị khen tuyệt không cao hứng triệu tiểu hoa cúi đầu ta cũng không xứng đội trưởng ngươi có thể không cần cao như vậy f g được rồi vậy các ngươi lận u nhiều trương thái sơ cười cười câu thông thiêu chiến bia đá mở ra trận thứ hai địa ngục thí luyện đội trưởng có ý tứ là đồ ăn liên luyện nhiều sao triệu tiểu hòa một đầu dấu chấm hỏi nhìn về phía trần h i ể u minh trần h i ể u minh ngây người một lúc cảm giác là cảm giác cũng không phải cuối cùng lắc đầu hòa diễm đếm ngược ở trên bầu trời hiền hóa litna h l i t n í t ma vật từ hòa diễm bên trong cụ hiện đây là một đám cầm trong tay hòa diễm trưởng kiếm khô lâu chiến sĩ tại những khô lâu chiến sĩ này hàng phía trước còn có năm cái cười khô lâu chiến mã cầm trong tay trưởng t h ư ờ n g khô lâu kỵ binh khô lâu chiến sĩ lv 1 4 t i n h anh khô lâu kỵ sĩ lv một h a t ư ơ n t lực lượng bốn trăm hai mươi lăm h ể h ấ t năm trăm linh chín nhanh nhẹn bốn trăm sinh mệnh hai trăm phòng ngự một trăm h thu phát một trăm h thích ứng chi lực l và ba sinh mệnh một trăm năm mươi phòng ngự sáu mươi thu phát sáu mươi trận thứ hai thí luyện ma vật trên người bờ u f f địa ngục chi lực thăng cấp nhìn tình huống này địa ngục chi lực cấp bậc là theo b u ổ i diễn tăng lên mà lại nhóm thứ hai ma vật vẫn như cũng là hắc cám hệ ma vật t ử tiêu thần lôi là hắc cám hệ ma vật tuyệt đối khắc tinh không trần chờ chút nào trưng ơ thái sơ dơ cánh tay lên một sợi tử tiêu thần lôi từ đầu ngón tay bắn ra đi giống như hình tròn chỉ có bóng rổ lớn nhỏ có thể rơi vào ma vật trong đám lại bộc phát ra không có gì sánh kịp lực phá hoại tử s á c lôi đình xen lẫn sinh ra nổ lớn bao phủ tất cả ma vật hai m ư ơ hai n h ì n chín trăm l i n n ă tổn thương chữ bay tán loạn tất cả ma vật khoảnh khắc mẫn diệt đánh g i ế t khô lâu chiến sĩ lv m ộ mươi bốn điểm kinh nghiệm hai mươi mốt tinh anh khô lâu kỵ sĩ lv m ộ mươi bốn điểm kinh nghiệm một trăm chín mươi sáu chúc mừng các ngươi đội ngũ khiêu chiến địa ngục thí luyện trận thứ hai thành công điểm kinh nghiệm một nghìn bốn trăm hai trận thứ ba thí luyện vào khoảng sau mười phút tự động bắt đầu trần h i ể u minh triệu t i ể u hòa lẫn nhau bỗng nhiên thoải mái cười cười giản dị tự nhiên cũng không có gì kỹ thuật hàm lượng thuần t ú y trị số mà thôi. Thật, không có chút nào hâm mộ. trương thái sơ mở ra trận thứ ba thí luyện hòa diễm đếm n g ư ợ c ở trên bầu trời hiện hiện ánh lửa lưu chuyển ở giữa số lớn ma vật cực hạn tại sân quyết đấu bên trong lần này xuất hiện ma vật thuần một sắc đều là tinh anh ma vật t r ừ n g hơn ba mươi con là mọc đầy màu đỏ da lông hùng sư tinh anh hỏa diễm hùng sư lv một mươi bốn thổ tính lực lượng bốn trăm năm mươi lăm thể chất năm trăm tám mươi tám nhanh nhẹn bốn trăm hai mươi hai tinh thần bốn trăm mười ba bờ uff địa ngục chi lực lv ba sinh mệnh ba trăm phòng ngự một trăm năm mươi thu phát một trăm năm mươi thích ứng chi lực lv ba sinh mệnh một trăm năm mươi phòng ngự sáu mươi thu phát sáu mươi giống hỏa diễm hùng sư t ề t ề đối trương thái sơ phương hướng gào k h é t há m ồ m phun ra từng đạo hừng hực h ỏ a cầu đồng thời đánh tới ý thức chiến đấu để cao sao trương thái sơ không nhanh không chậm một tay ngự h ỏ a thuật một tay tử tiêu thần lôi hơn ba mươi đạo h ỏ a cầu đánh tới đốt cháy không gian cũng hơi v ặ n mẹo nhưng ở ngự h ỏ a thuật thao tùng dưới phương pháp cháy ngược hai trăm bốn m ư sáu năm nghìn một bốn ba n ă m hai mươi tử tiêu thần lôi như phẫn nộ thiên long mang theo hạo hãn thiên uy xuyên qua bậy sư đưa chúng nó đánh cho không còn sót lại một chút t ậ n đánh giết tinh anh hỏa diễm hùng sư lv một điểm kinh nghiệm 205 chúc mừng các ngươi đội ngũ khiêu chiến địa n g ụ c thí luyện trận thứ ba thành công điểm kinh nghiệm 1403 t h ô n g hướng dư tận c h i địa thông đạo đã xuất hiện trận thứ tư thí luyện vào khoảng sau 10 phút tự động bắt đầu một đạo c h ó i lọi quan g môn xuất hiện tại trương thái sơ đám người hậu phương triệu tiểu hòa trần hiểu minh hai người đã chết lặng những tinh anh này ma vật tại đối mặt trương thái sơ cái này lại buốt vận mệnh chỉ có một cái bị m i ê sát trương thái sơ tiếp tục mở ra trận thứ tư khiêu chiến quen thuộc hỏa diễm đếm ngược xuất hiện trên không trung. rơi vào triệu tiểu hòa cùng trần hiệu minh trong mắt một màn này chính là tiếp xuống ma vật tử vong đến ngược tinh hỏa lưu t r u y ề n một con khổng lồ ma vật xuất lĩnh mười đầu tinh anh ma vật đi ra h ỏ a diễm xuất hiện tại trương thái sơ ba người tầm mắt bên trong đây là một con bút hình thể khổng lồ chừng mười m cầm trong tay lang nha đ ổ n g lông tóc đỏ rực như lửa bột h ỏ a diễm cự ma l v một mươi bốn thuộc tính lực lượng chín trăm năm mươi lăm thể chất một nghìn không trăm năm mươi nhanh nhẹn tám trăm tám mươi sáu tinh thần tám trăm hai mươi năm mff địa ngục chi lực l v bốn sinh mệnh bốn trăm phòng ngự hai trăm thu phát hai trăm thích ứng chi lực l v ba sinh mệnh một trăm năm mươi phòng ngự sáu mươi thu phát sáu mươi mày à trận thứ tư thí luyện đã bắt đầu xuất hiện bốt khó trách khiêu chiến qua trước ba trận liền có thể tiến về dư tận chi địa loại này bờ uff hạ bốt không được làm mấy giờ à. làm tích h khách nhìn thấy dạng này bốt trần h i ể u minh đã tê cả ra đầu nếu như không có trương thái sơ coi như cái này bột đứng đấy bất động cho hàn đánh phá cái năm sáu giờ đoàn chừng đều bắt không được bất quá nhìn thấy trương thái sơ thân ả n h mạnh mẽ dán giỏi trong lòng đ ô n g nhiên liền an định xuống tới hàn cái này học đệ thế nhưng là ngay cả dạng này bột liền xem như đội trưởng cũng phải đánh cái mấy mươi phút. Không đúng. Vài thi p h dù sao phía sau hắn đứng đấy hai vị đồng đội đâu không cẩn thận bị bốc d a y đó chính là hắn cái đội trưởng này kiếm tay chân thất trách xuất hiện triệu tiểu hoa cùng trần hiệu minh chừng thẳng con mắt trước đó khống chế năm cái nhị d a i báo tộc kinh khủng kỹ năng xuất hiện may a đội trưởng kỹ năng đều tốt câu tám đẹp trai a trần hiệu minh hâm mộ gấp t ử s ắ c lôi đ ỉ n h kim s ắ c phủ lục trích có nam nhân mới biết được những thứ này kỹ năng thả ra thời điểm có bao nhiêu khóc luyễn t r ư ơ n g ba mươi hồi nguyên đan t r ư ơ n g ba mươi hồi nguyên đan bút ma vật bị chấn tự quyết áp chế tùy theo mà đến chính là tử tiêu thần lôi từ bầu trời hạ xuống bao phủ bột ở tại khu vực vê anh hai m ộ t năm g h ì n bốn nghìn một bốn bạo kích một bảy n g h hai hai n h ì n một bốn bạo kích tại tử tiêu thần lôi tựa là hủy diệt uy thế giới không có gì ngoài bột bên ngoài còn lại tinh anh ma vật trong nháy mắt hóa thành cho tàn tổn h thương chứ còn tại bột trên thân không ngừng ngảy vọt dòng dã tắm rửa lôi đình năm giây bột thanh máu lúc này mới bị về không hóa thành quang vũ tiêu tán đánh giết bột hỏa diễm cự ma lv m ộ mươi bốn điểm kinh nghiệm một nghìn chín trăm sáu mươi chúc mừng các ngươi đội ngũ khiêu chiến địa ngục t h í luyện trận thứ tư thành công điểm kinh nghiệm một nghìn bốn trăm bốn trận thứ năm thí luyện vào khoảng sau mười phút tự động bắt đầu triệu tiểu hòa một đôi mắt to như nước trong veo chừng đến tròn chia trần hiểu minh kinh điệu cái cảm vốn cho rằng cái này có cấp bốn địa ngục chi lực bột sẽ cho trương thái sơ man bình thường đội ngũ ít nhất phải ác chiến chừng năm giờ mới có cơ hội cầm xuống kết quả mười giây đồng hồ cũng chưa tới b ộ t liền thua ở trương thái sơ cái kia vô d ả i tổ hợp kỹ phía dưới làm được dễ dàng đây hết t h ả y lại là mười hai cấp đạo sĩ tình cảnh này nếu không phải tận mắt nhìn thấy ai dám tin tưởng hạnh phúc nhất thì là cái này chiến lược bạo dạng đạo sĩ là bọn hắn đồng đội trương thái sơ nhìn xem bột tử vong địa phương không có vật gì trong mắt lóe lên một tiêm nghi hoặc địa ngục sân thí luyện đánh rất buốt không rơi xuống chiến lợi phẩm đạo cụ sao ngay vậy triệu tiểu hòa giải thích nói là như vậy đội trưởng địa ngục sân thí luyện cái này bí cảnh phó bản rất đặc thù mỗi khiêu chiến thành công một trận thí luyện liền sẽ có điểm kinh nghiệm ban thưởng thay thế chiến lợi phẩm theo tích lũy sân thí luyện lần thông quan về sau sẽ dành cho một cái thí luyện bảo dương chia làm một người tinh đối ứng sân thí luyện lần mở ra thí luyện bảo dương có thể thu hoạch được đối ứng tự mình nghề nghiệp đạo cụ dạng này a trương thái sơ bừng tỉnh đại ngộ đối triệu tiểu hòa cười nói vẫn là ngươi hiểu nhiều triệu tiểu hòa khuôn mặt nở rộ một cái xấu hổ tiểu dung hhh đây chính là ta tại họa chi thành những đứa bé kia ca thủ bên trong tốn hao mười linh tinh mua được bí cảnh công được đâu khó trá trưng thái sơ cười cười tự mình một linh tinh chỉ có thể mua được một phần địa đồ tiền nào đồn ấy á sau đó hắn mở ra trận thứ năm thí luyện trên bầu trời hỏa diễm đến n g ư ợ c xuất hiện tung xuống l u y n diễm hình thành phong bạo sóng nhiệt quần quận m à tới hai cái khổng lồ bột cấp ma vật từ hỏa diễm phong bạo bên trong bước ra bột hỏa diễm sư vương lv m ộ mươi bốn bột địa ngục ma hổ lv m ộ mươi bốn bờ uff địa ngục c h i lực lv năm sinh mệnh năm trăm phòng ngự hai trăm năm mươi thu phát hai trăm năm mươi thích hứng c h i lực lv ba sinh mệnh một trăm năm mươi phòng ngự sáu mươi thu phát sáu mươi quần bạo tri lực trần hiểu minh mở miệng nhắc nhở trương thái sơ đội trưởng c u ồ n g bạo trạng thái dưới đánh rết bột có gấp đôi điểm kinh nghiệm ban thường nhà triệu tiểu hòa thì là hưng phấn nói thế nhưng là vừa nghĩ tới bột c u ồ n g bạo sẽ miễn dịch k h ô n g chế lập tức che miệng đội trưởng ngươi không nên bị ta quá y nhiều đâu pháp trương thái sơ đưa lưng về phía hai người đưa tay dựng lên một cái ố、okay、k thủ thế tử tiêu thần lôi từ nó thân thể đột nhiên một phát từng kia từng sợi từ sắc lôi đỉnh như là tinh m i ệ n tơ nhện tại bột phía trên ngưng tụ thành k ế t vân vê anh nương theo lấy một tiếng đinh thai n h ứ c có quanh mình tử tiêu thần lôi rốt cục bổ xuống tựa như thiên phạt giáng lâm một n h ì n c h í m tám vạn một bốn bạo kích năm mươi lăm hai vạn một bốn bạo kích dày đặc tổn thương chữ tại bột trên thân bay múa trương thái sơ cố ý khống chế tử tiêu thần lôi tổn thương để tránh ngay cả b ộ n chưa đi đến nhập c u ồ n g bạo trạng thái liền bị g i ế t địa ngục ma hổ dẫn đầu tiến vào c u ồ n g bạo trạng thái tránh thoát trói buộc một cái trước mắt há miệng gào thét huyết b ồ n đại khẩu bên trong ngưng tụ một đạo hãi nhiên đến cực điểm h ấ p diễm có thể chỉ là một cái trước mắt tại tử tiêu thần lôi h oanh kích dưới hôi phi yên diện đánh g i ế t b ộ n địa ngục ma hổ lv một trăm k i n h địa ngục ma hổ tử vong một cái t r ớ c mắt hỏa diễm sư vương lâm vào quần bạo trạng thái tránh thoát trói buộc giống một tiếng gầm thét thẳng hướng trương thái s trương thái sơ đứng tại khiêu chiến trước tấm bia đá sừng sững bất động hỏa diễm sư vương tại phóng tới trương thái sơ trên đường từ phía trên đánh r ớ t tử tiêu thần lôi giống như giày đ ặ t mưa rào mặc cho hỏa diễm sư vương như thế nào đung đưa trái phải lặp đi lặp lại hồi ngày đều không thể lần tránh Giống. hỏa diễm sư vương không quan tâm gầm thét gầm thét nâng lên hỏa diễm bám vào cự trào chụp về phía trương thái sơ hỏa diễm sư vương khoảng cách trương thái sơ chỉ có chỉ cách một chút mắt thấy cái kia so nổi đất còn lớn hơn gấp mười móng v t liền muốn đập vào trương thái sơ trên trán đội trưởng làm sao bất động a tri trương thái sơ một mặt đạm m ạ có hắn tin tưởng vững chắc chính mình cái này học tin tưởng vững này trong túi còn túi cái c đệ đại hóa. Trương Thái hóa. có Trương Sơ kim quan g thần chú hộ thể còn có nghìn cân treo sợi tóc tự nhiên không sợ hỏa diễm sư vương còn nữa lấy hỏa diễm sư vương bây giờ trị số chạy trốn chỉ là phí công Vâng, vang diện. Hỏa diễm sư vương vũ nương diện, cùng là ở trong ánh tịch diệt. Hóa thành quang、vũ、biến rốt cuối theo một liệt tịch diệt, mất tại cục, kịch chấp sư hỏa hóa đạo lấy là diễm ở chúc mừng các ngôi ư đội ngũ khiêu chiến địa ngục thí luyện trận thứ năm thành công điểm kinh nghiệm 1 4 0 nghìn ă m năm m sáu trận thí luyện vào khoảng sau 10 phút tự động bắt đầu trương thái sơ cũng không lập tức mở ra trận tiếp theo thí luyện mà là vận chuyển kỹ năng tiến vào minh tưởng trạng thái khôi phục tinh thần lực trận thứ năm thí luyện đã xuất hiện hai đầu bột thứ sáu trận thí luyện không thông báo đối mặt cái gì đội trưởng trái tim cũng quá lớn lớn như vậy một đầu sư tử hắn đều không mang theo hoàng triệu tiểu h ò a khẽ vớt bộ ngực thoải mái một đại k h ẩ khí trần hiệu minh đã tê hắn người niên đệ này b ỗ n nhiên cùng quỷ sau đó nhìn về phía trương thái sơ đ đúng vậy đội trưởng ở minh tưởng triệu tiểu hòa đầu ngón tay ánh sáng nhạt l ó e lên xuất hiện một cái ngọc bình s ứ chờ trương thái sơ minh tưởng kết thúc lúc này mới đi đến bên cạnh hắn đội trưởng trương thái sơ quay người nhìn về phía lam v á y thiếu nữ thế nào à nha triệu tiểu hòa cầm trong tay ngọc bình s ứ đưa cho trương thái sơ những này là nhất giai hồi nguyên đan bên trong có hai mươi khỏa cấp ba mươi trở xuống sử dụng có thể lập tức khôi phục bảy mươi lớn nhất tinh thần lực cho đội trưởng chuẩn bị bất cứ tình huống nào năm vạn một viên hồi nguyên đan triệu tiểu hòa ngươi cũng quá giàu có đi trần hiểu minh kinh ngạc tắt l ư giá trị một trăm vạn đồ v Cảm chút khách bản. ơn sơ Trưng không n láo thái tiếp càng càng khí vậy ta đi n đ với hiệu hắn thường mở ra thứ sáu trận thí l u y ệ n rồi Trưng thái sơ tay sơ thần vẫn chi hỏa địa ngục thí luyện thứ sáu trận sắp bắt đầu khiêu chiến thành công ban thưởng hai trăm h ỏ a diễm đến ngược biến mất ngọn lửa nóng bỏng phong bạo tứ ngược tại sân quyết đấu trung ương thứ sáu trận thí luyện ma vật từ h ỏ a diễm phong bạo bên trong chậm rãi bước ra là hai cái khôi ngô cao lớn hình người ma vật người khoác áo giáp toàn thân bám vào nóng bỏng h ắ diễm khí tức thâm thúy h tám một trái một phải bên trái hình người ma vật cầm trong tay tầm c h á n bên phải ma vật cầm trong tay một thanh trường kiếm bột địa ngục kỵ sĩ lv m mươi bốn thuộc tính lực lượng một n h ì n hai sáu thể chất tháng m ư ơ i hai năm t r ă n h ba nhanh nhẹn bảy trăm năm mươi t i n hai thần 996B UFF, đ ị n g cái l ự bột xuất hiện một cái chớp mắt liền bị chấn tự quyết gắt gao chấn áp từ trận thứ năm thí luyện bắt đầu những thứ này bột liền có được cùng bạo lực trận này thông quan ban thưởng hai trăm linh cũng chính là gấp ba kinh nghiệm trương thái sơ con ngươi nổi lên vui sướng cái này hai con bột vẫn là h ắ c cám hệ ma vật đối phó không có áp lực gì địa ngục kiếm sĩ phát hiện mình trên người có một cái dài đến mười phút đồng hồ áp chế hiệu quả trận mắt h ế t to xảo trái nhân tộc đạo sĩ có bản lĩnh chính diện một trận chiến địa ngục kỵ sĩ lạnh nhạt mở miệng không sao người ta cuối cùng rồi sẽ thoát khốn đến lúc đó cái này bà con sâu kiến bất quá là người ta vật trong bàn tay tùy ý t r ả đạp có linh trí bột khó trách thông quan có khen thường thêm trương thái sơ mắt sắc vi kinh bất quá càng nhiều mừng rỡ Triệu Tiểu cùng Trần cười. hai cái này bột đối trương thái sơ chiến lược hoàn toàn không biết gì cả trương thái sơ tâm niệm vừa động t ử tiêu thần lôi đột nhiên bộc phát t ử điện n g à n vạn tiếng sấm văng rền tám mươi b ố vạn sáu mươi lăm vạn trong c h ư ớ c mắt hai cái bột bước vào cuồng bạo trạng thái khống chế miễn dịch sinh mệnh trạng thái không ngừng khôi phục thương hại kia địa ngục kiếm sĩ quá sợ hãi nhưng cũng không ngần người lập tức kéo ra cùng trương thái sơ khoảng cách hóa thành một sợi gió lốc đi đến sân quyết đấu bên liên giới tùy thời mà động toàn lực ứng phó địa ngục kỵ sĩ trưởng rít gào một tiếng toàn thân hắc diễm đại chán tụ thành một cái khổng lồ hắc á m hỏa thuận trước người ép hướng trương thái sơ、giết. địa ngục kiếm sĩ vung vẩy trường kiếm trong tay từ trương thái sơ hậu phương khu vực chém ra mấy đạo thập tự hòa diễm còn có đếm mãi không hết hòa diễm kiếm khí đồng thời hóa thành tàn ảnh thẳng hướng trương thái sơ hòa diễm sẽ qua m ả n g lớn sóng nhiệt quét sạch tại toàn bộ sân quyết đấu bên trong t r â n hiệu minh cùng triệu tiểu hòa không ngừng c ắ n thuốc duy trì lấy trạng thái có thể theo địa ngục kiếm sĩ dạy đ ặ t hòa diễm kiếm khí c h é m tới căn bản tránh cũng không thể tránh những thứ này sẽ suy nghĩ bột rất khó khăn đối phó triệu tiểu hòa trắng non cái chán tràn đầy mồ tại nguyên chỗ không nên động hết thể giao cho ta trương thái sơ bỗng nhiên hét lớn nghe vậy trần hiểu minh cũng không còn né tránh dừng ở tại chỗ hai người đều vô cùng tín nhiệm trương thái sơ cho dù tử vong cũng không có gì dù sao còn sống cũng không có tác dụng gì đội trưởng nói chuyện nghe chính là trương thái sơ con n g ư ơ i chuyển động võ đạo thiên nhãn roi mắt nhìn ra xa rất nhanh liền khóa chặt đồng đội phương vị địa ngục kiếm sĩ di động cao tốc tân h ảnh giờ khác này ở trương thái sơ trong mắt giống như chậm như ấu xên chậm chạp trương thái sơ hai tay bắt ấ n bật hết hỏa lực tử tiêu thần lôi trực trùng vật tiêu tiếp vân bao trùm tại cả tòa sân quyết đấu trên không âm t ử tiêu thần lôi oanh minh tiếng sấm quân quận như là thiên quân vạn mã lao nhanh m à qua tránh đi trương thái sơ ba người tứ ngược tại sân quyết đấu mỗi một nơi hẻo lánh một trăm linh một vạn một bốn bạo kích tám mươi hai vạn một bốn bạo kích t ử tiêu thần lôi bao trùm toàn bộ sân quyết đấu bột không chỗ c h e t h â n tại gấp mười tổn thương ra chỉ dưới hai cái hắc á m hệ bột thanh máu trong nháy mắt bị thanh không đánh giết bột đ ị a n g ụ c kỵ sĩ lv m ộ mươi bốn điểm kinh nghiệm hai nghìn năm mươi b ố hai đánh giết bột địa ngục kiếm sĩ lv m ộ mươi bốn đ i ể triệu n n h h g i m tiểu hòa m trần hiểu minh hai người hoàn toàn trận t h ò n mắt đây quả thực cũng giống như nằm mơ đội trưởng triệu hoán lôi đình bao trùm toàn trường nhưng lại tránh khỏi bọn hắn không có thương tổn cùng bọn hắn mảy may Cái này sân y q u ế thăng đấu là một cái ì n đường kính nói h bầu dục, có ít mét. Như vậy, tinh tế kỹ năng điều khiển, cấp ù trùm. n năng n g kỹ phạm Thật h một vi cái bào là t thể Thăng chuyển có được c đạo sao? sĩ làm ấ trương thái sơ phi thường vui vẻ tiến vào địa ngục sân thí luyện ngắn ngủi một hồi so tại ngoại giới đi săn cố gắng nửa ngày thời gian thu hoạch còn muốn làm cho người kinh hỷ bỏ ra linh tinh chính là không giống ai nhìn thoáng qua đồng đội trương thái sơ hơi chần chừ một lúc chắp tay trước ngực mong đợi cầu ma ma chúc phúc chính mình triệu hoán truyền thuyết bảo dương khởi động vô cùng vô tận kim quang trong nháy mắt bộc phát tràn ngập tại sân quyết đấu mỗi một nơi hẻo lánh thứ gì nha tốt tránh triệu tiểu hoa che mắt trần hiểu minh cũng như là kim quang này quá trói mắt không có việc gì ta một cái kỹ năng n h ấ n một chút liền tốt trương thái sơ thanh â m cao v ú t hắn bây giờ có được võ đạo thiên nhãn những thứ này ô nhiễm ánh sáng không tính là gì triệu tiểu hoa cùng trần hiểu minh lúc này mới an tâm trương thái sơ trên thân chuyện gì phát sinh hai người cũng sẽ không quá kinh ngạc giờ phút này trương thái sơ trước người tại cái k i a trói lọi trói mắt kim quan bao khỏa phía dưới ẩn tàng chính là so thâm viên đáng sợ hơn lực lượng hủy diệt mở ra truyền thuyết bảo dương người thu hoạch được truyền thuyết cấp đạo cụ thần vẫn chi hỏa thần, vẫn chi hỏa, kim, thần vẫn chi hỏa. trương i ê u đ ố thái sơ nhìn thấy thần vẫn chi hỏa kỹ năng này trái tim bỗng nhiên đột nhiên ngừng một cái trước mắt mọi người đều biết chân thực tổn thương là chân thật nhất tổn thương không nhìn đẳng cấp không nhìn phòng ngự bất kỳ cái gì quy tắc đều tại chân thực tổn thương phía dưới không làm lệnh chân thực tổn thương thiêu đốt số tầng vô hạn được ra cái này thật có điểm khoa trương tại tinh thần lực đầy đủ tình huống phía dưới giả thiết thần vẫn chi hỏa tổn thương là mỗi dây một trăm điệp ra một tầng chính là mỗi dây mười vạn như mục tiêu đơn vị là hắc cám hệ ma vật tổn thương tăng lên gấp m ộ ư ơ i đó chính là mỗi dây một trăm vạn tổn thương lại tính cả bạo kích thì càng khoa trương khó trách gọi thần vẫn chi hỏa chỉ cần tiêu đốt số tầng trồng đủ cao chính là thần đến cũng giết cho ngươi xem bao phủ cả tòa sân quyết đấu vàng rực dần dần tiêu tán triệu tiểu hoa cùng trần hiểu minh chạy tới hiếu kỳ nhìn về phía trương thái sơ nhìn thấy đội trưởng không có muốn giải thích cái kia kim quang l hai người cũng chỉ có thể đem hiếu kỳ trôn sâu trong lòng chưa từng có hỏi t r ư ơ n g thái sơ mở ra trận thứ bảy thí luyện địa ngục thí luyện trận thứ bảy sắp bắt đầu khiêu chiến thành công ban thưởng ba trăm h hòa d i ệ m đ ế m ngược kết thúc câm phòng đ ộ t khởi sân quyết đ ấ u trên không bị một đạo to lớn bóng ma nơi bao bọc ha ha ha trôi nổi không chừng thanh â m vang lên huyền chuyển kéo dài lại tài liệu thi một tia thêm mỹ nương theo lấy trận trận â m phóng chuyển đến bắc phương t đây là cái quỷ gì ma vật a làm sao ngay cả ảnh tử đều không thấy được trần hiểu minh đánh run một cái khẩn trương ôm lấy chính mình triệu tiểu hòa tay nhỏ khẩn trương nắm chặt ánh mắt kinh hãi trương thái sơ hai con ngươi lưu chuyển nhàn n h ạ t phủ văn màu vàng đảo mắt một vòng phát hiện bột tung tích bột minh hỏa ư u hồn lờ vờ mười lăm thuộc tính lực lượng không thể chất không nhanh nhẹn một nghìn năm mươi sáu tinh thần một nghìn tám trăm tám mươi sáu chín trăm bốn mươi ba vở ưu ff địa ngục c h i lực l vờ bảy sinh mệnh bảy trăm phòng ngự ba trăm năm mươi thu phát ba trăm năm mươi thích ứng c h i lực l vờ ba sinh mệnh một trăm năm mươi phòng ngự sáu mươi thu phát sáu mươi quân bạo tri lực miễn dịch không chế tổn thương hai trăm tốc độ hai trăm phòng ngự hai trăm u hồn trương thái sơ đối loại hình này ma vật có hiểu biết u hồn không có thực thể là thuộc về linh hồn thể một loại ma vật không có lực lượng không có thể c h ế t tinh thần lực chính là máu của nó đầu loại ma vật này rất đặc thù miễn dịch bất luận cái gì vật lý công kích xem như khó dây dưa nhất một loại ma vật cũng là hệ vật lý nghề nghiệp tuyệt đối khắc tinh liền xem như pháp hệ chức nghiệp đối mặt loại này cao nhanh nhẹn cao tinh thần ma vật cũng phi thường đau đầu、Tốt、tuấn ố t t tú tiểu lan quân chỉ tiếc là đạo sĩ nếu không tỷ thật đúng là không nỡ giết ngươi đây một cái khổng lồ bóng ma xuyên thấu trương thái sơ thân thể mang đến lạnh leo thấu xương trong lời nói tràn đầy trêu tức a cùng lúc đó một đạo thê lương đến cực điểm thét lên đột nhiên bộc phát như là đêm khuya trong mộ hoang hoan hồn kêu r ê n xuyên thấu sân quyết đấu mỗi một nơi hẻo lánh cái kia trong tiếng thét trói thai mang theo vô tận đ oán độc cùng tuyệt vọng hóa thành từng vòng từng vòng vô hình vận sóng hướng bốn phía cấp tốc h u y ế t tán triệu tiểu hoa cùng trần hiệu minh hai người trong nháy mắt lâm vào h o à n g hốt thân thể lung lay sắp đổ ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự a tiểu đạo sĩ tại tỷ tỷ tiếng trời thanh âm dưới ngươi như thế nào không bị ảnh hưởng minh họa ư hồn thanh âm kinh ngạc truyền khắp sân quyết đấu sau đó yêu kiều cười liên tục bất qu ít tại nơi đó ba bá làm cho tự mình giống như rất n g ư ỡ bức cho đạo r a chết trưng thái sơ hai con ngươi run lên t ử điện x e n lẫn trong nháy mắt tử tiêu thần lôi v a n h minh bộc phát quét sạch cả tòa sân quyết đấu tử tiêu thần lôi như nổ long giống như tứ ngược trong điện quan g h ỏ a thạch đem toàn bộ sân quyết đấu mỗi một tấc không gian đều chiếu dọi đến á n h sáng tím lôi quang đi tới cản khôn đều r u t rút y minh h ỏ a ưu hồn cái k i a hư vô mở mị thân ảnh tại cái này lôi đỉnh trong gió lốc lộ ra phá lệ nhỏ bé nó mặc dù nhanh nhẹn đến cực điểm có thể xuyên tấu vật vật nhưng lại không cách nào rời đi địa ngục sân quyết đấu trương thái sơ thời khắc chú ý bột thanh máu k h ô n g chế đến đối phương tiến vào cùng bạo trạng thái điểm tới hạn một mươi bốn vạn hai trăm linh hai vạn m ư ơ i chín vạn một bốn bạo kích không không có khả năng minh h ỏ a ưu hồn thanh âm bén h ọ n mang theo khó có thể tin cùng hoảng sợ tại cái kia sáng trói tử quan g bên trong thân ảnh của nó dần dần mơ hồ cuối cùng tiêu tán thành vô hình đánh giết minh h ỏ a ưu hồn lv m ộ mươi năm điểm kinh nghiệm hai nghìn một trăm năm mươi tám hai cùng bạo trạng thái dưới đánh giết điểm kinh nghiệm một trăm chúc mừng các ngôi đội ngũ khiêu chiến địa ngục thí luyện trận thứ bảy thành công điểm kinh nghiệm một nghìn năm trăm bảy bốn địa ngục thứ luyện trận thứ tám vào khoảng sau k i n hai n g m phút đồng hồ về sau trương thái sơ tinh thần lực ở thiên phú cùng minh tưởng trợ lượt dưới khôi phục đến trạng thái đình phong giờ phút này triệu tiểu hòa cùng trần hiểu minh cũng thanh tỉnh từ dưới đất bỏ dậy nhìn thấy trương thái sơ đã đem tay khoác lên khiêu chiến trên tấm địa đá hai người liền biết trương thái sơ đã đem cái trước thí luyện bắt lại địa ngục thí luyện trận thứ tám bắt đầu khiêu chiến thành công ban thưởng bốn trăm h ỏ a diễm đến ngược bắt đầu kết thúc liệt diễm ngập trời sóng nhiệt c u ồ n cuộn ánh lửa n g ú t trời chiếu d ọ i r a mạt nhật giống như cảnh tượng một cái quái vật khổng lồ chậm rãi từ h ỏ a diễm bên trong đi r a chừng ba mươi m độ cao thân hình đen như mực như núi cao biển rộng tựa như từ địa ngục thâm viên leo ra m à thần bộ chiến tranh thành lũy s mười ba lv một ư ơ i năm thuộc tính lực lượng một nghìn năm trăm năm mươi sáu thể chất một nghìn sáu trăm năm mươi hai nhanh nhẹn hai trăm hai mươi ba tinh thần một nghìn hai trăm năm mươi hai b uff địa ngục chi lực lv tám tự thích đứng chi lực lờ vờ bà cùng bạo chi lực trương thái sơ ba người tại cái này khổng lồ máy móc ti tan trước mặt giống như chân tu phỉ c ủ bột ra một cái trước mắt trương thái sơ lấy chấn tự quyết tác chế triệu tiểu hoa nhìn thấy bột tin tức khổ khuôn mặt xong đời như thế nào là cái này bật ra chúng ta vận khí cũng quá kém đi trần hiệu minh sắc mặt cũng khó nhìn có chút ngưng trọng sao rồi trương thái sơ không hiểu nhìn về phía hai người hắn đ ối cái này bột không quá quen thuộc triệu tiểu hoa ú h thở g i i vì trương thái sơ giải thích đội trưởng cái này b ộ là máy móc loại ma vật chiến tranh thành lũy mười ba cái này loại hình là đặc biệt nhằm vào tinh thần hệ một loại chức nghiệp nguyên tố loại t ổ n t h ư ơ n g đối với nó đều không có hiệu quả trần h i ể u minh cũng âm thầm thở dài đội trưởng cố n h i ê n m ánh có thể gặp gỡ loại này có tính nhắm vào buốt thuộc về làm ộ t thân võ công không có đất dục võ trương thái sơ ánh mắt lấp lóe cười nhạt một tiếng nghe có chút khó giải quyết bất quá n h à tâm niệm vừa động ở giữa tử tiêu thần lôi bộc phát ra hóa thành một đầu tử quan sáng chói lôi long mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt gầm thét phóng tới chiến tranh thành lũy f m nhưng mà làm cái kia sáng chói tử quan cùng đen nhánh máy móc thân thể chạm nhau thời điểm nhưng lại như như、no、ch chỉ gặp lôi quang tại chiến tranh thành lũy mặt ngoài nhảy vọt phản p h ấ t bị một tầng bình chướng vô hình ngăn lại cản không cách nào xâm nhập trong đó bộ tám nghìn hai trăm linh năm tổn thương chữ chậm rãi phiêu khởi triệu tiểu hòa đôi mắt đẹp tràn lên một vòng kinh ngạc cái này còn có thể đánh ra tám ngàn tổn thương nha trưng thái sơ nhúng mày hắn nhưng là có nguyên tố xuyên thấu có thể không n h ì n chín mươi phần trăm nguyên tố khẳng tính cứ như vậy mới đánh tám ngàn tổn thương trần hiệu minh thấy thế ánh mắt hiện lên một vòng tiết mới thở dài chiến tranh thành lũy s m ư ơ i ba dạng này bột có các loại b u ff ra chỉ dưới hp ước chừng tại một trăm bảy mươi vạn hoàng trừng nếu như tiến vào cồn g bạo trạng thái miễn dịch không chế còn có các loại trị số t ă n g phúc thì càng không có cách nào đánh đội trưởng một kéo hai có thể mang theo ta đi đến nơi này đã mười phần qua trường phi thường như bước triệu tiểu hoa điểm điểm đầu ưu ân đội trưởng siêu đ ộ n g nếu như không có cực mạnh vật lý thu phát thủ đoạn cái này đem là một cái không cách nào chiến thắng một cái này bột hoàn toàn chính xác khó đối phó cần một chút thời gian trương thái sơ có chút may mắn tự mình nắm giữ chấn tự quyết còn có vừa rồi lấy được thần vẫn chi hỏa hô trương thái sơ hai ngón c á c lại một đạo hỏa diễm lạng yên ngưng tụ tại đầu ngón tay thần vẫn chi hỏa cũng trưng thái, thái sơ kinh lọi hoặc ngạc h nếu g gặp người, hiện mà một là l thể ra o không phải hắn có được võ đạo thiên nhãn cũng không phát hiện được thần vẫn chi hỏa di động uy tích a một làm sao tại mất máu nhà không rõ ràng cho lắm triệu tiểu hòa kinh hô trần hiểu minh cũng phát rất được trong mắt lóe r a nghi hoặc một trăm ba mươi một trăm ba mươi một trăm bốn tổn thương chữ một d â y đồng hồ nhảy một cái b ộ t trên người có một cái đất bờ uff thiếu đốt mỗi d â y tạo thành tiếp tục tính tổn thương tiếp tục thời gian bảy mươi lăm bốn s bảy trăm năm mươi ba s chương ba mươi ba lãnh chúa cấp b ộ t chương ba mươi ba lãnh chúa cấp b ộ t một trăm ba mươi tổn thương cũng không làm sao cao a trương thái sơ trong lòng tầm h nghĩ khuôn mặt ngậm lấy một vòng mỉm cười thẳng nhiên bất quá lúc này mới một tầm thiêu đốt mà thôi hắn tính toán kỹ năng tiêu hao l ấ y tinh thần lực của mình đủ để p h ó n g thích hơn một ngàn t h ứ thần văn chi h ỏ a Thần văn chi h ỏ a không CG, lại quá trình thiên phú sẽ còn khôi phục tinh thần lực còn có t r i ệ u t i ể u h ỏ a cho hồi nguyên đan tiêu h đốt bờ uff t r ồ n g đến một ngàn tầng đó chính là mỗi giây tập h tam vạn chân thực tương ổ n t h tiếp tục thời gian là hơn bảy trăm giây t ổ n g cộng khả tạo thành gần nước chân thực tương ổ n t h chung thái sơ p h ó n g liên tục thần văn chi h ỏ a một cái chấp mắt mấy chục phát chỉ là một giây l i ề n c ó g ầ n t r ă m đạo thần văn chi h ỏ a xuyên qua hư không, không có vào chiến tranh thành l u y mười ba tầng sắp thể nội mười giây nắn ngủi không đến 90978 90978 chiến tranh h á thành lũy bước vào quần bạo trạng thái tránh thoát trói buộc trong nháy mắt đem mục tiêu khóa chặt tại trương thái sơ trên thân người này đối với nó uy hiếp lớn nhất phía sau của nó đột nhiên biến hình lộ ra tinh vi mà phức tạp hệ thống vũ khí nương theo lấy một trận chấm thấp mà hữu lực tiếng oanh minh mấy chục mai đạn đạo từ chiến tranh thành lũy phía sau họng súng bên trong bay lên không mà ra vạch phá đội trưởng i l lại t cẩn thận giờ phút này trương thái sơ trong mắt thế giới trở nên trầm trạp đạo đạn quy tích có thể thấy rõ ràng hắn bản năng làm ra phản ứng ý đồ né tránh nhưng thân thể vẫn là vô cùng trầm trạp do đạn đạo di động quy tích còn muốn chậm hơn vô số lần nhãn lực cùng thể lực hoàn toàn không cùng một đẳng cấp cuối cùng đạn đạo chuẩn xác không sai lầm đánh trúng vào mục tiêu vay n một tiếng đã dẫn phát liên tiếp kịch liệt bạo tạc ánh lửa ngốc trời sương mù tràn ngập bốn mươi hai n h ì n ba t r ba ư ơ hai năm g tám bốn hai trương thái sơ trên người kim quang thần chú hộ thuẫn không ngừng nhận xung kích dần dần tan giã bất quá có tinh thần lực dốc vào bên ngoài thân trong nháy mắt ngưng tụ thành một t ầ n g kim quang hàng rào chống c ự chung quanh bạo tạc dư ba thiếu đốt cam quân bạo trạng thái dưới buột thật không phải dễ chế h a chiến tranh thành lũy loại này máy móc tạo vật phản ứng quá nhanh trương thái s mà giờ khác này nhắc nhở truyền đến đánh giết bột chiến tranh thành lũy s 1 3 lv một m điểm kinh nghiệm 2282 chúc mừng các ngươi đội ngũ khiêu chiến địa ngục thí luyện trận thứ tám thành công điểm kinh nghiệm 1585 địa ngục thí luyện trận thứ chín vào khoảng sau 10 phút tự động bắt đầu tại cái này trong vài giây thần vẫn chi hỏa đèm bột còn lại thanh máu toàn bộ t h a n h k h ô n g riêng này một đợt ban thưởng liền cho sáu vạn năm khoảng t r ừ n g điểm kinh nghiệm a chỉ cần thông qua tiếp xuống hai trận thí luyện tuyệt đối có thể lại tăng cấp một trưng thái sơ mặt mày hớn hở hết thảy đều đáng giá bột bị xuống đất an vỏi rồi đội trưởng đâu đội trưởng thế nào trần hiểu minh cùng triệu tiểu hòa không kịp vui vẻ lập tức xông vào khói lửa tràn ngập khu vực trương thái sơ từ đó chậm rãi đi ra nhìn xem lo lắng hai vị đồng đội trên mặt treo đ ụ cười thản nhiên đội trưởng ngươi là người hay quỷ nha triệu tiểu hòa miệng nhỏ mở l ử lớn có thể tắc hạ một viên quả táo đội trưởng ngươi thế nào sống sót mở khóa máu trần hiểu minh chứng mắt nhiều như vậy đạn đạo đều không có đem đội trưởng mang đi sao không có đóng chính là mở trương thái sơ nhét miệng cười một tiếng lộ ra một loạt khiết bạch vô hà răng hai vị đồng đội xứng sờ tại nguyên chỗ nội tâm thật lâu không cách nào bình tĩnh trương thái sơ cường、đại. vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết của bọn họ bụi mù tan hết trương thái sơ tiến về khiêu chiến bia đá ánh mắt hiện lên một vòng trần trờ trận thứ tám thí luyện ma vật đã phi thường khoa trương có được c u ầ n bạo chi l ự c bốt bột phát quá cao mặc dù có kim quan g thần chú cũng rất khó gánh vác được tổn thương làm dù sao còn mấy phút nữa thí luyện tự động bắt đầu ta cũng không tin trận thứ chín thí luyện vẫn là nguyên tố miễn dịch ma vật tâm niệm vừa động trương thái sơ mở ra trận thứ chín thí luyện địa ngục thí luyện trận thứ chín bắt đầu khiêu chiến thành công ban thưởng năm trăm sân quyết đấu trung ương họa diễn phong bạo được khởi một cái thân ảnh khổng lồ từ đó bay ra, tốc độ cực nhanh. cũng may trương thái sơ có chỗ chuẩn bị thập tam cái kim quan g trói mắt chấn ký tự l ụ n có một cái trúng đích bột u vâng thân ảnh to lớn bỗng nhiên nga xuống rơi đập trên mặt đất đây là một đầu màu đen cự hổ phần lưng mọc ra một đôi giống như, như ngọc thạch đen cánh c h i m toàn thân tràn ngập hắc cám sát khí bột ám tinh cánh ma hổ lờ vờ mười lăm hiển nhiên đây là một đầu hắc cám hệ ma vật trương thái sơ không trần c h ờ chút nào phóng thích tử tiêu thần lôi toàn công suất vâng đạo đạo tử tiêu thần lôi sẹt qua chân trời như là trời xanh lợi kiếm điện quan rặn rỡ uy thế ngập trời một trăm năm mươi tám vạn hai mươi lăm vạn đánh g i ế t bột á m tinh cánh ma hổ lv m ộ mươi năm điểm kinh nghiệm hai ba trăm linh năm chúc mừng các ngươi đội ngũ khiêu chiến địa ngục thí luyện trận thứ chín thành công điểm kinh nghiệm một nghìn năm trăm tám sáu địa ngục thí luyện thứ một ư ơ i trận vào khoảng sau m ộ ư ơ i phút tự động bắt đầu vận khí không tệ đạo ra chuyên giết h ắ cám hệ ma vật trương thái sơ không đi tham cùng bạo đánh g i ế t ban t h ư ở n g để tránh xảy ra điều gì sai lầm trận thứ chín thí luyện ma vật tuyệt đối so trận thứ tám mạnh tuyệt không thể cho bột một tơ một hào cơ hội phản kích không thể bởi vì hạt vừng mà ném đi dưa hấu triệu tiểu hoa cùng trần hiểu minh hai người đều tê trận thứ chín thứ chín thí l trương thái sơ không trần trờ trực tiếp mở ra thứ mười trận thí luyện lớn một chút làm sớm một chút tán địa ngục thí luyện cuối cùng trận thứ mười trận thí luyện bắt đầu khiêu chiến thành công ban thưởng sáu trăm trên bầu trời đếm ngược h ỏ a diễm tiếp tục đang tiến hành theo cái cuối cùng một chữ rơi xuống cả tòa hoành vĩ sân quyết đấu đông nhiên kịch liệt rung động từ bốn phương tám hướng trói lọi diễm h ỏ a như là bị lực vô hình dẫn dắt hội tụ tại sân quyết đấu trung ương dần dần phát họa ra một cái mông lung bóng người quy củ cũ trương thái sơ phóng thích chấn tự quyết chấn áp tới còn biết dự phán ý thức chiến đấu không tệ đạo mạc lời nói vang lên trong một chớp mắt một đạo đỏ rực như lửa là quang ảnh xẹt qua chân trời lẩn tránh c h ấ n tự quyết đồng thời cuốn lên ngập trời s ó n g nhiệt mang theo vô tận lửa giận cùng mũi áp triệu tiểu hòa trần hiểu minh hai người khoảnh khắc hóa thành cho tàn ý thức giống như quỷ hồn giống như tung bay ở sân quyết đấu trên không phù văn thời gian lập lụa quang chi hàng rào bao phủ trương thái sơ toàn thân đem m ánh liệt h ỏ a diễm đều ngăn cản ở ngoài thứ mười trận thí luyện ma vật biến thái như vậy a trương thái sơ võ đạo t i ê n nhãn thấy rõ ràng một cái khôi n ô cao lớn hình người ma vật người khoác hỏa diễm chiến ý ỉa cầm trong một cái chớp mắt từ sân quyết đấu trung ương giết tới bọn hắn ở tại bên liên giới lãnh chúa cấp b ộ t nhìn thấy b ộ t tin tức trương thái sơ hai con người bỗng nhiên co r ụ t lại lãnh chúa hỏa diễm đao vương l v một mươi năm thuộc tính lực lượng một nghìn năm trăm năm mươi bảy thể chất một nghìn bảy trăm năm mươi năm nhanh nhẹn một nghìn bốn trăm bốn mươi mốt tinh thần một nghìn ba trăm chín mươi sáu bờ f địa ngục chi lực l v một mươi tự thích hướng chi lực l v ba cùng bạo chi lực hỏa diễm lĩnh vực đây đây là lãnh chúa cấp một sân quyết đấu trên không linh thể trạng thái triệu tiểu hòa che miệng kinh hô đầy mắt h á i nhiên đội trưởng khống chế kỹ năng thế mà bị né đội trưởng lâm vào bị động trần hiểu minh một mặt nghiêm trọng lãnh chúa cấp bột cường đại không chỉ là thể hiện tại phương diện tốc độ khủng bố như vậy bột nếu như không có đủ cường đại phụ trợ bên trên đợt thấp lời nói suy yếu bột lời nói rất khó đối phó bột cũng chia giai cấp từ thấp tới cao phân biệt là bột phổ thông lãnh chúa vương giả bá vương quân chủ thế giới bột cường đại vốn là viễn siêu chức nghiệp giả chỉ có số rất ít tồn tại mới có thể có lấy bằng được bột chiến lược hòa diễm đao vương danh tự này trương thái sơ còn có chút quen thuộc là địa ngục cấp hỏa diễm hẻm núi bột cũng gọi hỏa diễm đao vương bất quá kia là cái thư cái này hỏa diễm đao vương là hùng không biết giữa song phương có liên hệ gì phó bản bên trong có linh trí ma vật đều là một giới cường đại tồn tại hình chiếu trần c h ờ một cái trước mắt trưng thái sơ không chút do dự phóng thích tử tiêu thần lôi hoành tử s á c kiếp vân dày đặc bao phủ toàn bộ sân quyết đấu bầu trời phảng phất bị xe đứt tử tiêu thần lôi như là thác nước góc sân quyết đấu tắm rửa tại trong biển lôi không cách nào bắt giữ địch nhân chỉ có thể toàn công suất bao trùm loạn xét đánh chết lao sư phó kim xác phù lục tử x tiểu tử ngươi chính là cái đạo sĩ kia hỏa diễm đao vương kinh ngạc chừng tóm ắ t ngay tại hôm trước trong tộc tiểu bối còn tìm hắn tố khổ tới nói là bị một cái nhân tộc đạo sĩ làm nhục hai lần không hề có lực hoàn thủ mười lăm vạn mười lăm vạn một trăm bốn tại cái này kinh ngạc một cái trước mắt hỏa diễm đao vương thanh máu đã ngã xuống đến bảy mươi phần trăm hỏa diễm đao vương hóa thành một đạo sóng lửa c ự c tốc thẳng hướng trương thái sơ nhưng lại đột nhiên đột nhiên ngừng hắn phát hiện cái này nhân tộc đạo sĩ phương viên trăm mét lôi đình càng thêm dày đặc cùng cùng bạo lấy công kích thay thế phòng n g sao hỏa diễm đao vương không tiếp tục c ắ p sát sau lưng hỏa diễm vòng sáng cực tốc xoay tròn bên ngoài thân phụ bên trên một tầng hỏa diễm hộ thuẫn đối trương thái sơ phương vị chém ra mấy chục đạo hỏa diễm cương phong hô hỏa diễm cương phong như là cuồng long ra biển mang theo đốt diệt hết thẻ khí thế xé rách không khí hừng hực sóng nhiệt trên mặt đất lưu lại một đạo cháy đen vết rách ầ m hỏa diễm cương phong tới gần trương thái sơ mười m có h ơ n lúc tao nộ t ử tiêu thần lôi đón đầu thống kích trong nháy mắt bị lôi đình mất hết tại cái này một cái chớp mắt bên trong liền có ít lấy hàng ngàn l hỏa diễm đao vương đã không cách nào tới gần công kích cũng sẽ cách trở bên ngoài hỏa diễm cương phong cùng tử tiêu thần lôi đột nhiên chạm vào nhau dư ba k h u ấ y động quanh mình hết thệ trong nháy mắt bị phá hủy đại địa không chịu nổi cái này kinh khủng xung kích ẩm vang dãn n ớ c lưu lại một cái sâu không thấy đáy nhìn thấy mà giật mình to lớn cái hố kim quang hàng rào vờn quanh tại trương thái sơ bên cạnh thân triệt tiêu dư ba chỉ có hắn phương viên m ộ mươi mét vẫn như c ũ n h ư thường cái này tiêu hao thật có chút bị không ở trương thái sơ lấy ra một cái ngọc bình xứ đổ ra mấy k h ả hồi nguyên đan hái một viên để vào trong miệm tinh thần lực trong nháy m tiểu tử này công kích quá mức kinh khủng hắn còn tại căn thuốc tiếp tục như vậy ta thua không nghi ngờ hỏa diễm đao vương nhìn xem chỉ tăng không giảm càng thêm quần bạo t ử tiêu thần lôi sắc mặt dần dần ngưng trọng trên người hắn hộ thuẫn đã nhanh bị đánh nát chỉ có thể chờ đợi quần bạo chi lực phát động từ chiến đến cùng tranh thủ một cái chớp mắt đánh g i ế t trương thái sơ không hề từ bỏ dùng c h ấ n tự quyết không chế b u ô nhưng n kim sắc phủ lục quá mức l o a mắt lại đối phương tốc độ quá nhanh căn bản là không có cách trúng đích bất quá thần vẫn chi hỏa di động q u y t í c h hỏa diễm đao vương tự hồ không thể nhận ra cảm giác lấy trấn tự quyết làm hiểm hộ tại trương thái sơ võ đạo thiên nhãn cùng thần cơ diệu pháp trợ l ư ợ dưới hỏa diễm đao vương trên người thần vẫn chi hỏa đã điệp ra trên trăm tầng hai trăm tầng ba trăm tầng ba trăm linh t n g ba trăm h t n g ba trăm l h t n g ba trăm linh ba trăm m bốn rốt c ụ c hỏa diễm đao vương trên thân bám và o hỏa diễm tán loạn hộ thuẫn sụp đổ hắn phát giác được không thích hợp t hệ nội tựa hồ có một cấu ngọn lửa vô danh ngay tại ăn m ộ t hắn đồng thời cái này tổn thương còn tại không ngừng điệp ra đã điệp ra đến sáu bảy vạn hôn chướng đạo sĩ ngươi lối bản vương làm cái gì tại tử bản vương làm cái gì tại tử tiêu thần lôi cùng thần vẫn chi hắn liền tiến vào cồn u g bạo trạng thái cho dù thân này v ỡ lạc bản vương cũng muốn chẳng ngươi hỏa diễm đao vương nổi giận sau lưng hỏa diễm vòng sáng cực tốc xoay tròn vô tận hỏa nguyên tố ngưng tụ dưới chân hắn sàn nhà nổ tung một cái chớp mắt trăm mét vung vẩy trong tay hỏa diễm đại đao chém ra một đạo đủ để xé rách chân trời hỏa diễm đao khí như long hồ xuất thế phát ra tiếng g á o chắc chúa vây anh sân quyết đấu chấn động mạnh trên mặt đất xuất hiện một đạo thâm thúy hỏa diễm khe danh sân thái sơ tránh cũng không thể tránh miễn cưỡ ngăn hạ một kích này một sáu năm vạn Trương thái sơ kim quang thần sơ quang kim cùng h hộ thuẫn khoảnh khắc chốc tính hắn thái nhiên Nghìn phát hồ thái sơ ở vào vô địch trạng thái, đồng thời, sinh mệnh, tinh thần lực trạng thái khôi phục đến đỉnh phong. ú một đột động, một tung, tại mắt trong tan trạng treo tóc trong, trương trạng trạng xuống nổ bên mạng cân đồng bên đồng đến vào cái của lực giã, giây rơi sợi bị sơ ở vô lúc đó phóng xuất ra một k í c h mạnh nhất hỏa diễm đao vương thân thể bị tử tiêu thần lôi cùng thần v ậ n chi hỏa nuốt trừng lấy hóa thành quang vũ tiêu tán đánh giết lanh chúa hỏa diễm đao vương lờ vợ m ư ơ i năm điểm kinh nghiệm 7 ả y n g chúc mừng các n g ư ơ i đội ngũ khiêu chiến địa ngục thí luyện thứ mười trận thành công điểm kinh nghiệm 1.517 chúc mừng các n g ư ơ i đội ngũ thông quan tất cả thí luyện thu hoạch được cấp ss s đánh giá ban thưởng địa ngục sân thí luyện cấp ss s bảo dương thập tinh thí luyện bảo dương điểm kinh nghiệm 10 ờ i vạn ngươi lên tới lv một m lực lượng 10, thể chất 10, nhanh nhẹn 10, tinh thần 25, i m truyền t u y ế t bảo dương 1. các loại tin tức chuyển đến hồ còn tốt có nghìn cân treo sợi tóc vàng không thì lần này cần bị lãnh chúa cấp bột quá mạnh trong hồ sâu liệt hỏa thiếu đốt trương thái sơ nằm trên mặt đất trên thân lưu chuyển vàng rực đ triệu tiểu hoa trần hiểu minh hai người thân thể bị tái tạo xuất hiện tại phó bản cửa vào đồng thời ba người bên người đều xuất hiện hai cái bảo dương địa ngục sân thí luyện cấp ss bảo dương thập tinh thí luyện bảo dương triệu tiểu hoa cùng trần hiểu minh nuốt một ngụm nước bọn liếc nhau đều có thể nhìn thấy lẫn nhau trong mắt rung động t hai người triệt để t trương thái sơ chỉ dựa vào lực lượng một người liền sợ đi d ù n địa ngục sân thí luyện loại này kinh khủng chiến lược hai người chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy cái này đặt ở toàn bộ chuyển chức trong lịch sử cũng là phi thường bắn đổ a triệu tiểu hoa chạy đến hố sâu biên giới phía dưới mê vụ vật quanh nàng lo lắng hô to Đội trần ư ngươi ở n còn g chứ? tốt Trân hiệu minh, minh, minh được rồi đội trưởng trong sương khói trương thái sơ nhìn xem trước người hai cái bảo dương đem mở ra mở ra đ i a ngục sân thí luyện cấp ss bảo dương ngươi thu hoạch được siêu phàm cấp đạo cụ hỏa nguyên tố tinh hoạch h l ã n h chúa cấp bột vật liệu ẩn chứa n ồ n g đậm hỏa nguyên tố dùng cho r e n đúc chuyển chức các loại mở ra thập tinh thí luyện bảo dương ngươi thu hoạch được chắc viện cấp đạo cụ cam viêm ma trường bảo lờ và mười lăm cam viêm ma trường bảo lờ và mười lăm bộ vị áo quần thổ tính tinh thân một trăm ba mươi lăm thể chất một trăm bốn mươi hỏa nguyên tố thân hỏa mười sáu trang thổ tính ba tinh thần một trăm năm mươi năm triệu hoán viêm ma chiến tướng tiếp tục mười s cd ba trăm s viêm ma sáu trang trên dưới áo đây coi là hai kiện trước đó đánh rết viêm ma chiến tướng t u n gia viêm ma bảo châu ta đã có ba kiện tr chờ đến cấp mười lăm liền có thể trang bị màu đen siêu phảm màu cam chất tuyệt cái này hai lần mở dương vận khí không tệ ải trương thái sơ vui vẻ đến cất cánh đem cái này hai kiện đạo cụ đặt vào giới t ử thế giới lập tức triệu hoán truyền thuyết bảo dương trương thái sơ chắp tay trước ngực cầu nguyện địa cầu ma ma phù hộ ban thưởng hắn hảo vận chương ba mươi lăm trưởng t h a n h bị động chúc phúc v ờ uff chương ba mươi lăm trưởng t h a n h bị động chúc phúc v ờ uff truyền thuyết bảo dương chậm rãi mở ra trong chốc lát sáng chói vàng rực giống như thủy chiều mánh liệt mà ra chiếu sáng bát phương trói lọi trói mắt sáng kim quan đoàn bao vây lấy một đạo khí tích chứa trong đó lực lượng cổ lão mà thần bí nó đã là chu ma lợi kiếm lại là đúc hồn lò luyện mở ra truyền thuyết bảo dương chúc mừng ngươi thu hoạch được truyền thuyết cấp đạo cụ chu ma đúc hồn chu ma đúc hồn kim kỹ năng bị động chu sát ma vật đúc bất d i ệ t hồn đánh g i ế t ngang cấp hoặc đẳng cấp cao hơn ma vật tinh thần thuộc tính một hạn mức cao nhất vì một trăm kỹ năng đẳng cấp chuyển trước số lần ngươi nắm giữ kỹ năng bị động chu ma đúc hồn kim kỹ năng đẳng cấp đã theo chức nghiệp đẳng cấp đồng bộ đến lv m ộ mươi bốn trưởng thành kỹ năng bị động a ta hiện tại mười bốn cấp có thể bằng vào kỹ năng này có thể gia tăng một nghìn bốn trăm tinh thần thuộc tính trưng thái sơ nhìn thoáng qua thuộc tính của mình, tinh thần. ba trăm hai mươi lăm bốn trăm bốn mươi ba cái này nếu là trồng đầy chính là một nghìn bốn trăm i n h tinh thần thủ tính tương lai nhị chuyển hai mươi cấp cái này hạn mức cao nhất liền sẽ tăng lên tới bốn nghìn rượu nha tinh thần lực kim quan g thần chú tự tiêu thần lôi các loại kỹ năng trị số phát nổ a đến lúc đó l ã n h chúa bột đều mơ t ư ở n g phá ta kim quan g thần chú trương thái sơ tiếu dung sán l ạ lập tức bỏ lên trên đi lên hắn đã không kịp chờ đợi muốn rời khỏi phó bản tìm kiếm ma vật soát thủ tính địa ngục sân thi luyện ghi chép đĩa xếp hạng thứ nhất đội ngũ đội trưởng chương hai mươi đội viên triệu hai mươi trần sợn sờ thi luyện lần 10. thông quan đánh giá cấp ss xếp hạng đội thứ hai ngũ đội trưởng chương hai mươi cùng giống như nằm mơ đội chúng ta ngũ cư nhiên trở thành đứng hàng thứ nhất triệu tiểu hòa vỗ vỗ khuôn mặt của mình lại tóm lấy vẫn rất đau cười vui vẻ đây là thật đây không phải mộng trần hiểu minh cũng trở nên hoảng hốt nửa canh giờ này khoảng trừng thời gian thật quá mộng ảo địa ngục sân thí luyện bất luận cái gì một đồ bốt đổi lại cái khác đội ngũ tới khiêu chiến đều phải hao phí mấy canh giờ mới có thể khiêu chiến thành công mà những thứ này kinh khủng bột tại trương thái sơ trước mặt giống như kiến càng độc dạng trong nháy mắt bị diệt đội trưởng nhìn thấy trương thái sơ từ trong hố sâu đi lên triệu tiểu hòa cùng trần hiệu minh lập tức tiến lên đón ánh mắt nhìn về phía hắn bên trong lớp lóe vẻ k h ă n phục không có nhục sứ mệnh trương thái sơ đối với hai người m ỉ m cười lập tức đi hướng tiến về dư tận chi địa quan môn tại quan môn phía trước có một đoàn nhu hòa hỏa diễm lơ lửng địa ngục c h ú c phúc thông quan địa ngục sân thí luyện đặc thù c h ú c phúc tại dư tận chi địa bên trong đánh g i ế t ma vật điểm kinh nghiệm ba mươi miễn dịch chín mươi hỏa nguyên tố tổn thương gần như chỉ ở dư tận chi địa có hiệu lực cái này một cái thời gian dài trúc phúc bờ uff chỉ cần không tử vòng không rời đi bí cảnh liền sẽ không bi g i ế t quái thêm điểm kinh nghiệm diệu nha trương thái sơ vui mừng lộ rõ trên mặt tâm niệm vừa động phía trước nhu hòa hỏa d i ễ m hóa thành ba sợi lưu quang không có vào trong cơ thể của bọn họ sơn thủy có gặp lại cáo tử trương thái sơ quay đầu đối triệu tiểu hòa cùng trần h i ể u minh ô m quyền bước vào tiến về dư tận tri địa thông đạo biến mất không còn t â m tích đội trưởng cứ như vậy thủy linh Linh rời khỏi à nha triệu tiểu hòa miệng nhỏ k h ẽ n nhết một mặt kinh ngạc đội trưởng thật sự là lôi lệ phong hành a trần hiệu minh cảm khái vẻ mặt tươi cười thời gian nửa tiếng hắn tăng lên hai cấp cái này thăng cấp hiệu xuất đổi tại bình thường không có cái trường Các subscribe cho bạn kênh Ghiền hãy Gõ Mì đột nhiên trương thái sơ trợt có nhận thấy hắn lấy ra hỏa d i ễ m lệnh bài nằm trong tay càng thêm nóng rực đây là nhiệm vụ mục tiêu cảm ứng lục tinh treo thưởng nhiệm vụ cảm ứng mục tiêu trương thái sơ lần theo hỏa d i ễ m lệnh bài cảm ứng dọc theo một con đường tiến lên triệu tiểu hòa cùng trần hiểu minh hai người còn tại địa ngục sân thí luyện cửa ra vào chờ bọn hắn đồng đội còn chưa từ địa ngục sân thí luyện bên trong ra ước chừng mấy mươi phút về sau triệu tiểu hòa hai cái nhị chuyển tùy tùng từ thế giới phó bản bên trong ra tiểu hòa vị tia trương tiểu ca đâu mục sư nữ từ bức thiết hỏi thăm thích khách nam tử ánh mắt từ ghi chép trên tấm b i a đ á biết được trương thái sơ đội ngũ thông qua n ộ t mươi trận thí luyện đứng hàng ghi chép b i a đá đệ nhất chừng nửa c a n h giờ một kéo hai thông qua n ộ t mươi trận thí luyện cái này quá bất hợp lý tại trương thái sơ trước đó xếp hạng thứ nhất đội ngũ trong đó thế nhưng là có mấy vị sử thi cấp chức nghiệp a triệu tiểu hòa khuôn mặt vi vi nâng lên có chút t i ế c nối nói trương đội trưởng một mình rời đi trương tiểu ca là truyền kỳ chức nghiệp không thể nghi ngờ chúng ta thần hạ lại ra một vị quốc chi sống l ư n g a mục sư nữ tử sợ hai thán phục ánh mắt tràn đầy tính sợ sau đó triệu tiểu hòa một số người rời đi xâm nhập dư tận chi điện trần hiệu minh cúi đầu thở dài đi theo đội trưởng thông quan mười trận thí luyện ta ba cái kia đồng bạn hẳn là còn ở ba cửa trước giấy ruộng vang rền kinh thiên mảng lớn thổ địa nổ tung năm cái người khoác áo giáp cầm trong tay đại kích sinh linh đập trên đinh thai nhức góc bộ pháp đang đổi trục lấy một con chỉ có lớn chừng bàn tay hòa tước hòa tước này lông vũ trói lọi như lửa cánh nhẹ nhàng mỗi một lần vỗ cánh đều phảng phất mang theo một trận nóng b ỏ n g gió người chạy không thoát theo ta đi ít kiến chủ thượng một cái sinh linh lực lớn vô cùng một kích vung xuống mặt đất vỡ ra một đạo danh sâu h o m bụi đất tung bay đá vụn văng khắp nơi mặt khác bốn cái sinh linh, từ địa phương khác công kích mà đến đem hỏa tức đoàn đoàn bao vây một cái từ hỏa diễm sen lẫn mà thành người lớn từ trên trời giang xuống năm cây đại kích mang theo nóng bỏng sóng lửa đột nhiên bổ tới tiểu hỏa tức tránh cũng không thể tránh dương cánh ở giữa hóa thành một đạo hỏa diễm lưu quang phá vây ra ngoài nhưng lại bị một cây đại kích chém xuống x í c h hồng vũ mang t à n một chỗ hổ xuống đồng bằng bị chó khinh các ngươi những thứ này không có bản thân ý chó í c h săn các n g ư ơ i mẹ nhà hắn quốc túy từ hỏa tức trong miệng truyền ra nó liên tục không ngừng di chuyển một đôi chân nhỏ lung la lung lay trên mặt đất chạy ai nha đông nhiên tiểu hỏ tức đụng phải cái gì cái đầu nhỏ nâng lên dù bị giống như con mắt nhẹ nhàng c h ấ p động là một nhân tộc hơn nữa còn là đạo sĩ ngươi chính là ta muốn tìm nhiệm vụ mục tiêu a trương thái sơ cầm trong tay hỏa d i ễ m lệ n h bài nhìn xem bên chân tiểu gia hỏa vi vi c ú i người khinh nu đem nó nắm trong tay thiếu niên nơi này rất nguy hiểm người đi nhanh lên tiểu hỏa tức tại trương thái sơ trong tay giấy ruộng đồng thời nhắc nhở biết nói chuyện a trương thái sơ cảm thấy kinh ngạc tại võ đạo thiên nhãn nhìn chăm chú phía dưới hắn có thể nhìn thấy cái này tiểu hỏa tức thể nội có một cỗ hạo hãng thâm thúy lực lượng so với địa ngục sân thí luyện lãnh c h ú b u ộ t còn kinh khủng hơn rất nhiều lần mà cái này tiểu h ỏ a tức tin tức cũng làm hắn run lên trong lòng không cách nào nhìn rõ chỉ có hai loại tình huống thứ nhất đối phương cao tự mình mới cấp thứ hai trên người đối phương có cái gì đặc thù đạo cụ hoặc năng lực che giấu nhìn rõ tiểu từ thúi ta nói nguy hiểm ngươi có phải hay không lỗ thai không dùng được a tiểu h ỏ a tức gấp dùng m ỏ chim mài trương thái sơ hộ khẩu kết quả bị quan g c h i hàng rào trò bắn ra đau nó nhẹ răng nếp miệng ngươi nói là những thứ này tạm ngư a trương thái sơ nâng lên con người nhìn về phía trước trầm rãi đi tới năm thân ảnh ánh mắt kinh hãi đây là năm cái buột một v i ê m ma chiến tướng lv m ộ mươi tám là dung nham trong huy ệ t động gặp phải v i ê m ma chiến tướng thuần một sắc m ộ ư ơ i tám cấp nếu như nhớ không lầm cái này b í cảnh buột rất đặc thù kinh nghiệm phi thường cao không trần c h ờ chút nào trương thái sơ lòng bàn tay nổi lên tử tiêu thần lôi đột nhiên b ộ c phát ra đi vây anh mười chín vạn mười chín vạn trong t r ớ c mắt năm cái viêm ma chiến tướng tại lôi quang bên trong tịch diện đánh giết bột viêm ma chiến tướng lv m mươi tám điểm kinh nghiệm tám nghìn sáu trăm bốn mươi ba một ba năm tinh thần một năm n g ơ i lên tới lv m mươi năm lực lượng m ư ơ i thể chất m ư ơ i nhanh nhẹn m ư ơ i tinh thần hai mươi năm c h u y ề n thuyết bảo dương một chương ba mươi sáu tung đ ị a kim quang thần thú bất tử đ i ể u chương ba mươi sáu tung đ ị a kim quang thần thú bất tử đ i ể u tiểu h ỏ a tức nháy mắt đối với trước mắt một màn này cảm thấy không thể tin lớn như vậy năm con viêm ma chiến tướng nói không có liền không có à nha tiểu h ỏ a tức bị trương thái sơ cầm tiến về bột tử vong địa phương đạo đạo quang đoàn lấp lóe một cam ba tử lam lục một số tiểu h ỏ a tức chừng lớn con n g ư ơ i nhìn chằm chằm trương thái sơ mặt không rời mắt đạo sĩ t i ê tiểu từ tình huống như thế nào không đúng trên người hắn còn có địa ngục sân thi luyện trúc phúc cái này tiểu hòa tức con người địa chấn trong lòng nhấc lên kinh thiên sóng biển viêm ma sáo trang lại tới một kiện trương thái sơ vui vẻ cười to nhặt trên mặt đất một kiện màu cam mũ cam viêm ma đ ổ trang sức lở vờ mười lăm bộ vị màu đầu thuộc tính tinh thần một trăm ba mươi lăm hỏa nguyên tố thân hòa năm sáo trang thuộc tính trương thái sơ lập tức đ ổ i thành trang bị đem còn lại chiến lợi phẩm toàn bộ n h ặ t sau đó lại đem tránh vũ viêm ma bảo châu cùng cam chứa viêm ma t r ư ờ n g bảo đều thay thế đi trên người trang bị phát động sáo trang thuộc tính tinh thần t h u tính phát sinh bay vọt về chất tinh thần t h u tính ba trăm bảy mươi năm một t r ă n h hai tám trăm bốn mươi năm tìm kiếm nhiệm vụ mục tiêu trên đường chu ma đúc hồn đã cung cấp tháng một năm không hai điểm tinh thần thuộc tính lập tức trương thái sơ đem tiểu hòa tức một thanh nhét vào tự mình l ồ n g ngực đem truyền thuyết bảo dương triệu hoán đi ra một tay cầu nguyện địa cầu ma ma chúc phúc chính mình truyền thuyết bảo dương khởi động lóa mắt đến cực điểm sáng chói vàng rực dâng lên mà ra quan g mang và trượng đem toàn bộ thế giới đều đắm chìm trong cái này thần thánh quang huy bên trong kim quan g dạng dỡ bên trong một thân ảnh như là lưu tinh vạch phá bầu trời cực tốc ghe qua tung điệu kim quang trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm mở ra truyền thuyết bảo dương chúc mừng ngươi thu hoạch được truyền thuyền tiếp tục tiêu hao tinh thần lực đạo gia thần thuật dây lát đi ngàn dặm Cực lớn trình độ tăng lên tốc độ di chuyển kỹ năng hiệu quả xem nhanh nhẹn thuộc tính cùng kỹ năng đẳng cấp m à định ra cd một s người nắm giữ đạo sĩ kỹ năng chủ động tung địa kim quang kim người kỹ năng đã đồng bộ chức nghiệp đẳng cấp tốc độ kỹ năng trương thái sơ sửng sốt một cái trước mắt kỹ năng này rất tốt trước đó tại địa ngục sân thí luyện bên trong đối chiến một lúc con mắt thấy bột công kích nhưng thân thể tốc độ lại theo không kịp đây coi như là bổ túc một cái nhược điểm dùng để đi đường cũng có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian người che lấy ta làm gì trương thái sơ trong n ự c tiểu hỏa tức sợ hãi trương thái sơ xuất ra trong ngực lông xù tiểu khả ái tiểu gia hỏa ngươi lai lịch ra sao tiểu gia hỏa ta đều có thể làm ngươi tổ tông á tiểu h ỏ a tức ngẩng đầu đất ngực phi thường có tính người cho trương thái sơ một cái l ư ớ t mắt chim tiểu quỷ lớn trương thái sơ cho tiểu h ỏ a tức gậy ngón tay một cái cái này tiểu h ỏ a tức biết nói tiếng người tự thân cũng cực kỳ bất phàm trở lại hỏa chi thành đưa ra nhiệm vụ có thể thu hoạch được một phần đến từ thành chủ tạ lễ ui ui ui ngươi muốn dân ta đi nơi nào a tiểu hòa tức kêu la mà người tôi lại chi thành trương thái sơ trả lời ngươi cứ như vậy đi trở về đi nha tiểu hòa tước buồn b ự c trương thái sơ liếc qua tiểu hòa tước bằng không thì đâu tiểu hòa tước lộ ra ánh mắt khinh bỉ đầu ngốc hề hề không biết dùng quyển trục về thành sao cái gì quyển trục về thành trương thái sơ nghi hoặc nháy mắt mấy cái tiểu hòa tước nâng chán im lặng đến hôn mê n g ư ơ i ngoại lai này ra hỏa đối chúng ta bí cảnh thế giới không có chút nào hiểu rõ không thực lực ngươi mạnh như vậy làm sao biết biết như thế thiếu thốn đại nhân nhà ngươi làm ăn gì nha trương thái sơ lại cho tiểu hòa tước gậy ngón tay một cái ngươi biết ngươi liền nói ngươi đây là thỉnh giáo thái độ sao tiểu hòa tước h i mắt ta tiểu hòa tước nói cho ta tên của ngươi trương thái sơ họ trương vẫn là đạo sĩ ngươi là thần hạ đạo môn người trương nhã nhã là gì của ngươi là mẹ ngươi sao tiểu hòa tức chăm chú mà tò mò hỏi trương nhã nhã ai vậy đạo môn lại là cái gì không biết không biết trương thái sơ một đầu nghi hoặc tiểu hòa tức kinh nghi bất định trên người ngươi có địa ngục sân thí luyện c h ú c phúc ngươi không biết trương nhã nhã trương thái sơ n ạ p khó chịu trương nhã nhã thần hạ đạo môn hắn không tạo ai cha mẹ mặc dù đều họ trường nhưng là trong n tượng la mụ không cứ gọi trương nhã nhã à, trương thái sơ tức giận nói ngươi kéo tới đi nơi nào nói chính sự được không dù sao trương nhã nhã chỉ định cùng ngươi có chút quan hệ hai n g ư ờ i đều là đạo sĩ còn họ trương tiểu h ỏ a tức nói t h ầ m sau đó từ trương thái sơ trong tay chui ra ngoài run run người phải cánh chấn động kịch liệt đau nhức đánh tới đau nó nghiến răng nghiến lợi trương thái sơ thấy thế trong tay ánh sáng nhu hòa lấp lóe chữa trị chi quang rơi vào tiểu h ỏ a tức trên vết thương chậm dại chữa trị thường thế của nó ngươi trị liệu thuật không bằng trương nhã nhã tiểu h ỏ a tức lầm ẩm trương thái sơ kết thúc hồi xuân thuật có chút nổi nóng bất trị â tiểu hòa tức có chút xấu hổ trương thái sơ vì nó trị liệu nó còn nhả danh người、ta. c ú i người rất thành khẩn t ú i đầu xin lỗi thật xin lỗi à trương thái sơ bất kể h i ể m khích lúc trước vì tiểu gia hỏa trị liệu vừa đi bên cạnh trị liệu hơn mười phút mới khiến cho tiểu gia hỏa t h ư ơ n g thế khỏi hẳn tiểu h ỏ a tước ngươi không có quyển t r ụ c về thành từ nơi này đi bộ tiến về hỏa chi thành lời nói phải một ngày khoảng trừng thời gian vậy làm thế nào nha ta muốn đi hỏa chi thành bắt ngươi đ ổ i nhiệm vụ ban thưởng chỉ có thể tôi lại chi thành trương thái sơ nhú n bay khẽ cười một tiếng ta chạy rất nhanh không dùng đến một ngày như vậy đi đi theo ta tiểu hòa tước dương cánh bay lên đi đâu trương thái sơ hỏi tiểu hỏa tước trả lời dư tận chi địa chuyển tống trận có thể thông hướng hỏa chi thành trương thái sơ kinh hỉ thật hay giả lựa ngươi có ma hạch căn a đuổi theo sát tiểu h ỏ a tức im lặng dương cánh bay cao ước trường đi một giờ trương thái sơ ven đường đánh chết hơn một trăm con ma vật chu ma đ ú c hồn tinh thần thuộc tính một nghìn hai hai m ư i ba hoang vu vùng bỏ hoang nơi đây có một chỗ bị thời gian ăn mòn gì chỉ bốn phía là kéo dài không dứt đất cắt cùng k h â thạch phong hóa đồ đằng trụ nghiên t ạ i đất cắt bên trong xuyên thấu qua hình dáng lờ mờ có thể thấy là một đầu thần cầm trao liệu tiên thần thánh siêu nhiên đồ đằng khắc vẽ chính là phượng hoàng chu tước trương thái sơ đột nhiên quay đầu nhìn về phía tiểu hòa tước cái đồ chơi này không phải là đồ đằng bên trên thần thú a cái này nếu là khế t ước làm chiến sủng không dám nghĩ có bao nhiêu phong cách đây là bất tử đ i ể u chưa thấy qua việc đợi ở tiểu hòa tước thanh âm từ tiền phương truyền đến trương thái sơ bước nhanh đuổi theo mười phần mong đợi hỏi ngươi là thần thú bất tử đ i ể u đúng hay không thần thú là thế giới này trần nhà tồn tại giơ tay nhấc chân có thể hủy diệt trăm vạn dặm địa vực nói không ăn thịt bò sẽ không ăn thịt bò đúng vậy a tiểu hòa tức ngoài ý muốn thừa nhận trương thái sơ m í mắt lắp một cái nhịp tim có chút phát r u n vậy sao ngươi sẽ ở cái này hạn mức cao nhất hai mươi cấp bí cảnh thế giới a hắn rõ ràng tiểu hòa tước đẳng cấp tuyệt đối không chỉ cấp hai mươi cho nên hắn không cách nào thấy rõ đây là bí cảnh thế giới hạn mức cao nhất mà không nhỏ hòa tước tiểu hòa tước đây là ta ra đời địa phương ta đương nhiên tại cái này a a trương thái sơ vừa nghĩ hoặc ngươi không phải thần thú bất tử điều sao ngươi không cần để ý giải sai à? bất tử điều không phải sinh ra chính là thần thú cần không ngừng chết mà phục sinh mới có thể l ộ sắc thành chân chính thần thú bất tử điều tiểu hòa tước hay nói vì cái này cứu chữa nó người loại giải hoặc Dạng này trương thái sơ như có điều suy nghĩ lập tức trong mắt chứa chờ mong nói ngươi có thể làm đồng bọn của ta sao ngươi làm muốn ta làm ngươi chiến sùng a lòng tham gia hỏa tiểu h ỏ a tức một câu đ i ể m phá trương thái sơ không e rẻ mình muốn đều sẽ chủ động đi tranh thủ cười cười lòng tham làm sao vậy ngươi liền nói được hay không đi tiểu h ỏ a tức hự nhẹ đi cái đầu của ngươi ta nhưng là muốn trở thành thần thú bất tử điều há có thể ở dưới người trương thái sơ v ô n g ư ợ c một cái tự tin phi dương đi theo ta ngươi trở thành thần thú trên con đường này có thể thiếu phấn đấu mấy trăm năm tiểu h ỏ a tức không để ý trương thái sơ cái này khoác lác đại vương đắp xuống đất cắt bên trên t r ư ơ n g ba mươi bảy kinh nghiệm thủy tinh thành chủ lễ vật t r ư ơ n g ba mươi bảy kinh nghiệm thủy tinh thành chủ lễ vật nơi này đã từng là một tòa thành trì trương thái sơ quan sát di chỉ hoàn cảnh xuyên thấu qua một chút kiến trúc có thể nhìn thấy bọn chúng huy hoàng của ngày xưa trước kia hỏa chi thành tiểu h ỏ a tức h ứ n g hở trả lời tại các đất bên trên đ ạ p mới phát dương cánh vũng khẽ cuốn lên một trận gió cắt đất thổi tan lộ ra diện mạo như trước một cái hình tròn tế đàn bày b ệ n ra đến có khắc rất nhiều phu văn đường tính ước là khoảng hai mươi triệu tiểu hỏa tức kiểm tra một phen có chút kinh h ỉ vận khí cũng không tệ lắm truyền thống trận còn có thể dùng đi thôi chúng ta về thành trương thái sơ cất bước tới tiểu hỏa tức ngưỡng vọng trương thái sơ đối với hắn r ô i ra một cây cánh đến mấy khỏa hỏa nguyên tố ma hạch bột cấp bậc trương thái sơ sắc mặt biến hóa làm gì truyền thống trận cần năng lượng kích h ỏ a t a tiểu hồng t ứ c trùng điệp thở dài mệt mỏi trương thái sơ khổ khuôn mặt mười phần thịt đau lấy ra ba viên bột cấp hỏa thuộc tính ma hạch phóng tới trên mặt đất nhìn ngươi cái này hẹp hòi hình dáng cùng thiếu đi khối thịt chờ trở lại hỏa chi thành chi trả cho ng tiểu hòa tức lật ra một cái to lớn bạch nhãn thật đát trương thái sơ k i n h hỉ thật tiểu hòa tức gật gật đầu có nhiều ý vị nhìn xem trương thái sơ không nghĩ tới ngươi cái này tiểu đạo sĩ vẫn là cái tham tiền lập tức tiểu hòa tức dương cánh cuốn lên một đạo h ỏ a diễm ba o khỏa ba viên lớn chừng quả đấm hỏa nguyên tố ma hạch tại h ỏ a diễm rèn luyện phía dưới ba viên ma hạch hóa thành tinh thuần vô cùng hỏa nguyên tố năng lượng trong đó một nhỏ sợi rót vào trong truyền t ố n g trận còn sót lại thì toàn bộ bị tiểu hòa tức hấp thu trương thái sơ k h ỏ mắt nhẹ nhàng một c ú t giờ này khắc này trong truyền t ố n g trận phù văn chiếu sáng rằng, giỡn, tụ thành đạo đạo của sáng. bao phủ trương thái sơ cùng tiểu h ỏ a tước liệu quang thời gian lập lụa trương thái sơ cùng tiểu h ỏ a t ư ớ c thân hình dần dần hư vô trương thái sơ cùng tiểu h ỏ a t ư ớ c rời đi dư tận chi địa di chỉ xuất hiện tại một mảnh khắc đất hoang bên trong đây cũng không phải là hỏa chi thành a chúng ta đây là ở đâu trương thái sơ nhìn xem chung quanh hoàn cảnh lạ l ắ m nghi hoặc nói Ê, tiểu h ỏ a t ư ớ c cũng mê man g không xác định nói chẳng lẽ hỏa chi thành lại xây lại trương thái sơ nhớ kỹ hỏa chi thành có một tòa gió d ẹ màu đỏ thắt cao tìm được một chỗ điểm cao phát hiện xa xa thắt cao nhìn ra không tính quá xa mười cây số khoảng trừng đi tâm niệm vượ động vận chuyển tung địa kim quan g nhàn nhạt vàng dựng bao phủ tại t ú c h ạ trương thái sơ bông cảm giác thân thể nhẹ nhàng vô cùng hắn một bà nhấc lên tiểu h ỏ a tước hóa thành một vòng đạm kim quan g ảnh xuyên thẳng qua tại đất hoang tốc độ này rất n h a n h nha so trương nhã nhã lợi hại tiểu h ỏ a tước lông sủ cái đầu nhỏ từ trương thái sơ trong tay n ô ra đ u n g đ u n g đưa đưa cảnh sát trước mắt cực tốc lướt qua lại là trương nhã nhã trương nhã nhã đến cùng là ai a trương thái sơ bật mực trong lòng càng thêm hiểu kỳ tiểu hòa tước trương nhã nhã chính là trương nhã nhã a giống như ngươi là đạo sĩ đều rất mạnh ngoại trừ giới tính khác biệt hai ngươi còn rất giống. Trương nhã nhã, cái tên này trương thái sơ nhớ kỹ trở lại thần hạ rồi nói sau hai phút đồng hồ không đến công phu trương thái sơ chạy xong một mươi cây số đến hỏa chi thành bên ngoài hai con ngươi nổi lên kinh hãi tung điệu kim quang đối với tốc độ gia trì có chút m a n h a một giây trăm mét tương lai đạt tới kỹ năng trong miêu tả nhất thuấn thiên lý cũng không phải không có khả năng Tụ Trương Thái tiến Thành. tiến treo thưởng cục, bụng Chi bài, bảng, đang kháng nghị. lệnh Dẫn nhiệm đưa đầu đưa ra Hỏa Hỏa ra Sơ Diễm vào về vụ x một c h u ỗ i hỏa diễm số lượng lấp lóe tại trên lệnh bài bảy nghìn năm trăm ba cái treo thưởng nhiệm vụ cho điểm công hiến đồng thời có m ộ ư ơ i một đạo quang đoàn rơi vào trương thái sơ trước người là m ộ ư ơ i một khỏa lớn chừng n g ó n cái trong suốt lang hình thủy tinh kinh nghiệm thủy tinh bí cảnh đặc thù đạo cụ sử dụng thu hoạch được đại lượng kinh nghiệm h ạ n cấp hai mươi trở xuống trương thái sơ không trần c h ờ chút nào trực tiếp toàn bộ sử dụng điểm kinh nghiệm một nghìn một mươi một một cái chớp mắt trực tiếp trương thái sơ thanh điểm kinh nghiệm từ một mươi hai lên nhanh đến tám mươi sau đó trương thái sơ lại đưa ra bốn cái nhiệm vụ linh tinh chín mươi hỏa hệ ma hạch bốn trăm một cấp hỏa hệ ma hạch、10. trương m thái n h sơ vẻ mặt tươi cười con mắt hiếp lại thành một đường nhỏ truyền thuyết bảo dương tìm ẩn nấp địa phương lại mở ra người ở đây nhiều lắm đạo sĩ tiểu ca ngươi ra điểm cống hiến không một trăm l n h điểm cống hiến ba linh tinh có bao nhiêu tà thu bao nhiêu một cái lang nhân nhìn thấy trương thái sơ hoàn thành rất nhiều treo thưởng nhiệm vụ xông tới mang theo dữ t ậ n đầu sói mang theo lấy l ỏ n g tiếu dung một n g h a i t ă m năm mươi điểm c ô n g hiến giá trị ba trăm bảy mươi năm linh tinh hắn trên người bây giờ linh tinh liền hơn một trăm quả không q u á đủ trương thái sơ xuất ra hỏa diễm lệnh bài chuẩn bị bán ra điểm c ô n g hiến tiểu h ỏ a tước gãi gãi lòng bàn tay của hắn hỏa chi thành điểm c ô n g hiến ngươi c ũ n g bán ngươi ngốc nhà lang nhân nhìn thấy biết nói tiếng người tiểu h ỏ a tước giật nảy mình trương thái sơ nhìn về phía tiểu h ỏ a tước không có lời sao tiểu h ỏ a tước nói nhảm bằng không thì người ta tại sao muốn thu điểm cống hiến của ngươi cũng đúng thế nhưng là tự mình thật rất thiếu linh tinh nga t n trừ một lúc trương thái sơ đối lấy a n ra địa đồ mang theo tiểu hòa tước tiến về phủ thành chủ trên đường đi tiểu hòa tước đều rất yên tĩnh làm hỏa chi thành cư dân đối trương thái sơ quăng tới ánh mắt nó liền trốn đến trương thái sơ trong ngực phủ thành chủ kiến trúc rất đơn giản trương thái sơ đến bị hai cái n h ư u cao mã đại thị vệ ngăn lại trương thái sơ giải thích một phen cũng chỉ chỉ tiểu hòa tước lục tinh treo thưởng nhiệm vụ mục tiêu hai cái thủ vệ nhìn về phía tiểu h ỏ a tước ánh mắt t r ừ n g lớn toàn thân không tự chủ được run dày lên đây là hỏa chi thành tín ngưỡng đồ đằng bọn hắn lập t ứ c c h à o gặp qua đại nhân tiểu h ỏ a tước dùng cánh che đầu trương thái sơ một người t i ể u gia hỏa này còn thẹn thùng thủ vệ đối trương thái sơ cúi đầu quý khách mời vào trong một vị thủ vệ dẫn trương thái sơ tiến vào phủ thành chủ an trí tại chủ điện đi theo sau tìm thành chủ không bao lâu một cái lao giả dâu tóc mặt trắng sốt ruột bận bị hoàng chạy vào đại điện nhìn chung quanh nhìn về phía trương thái sơ trước bản tiểu hòa tước giờ phút này trương thái sơ đang lúc ăn mì tôm tiểu hòa tức trên bàn g ầ m lạp s ư ở n g hương khói lao giả run run rẩy rẩy tới gần nhìn xem tiểu hòa tước mũi có chút mọi nhừ phịt một tiếng quỳ trên mặt đất âm thanh run rẩy mà khả năng g i n g a sở đại nhân tiểu hòa tức động tác trì trệ quay đầu nhìn về phía lao giả ánh mắt lưu chuyển người là a nhạc đều như thế giả à được xưng a nhạc lao giả nước mắt t u ô n đầy mặt khóc gáy giống một đứa bé a nhạc mười hai tuổi đi theo a sở đại nhân bốn mươi năm trước từ biệt đã qua ba mươi năm năm ta mang theo các minh đệ xây lại hỏa chi thành đem các tộc nhân đều nhận lấy rốt c u c đợi đến a sở đại nhân trở về ta niết bàn ánh mắt tràn đầy áy náy những năm này vất vả các ngươi không khổ cực không khổ cực thành chủ a nhạc lắc đầu trương thái s ơ một bên toa mặt một bên nghe bọn hắn trò chuyện trong lòng phi thường kinh ngạc thành chủ này a nhạc tiếp cận chín mươi tuổi cao linh a mà tiểu h ỏ a tước a sở niên kỷ sẽ chỉ càng lớn khó trách nói tiểu h ỏ a t ư ớ c từng nói nó có thể làm tổ tâm mình trương thái sơ bưng mì tôm đi ra đại điện đi ra ngoài bên cạnh vườn hoa đình mỹ mát tiểu hòa tức cùng thành chủ nói chuyện với nhau hồi lâu trương thái sơ đi vào một chút tiểu h ỏ a tức thanh em từ giữa bên cạnh chuyển đến trương thái sơ tiến vào đại điện tiểu hòa tước chỉ vào hắn nói. Ta thiếu hắn ba hắn vâng i người hứa hẹn người hiện, đãi người ê n còn hẹn cũng cùng nhau thực hiện, không bột bạc ta vật, thực ta. cấp hạch, có cho phép hỏa hệ hứa ma lễ v a sở đại nhân Thành gật Thái tiểu ta. Thái Thành tiếp một một chủ Nhạc kính chương hòa hữu hỏa lệnh cho Chương hỏa lệnh cho phương. chủ Nhạc nhận lệnh bài, lấy ra một cái khác hỏa diễm lệnh bài, một sợi ánh hòa này, bài bài, bài, bài, cung ôn nói, còn xin vâng. sáng nu cái A giao ra đưa A ra bay ra đầu, đối đem đối diễm lệnh bài bên trong. Một cái, không, hỏa diễm số lượng lấp tại Thái Sơ hỏa diễm sợi Sơ Sơ vị lấy lấy Ừ hai mươi lăm vạn điểm c ô n g hiến ngươi có thể đi ta hỏa chi thành cửa hàng hối đoái ngươi cần thiết chi vật thành chủ hai nhạc mỉm cười đem hỏa diễm lệnh bài đưa cho hắn trương thái sơ kinh ngạc năm nghìn không điểm c ô n g hiến nếu là tìm lang nhân hối đoái linh tinh lời nói tương đương một nghìn năm trăm k h ỏ a linh tinh chuyển đổi thành thần hạ tệ chính là hơn hai mươi hai triệu phát tài rồi đời này không có giàu có như vậy qua mà lại mình còn có một cái truyền thuyết bảo dương không có mở đâu chương ba mươi tám truyền thuyết bị động màu cam sáo trang chương ba mươi tám truyền thuyết bị động màu cam sáo trang đa tạ thành chủ trương thái sơ nói lời cảm tạ tiếu dung s á n lạn lập tức nhìn về phía tiểu hòa tước nhỏ cũng tạ ơn a sở được rồi ta còn có việc tối nay ta đi tìm ngươi tiểu hòa t ư ớ c phiến quạt cánh bảng đối thành chủ a nhạc nói cho trương thái sơ an bài một cái chỗ ở được rồi a sở đại nhân thành chủ a nhạc gật đầu gọi một người thị vệ bên ngoài chờ lấy người tìm ta làm gì trương thái sơ nghiêng đầu nhìn tiểu hòa tước đối ngươi có chỗ tốt ở tiểu hòa t ư ớ c chấp chấp con ngươi thần thần bị bí được vậy ta đi trước tiêu phí trương thái sơ bộ pháp a du đi theo thị vệ phía sau đi vào một cái phòng trương tiên sinh đây là ngày nơi ở nếu có cái gì cần mời thỏa thích phân phó thị vệ cung cung kính kính hành lễ trương thái sơ ừng tạ ơn thị vệ rời đi trương thái sơ đi vào phòng đem cửa cửa sổ đóng chặt tâm niệm vừa động truyền thuyết bảo dương xuất hiện trước người c h ó i lọi vàng rực xuyên thấu qua cửa sổ k h ẽ hở xuyên thấu ra ngoài đông đông đông bên ngoài vang lên thị vệ thanh âm kim quang này trương tiên sinh thế nhưng là xuất hiện chuyện gì trương thái sơ không có việc gì ta một cái năng lực mà thôi tốt có bất kỳ sự tình trương tiên sinh h ô một tiếng là đủ thị vệ nói dần dần từng bước đi đến mợ cái dương còn phải trốn trốn tranh, tranh. nghiệp chứng a trưng thái sơ thở dài chắp tay trước ngực cầu nguyện địa cầu ma ma phù hộ truyền thuyết bảo dương khởi động trong khoảnh khắc trong phòng kim quang lấp lóe như là vô số ngọn đèn sáng đồng thời thắp sáng đem bốn phía chiếu dọi đến vàng so n lộng lẫy một tầng trói lọi kim quang chặt chẽ bao vây lấy một cái tỏa ra ánh sáng lung linh hộ thuẫn mở ra truyền thuyết bảo dương ngươi thu hoạch được truyền thuyết cấp đạo cụ vạn pháp bất x â m vạn pháp bất x â m kim kỹ năng bị động ngưng tụ một cái pháp thuật hộ thuẫn không nhìn một lần kỹ năng hiệu quả bao quát nhưng không giới hạn trong tổn thương kỹ năng khống chế kỹ năng các loại cũng đối nên lần khống chế tương đương quả miễn dịch làm l ệ n h 1 0 s thời gian cú n đổ xem kỹ năng đẳng cấp mà định ra cấp một không chấm một s làm l ệ n h thấp nhất trị giá là một s ngươi nắm giữ kỹ năng bị động vạn pháp bất x â m kim ngươi kỹ năng đã tăng lên đến lv mười sáu vạn pháp bất x â m lv mười sáu kim làm l ệ n h tám bú s nắm giữ kỹ năng vạn pháp bất x â m một cái trước mắt trưng thái sơ bên ngoài thần bám vào một đạo nhàn nhạt lưu quang dần dần không có vào thể nội tốt a bảo mệnh kỹ năng trưng thái sơ vui vẻ đến cất cánh vẫn là một cái trưởng thành tính bị động tương lai một s triệt tiêu một cái kỹ năng trương thái sơ tiến vào bên trong một gái nhân viên công tác tiến lên đón đưa cho trương thái sơ một quyển sách cùng một cây bút tiên sinh đây là chúng ta cửa hàng mới nhất thương phẩm danh sách tại nhu cầu chi vật phía trên hòa vòng thanh toán điểm công hiến ta sẽ vì ngài mang tới thương phẩm trương thái sơ tiếp nhận nói tiếng cảm ơn đi đến một bên trên ghế xa lon ngồi xuống lật ra sổ chậm rãi sang trọn sổ bên trên có rất nhiều phân loại trang bị d ư ợ c vật kỹ năng v v ư t r ư n g thái sơ lật xem dưới đối với tiêu hao kỹ năng một loại không có gì hứng thú cuối cùng ánh mắt rơi xuống c a m viêm ma dày lờ vờ m ư ơ i năm bộ vị dày thuộc tính nhanh nhẹn bảy mươi năm tinh thần sáu mươi tốc độ năm hỏa nguyên tố thân hỏa năm sáu trang thuộc tính giá bán một năm vạn điểm c ô n g hiến t r ư n g thái sơ hiện tại có viêm ma vũ khí thượng hạ áo mào đầu bốn k i ệ n bộ còn kém một kiện trang bị liền năm kiệt bộ có thể phát động năm kiệt bộ triệu hoán viêm ma chiến tướng hiệu quả đương nhiên hắn mục đích không phải là vì phát động triệu hoán viêm ma chiến tướng hiệu quả mà là gom góp cam chứa năm k i ệ n bộ cái đồ chơi này mang về thần hạ đoán chừng có thể bán ra một cái giá trên trời tán kiện cùng xáo trang giá trị t r ê n lệch quá lớn mà lại hiện giai đoạn cũng là cực kỳ thích hợp trương thái sơ trang bị trương thái sơ dùng bút tại cái này thương phẩm bên trên vẽ vòng tròn còn sót lại điểm cống hiến đến lúc đó h ô i đoái đ ồ vật trở lại thần hạ bán ra đổi lấy linh tinh trương thái sơ gọi nhân viên công tác thanh toán xong điểm cống hiến nhân viên công tác tiến đến lấy hàng không bao lâu cam chứa dậy tới tay trương thái sơ lập tức trang bị bên trên thuộc tính tốc độ tăng một chút. trương thái sơ trở lại phủ t h à n h chủ s ắ c trời giật tối trương tiên sinh n g à i trở về t h à n h chủ đại nhân thiết tiến mời ngươi tiến về mời theo ta bên này tới một người thị vệ nhìn thấy trương thái sơ lập tức tiến lên cung kính nói tử vân trương thái sơ đi theo thị vệ âm thầm trở mong bữa cơm này rốt cuộc không còn là mì t ô m đồ ăn nào g ngạt ngát hương tự đại điện phiêu tán mà ra hương khí tập kích người khơi gợi lên t r ư ơ n g thái sơ m u ố n ăn trương thái sơ tới tới tới một thanh âm vang lên như là chim sơn ca hấp vang thanh thúy du dương một cái lệnh trương thái sơ nữ nhân xa lạ chậm dãi đi ra vị nữ tử này thân mang màu đen trang phục tư thái thước tha cao gầy hỏa hồng đai l ư n g phát h ỏ a ra không chịu nổi một nắm eo nhỏ nhắn một đôi đôi chân dài thon dài t h ẳ n g tắp nàng ngũ quan tinh xảo hà mỹ quốc sắc thiên hương mỹ lệ mà không mất đi khí khái hào hùng làm người khác chú ý nhất vẫn là cái k i a một đầu như l ử a tóc đỏ buộc thành cao cao đôi ngựa tăng thêm mấy phần không bị trói buộc cùng t i ể u sái người là ai a trưng thái sơ con người lấp l ó e n g h i hoặc cái này tóc đỏ nữ nhân cần mẩng đầu ngưỡ ngộ cao thật sự là quá cao nhìn ra thân cao chỉ ít có hai em ở bà trở lên thật chân so m ệ n dài người nói ta là ai a tóc đỏ nữ tử ngọc thủ vào ngực lật ra một cái phong tình vạn trùng bạch nhãn trương thái sơ hơi chần c h ở ngươi không phải là a sở a ha ha ngươi còn không ngung n ố c đi đi uống rượu a sở cười âm như linh ô m trương thái sơ bà vai hướng trên bàn cơm đi đến trương thái sơ tiếp cận một mét chín cái đầu tại a sở bên người có vẻ hơi nhỏ nhắn x i n h sắn động lòng người t h a n h chủ a nhạc nhìn xem đi tới hai người vớt dâu cười một tiếng a sở đại nhân cùng trương tiên sinh có một loại tuổi trẻ mẫu thân cùng anh tuấn nhi tử đã thị cảm ngồi xuống về sau trương thái sơ vẫn có chút giật mình nhìn về phía bên người hiên ngang nữ nhân a sở ngươi là giống cái bất tử điệu a a sở một chân g i ấ m tại trên ghế run lấy chân cả lơ phất khơ cầm bầu rượu lên đôi ấm miệng uống một mặt say mê bất tử điệu không có giới tính trương thái sơ hiêu kỳ vậy ngươi tại sao là nữ thân a sở vô bàn một cái d o a thành chủ a nhạc nhảy một cái chỉ gặp a sở không cam lòng mà nói bị trương nhã nhã lựa cuối cùng định nữ thân trương thái sơ ánh mắt giấy lên bắt quái chi h ỏ a trương nhã nhã thế nào lừa gạt ngươi trương nhã nhã nói biến thành nam nhân mỗi tháng đều sẽ tới cái gì đại di phu dù sao mấy ngày nay sẽ rất không thoải mái phía sau ta mới biết được là nàng lừa dối ta mẹ nó biến thành nữ nhân đi tiểu đều không tiện mỗi lần đều tư tay a sở n h ắ c lên cái này liền đến khí loảng xoảng uống rượu trương thái sơ a nhạc hai ngươi đừng lo lắng bắt đầu an uống a sở mời ư p h ầ n p h o n g khoáng độ nhẹ tiêu n ộ n trắng non gương mặt đã nhiễm lên m ả n g lớn đỏ hừng cấm nước non nê qua đi a sở ô m trương thái sơ b ả vai say khước nói trương thái sơ ngươi rất mạnh ngày mai ta muốn đi dư tận c h i địa ngươi là một cái rất cường lực đồng bạn ta cần ngươi giúp ta mùi rượu khó ngươi chết rồi trương thái sơ ghét bỏ đẩy ra cái này say rượu phía giới nữ giút ngươi có chỗ tốt gì a sở lung la lung lay lại n h i ê m tới trương thái sơ một cái nghiêng người bình một tiếng A sở ngã trên mặt đất chương ba mươi chín viêm ma titan chương ba mươi chín viêm ma titan a sở nằm nghiêng mở ra nửa cái con n g ư ờ i đầu ngón tay chống đỡ đầu ngự a khí lười biếng mà mơ hồ trương thái sơ ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi ngươi sẽ chỉ rất kiếm rất kiếm t ố t dù sao ta cũng muốn tại dư tận chi đ ị a thăng cấp ngày mai gặp trương thái sơ cầm lấy trên bàn nửa bình tươi ép nước trái cây rời đi đại điện a sở bỏ dậy ngồi trên ghế lại uống mấy bầu rượu gục xuống bàn ngủ say qua đi ban đêm hàn huyên rất nhiều trưng ơ thái sơ đối với cái này bí cảnh thế giới giải càng nhiều cái này bí cảnh thế giới tọa độ tại thần hạ biên cảnh cho nên hắn gặp phải người đại bộ phận vì thần hạ trước nghiệp giả còn có dị tộc dư tấn tri địa hát giả thâm thúy một cái mênh mông vô ngần g h ỏ a diễm thế giới bên trong v i ê m ma chiến tướng chậm c h ạ m chưa về cũng không có chuyển về tin tức là lại từ vóng a xem ra này phương bí cảnh lại mới tới một nhóm làm cho người căm hận côn trùng một đôi con ngươi chớp lên dâng lên hòa diễm này đôi con ngươi chủ nhân nhìn về phía một chỗ phía trước hư không có một loạt thể xác vô cùng vô tận hỏa diễm tràn vào trong đó theo hỏa diễm dắt vào một hàng k i a thể xác bên trong sinh ra máu thịt toàn thân xích hồng năm cái viêm ma chiến tướng sinh ra đối phía trước hành lễ chủ nhân cái này bị viêm ma chiến tướng xưng là chủ nhân tồn tại chỉ là một đôi con ngươi lớn nhỏ liền vượt qua cao đ ạ n g ầ n đẳng chín mét viêm ma chiến tướng đi thực hiện sứ mạng của các ngươi vâng chủ nhân phương này hỏa diễm thế giới n ứ t ra một cái l ỗ khe hở năm vị viêm ma chiến tướng bị đưa ra ngoài ba mươi năm năm tối t ă n không mặt trời chờ ta ra liền đến viên các ngươi cúi đầu dư tận chi địa các nơi chuyển đến di động ngủ say không biết bao lâu núi lửa dần dần sinh động n h a n tương sôi trào n g o n ngoe muốn động tựa hồ muốn từ miệng núi lửa bên trong sông ra sáng sớm hôm sau a sở tìm được trương thái sơ hai người ăn nhịp với nhau ăn xong điểm tâm mượn truyền thống trượt tiến về dư tận t r i điệm t h â n ở dư tận t r i điệm trương thái sơ trên người chúc phúc bờ uff kích hoạt a sở mang theo trương thái sơ xâm nhập dư tận t r i điệm dọc đường trương thái sơ hỏi thăm a sở chúng ta đến dư tận chi đ i ệ ngươi cần ta giúp ngươi làm cái gì a sở ánh mắt nghiêm trọng nhấp nhẹ môi đỏ trước đó chúng ta gặp phải những cái kia cầm trong tay đại k ngươi còn nhớ rõ sao trương thái sơ nhẹ nhàng gật đầu hắn đương nhiên nhớ kỹ v i ê m ma chiến tướng hắn gặp được sáu con loại này b í cảnh bột kinh nghiệm có thể nhiều có thể nhiều a sở nói tiếp thống linh v i ê m ma chiến tướng ra hỏa chính là ta muốn đối phó đ ị c h nhân ta hy vọng ngươi có thể giúp ta một chút sức lực thống linh b í cảnh bột tồn tại nếu như bạo chết lời nói kinh nghiệm cùng đạo cụ nhất định phi thường khoa t r ư ờ n g trương thái sơ ngơ ngẩn hai con ngươi lấp l ó e nóng bỏng ta nhất định giúp ngươi giết chết tên kia người cái tên này a sở xuyên thấu qua trương thái sơ ánh mắt đại khái có thể đoán được ý nghĩ của hắn đầu ngón tay n â n chán ngự khí chăm chú chúng ta đối mặt địch nhân gọi là viêm ma titan cái chủng tộc này phi thường cường đại ngày xưa ta được đến các ngươi thần hạ người trợ lực cũng mới đem giá hỏa này phong ấn mà thôi vì thế ta bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống niết bản ba mươi lăm năm viêm ma chiến tướng xuất hiện liền biểu thị viêm ma titan muốn xông ra phong ấn giá hỏa này có khống chế những sinh linh khác năng lực phi thường khó giải quyết n g ư ờ i không thể so với ta mệnh của ngươi chỉ có một đầu viêm ma titan giết người liền cùng hô hấp đồng dạng đơn giản a sở nói rất nhiều viêm ma cự nhân nhất tộc từ xưa đến nay tại phương này bí cảnh thế giới cùng hỏa chi thành là địch Vách ngục núi bên sân kia, địa trước h chính là năm đó sở cùng hỏa chi thành người, xây lên tường cao. Dùng cho ngăn cách dư tẫn chi í luyện là lên xây năm cùng người, tường Dùng ngăn tẫn cùng tan cao. ma viêm ma đó địa A sở ti dưới vật, t dư n g thế l ự không cho bọn chúng uy hiếp bọn uy đó ư cư Trước ợ c chi hỏa thành dân. đ viêm ma chế tướng tại dung nham trong h u y ệ t động điều khiển tinh anh ma vật gặp được trương thái sơ bị thuận tay tiêu diệt trương thái sơ không phục nhét miệng cái này viêm ma ti tan giết ta cùng hô hấp đồng dạng đơn giản xem thường ai n h a không phải nói đùa a sở đôi mắt đẹp chừng một cái trịnh trọng việc tóm lại viêm ma ti tan giao cho ta nó dưới trướng viêm ma chiến tướng cùng cái khác ma vật ngươi tại không nguy hiểm cho tự thân an toàn tình huống phía dưới giúp ta xử lý sau đó ta nhất định sẽ cho ngươi một phần h à i lòng thù lao tử ơ n trương thái sơ gật đầu đến lúc đó chính hắn sẽ nhìn xem làm viêm ma chiến tướng là hắc cám hệ ma vật viêm ma titan cũng hẳn là a là hắc cám hệ ma vật lời nói như vậy tự mình sân khấu sẽ rất lớn a trương thái sơ đã bắt đầu có chút mong đợi a sợ ta đi trước điều tra một phen ngươi có thể ở chỗ này thăng thẳng cấp làm ngươi nhìn thấy trên bầu trời xuất hiện một đạo bất tử điệu đồ án chính là ta cần ngươi thời điểm trương thái sơ ta nhìn thấy tín hiệu sẽ mau chóng chạy tới ngươi chú ý an toàn a sở xoa xoa trương thái sơ đầu tiểu đạo sĩ ngươi mới muốn chú ý an toàn trương thái sơ sắc mặt biến hóa vớt ve tay của đối phương đem đạo ra làm tiểu hải a dáng dấp cao không dậy nổi đúng không ngươi không phải liền là tiểu thí hải a a sở bật cười xinh đẹp không gì sánh được đi rồi nàng cơ cơ đầu ngón tay thon d à i huyện c h u y ể n tư thái ánh l ử a lưu chuyển hỏa diễm vân quanh hóa thành một con lớn chừng bàn tay tiểu hòa tước g ư ơ n g cánh bay đi vẫn là nho nhỏ tương đối đáng yêu trương thái sơ khỏe miệm hơi quần quanh vằng rực thân hóa kim h xuyên thẳng qua tại dư tận t r i điệu tìm kiếm ma vợt v â n anh cách đó không xa một ngọn núi lửa đột nhiên thất tỉnh xích hồng dung nham như nộ lòng giống như hốn lượn mà xuống thôn vệ lấy dọc đường hết thảy hội tụ thành một đầu tranh hồng sông nham thạch b ù i núi lửa thì như là nặng nề mây đen che khuất bầu trời đem toàn bộ bầu trời n h u ộ m thành tối tăm mở mịn s ắ p điệu n à y thời khắc này dư tận t r i điệu tất cả mọi người đều có phát giác tề tề nhìn về phía phương xa cái này bí cảnh thế nào bốn phía đều là núi lửa a rút dây động rừng thiên nhiên lửa giận cũng không phải nhân lực chỗ ngăn cặn a mẹ nó mệnh có thể chỉ Ta l i ề nếu k như những thứ này núi lửa toàn bộ b g phát đừng bảo là dư tẫn chi địa ngay cả ở xa ngoài mấy trăm dặm hỏa chi thành đều đem hủy hoại chỉ trong chốc lát cái này bí cảnh thế giới càng ngày càng nguy hiểm à a sở còn không có truyền đến tin tức đem chu ma đúc hồn trồng đầy trước trương thái sơ v e nghi đ ư ờ n tìm vật, t kiếm ma vật, có ể k h ế ngờ hắn cảm thấy chi tận liền n cảm c ma vật, kỳ quái là, dư chi địa ù nhân loại đ ồ gãi gái đầu tìm được một cái điểm cao hai con ngươi lộ ra nhàn nhạt, nhạt và rực võ đạo thiên nhãn dọn sạch phương viên mười dặm hết thảy Trưng chương i thấy c số l bốn mươi truyền thuyết lĩnh vực viêm ma xuất thế chương bốn mươi truyền thuyết lĩnh vực viêm ma xuất thế tại viêm ma chiến tướng phía trước có mấy cái chức nghiệp giả bị ma vật bao bọc vây quanh trên thân mang theo các loại thường thế v i ê m ma chiến tướng vung vẩy trong tay đại kích chém ra ba cái hỏa d i ễ m quang hoàn bay đi bọc tại trước nghiệp g i ả chỗ cổ đây đây là cái gì a rất nhiều người hô to thất kinh bị ngọn lửa quang hoàn bao lấy cái cổ hóa thành một cái đen nhánh hỏa d i ễ m phụ văn khắc ở trên cổ một c ố không cách nào kháng cự lực lượng ăn mòn đám người nội tâm làm cho ánh mắt của bọn hắn dần dần tan giã vô cùng trống rỗng lập tức từ dưới đất t r ầ m rãi đứng dậy nện bước mềm nhũng bộ pháp tiến về ma vật trong đại quân ha ha nhiều như vậy ma vật chu ma đúc hồn giữ gốc có thể trồng một ngàn tinh thần thuộc tình a trưng thái sơ đổi tới nơi đây trong lòng cung nhiệt toàn thân lôi điện xe lẫn đang chuẩn bị xuất thủ c o n ngươi bỗng nhiên ngưng tụ học trường hắn phát hiện ma vật trong đám trần h i ể u minh cùng một chút thần hạ người còn có dị tộc lại tới một cái nhân tộc v i ê m ma chiến tướng cũng phát hiện trương thái sơ tung tích đại kích hất lên xoay tròn xuất r a đạo đạo hỏa diễm ngưng tụ thành hỏa diễm phong bạo đột nhiên đánh tới t r ấ n tự quyết trương thái sơ trong mắt kim quan g xe lẫn sáng kim chi quang ngưng tụ thành mười mấy cái chấn chữ hóa thành kim mang cực tốc lao đi h ơ n h chữ chấn như núi trong nháy mắt đem viên ma chiến tướng chấn áp khiến cho hãm sâu thổ nhưỡng chỉ có mang theo mũ giáp đầu lộ ở bên ngoài mà cái kia đánh tới hỏa diễm phong bạo trương thái sơ như không có gì tại hỏa diễm phong bạo tiếp xúc đến hắn một cái trước mắt một đạo lưu kim tràn ngập các loại màu sắc thần quang n ở rộ ngăn cách hết thảy cho dù thân ở hỏa diễm phong bạo trung tâm trương thái sơ vẫn như cũ không việc gì không có nhận một tơ một hào tổn thương hh ắ c ắ c vạn pháp bất xâm thật tốt dùng trương thái sơ khỏe mắt hơi gấp trên mặt mang một vòng nụ cười thẳng nhiên loại này không chế viêm ma chiến tướng nhìn xem trên thân dài đến m ư ơ i phút đồng hồ tuyệt đối áp chế hiệu quả đột nhiên nhìn về phía trương thái sơ con ngươi kinh hãi hẳn là chủ thượng sai phá ý niệm tới đây v i ê m ma chiến tướng lập tức đối sau lưng lấy ngàn má tính ma vật hô to giết người này ầm ẩm hai trăm m t ư ơ i hai vạn một bốn tử tiêu thần lôi từ trên trời gián xuống lôi quang như long thanh thế như trống trong nháy mắt đem v i ê m ma chiến tướng chém thành một đạo huyết vụ sau đó bị bốc hơi đánh g i ế t bột v i ê m ma chiến tướng lv m ộ mươi tám điểm kinh nghiệm bảy năm trăm sáu mươi ba một ba còn muốn gọi người coi đạo gia không tồn tại a trưng ơ thái s ơ xoay người nhặt chiến lợi phẩm hai kiện t ử sắc đạo cụ hai kiện đều là bột cấp vật liệu cất kỹ về sau g ố n g ma vật đại quân bạo động tiếng g ố n g chân thiên trương thái sơ đột nhiên q u a y người trông thấy từng cái ma vật đều đang r ã i ruộng bọn chúng trên cổ tối t ă m hỏa diễm p h ù văn dần dần ảm đạm sau đó tiêu tán ta dựa vào cái này con mẹ nó làm cho ta nơi nào đến rồi v i ê m ma chiến tướng tử vong trước hết nhất thanh tỉnh là chức n h ậ p giả cùng dị tộc khi bọn hắn nhìn thấy thân ở ma vật trong đại quân lập tức bước ra bỏ trốn loại này số lượng ma vật quá k h o a t r ư ơ n g chỉ có chạy trốn một cái tuyển hạng lấy ngàn mà tính ma vật dần dần khôi phục thanh tỉnh nhìn thấy bốn phía bỏ trốn chức n h i p giả cùng dị tề tề gào thét bất luận là trên bầu trời bay vẫn là trên mặt đất chạy toàn bộ khởi hành truy sát chức nghiệp giả cùng dị tộc đem lửa dẫn phát tiết trên người bọn hắn ô hương ương ma vật trong nháy mắt liền đem phương này khu vực cho báo phủ trương thái sơ đứng lặng tại nguyên chỗ tay áo phiêu phiêu hắn nhãn quan lục lộ phát hiện trần hiểu minh các loại thần hạ chức nghiệp giả đều rời đi tung địa kim quang trương thái sơ hóa thành một vòng kim ảnh xông vào ma vật trong đại quân toàn thân quấn quanh tử tiêu thần l ôi đột nhiên bộc phát ẩm ẩm tiếng sấm thế có thể l â y trời địa vô cực lôi quang nở rộ bay thẳng kiểu tiêu lôi đình vương vai xuống xen lẫn thành thác nước ngàn mét bên trong khu vực đều tận bao phủ ở trong ánh ch trần h i ể u minh giải trừ nguy n g hiểm nhìn về phía trước lôi hại khu vực kinh ngạc há to mồm hạn mức cao nhất hai mươi cấp bí cảnh tại sao có thể có loại vật này a đây quả thực là một cái c ỡ nhỏ lôi hệ c ấ m trù a rất nhiều người rung động ở trước mắt một màn lôi quan g xe rách thiên cung như là thần linh chi nộ mỗi một đạo thiểm điện đều là thiên uy tỏ rõ làm cho lòng người sinh kính sợ thể xác tinh thần run r u dày giờ phút này trương thái sơ thu được vô số đầu tin tức đánh giết h ỏ a độc n ệ lv m ộ ư ơ i sáu điểm kinh nghiệm m ộ ư ơ i sáu m ư ơ i ba điểm kinh nghiệm ba mươi tinh thần một đánh g i ế t tinh anh hỏa diễm cự tích lv mười bảy điểm kinh nghiệm hai trăm ba mươi tám một chấm ba tinh thần một đánh g i ế t b ộ t địa ngục sư thiếu lv mười tám điểm kinh nghiệm ba nghìn bốn trăm hai mươi một chấm ba ngươi lên tới lv mười bảy lực lượng mười thể chất mười nhanh nhẹn mười tinh thần hai mươi lăm c h u y ề n thuyết bảo dương một trong một c h ư ớ c mắt lấy n g à n mà tính ma vật toàn bộ chết bởi t ử tiêu thần lôi phía dưới chu ma đ ú c hồn tinh thần một trăm tám mươi lăm một nghìn bốn trăm linh năm tám trăm tám mươi ba to lớn tăng lên a trưng thái sơ không có dừng lại bộ pháp thân hóa kim hồng không ngừng xuyên thẳng qua mảnh này rách nát khu vực nhặt các loại chiến lợi phẩm bạch lục lam tử đều không có bông tha thể lực không khô trôi qua nhưng là nghĩ đến những thứ này đ ồ vật cầm tới ngoại giới có thể đổi tiền trương thái sơ lại có vô tận nhiệt tình nghèo khó là nam nhân tốt nhất thuốc kích thích t r ừ n g mười phút đồng hồ trương thái sơ nhặt hơn năm trăm kiện đạo cụ giá trị không phải rất cao so ra kém viêm ma chiến tướng rơi xuống chiến lợi phẩm nhưng góp gió thành bão trương thái sơ trực tiếp ngã trên mặt đất miệng lớn thở hồn hển nghỉ ngơi hội tâm niệm vừa động truyền thuyết bảo dương được triệu hoán mà ra ánh sáng màu vàng nóng giống như gợn sóng quyết tán bao phủ mảnh này trốn không người trương thái sơ chắp tay trước ngực cầu nguyện địa cầu ma ma phù hộ truyền thuyết bảo dương khởi động c h ó i lọi sáng c h ó i kim mang tự chuyện nói bảo dương bên trong mãnh liệt mà ra như là vô tận hoàng kim hải dương sóng nước lấp loáng đem toàn bộ thiên địa làm nổi b ậ t s á n kim một mảnh kim quang như dệt bao vây lấy một cái thái cực âm dương đồ một nửa thâm thúy một nửa thần thánh một cô hạo hãn chi lực giống như vô hình gợn sóng quyết á n ra tới mở ra truyền thuyết bảo dương người thu hoạch được truyền thuyết cấp đạo cụ thái cụ thái cụ th một âm m ộ t dương mạnh mình y ế u địch triển khai thái cực lĩnh vực ngươi trị liệu hộ thuẫn hiệu quả một nghìn tiếp nhận tổn thương bảy mươi suy yếu cùng giai địch quân đơn vị bảy mươi bốn triệu thuộc tính đối cao g i a i cao chuyển đơn vị nên hiệu quả mỗi cấp một m ư ơ lĩnh vực phạm vi xem tinh thần thuộc tính cùng kỹ năng đẳng cấp mà định ra không làm lạnh ngươi nắm giữ đạo sĩ chuyên trúc kỹ năng thái cực lĩnh vực kim ngươi kỹ năng đã theo đẳng cấp tăng lên đến lở vờ m ư ơ i bảy kỹ năng này trưng thái sơ kích động trong lòng nụ cười trên mặt xán lạ kim quang thần chú hộ thuẫn giá trị vốn là kinh khủng mở ra thái cực lĩnh vực hộ thuẫn tăng thêm giảm tổn thêm n t còn có thể suy yếu địch quân bảy mươi phần trăm bốn triệu thuộc tính chỉ cần không gặp được không nhìn hộ thuẫn loại hình công kích cùng giai chính là trí cao nhất giai tồn tại đều không thể đối với hắn tạo thành tính thực chất tổn thương miễn là còn sống có thần vẫn chi hỏa chân thực tổn thương thu phát vấn đề liền không cần quan tâm ẩm ẩm nơi xa chân trời từng đạo sơn phong về sau một đạo hừng hực ánh lửa nở rộ thanh thế động t i ê n nay thời khắc này tại dư t ậ n c h i địa người tề tề nhìn sang trưng ơ thái sơ cũng như là thần sắc dần dần ngưng trọng trong tầm mắt một đôi màu đỏ sập tay khổng lồ vô biên từ miệm núi lửa bên trong n ô ra、vâng. đòi sầm cự thủ lại ngạnh xinh xinh địa xé rách miệng núi lửa nham tương cùng hỏa diễm như d ệ t gấm giống như vỡ ra tới một viên dữ tợn đáng sợ đầu lâu trên đó sinh ra đen nhánh như đêm song rác thình lình xuất hiện giữa không t r u n g bên trong một cái toàn thân cuốn quanh tối tăm hỏa diễm titan từ đó bớt ra cái này hỏa diễm cự nhân chừng tám trăm l i n cao tựa như một tòa di động hỏa diễm sơn loan vắt ngang tại mặt đất bao là phía trên da của nó như là dung sắt đúc kim loại lưu động xích hồng cùng hắc á m sen lẫn con chạch mỗi một lần hô hấp đều nương theo lấy hỏa diễm p ư ớ c ra nhóm lửa quanh mình hết thảy n à y phương tiên không bị nồng hậu dày đặc đ u ổ i núi lửa cùng khói đen chỗ che đậy ánh nắng trở nên lờ mờ mà quỷ dị đại địa tại rung động nham tương như dòng sông giống như b ố t phía sương mù đầy trời giống như một mảnh diện thế chi cảnh chương bốn mươi mốt nhiều mặt vận động chương bốn mươi mốt nhiều mặt vận động đây là thứ quỷ dị a mà thần d á n g lâm sao dư tận chi đ ị a tất cả mọi người hóa đá tại nguyên chỗ sợ hãi như l à như thực chất tràn ngập trong không khí nặng nghề đến cơ hồ làm cho người ngạt t ở rời đi ý nghĩ này trong nháy mắt hiện lên ở tất cả mọi người trong lòng phan g o ạ i giới mà đến người đa số người dẫn đạo quần t r trở về hỏa chi thành hoặc là rời đi bí cảnh thế giới đây là a sở nói viêm ma ti tan trương thái sơ trái tim nhỏ hơi hồi hộp một chút mới mừng rỡ hoàn toàn không có hắn nghĩ tới viêm ma ti tan sẽ rất biến thái dù sao cũng là để thân là bất tử đ i ề u a sở cũng vì đó kiên kỵ có thể viêm ma ti tan thật xuất hiện ở trước mắt lúc vẫn là bị hung hăng rung động một chút a sở khẳng định sẽ đi trương thái sơ không trần c h ờ chút nào vận chuyển tung điệu kim quang hóa thành kim hồng lao tới mà đi mẹ nhà hắn viêm ma ti tan triệt để phá vỡ phong ấn một cái khác khu vực một con sinh sắn linh lung hỏa tức g ư ờ n g cánh bay cao bằng tốc độ kinh người xuyên qua tầng mây cánh đập tần suất nhanh đến mức cơ hội nhìn không thấy cực tốc chạy tới nơi khởi n g u ồ n tiến về viêm ma ti tan ở tại khu vực không chỉ trương thái sơ cùng a sở càng có vô số ma vật chen trúc mà tới bọn chúng hoặc trên mặt đất lao nhanh hoặc bay lượn trên bầu trời xoay quanh ta nói ma vật đâu nguyên lai đều bị viêm ma ti tan cho k h ô n g chế trương thái sơ vượt qua một ngọn núi tại chỗ cao thấy được vô cùng vô tận ma vật con mắt phun ra t ì h mang trong lòng lửa nóng vô cùng như thế thì k ế n đơn giản chính là vì đạo gia lượng thân định chế hỏa chi thành phương vị tháp canh phía trên t r o n g coi lính gác xuyên thấu qua công cụ nhìn thấy dư tận chi địa khói lửa t r c n g tiên l o a n g thoáng có thể nhìn thấy một cái khổng lồ hỏa diễm cự nhân đ ố i phía dưới binh sĩ hô to dư tận chi địa xuất hiện biến cố hư hư thực thực có cường đại ma vật khôi phục cao cấp nhất đề phòng phía dưới binh sĩ lập tức triển khai hành động lao tới phủ thành chủ thành chủ h a nhạc nhận được tin tức nhìn về phía dư tận chi địa phương v ị tăng thương cao tuổi gương mặt nhẹ nhàng phát run a sở đại nhân cùng trương tiên sinh trước kia rời đi từ a sở đại nhân trở về đến bây giờ nàng chưa hề nói là không muốn để cho chúng ta cuốn vào a lập tức từng cái binh sĩ từ phủ thành chủ đi ra một tin tức tại hỏa chi thành các nơi doanh trướng chuyển ra truyền thanh chủ lệnh trừ hỏa chi thành thủ thành binh sĩ còn lại toàn thể binh sĩ tại cửa thành ngoài năm dặm tập hợp chờ xuất phát tiến về dư tận chi điệp không bao lâu thành chủ a i nhà xuất lĩnh hỏa chi thành đại quân t r ù n g t r ù n g điệp điệp tiến về dư tận chi điệp lúc này thần hạ bên cạnh hỏa châu thành một cái cự đại lang hình thủy tinh đứng lặng tại hoang tàn vắng vẻ ruộng cạn bên trong giờ phút này chính tách ra yêu dị huyết hồng quang trạch màu đỏ dự cảnh đây là bí cảnh thế giới xuất hiện biên cố một vị người mặc quân phục hán tử nhìn thấy dị dạng lập tức đi vào lang hình thủy tinh bên cạnh thần bí cảnh thủy tinh phụ trách kiểm tra bí cảnh thế giới tình trạng màu đỏ là tối cao dự cảnh cái này biểu thị tọa độ này bí cảnh thế giới có sụp đổ phong hiểm bí cảnh thế giới nếu như sụp đổ như vậy toàn bộ hỏa châu đều đem lâm vào một trận kiếp nạn hỏa châu hai trăm i triệu người đều đem ở vào trong nước sôi lửa bỏng quân trang hán tử lập tức đẻ xuống trên cổ tay vòng tay mười giây đồng hồ về sau phương xa chân trời xẹt qua một đạo hàng quang một cái quân trang láo giả an ổn rơi xuống đất đi vào lăng hình thủy tinh bên cạnh là tuần sát xứ quân trang hán tử đối quân trang láo giả hành lễ thần xác vô cùng cung tính đồng thời trong lòng vô cùng yên、ổn. tuần sát s ứ một tỉnh quan chỉ huy tối cao đồng thời cũng là một tỉnh chiến lược trần nhà bắt chuyển hoàng giả loại này c ư ờ n giả g g i ữ tay nhấc chân liền có thể hủy diệt một cái chiếm diện tích ngàn vạn bình phương tiểu quốc có la tuần sát s ứ tại coi như bí cảnh sụp đổ hỏa châu cũng có thể không việc gì màu đỏ dự cảnh cùng ba mươi năm năm trước đồng dạng la tuần sát s ứ con ngươi sâu thẳm không giận tự uy chấm ngâm một lát bấm một chiếc điện thoại hỏa châu biên cảnh bí cảnh thế giới xuất hiện rét a lợn điều động một chi nhị chuyển hai mươi cấp đội ngũ tới tốc độ phải nhanh cúc điện thoại sau mười phút một khung chiến cơ sẹt qua chân trời âm bạo thanh đinh thái nhức ó c hạ xuống tới trên chiến đấu cơ xuống tới một đám người một trăm số lượng đám người đối phía trước quân trang l á o giả t ú i đầu gặp qua la tuần sát xứ thời gian cấp bách ta giản nói giật mình ý la tuần sát xứ nhìn về phía đám người ngữ khí trang nghiêm lần này các ngươi tiến về bí cảnh là một cái hạn mức cao nhất đẳng cấp là hai mươi cấp bí cảnh ta cho các ngươi hai nhiệm vụ một đem bí cảnh bên trong bọn nhỏ mang về nhà hai do xét bí cảnh thế giới tình huống nếu như có thể giải trừ cảnh giới hết sức trợ giúp dân bản địa vững chắc bí cảnh thế giới trở lên lấy nhiệm vụ một là trước mỗi một cái bí cảnh đều là cực kỳ hy hữu tài nguyên q vâng la tuần h sát xứ chúng ta tất không có nhục sứ mệnh la tuần sát xứ đối đám người gật đầu một bước phóng ra thân hình đi vào ngoài trăm nước cảm ứng trong hư không bí cảnh thế giới toa độ hai tay kết tấn vận chuyển kỹ năng ẩm phía trước không gian nước thành tương khúc một cái cự đại dị thứ nguyên khe hở xuất hiện chiếu dọi ra bí cảnh thế giới bên trong cảnh tượng không gian một cơn chấn động thư vô chi quang lưu c h u y ể n một cái quang vụ ủ rụ mạ kỳ được mở mang mà ra một trăm vị nhị chuyển hai mươi cấp quân nhân ngay ngắn chật tự tiến vào bên trong bí cảnh thế giới dư tận c h i đ ị a trương thái sơ không biết bay qua vài toàn núi cuối cùng là đặt chân mảnh này nóng bỏng thổ đ ị a p h í a trước sương mù đầy trời trương thái sơ thân có võ đạo thiên nhãn xuyên thấu qua tầng tầng sương n g thấy được nhiều vô số kẻ ma vật cùng phương xa viêm ma titan từ ngoại giới tiến đến quân nhân rất nhanh liền chú ý đến dư tận chi địa phương vị dị biến cực tốc chạy tới trên đường gặp được hỏa chi thành đại quân song phương thương lượng một phen thần hạ những quân nhân đi theo hỏa chi thành đại quân tiến về ngày xưa hỏa chi thành địa điểm cũ thông qua t r ư ớ c truyền thống trận hướng dư tận chi đ ị a đa tạ thành chủ đại nhân chúng ta có nhiệm vụ mang theo cáo từ trước một vị quân nhân đối thành chủ ai nhạt đám người gửi tới lời cảm ơn sau đó có người triệu hồi gia phi hành triệu h o à n thú thần hạ người bắt đầu càn quét dư tận chi đ i ệ dư tận chi đ i ệ trên không một đầu dương cánh hai mươi m hưng chở bốn cái mặc quân trang người trẻ tuổi thẳng đến đường chân trời viêm ma titan mà đi hạng thập nhất n g ư ơ i thật không có nói của sao đây chính là viêm ma titan tục chuyển nghe đây là dết không chết tồn tại một cái mục sư trang phục thiếu niên chỉ vào xa xa viêm ma titan biểu lộ ngưng trọng được xưng hạng thập nhất thiếu niên gánh vác một cây đại thương hai tay vào ngực thần thái phong dương ba mươi lăm năm trước ta thần hạ chuyển kỳ trương tiền bối có thể thủ hộ này phương bí cảnh chấn áp viêm ma titan đem phong ấn ta hạng thập nhất chưa chắc không thể đón lấy hắn nhìn mình ba cái đồng đội trên mặt ngậm lấy nụ cười tự tin lại nói ta còn có các ngươi à chúng ta cùng viêm ma titan cùng giai đồng cấp nghe đồn vương này bí cảnh thế giới còn có bất tử đ i ề u tồn tại như đến bất tử đ i ề u tương trợ phần thắng của chúng ta cực cao dương danh lập vạn ngay hôm nay ba cái đồng đội nghe vậy ánh mắt bên trong cũng dấy lên một vòng lửa nóng đối hạng thập nhất gật gật đầu được thôi ngươi là đội trưởng ngươi nói tính chúng ta liệu mình bồi có tử các phương vận động ma vật đại quân hỏa chi thành đại quân trương thái sơ a sở hạng thập nhất đội ngũ đám người tề tề lao tới viêm ma ti t à n ở tại khu vực chương bốn mươi hai truyền thuyết trang bị chương bốn mươi hai truyền thuyết trang bị đại gia rốt cục chạy tới trên trời những thứ này biết bay ra hỏa đơn giản quá phạm q uy trương thái sơn một đường đi nhanh vượt qua mấy ngọn núi ven đường đánh g i ế t không ít ma vật cuối cùng là đến mục tiêu khu vực hai tay vị đầu gối t h ở như châu tinh thần 425, 1 7 0 m 8 a i chu ma đúc hồn trước mắt hạn mức cao nhất đã trông đầy bản vương vừa ra một đám cặn bã liền vội vàng đi lên chịu c h ế t sao viêm ma ti tan to lớn s o n g đồng giấy lên hát diễm lộ ra khinh miệt cùng vô biên hàn ý ở phía dưới một cái viêm ma chiến t ư ờ n g đến khoảng chín m cao lại ngay cả viêm ma ti tan ngón chân độ cao đều với không tới Chủ thượng, có bao nhiêu phe thế lực chạy tới nơi đây còn xin chủ thượng chỉ thị v i ê m ma chiến tướng quỷ xuống đất và báo v i ê m ma ti tan hạ lệnh là thời điểm hiện ra chúng ta thành quả phàm tới gần nơi này khu vực người giết không tha vâng chủ thượng v i ê m ma chiến tướng đứng dậy cực tốc rời đi v i ê m ma ti tan mở ra bộ pháp lúc hành tàu đất rung núi chuyển tiến về một chỗ khác núi lửa hai tay sẽ rách miệng núi lửa nóng bỏng nóng hởi nham tương k h o ả n khắc bạo phát đi ra dường như nhận một loại lực vô hình dẫn dắt thuật viên ma ti tan cánh tay chạy sôi mà lên viên ma ti tan khí thế trên người càng thêm cường thịnh vô cùng vô tận hỏa diễm bộc phát rơi đến bắt phương tụ thành ngọn lửa vô hình bình t r ư ớ n g không ngừng k h u y ế t tán hát cám thâm thúy hỏa diễm t h i ê u đốt ở trong đó một loại vô hình cảm giác nóng d ự c tại hấp thu trong khu vực này tất cả sinh vật tinh thần lực tinh thần lực của ta đang trôi qua n à y quỷ dị hát hỏa không cách nào xua tan đây là lĩnh vực chi lực rút lui trên bầu trời thừa c ư ớ i phi hành triệu hoán sư đội ngũ quân nhân n h a u n h a u phát hiện nơi đây không thích hợp lúc này trở về cùng thời khắc đó trưng thái sơ trên thân vạn pháp bất xâm pháp thuật hộ thuật phá k h i ế khu vực này bị một loại mênh mông lực lượng bao phủ những thứ này hát diễm có thể thiêu đốt t trương thái sơ lấy võ đạo tiên nhãn nhìn rõ biết đây là lĩnh vực chi lực nguồn gốc từ tại viêm ma titan cũng may ta có vạn pháp bất sâm cái này lĩnh vực đến tiếp sau hiệu quả đối ta không có tác dụng trương thái sơ may mắn thân hóa kim hồng cực tốc tiến lên ánh mắt của hắn bỗng nhiên nóng b ỏ n g lên chỉ vì phía trước có số lớn ma vật công kích mà đến cầm đầu lại là mấy cái đặc thù ma vật hai con viêm ma chiến tướng cùng một đầu dư tận chi địa hoang dã bột không có gì ngoài viêm ma chiến tướng bên ngoài trương thái sơ có thể nhìn thấy hoang dã bột cùng với các ma vật trên cổ có một cái tối t ă n họa diễn phụ văn hoang dã bột bị khống chế trở thành viêm ma titan đả thủ A. Cũng tốt. dạng này có thể để đạo ra một m ẹ hút gọn trương thái sơ càng thêm hưng phấn toàn thân mỗi một cái tế b à o đều tại nhạy c ẫ m p h í a khu vực này xem như góp nhặt dư tận chi điệu tuyệt đại bộ phận ma vật cùng tất cả bốt lên tới hai mươi cấp sẽ không quá xa rất nhanh liền lại có thể mở truyền thuyết bảo dương nhị truyền qua đi liền có thể biết được thiên sư giới cái thứ hai thủ tính khoảng cách ma vật đại quân chỉ có trăm mét khoảng cách trương thái sơ dừng lại bộ pháp ánh mắt như đuốc phía trước có một cái khổng lồ ma vật ngăn lại đường đi của hắn là một con to lớn tê giác hình sinh vật thân cao hơn năm mươi mét toàn thân bao trùm lấy xích hồng sắc lông tóc cùng cứng rắ Cặp mắt của mắt nó n hai ư cái viêm n ma chiến độc tướng cũng không khởi hành chỉ là nhàn nhạt nhìn xem một màn này lặng chờ liệt diễm cùng tê biểu diễn bọn chúng sau lưng ma vật cũng an minh bất động dù sao trương thái sơ lẻ loi một mình mà lại còn là một cái cấp mười bảy đạo sĩ đối mặt liệt diễm cùng tê loại này bốt u chỉ có bị nghiền chết phần c h ấ n tự quyết c h ữ c h ấ n như núi nghiêng đẻ tới và anh liệt diễm cùng tê trong nháy mắt bị chấn áp tại nguyên chỗ tứ chi lâm vào lòng đất thân thể cao lớn k ề sát mặt đất bám vào tại bên ngoài thân hỏa diễm đều dần dần ảm đạm khó mà phát giác thần vẫn chi hỏa liên tiếp rơi vào trên người của nó bất quá vài giây đồng hồ thời gian liền điệp ra hơn ngàn tầng đồng thời bầu trời lôi vân xe lẫn từ tiêu thần lôi tràn ngập tại phiến khu vực này tất cả ma vật bị h n h sát hầu như không còn mười bảy vạn một trăm bốn ba mươi b ố vạn hai trăm ba mươi ba vạn một chấm bốn đánh giết bột viêm ma chiến tướng lv m ộ ư ơ i tám điểm kinh nghiệm năm nghìn chín trăm bốn mươi ba một chấm ba hai đánh giết hoang dã bột liệt diễm cùng tên lv một ư ơ i chín tử vong n g ư ờ i đội ngũ đối hoang dã bột tạo thành tổn thương đứng hàng thứ nhất thu hoạch được ngũ tinh ban thưởng điểm kinh nghiệm một mươi bốn nghìn một chấm ba hoang dã bột bảo dương một n g ư ờ i đối hoang dã bột tạo thành tổn thương chiếm so vì một trăm phần trăm ngoài định mức điểm kinh nghiệm một mươi bốn nghìn một chấm ba n g ư ờ i lên tới lv m ộ ư ơ i tám lực lượng một ư ơ i thể chất m ộ ư ơ i nhanh nhẹn m ư ơ i tinh thần hai mươi năm truyền thuyết bảo dương một tinh thần một n cái này một nhóm lớn ma vật trợ lực trương thái sơ thăng cấp đồng thời đem chu ma đúc hồn t r o n g đấy hoang dã bột tử vong rơi xuống hơn năm mươi kiện chiến lợi phẩm trong đó một đoàn ánh sáng nhu hòa lõe ra màu cam nơi đây không người trương thái sơ không do dự triệu hồi ra truyền thuyết bảo dương chắp tay trước ngực cầu nguyện địa cầu ma ma phù hộ chúc phúc chính mình truyền thuyết bảo dương hoang dã bột bảo dương khởi động kim mang đại chán quang diệu thiên địa truyền thuyết bảo dương dần dần tiêu tán một đoàn kim quang bao vây lấy một mặt đỏ sậm cờ xí ẩn chứa trong đó ưu ám thâm t h ú y chi lực phi thường âm hẳn làm cho cảnh vật chung quanh nhiệt độ đột nhiên ngã mấy chục độ mở ra vạn hồn phiên mở ra thí luyện bột bảo dương n g ư ơ i thu hoạch được trắc việt cấp đạo cụ liệt diễm cùng tê độc giác kim vạn hồn phiên lở vờ m ư ơ i tám bộ vị phụ trợ trang bị thuộc tính lực lượng thể chất nhanh nhẹn tinh thần năm trăm bốn mươi kèm theo kỹ năng chủ động c â u hồn khắc ấn khống hồn nhập cờ khắc lên ấn ký từ đó thao túng hồn phách loại đơn vị đối cao hơn tự thân đẳng cấp hồn phách loại đơn vị có sát xuất thất bại đối thấp hơn tự thân đẳng cấp hoặc ngang cấp hồn phách đơn vị có quyền khống chế tuyệt đối kèm theo kỹ năng bị động linh hồn không gian cấp một trăm chứa đựng đơn vị trước mắt chứa đựng đơn vị là một tám trăm linh thăng h o ặ chương bốn mươi ba hạng thị bá vương chương bốn mươi ba hạng thị bá vương trương thái sơ hiện tại trang bị phối trí màu cam chắc tuyệt màu đầu áo quần vũ khí g i à y cấp m ộ ư ơ i năm viêm mà nằm t i ệ n bộ kim sắc truyền thuyết phụ trợ trang bị thiên sư giới không cấp ở tử s á c hy hữu phụ trợ trang bị hai mươi mặt dây chuyển cấp một ư ơ i năm trương thái sơ thay thế đi mặt dây chuyển đem vạn hồn phiên trang bị bên trên thuộc tính trong nháy mắt tăng vọt lực lượng một trăm tám mươi sáu trăm bốn mươi thể chất một trăm tám mươi bảy trăm tám mươi năm nhanh nhẹn một trăm tám mươi sáu trăm bảy mươi tinh thần bốn trăm năm mươi một nghìn tám trăm một nghìn hai trăm sáu mươi cảnh đẹp y vui trương thái sơ cười vui vẻ lập tức nhìn về phía trong tay vạn hồn viên vô cùng nhỏ nhắn giống như một sức phẩm nếu là tóc đầy đủ dài thậm chí có thể làm c â y c h â n dùng vạn hồn viên đeo ở hông trương thái sơ nhìn về phía tứ phương từng đoàn từng đoàn ánh sáng nhu hòa nhức đầu không thôi thật sự r ế t quái năm giây nhặt đạo cụ nửa giờ trương thái sơ bắt đầu bận rộn xuyên thẳng qua ở các nơi nhặt chiến lợi phẩm hiện tại lại thêm một cái vạn hồn viên muốn dưỡng càng phải cố gắng nhặt đạo cụ cố gắng kiếm tiền lại có hai cái viêm ma chiến tướng chết rồi bên ngoài mấy chục d ặ viêm ma titan con bất tử điều người khoác trói lọi lông vũ màu sắc lộng lây c h ó i mắt tựa như liệt nhật giống như nóng bỏng loa mắt nó cánh chim rộng lớn dương cánh chừng năm trăm linh m che khuất bầu trời a sợ nhiều năm không thấy từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ viêm ma ti tan nhìn thấy bất tử đ i ể u ngữ khí mang theo nụ cười thản nhiên a sở hám i ệ n g chính là quốc túy không việc gì n m l ờ g bờ, ta nhìn n g ư ơ i liền phạm buồn ôn ba mươi năm năm trước bốn người kia tộc ảnh hưởng ngươi nhiều lắm v i ê m ma ti tan lạnh nhạt nhìn chăm chú bất tử điệu a sở chật c ư ờ i to ngươi trước đây không lâu mới thức tỉnh đi thời khắc này ngươi đối đầu bản vương không có một k i a phần thắng bản vương còn có chuyện trọng yếu phải làm không dành cùng ngươi ôn chuyện hô v i ê m ma ti tan phất tay xé rách không khí cuốn phong đột khởi c u ố n quanh hắt d i ệ m nằm đấm đánh vào bất tử điệu thân thể cao lớn bên trên tại khổng lồ cự l dưới bất tử điệu thân thể cao lớn trong nháy bị tung bay đụng nát một cái miệm núi lửa nham tương từ đó bạo phát đi ra chạy x u ô i tại bất tử điệu trên thân nó quanh thân còn có hắc diễm c u ố n quanh thiêu đốt tinh thần lực của nàng giờ phút này vi ma ti tan mở ra bộ pháp tại đất hoang bên trên lưu lại một cái lại một cái khổng lồ dấu chân hô to quyển động bắt phương đánh nát một tòa lại một ngọn núi lửa miệng từng tòa núi lửa bị kích hoạt r u n g n h a m c u â n c u ộ n từ đỉnh núi c h ú t xuống lấy cực nhanh tốc độ lan tràn tạo thành từng đầu sông nham thạch bụi núi lửa từ từng tòa miệng núi lửa phun ra đến vì phiến khu vực này đắp lên một lớp bụi mịt mở xa y ỉ đồ hôi t r ư n g bất tử điệu a sở lập t viên ma titan muốn phá hủy dư tận chi điện tất cả núi lửa để tự nhiên lực lượng hủy diệt địa ngục sân thí luyện x ô n g phá dư tận chi điện cái tiêu to lớn h ỏ a điệu là a sở nàng đang triệu hòa ta nay m ộ t khắc xa xa trương thái sơ bị thanh thế hấp dẫn trong hai con ngươi lộ ra ra bất tử điệu thân ảnh cũng may chiến lợi phẩm đã mất đi hoàn tất tung điệu kim quang trương thái sơ lập tức lao tới bất tử điệu phương vị là bất tử điệu khổng lồ hắc ứng phía trên hạ thập nhất ánh mắt tinh xảo không chế hắc ứng cực tốc bay hướng bất tử điệu phương vị trương thái sơ đến chỗ này ngầm đầu nhìn trước mắt khổng lồ bất tử vì sửng sốt tự mình tại cái này quái vật khổng lồ trước mặt giống như con kiến giống như nhỏ bé thời khác này bất tử đ i ể u dương cánh ở không trùng tắm rửa h ỏ a diễm tịnh hóa rơi trên người hát diễm chữa trị hết thệ thường thế trương thái sơ nhìn ra thần hoàn toàn bị mê hoặc tiểu đạo sĩ dư tận c h i điệu rất nguy hiểm không được bao lâu liền sẽ bị nhảm tương n u ố t hết ngươi nhanh chóng rời đi bí cảnh thế giới đi bất tử đ i ể u phát hiện trương thái sơ nữ khí phi thường trinh trọng không giút ngươi giải quyết viêm ma titan ta sẽ không rời đi trương thái sơ lắc thần nhẹ nhàng lắc đầu trong mắt lấp lóe hừng hực q u a n trạch n g ư ơ i tờ mờ có phải hay không đốc viêm ma ti tan so ba mươi năm năm trước mạnh hơn ta không muốn để cho ngươi c u ố n b ả o bạch bạch n ộ mạng liền xem như ta cũng không thể bảo đảm an toàn của ngươi bất tử điệu a sợ trứng mắt trương thái sơ cười nhạt một tiếng ta có thể vì chính mình hành vi phụ trách điểm này ngươi không cần lo lắng ngươi một mực làm chuyện của ngươi không biết tốt xấu đạo sĩ t ú i ta mặc kệ ngươi á bất tử điệu không thèm để ý trương thái sơ dương cánh bay đi cũng không mang theo ta đoạn đường thật nhỏ mọn a trương thái sơ đưa mắt nhìn bất tử điệu rời đi sau đó hóa thành một vòng kim hồng theo sát phía sau giờ này khắc này, dư tân c h i địa núi lửa toàn bộ bị kích hoạt tranh hồng nóng bỏng nham tương giống như thủy triều quần quận m à đi phương vị chính là địa ngục sân thí luyện cái t i a cao đ ạ n g ầ n đ ẳ m vạn trượng hỏa diễm c h i môn đợi b i cảnh thế giới sụp đổ cái này đáng chết quy tắc cũng không còn cách nào trói buộc bản vương v i ê m ma ti tan hành tẩu tại sông nham thạch bên trong tiếng cười xuyên thấu vân tiêu d u n g nham dòng sông phía trước trên mặt đất ma v ậ t đại quân buôn tập bầu trời phi hành m a v ậ t bay lượn giờ này khắp này cao đạn, gần đẳng ầ n đ ẳ n vạn trượng hỏa diễm tri môn dưới hỏa chi thành quân đội vạn người tập kết lấy thành chủ a nhạc cầm đầu tr bầu trời bay tới một con hạc hưng bốn thân ảnh từ trên trời ra xuống vững vàng rơi trên mặt đất thanh chủ a nhạc thấy thế biết được bốn người này đều là nhị chuyển chức nghiệp giả trên người trang bị đều cực kỳ bất phàm lập tức tiến lên hỏi thăm bốn vị tiểu hữu các ngươi đ â y là hạng thập nhất gánh vác trường thương vi vi q u a n người đem trường thương gỡ xuống giữ trong tay đột nhiên vung lên hạng thập, thập nhất ba cái đồng đội ám xoa xoa liếc mắt đội trưởng này cũng quá có thể giả bộ có phải hay không cảm thấy mình rất đẹp trai a hạng thị bá vương a nhạc ánh mắt lấp lóe nghi hoặc nhẹ nhàng lắc đầu c h ư ơ n g nghe nói qua hạng thập nhất khỏe miệng co giật ho nhẹ hai tiếng không sao từ hôm nay trở đi các ngươi sẽ vĩnh viễn ghi khắc tên của ta như ba mươi lăm năm trước trương tiền bối đồng dạng thanh chủ hai nhạc kinh ngạc nói hạng tiên sinh hẳn là ngươi cùng trương đạo sĩ là truyền thuyết chức nghiệp hạng thập nhất trường thương đục địa ngầm đầu g i n a ngực không tệ tại hạ đương đại hạng thị ba vương hạng thập nhất ha ha ha thiên hữu chúng ta lần này lại có thần hạ truyền thuyết nhân vật đến đây tương trợ thanh chủ hai nhạc phân chấn hậu p ư ơ n g vạn người đại quân cũng nhận c ủ vũ hạng thập nhất đến rồi lúc này mục sư nam sinh bỗng nhiên mở miệng vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía phương xa đám người tề tề t r o n g đi qua chỉ gặp như núi cao b i ể n rộng viêm ma titan xuất l ĩ n h ma vật đại quân mang theo quần c u ộ n nham tương xuất hiện tại ngoài mười dặm y theo đối phương hành quân tốc độ còn có sông nham thạch chạy tốc độ không dùng đến mười phút đồng hồ liền sẽ đến nơi đây bất tử điều ở phương xa chân trời sinh hồng trói lọi thân ảnh sông phá sương ngủ vạch phá bầu trời mà đến xuất hiện tại mọi người tầm mắt bên trong đạo sĩ túi ta chỉ là sợ ngươi chết tại trong nham tương bằng không thì mới sẽ không để ngươi giấm tại trên người của ta bất tử điệu bay lượn tại thiên không bất đắc di c h ở trương thái sơ dù sao cũng là nàng để trương thái sơ đến giúp đỡ biết cảm ơn ngươi trương thái sơ mặt mỉm cười không nói ra mạnh miệng mềm lòng a sở a sở tạ ơn thì không cần đợi chút nữa ngươi thành thành thật thật xéo đi rời đi bí cảnh thế giới có nghe thấy không trương thái sơ cười không nói nhìn về phía cách đó không xa viêm ma titan không bạo chết cái đồ chơi này tự mình làm sao bỏ được đi a t r ư ơ n g bốn mươi b ố lãnh c h ú a buốt viêm ma tức giận t r ư ơ n g bốn mươi b ố lãnh c h ú a buốt viêm ma tức giận bất tử điệu chở trương thái sơ đi vào hỏa diễm tri m ô n h ạ trương thái sơ thả người nhảy lên an ổn rơi xuống đất dẫn tới vô số người trú m ụ người anh em này a i vậy hạng thập nhất trong mắt t r ư ờ n g đến trọn triệu cái này người mặc đạo b à o ra hỏa thế thế mà chưa từng chim chết trên lưng xuống tới uy phong như vậy bất tử điệu hắn đều chưa sơ qua mà đ ố i phương đập đập đi lên hạng thập nhất ba cái đồng đội cùng hậu phương thành chủ quân đội và người đều là vô cùng rung động bất tử điệu là hỏa chi thành đồ đảng là đám người tín ngưỡng thần thánh vô cùng c h ó i l ọ i hỏa d i ễ m t h i ê u đốt bất tử điệu thân hình hư hảo khói mù lượn lờ ở giữa thân hình cao lớn a sở từ đó b ư ớ ra dung mạo không tỉ vết một bộ màu đen hệ trang phục rất là tư thế hiên ngang may a hạng thập nhất cùng hắn đồng đội đều nhìn ngay người đây là bất tử đ i ể u thân người như thế khuynh thế tuyệt diễm người là chân thật tồn tại ở thế giới này ở trong sao trương thái sơ khỏe mắt khẽ nhúc đ í c h bất tử đ i ể u nhiều đẹp trai nhiều khóc a biến trở về tới làm gì a sở đi vào trương thái sơ bên người tranh thủ thời gian thông qua địa ngục sân thí luyện thông đạo rời đi có nghe hay không trương thái sơ chúng ta sẽ nhìn xem xử lý người yêu có đi hay không a sở đại mi nhẹ trao lại trắng non gương mặt nổi lên một vòng vẻ giận dữ quay thân rời đi a sở thấy được ga nhạc cùng hỏa chi thành quân đội thon dài lông mi run rẩy cất bước tiến đến người tốt ta là hạng thập nhất chủ động tiến lên cùng a sợ chào hỏi chờ một hồi hay nói a sợ khoát tay áo đi vào a nhạc trước người nhìn về phía hậu phương quân đội và người ánh mắt rung động trang nghiêm mở miệng nói rút lui dư tận chi địa không muốn làm hy sinh vô vị chuyện nơi đây giao cho ta a nhạc lập tức quỳ xuống đất ngựa khí khẩn cầu a nhạc mặc dù lão nhưng vẫn có thể theo đại nhân một trận chiến chúng ta mặc dù lão nhưng vẫn có thể theo đại nhân một trận chiến quân đội phía trước từng cái người mặc giáp trụ binh sĩ thể tề quỳ xuống đất cao giọng hò hét a sợ ngẩn đầu nhìn lại những được chi dần dần lại t lại ý ý, lao binh g t này g hậu phương còn có một số khuôn mặt mắm lướt thân hình phi thường đơn bạc bây giờ hỏa chi thành mười hộ bên trong chín hộ không binh sĩ lao nhân cùng hải tử đều đạp vào chiến trường nếu như thủ không được nơi này như vậy hỏa chi thành chắc chắn hủy diệt cái này bí cảnh thế giới cũng sẽ sụp đổ hạng thập nhất hít sâu một hơi n ắ m chặt trường thương tay càng phát ra gấp trương thái sơ lẳng lặng nhìn chăm chú một màn này trong lòng ngũ vị tạp trần a sở ánh mắt dần dần mơ hồ xoay người sang chỗ khác ta lấy hỏa chi thành đồ đẳng thân phận của bất tử điệu mệnh lệnh các ngươi rút quân trở về hỏa chi thành a sở đại nhân a nhạc n ỗ đau lớn cùng một đám lao binh quỳ xuống đất không dậy nổi không muốn rời đi đây là mệnh lệnh a sở ngữ khi không được xế vào nàng sinh ra liền bị vận mệnh chiều cố sẽ không tử vong nhưng bọn hắ rời đi hay không vận mệnh của các ngươi đều đem bước về phía tử vong viêm ma titan cười to giơ lên ven đường một khối trăm t r ư ợ n g nham n thạch đột nhiên ném mạnh ra ngoài cự thạch như là thoát cưng ơ ngựa hoang lôi cuốn lấy cùng phong mánh liệt đánh tới hạng thấp nhất mau lui lại nếu như bị trúng đích không chết cũng phải lửa ra mục sư nam sinh đối hạng thập nhất hô to giờ khắc này bọn hắn rốt c ũ n g biết viêm ma titan chỗ kinh khủng viêm ma titan còn có bất tử điều chỉ là nhận bí cảnh thế giới quy tắc tác chế nhưng lại có thể b ộ c phát ra viễn siêu hai mươi cấp lực lượng nếu như không có bí cảnh quy tắc hạn chế lực lượng không nhận gông cùng xiềng xích viêm ma ti tan cùng bất tử điệu đi đến ngoại giới tuyệt đối là chúa tể một phương nếu như ngay cả loại trình độ này đều không bước qua được chúng ta còn lấy cái gì cùng viêm ma ti tan chiến đấu hạng thập nhất thét dài một tiếng toàn thân khí thế chấn động trong tay ngân bạch t r ư ờ n g thương quấn quanh nhàn nhạt, nhạt và rực gặp một màn này mục sư nam sinh lập tức phóng thích kỹ năng vì hạng thập nhất già chỉ liên tiếp vỡ uff hạng thập nhất đột ngột từ mặt đất mọc lên phóng tới giữa không trùng múa trường thương trong tay thương mang bắn ra bốn phía h m trăm trượng tự thạch khoảnh khắc bị cắt chém thành vài trăm phần tản mắt A tay nhanh hỏa sở đầu đằng ngón tay khinh vũ, nhanh chóng kết ấn, hỏa diễm như long kết diễm vũ, ba y cháy hóa thành hầu như h lửa toàn đốt vụn n lưu, đem đá vụn toàn bộ k ô giữa còn, để tránh thương để t đám người. g i không trung một con màu đỏ h ư n g cẩm cực tốc vạch phá bầu trời n ô ra cự t r ả o m a n h liệt chụp về phía hạng thập nhất lãnh chố bột u hạng thập nhất con n g ư ơ i nghiêm một chút phản ứng cực nhanh vung vẩy trường t h ư ơ n g cuốn lên một đạo cương phong dùng làm phòng ngự triệt tiêu đại bộ phận tổn thương đồng thời tự thân cũng chịu đựng thương phong dùng làm phòng ngự thân thể bay ngược rơi xuống mà xuống rơi xuống vị trí là trương thái sơ phương hướng trương thái sơ bộ pháp một bước giơ cánh tay lên chống đỡ hạng thập nhất lưng thân hình không ngừng n g i lại trên mặt đất lưu lại một đạo tàn vấn chất hơn mười mét lúc này mới ổn định thân hình ca môn c ả m ơn, ơn. hạng thập nhất a n ổn rơi xuống đất đối trương thái sơ ổn quyền thiện tay mà thôi trương thái sơ khẽ vớt cảm mắt như chim ưng nhìn về phía bầu trời còn kia l ã n h chúa bột l ã n h chúa viên ngục chiến lưng lờ vờ hai mươi thuộc tính lực lượng một nghìn tám trăm chín mươi bốn thể chất hai nghìn ba trăm bốn mươi hai nhanh nhẹn hai nghìn chín mươi chín tinh thần một nghìn chín trăm năm mươi bốn bờ uff bột chi lực q u n bạo chi lực hỏa diễm lĩnh vực lãnh chúa bột tin tức trương thái sơ có thể nhìn thấy có thể viêm ma ti tan tin tức lại là không thu hoạch được gì đơn có thể khẳng định là viêm ma ti tan so lãnh chúa bột cường đại vô số lần dù sao viêm ma ti tan có thể thao túng hai mươi cấp lãnh chúa bột từ ngoại giới mà đến nhân tộc lại là các ngươi bọn gia hòa này lần này bản vương tuyệt sẽ không cho các ngươi một tơ một hào cơ hội nhìn thấy hạng thấp nhất trương thái sơ đám người thần hạ người gương mặt viêm ma ti tan trong lòng hiện lên không tốt hồi ức đột nhiên nổi giận cách vài dặm viêm ma ti tan trên chắn song giác phát sáng ngưng tụ một đạo sáng chói chói lọi hắc diễm trùng sáng lấy kinh thiên động địa chi Thế Phun ra, giống như gào thét mà lên hắc diễm h ỏ a l ò n g mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa đối với hỏa diễm chi môn phương vị mánh liệt đánh tới dọc đường không khí bị nhiệt độ cao và mẹo những nơi đi qua đại đ ị a cháy đen vạn vật thành cho cùng lúc đó lãnh chúa b ộ t viên m g ụ c chiến l ư n g dương cánh vũ mạnh đạo đạo hỏa diễm vũ lơi đao cực tốc vào tới tiểu đạo sĩ còn có các ngươi bốn tên tiểu tử ta không r ả n h bận tâm các ngươi tranh thủ thời gian tới a sở đối trương thái sơ đám người hát lớn thân hóa bất tử điệu bay đến quân đội vạn người trên không cực tốc dương cánh hỏa diễm hội tụ thành một màn ánh sáng bao phủ hỏa chi thành quân đội chương bốn mươi năm trương thái ă n g sơ thân chúng hỏa d i ễ m v ũ lơi đ a o vạn pháp bất xâm pháp thuật hộ thuận biến mất đến tiếp sau kích xả mà đến hỏa diễn vũ lơi lao hắn không bị thương tổn ảnh hưởng trương thái sơ thân hóa kim hồng đi đến bất tử điệu bảy hỏa diễn màn sáng bên trong hạ thập nhất đám người cũng như là cái này viêm ma titan công kích so với truyền thuyết kỹ năng chỉ mạnh không yếu a mục sư nam sinh kinh hô Nhìn về phía về kia cái cực đạo t ố ẩm tiếng nổ g kinh t o à không thiên được hắc nhân như diễm trùm sáng như là đụng phải tường đồng vách sắt trong nháy mắt tán loạn vô hình hỏa diễm màn sáng cũng theo đó tan hăng rã đây là bất tử điệu a tương lai có thể tấn thăng làm thần thú tồn tại hạng thập nhất ánh mắt nóng bỏng nếu như tọa giá là bất tử điệu kia là phong quang đến mức nào hỏa chi thành bọn binh lính nhìn thấy bất tử điệu hiển uy ánh mắt thành kính vô cùng kính ngưỡng viêm ma ti tan cái này hắc diễm trùm sáng uy lực không kém gì ta tử tiêu thần l ôi trưng thái sơ ánh mắt kinh hãi võ đạo thiên nhãn khám phá hư hảo viêm ma ti tan khi tức trong người phi thường cuồng bạo nhưng lại bị bí cảnh thế giới quy tắc chi lực áp chế một thân thực lực chỉ có thể phát huy ra bộ phận viêm ma ti tan trên thân còn có các loại bờ UFF nhược điểm chính là hình thể khổng lồ hành động chậm chạp viêm ma ti t à n trà đạp đại địa mang theo c u ầ n c u ộ n nham tương chậm rãi đi tới thanh â m chuyển khắp tư phương a sở ngươi cũng nhìn thấy dư tân c h i địa núi lửa đều đã bốc phát ngươi thiết lập hỏa diễm c h i môn không cách nào ngăn cản đại thế không thể trái đợi bản vương ra ngoài liền có thể dẫn bạo hỏa diễm sơn mạch núi lửa để này phương bí cảnh thế giới hoàn toàn ta n vỡ đến lúc đó hai người chúng ta đều sẽ không t h ụ gông c ù n xiến xích thăng hoa đến một mức độ không tưởng tượng nổi sẽ trở thành ngoại giới kim tự tháp đỉnh cừng giả chúng ta không cần thiết ở chỗ này tranh cái ngươi chết ta sống kết quả sau cùng không ở ngoài bí cảnh thế giới vỡ vụn hai chúng ta bại câu thương đến lúc đó sẽ tiện nghi ngoại giới những cái kia tham lam ra hỏa được không bù mất viêm ma titan nhìn về phía bất tử điệu lăn lmg a sở hướng về phía phía trước nổ nước miếng nhưng trong miệng phun ra chính là h ỏ a diễm phía sau nàng là ngàn ngàn vạn vạn hỏa chi thành dân chúng đối phương muốn rời khỏi chỉ có phá hủy bí cảnh thế giới đến lúc đó ngoại trừ thân là bất tử điệu nàng còn có viêm ma titan những người còn lại đều không thể tại trường hạo kiếp này bên trong sống sót cái này không phải nàng mong muốn chờ bí cảnh thế giới sụ đổ ta viêm ma cự nhân nhất tộc tự sẽ người tới tiếp ứng đến lúc đó liền không phải do ngươi v i ê m ma ti tan cũng không giật khí cất tiếng cười to bất tử điệu trên thân liệt d i ễ m bước lên con ngươi lấp loe tức giận nghe đến đó trương thái sơ không khỏi nghi hoặc đặt câu hỏi v i ê m ma ti tan có loại tộc chẳng lẽ bất tử điệu không có sao lúc này hạng thập nhất mở miệng nói ra đạo sĩ huynh đệ bất tử điệu nhất tộc sớm đã im tiếng không để lại dấu vết cái chủng tộc này không phải tại niết bàn trùng sinh chính là tại niết bàn trùng sinh trên đường ít thì mấy chục năm nhiều thì trên trăm hơn ngàn năm dạng này a trương thái sơ khỏe miệng kéo nhẹ bất tử điệu là tìm đường chết hạng nhất ta đừng tưởng rằng ngươi thắng định bất tử điệu hét giận dữ vô cùng vô tận hỏa nguyên tố phun trào một cấu ngưng tụ vô cực hỏa nguyên tố chi lực năng lực cầu tại trong miệng cấp tốc thành hình giống như một viên thiêu đốt tinh thần lấy phần thiên diệt địa chi thế phun ra mà ra viêm ma ti tan ngưng tụ h ắ t diễm trùng sáng manh liệt bắn ra ngoài tới đụng nhau Vâng a hai h cỗ tuyệt cường hỏa diễm lực lượng trên không trung đột nhiên va chạm bộ phát ra đinh thai n h ấ t có quanh minh ánh l ư ợ n g n g c trời nóng bỏng khí lãng như là cồn phong sóng lớn giống như hướng bốn phía quét sạch hủy diệt hết thảy bất tử điệu bảo vệ đám người khỏi bị nó khó ngươi vẫn là như thế non nớt để ngươi nhấm nháp nhấm nháp ta từ trong huyết mạch n g ộ ra tới đặc thù bị kỹ viêm ma titan cười to chắp tay trước ngực hát diễm quần quận phong ma thoại âm rơi xuống viêm ma titan trên thân phóng thích ngập trời hát diễm cực t ố c quyết tán bất quá một cái trước mắt liền đem mọi người ở tại khu vực đều bao trùm vào thời khắc này đám người phát hiện mình tinh thần lực hoàn toàn bị phong tỏa không cách nào vận dụng bất luận cái gì tiêu hao tinh thần lực kỹ năng năng lực b uff phong ma khóa chặt tinh thần lực tiếp tục thời gian ba trăm m hai trăm chín mươi chín m hạng thấp nhất đám người phát hiện mình trên người có dạng này một cái b uff tứ huy có thể giải không hạng thấp nhất sắc mặt đột biến nhìn về phía đồng đội mục sư tứ huy lắc đầu không cách nào thôi động tinh thần lực vận dụng kỹ năng trừ phi có tịnh hóa thánh thủy tịnh hóa rơi cái này mặt trái trạng thái nhưng là lần này chúng ta đều không chuẩn bị mọi người vẻ mặt phi thường nghiêm trọng tình huống hiện tại cực kỳ không ổn tinh thần lực bị phong tỏa lại viêm ma ti tan lĩnh vực còn tại thôn vệ tinh thần lực của bọn hắn lấy viêm ma ti tan thủ đoạn còn có cái kia trùng trùng điệp điệp ma vận đại quân phong ma hiệu quả tiếp tục năm phút đồng hồ trên cuộc đã định viêm ma ti tan còn có kỹ năng này nhìn thấy người chung quanh tình huống trương thái sơ hơi kinh hãi còn tốt tự mình có vạn pháp bất xâm pháp thuật hậu thuẫn không để cho mình vận dụng tinh thần lực vậy mình phế đi a trương thái sơ nhìn về phía trên bầu trời bất tử điệu a sở trên thân hỏa diễm mẻ lên đem ăn mòn mà đến hắc diễm toàn bộ tiêu tẫn cũng không chịu ảnh hưởng viêm ma ti tan cái này phong ma năng lực nhằm vào chính là đến từ thần hạ trước nghiệp giả toàn lực đánh g i ế t ngoại giới người tới tộc tạp thái viêm ma ti tan nổi lên hai tay đột nhiên vỗ hắc diễm như sóng biển giống như quần quận tại phía trước bầu trời hội tụ thành một cái đường kính trăm mét hoa cầu nhắm ngay bất tử điệu đột nhiên đập tới cùng lúc đó lãnh chúa bột viêm ngục chiến đ ư ơ n g mang theo một đám phi hành ma vật thẳng hướng hạng thấp nhất trương thái sơ đám người các ngươi những thứ này thần hạng người có thể bằng vào địa ngục sân thí luyện thông đạo rời đi không cần thiết hy sinh vô ích hậu phương là hỏa chi thành đại quân bất tử điệu không cách nào bước ra nàng nhìn t h o á n g qua trương thái sơ đám người hai cánh mở ra chủ động phóng tới màu đen hỏa cầu phóng đi triệt đề xong không cách nào sử dụng kỹ năng căn bản không đối phó được lãnh chúa bột cùng bọn này ma vật mục sư từ u y ánh mắt hoảng sợ trong lòng mọi người dần dần bị tuyệt vọng cho bao phủ địch nhân như vậy còn có trên trời dưới đ sợ cái gì có hộ thân phụ phù hộ ta hạng thị liền không có e sợ c h i ế n hèn nhát giết hạng thập nhất toàn vẹn không sợ nắm chặt trường thương trong tay đánh bay một tảng đá lớn đánh tới hướng không trùng đánh rơi một con phổ thông ma vật thứ vi các loại ba cái đồng đội âm thầm lắc đầu hạng thập nhất có truyền thuyết thiên phú còn có hạng thị bá vương chuyện nhận truyền thuyết kỹ năng nếu như cầm xuống địa ngục sân thí luyện c h ú c phúc bờ uff nói không chừng thật có cơ hội chiến thắng viêm ma titan nhưng bây giờ, bọn hắn không cách nào vận dụng kỹ năng tay không tất sắt đối phó phổ thông ma vật vẫn được đối mặt tinh anh ma vật lanh chố buột không bằng tìm mát mẹ địa phương chờ、chết. hạng thập nhất cùng h ò a chi thành đại quân cầm trong tay binh khí mặt hướng cực tốc bay tới ma vật đại quân chuẩn bị nên chiến giống viêm n g ụ c chiến đ ư ơ n g tê minh sóng âm khuấy động trường không một cỗ không có gì sánh kịp c h ấ n nhiếp chi uy từ trên trời ra xuống không cách nào vận dụng năng lực đám người tại một tiếng này tê minh phía dưới đều đều bị c h ấ n nhiếp ánh mắt tan giã trong tay binh khí tua tay đều nhịp ngã trên mặt đất lúc này chỉ có trương thái sơ không bị ảnh hưởng tinh thần loại khống chế đối với hắn không có hiệu quả mạng người quan trọng không quản được nhiều như vậy thu hoạch được cái này một nhóm phi hành ma vật trước trương thái sơ hai con ngươi như điện t h lôi xe lẫn, v â n h tử tiêu thần lôi sẽ rách trường không tại thiên khung hóa lôi ô hương ương tiếp vân cấp tốc quyết tán bao phủ ba n g h n mét địa vực phóng thích khí tức hủy diệt cái này này một cái trước mắt bất tử điệu a sở viêm ma ti tan t ề t ề nhìn về phía bầu trời thần sắc run lên chỉ có a sở biết đây là tiểu đạo sĩ trương thái sơ kỹ năng giá hỏa này tinh thần lực không có bị phong tỏa hạ quá tốt rồi khó trách giá hỏa này một mực không chịu đi kể từ đó nàng kiềm chế viêm ma ti tan trương thái sơ giải quyết còn lại ma vật trận chiến này có lẽ có thể thắng ẩm ẩm thiên k u n g nổ tung tử tiêu thần lôi oanh minh không dứt như là thiên phạt giáng lâm lôi quang sen lẫn thành một mảnh tử vong c h i vực nó bao trùm mỗi một t ấ c đất đều tắm r ử a tại hủy diệt ba động bên trong ma vật d i ệ t hết bốn mươi hai vạn năm mươi hai vạn một bốn chỉ có l ã n h chúa bột viêm ngục chiến ưng nương tựa theo cường hãn sinh mệnh lực p h o n g ngự có thể kiên trì vài giây đồng hồ tử tiêu thần lôi quá dày đặc giống như như thác nước chút xuống thế công quá nhanh cũng chỉ là năm giây không đến viêm ngục chiến ưng liền bị đánh thành tiếp cho trương thái sơ bên hông vạn hôn viên bao hàm nhàn nhạt đỏ sậm chi quang đang không ngừng thôn vệ tử vong ma vật linh vận đánh giết liệt hỏa kền kền điểm kinh nghiệm 18-1.3 đánh giết tinh anh hỏa nguyên tố tinh linh lv một điểm kinh nghiệm 18-1.3 đánh giết lanh chúa v i ê m ngục chiến lưng lv hai điểm kinh nghiệm 5 6 0 0 ư ơ i sáu h a b ạ o 100 địa ngục b uff 3 0 ngươi lên tới lv một lực lượng 10, t h ể chất 10, nhanh nhẹn 10, t i n h thần 25, c h u y ể n thuyết bảo dương một vạn hồn phiên lv một t h ă n g cấp tiến độ đã đạt 100% t h ă n g cấp đến lv một t r a n g bị thuộc tính tự thích chứng tăng lên tinh thần 1 ộ 0 trăm một trăm linh tử tiêu thần lôi, còn tại không ngừng thích, nhưng trong biển lôi có một cái khu vực cũng không hạ xuống lôi đỉnh nơi đó phiêu đã một chút hồn loại ma vật thái cực lĩnh vực triển khai tung địa kim quang trương thái sơ thân hóa kim hồng từ tốc xông về phía trước gỡ xuống bên hông vạn hồn phiên tâm niệm vừa động vạn hồn phiên bay ra ngoài phóng thích đỏ sẫm chi quang cấp tốc quyết tán những thứ này ma vật đều là cấp một mươi bảy m ư ơ i chín cấp không có chút nào đ ộ khó những thứ này hồn loại ma vật đều bị vạn hồn phiên câu nhập cờ bên trong trong nháy mắt liền bị khắc họa ấn ký linh hồn không gian năm mươi từ một nghìn chín trăm trương thái sơ lập tức đem những thứ này hồn loại ma vật triệu hoán đi ra trong đó bốn cái tinh anh hồn loại ma vật có một cái niệm lực điều khiển kỹ năng đem phiến chiến trường này chiến lợi ph trương thái sơ lập tức đối hồn loại ma vật hạ đạt chỉ lệnh ném ra bốn cái không gian giới chỉ Hưu hưu hưu. bốn cái hồn loại ma vật lấy niệm lực điều khiển không gian giới chỉ đường ai n ấ y đi vì trương thái sơ nhặt thất lạc chiến lợi phẩm nay thời khắc này vài dặm bên ngoài viêm ma titan phát hiện trương thái sơ tung tích lên cơn giận dữ mười chín cấp đạo sĩ lại là đạo sĩ hắn điều khiển phi hành ma vật toàn bộ tử vong đối đại đến từ thần hạ c h ứ c nghiệp giả hắn đã phi thường cẩn thận có thể trương thái sơ biến số này ai có thể muốn lấy được còn dám phân thận muốn chết bất tử điệu cánh chim mở ra ngàn vạn hỏa vụ bắn ra như cuồng phong như mưa rào bắn ra đánh tan viêm ma ti tan trên người hắc diễm hậu thuẫn lan đi viêm ma ti tan đột nhiên một phát hắc diễm đ ẩ y trời khí thế liên tục tăng lên đạt tới một cái mức độ khiến người nghe kinh hãi hắn nô ra một cái đại thủ tốc độ cực nhanh bắt lấy bất tử đ i ể u cánh chim đem nó lôi kéo qua đến xinh xinh xé rách bất tử đ i ể u một cái cánh chim sau đó đột nhiên đập xuống đất toé lên mảng lớn nham tương đ ố i bất tử đ i ể u đầu lâu liên tục huy quyền ném ra một cái cự đại hố sâu a sở ở phương xa trương thái sơ gấp đến độ xoay quanh bất tử điệu cùng viêm ma ti tan trên lệnh như thế lân a viêm ma titan tựa hồ mở ra một cái lệnh chiến lược tăng vọt kỹ năng không được giờ phút này viêm ma titan ánh mắt đã khóa chặt t r ư ờ n g thái sơ trong một chốc mắt l i ề n có đạo đạo hãi nhiên đến cực điểm thế công cực tốc đánh tới hát diễm trùng sáng màu đen h ỏ a cầu hát diễm c ử thủ các loại từ bốn phương tám hướng đánh tới nóng bỏng vô cùng bóp méo dọc đường không gian cầu nước dưỡng ta cho người mặt m ũ i một đạo gầm thét k h u ấ y động trường không ánh lửa ngốc trời bất tử điệu tránh thoát viêm ma titan trói buộc đột ngột từ mặt đất mọc lên xông lên giữa không trung bị xé nước cánh trái quấn quanh lấy xích hồng trói lọi bất tử chi hỏa một lần nữa sinh ra một con mới tinh cánh trái vê anh sinh hỏa phân thiên từng khỏa sáng chói lưu tinh mang theo l ử a diễm khổng lồ mà hưng hực đủ để gần trăm số lượng dày đặc rơi xuống viêm ma titan sừng sững bất động thân hình khổng lồ tại lúc này ẩm vang sụp đổ hỏa diễm lưu tinh không ngừng nện xuống làm cho phiến khu vực này nổ tung tràn ngập hỏa diễm cùng khói lửa tiểu đạo sĩ bất tử điều đống nhiên bay đầu d ư ơ n g cánh bay đi nơi xa dâng lên một cái chói l o i sán kim quang thuẫn lại như kỳ tích đem viêm ma titan tất cả công kích toàn bộ ngăn cản đồng thời bắn bay để nó thuận đánh tới quy tích phản xạ tr hai mươi mốt vạn ba mươi lăm vạn viêm ma ti tan phát ra công kích toàn bộ từ chính hắn nhận h ạ đối với hát cám hệ ma vật kim quang thần chú có phản tổn thương hiệu quả thái cực lĩnh vực cho hộ t h u ậ n giá trị giảm tổn thương cùng kim quang thần chú cho lực phòng ngự lại thêm địa ngục sân thí luyện chín mươi phần trăm hỏa nguyên tố giảm tổn thương viêm ma ti tan cho dù cường đại vô song nhưng ở các loại t r ạ n g thái điệp ra dưới căn bản là không có cách đánh tan kim quang thần chú hộ t h u ậ n giá trị ba năm bốn bảy bốn một hai mươi trương thái sơ nhìn một chút hộ thuẫn đang giá suy yếu chữ k h ỏ m i ệ ngậm lấy một vòng nụ cười x á lạ kim quang thần chứa chín phần trăm theo tinh thần lực dốc vào lại lần nữa khôi phục đến một trăm l i ê n cái này đạo r a chết như thế nào a viêm ma ti t à n sinh mệnh chín một hai mươi năm đi săn thời khắc bắt đầu trưng thái sơ ánh mắt sáng ngời hai chân c u ố n quanh vằng rực ngự lôi mà đi phía trước cản đường ma v ậ t đại quân chết bởi tử tiêu thần lôi phía dưới đánh g i ế t bột viêm ma chiến tướng lv m ộ mươi tám điểm kinh nghiệm bốn nghìn tám trăm sáu mươi ba một ba năm ngươi lên tới lv hai mươi lực lượng một ư ơ i thể chất m ộ ư ơ i nhanh nhẹn một ư ơ i tinh thần hai mươi năm Chuyên trương h nhất chuyển hạn mức cao nhất, hoàn thành nhị chuyển mới có thể tiếp tục thăng u y ế tiếp t một đạt tục bảo cao dương đẳng mức mới đã cấp có cấp, a chứa điểm đã đ kinh nghiệm ợ c cấp cấp Vạn LV-19 LV-20 đạt hồn phiên、LV19、thăng cấp tiến độ đã đạt 100 thăng cấp đến、LV20、tinh thần t độ đã r ư thái sơ hậu phương bốn cái tinh anh hồn loại ma vật không biết mệnh mọi nhạc chiến lợi phẩm chứa vào không gian giới chỉ, hiệu s u ấ t phi thường cao rốt cuộc không cần tự mình làm phần này khổ sai chuyện trương thái sơ quay đầu nhìn một cái vui mừng cười dưới chân bộ pháp không ngừng tranh hồng sông nam thạch bên trong trương thái sơ quanh thân còn quân chói loại sán kim chi bích nóng hổi nham tương cách trở tại quang thuẫn bên ngoài tại hắn bắn v ọ t hạ phân lưu mở ra một đầu thông suốt con đường ha ha ha tốt nha tiểu đạo sĩ ngươi so trương nhã nhã bốn người bọn họ lợi hại hơn nhiều a sở vô cùng hư h ấ n c ư ờ i ông như linh quanh quẩn trên k h ô n g t r ú n g bay hướng trương thái sơ phương vị đem hắn tiếp vào trên lưng trương thái sơ chúng ta làm một trận chết cái này cầu n ư ơ n g dưỡng a sở n g ư ơ i thoáng vi vi chú ý một chút tố chất được không trương thái sơ nâng c á n hút thuốc uống rượu ốm tóc mắng chửi người bất tử điệu chiếm ba loại tốt đát ngươi trương thái sơ bày ra năng lực thật sự chinh phục nàng đạo sĩ đạo sĩ luôn luôn đạo sĩ bản vương thể phải rời đi cái này lồng giam giết sạch thần hạ tất cả đạo sĩ viêm ma ti tan chậm chạp đứng dậy ngửa mặt lên trời thét dài sát ý trùng tiên trương thái sơ ánh mắt lạnh lẽo lại thêm một cái làm chết ra hỏa này lý do à chương bốn mươi sáu nhị liên mở dương viêm ma cái chết chương bốn mươi sáu nhị liên mở dương viêm ma cái chết bất tử điệu t r ở trương thái sơ bay về phía viêm ma ti tan khoảng cách này đầy đủ thái cực lĩnh vực triển khai một âm một dương vô hình gợn sóng đột nhiên k h u ế t tán trong nháy mắt bao phủ phương viên ba ngàn mét trưng thái sơ hai con ngươi lấp l ó e kim mang hai mươi cái chấn chữ tại trước người ngưng tụ cực tốc chấn áp tới khói mù lượn lờ phía dưới lại thêm viêm ma ti tan cái kia khổng lồ thân thể chấn tự quyết tinh chuẩn không sai rơi vào hắn trên thân Về viêm anh, viên ma tan của tay, thân thể, giảm xuống mấy chục mét, hắn hoảng sợ phát hiện, thân thể của mình không cách nào nắm trong tay, mà lại trạng thái thân phản thể, chục phát thể cách thái thể phất ti giảm lại mấy mét, mà trạm sợ đ viên ma titan trong lòng không thể tin đối với đồng cấp khống chế của hắn miễn dịch kháng tính thế nhưng là cao đạn gần đạm chín mươi năm đồng cấp khống chế kỹ năng chỉ có thể khống chế hắn vài giây đồng hồ nhiều nhất ba giây mà đối phương cái này khống chế kỹ năng vẫn có thể áp chế hắn ba mươi hai giây truyền thuyết cấp khống chế kỹ năng truyền thuyết cấp lĩnh vực viên ma titan nhìn về phía bất tử điệu cùng nó trên lưng nhân tộc đạo sĩ còn có trước đó rất nhiều ma vật đại quân tại lúc này chỉ có chút ít không có mấy hắn to lớn trong con mắt hiện ra từng tia từng sợ ý sợ hãi không hề nghi ngờ trước đó cái tia tứ n g ư ợ thiên địa lôi đình tất nhiên là truyền thuyết cấp kỹ năng Cái với này đen năm háo bào đen đạo sĩ. so sĩ, tại r ư ớ c cái kia lấy nữ đ o sĩ cầm đầu n g ư ờ tiểu Tại đội, còn muốn còn càng khủng bố hơn. bố viêm ma ti tan nội tâm phức tạp hoạt động dưới trên người hắn đã điệp ra hơn một trăm tầng thần vẫn chi hỏa thi ê u đốt bởi ba mươi một vạn ba mươi hai vạn một trăm bốn ba mươi ba vạn chân thực tổn thương một giây nhảy một cái đồng thời tổn thương trị số còn tại không ngừng đ i ệ p ra viêm ma ti tan sinh mệnh đột nhiên ngã hắn cũng phát hiện không thích hợp tiếp tục như vậy không cần đến nhất thời l ư a khác hắn liền phải chết đáng sợ nhất chính là những thứ này thi đốt tiếp tục thời gian dài đến m ư ơ i phút đồng hồ trở lên ngươi đến cùng là quái vật gì viêm ma ti tan phi thường thất thố đối bất tử đ i ể u cùng trương thái sơ gầm thét gấp rồi gấp á bất tử đ i ể u cười ha ha nhìn xem không nhúc nhích viêm ma ti tan gọi là một cái thoải mái a vốn cho rằng là một trận dậy vò mà m cháy bỏng chiến đấu kết quả trương thái sơ gia nhập trực tiếp đem trời sập bắt đầu biến thành nghiền ép cục trương thái sơ chi r ũ n g m á n h t h ắ n g qua trăm vạn hùng binh a a sở đời này không có đánh qua như thế thoải mái cầm ở chỗ này khẽ hở tinh anh cấp hồn loại ma vật trở về tiến vào vạn hồn viên trương thái sơ đem không gian giới chỉ toàn bộ đặt vào giới từ thế giới không có thời gian kiểm kê trương thái sơ còn tại phóng thích thần vẫn chi h ò a không ngừng tại viêm ma ti tan trên thân điệp r a thiêu đốt mff năm mươi b ố vạn năm mươi năm vạn một bốn tiểu tử người muốn chết lúc này viêm ma ti tan sinh mệnh đạt tới điểm tới hạn trên thân tuân ra một cỗ c u ầ n bạo chi lực tránh thoát trói buộc hắn lập tức phóng thích toàn bộ phòng ngự kỹ năng chỉ có hộ thuẫn kỹ năng mới có thể triệt tiêu những tổn thương này lập tức viêm ma ti tan vung vậy khổng l ồ như núi nắm đấm đồng thời song rắc ngưng tụ h ắ c diễm trùng sáng thả ra ngoài do lốc đột khởi quấn quanh hát diễm nằm đấm tức tốc đánh tới hướng bất tử điệu bất tử điệu trên lưng t r ư ơ nguyên t ma ti tan h cũng biết điểm này tại hát diễm hộ thuận kiên chỉ dưới nương tựa theo quần bạo chi lực tính mạng của hắn đã khôi phục đến một trăm linh hắn biết rõ muốn phá cục chỉ có một cái phương pháp vây anh viêm ma ti tan bộ phát toàn bộ chiến lược mở ra bộ pháp tại trên cánh đồng hoang cùng này một bước liền có thể vượt qua vài trăm mét hai cái hô hấp liền đã tới vạn trượng hỏa diễm c h i môn hạ trên c h á n song g i á c phóng thích hát diễm trùng sáng song quyền không ngừng vùng vẫy ẩm ẩm vang rền kinh thiên vạn trượng hỏa diễm c h i môn bị viêm ma ti tan s i n h s i n h ném ra một lỗ hổng địa ngục sân thí luyện bị phá hư trương thái sơ trên người trúc phúc bờ uff cũng biến mất theo viêm ma ti tan thông qua lỗ hổng một đường cùng ngày đối dọc đường hỏa diễm sơn mạch bên trong núi lửa phát ra công kích trong một chất mắt hỏa diễm sơn mạch vài tòa núi lửa mất khống chế đột nhiên một phát cái này c ậ u nương dưỡng muốn thông qua hủy diện bí cảnh thế giới đánh vỡ quy tắc gông cùng xinh xích từ đó tìm được một chút hy vọng sống chúng ta phải đi ngăn cản hắn a sở lập tức kịp phản ứng cực tốc bay về phía viêm ma titan gao thét gió quét trương thái sơ tay háo phiêu phiêu tóc ngắn luận vũ nét mặt của hắn phi thường nghiêm trọng nếu như bí cảnh quy tắc không còn hạn chế viêm ma titan để nó nắm giữ thực lực chân chính đến lúc đó đối phương cái kia hắc diễm hậu thuẫn chưa chừng có thể kéo tới thiêu đốt b uff biến mất đến lúc đó đừng bảo là bạo chết ra hòa này bí cảnh tất trương thái sơ trong lòng cầu nguyện địa cầu ma ma phù hộ trong khoảnh khắc kim quang bao phủ thiên địa trương thái sơ kim quang này là người làm a bất tử điệu kinh ngạc lên tiếng ngược lại là cũng không ảnh hưởng n á n g phi hành chỉ là kim quang này giống như không có tác dụng gì từ vân ta một cái kỹ năng dùng cho tự thân trương thái sơ thuận miệng địa chuyện ánh mắt đặt ở trước người lập tức đưa tay nắm chặt trong tay hai đoàn hừng hực kỳ i quan g một trái một phải bao vây lấy hai kiện truyền thuyết cấp đạo cụ mở ra truyền thuyết bảo dương chúc mừng ngươi thu hoạch được truyền thuyết cấp đạo cụ phá trướng tuyệt sinh mở ra truyền thuyết bảo dương chúc mừng ngươi thu hoạch được truyền thuyết cấp đạo cụ đại huyền băng thuật phá trướng tuyệt sinh kim kỹ năng bị động không nhìn h ộ thuẫn đoạn tuyệt sinh cơ ngươi cùng người giới t r ư ớ n g đơn vị công kích không nhìn mục tiêu h ộ thuẫn trực tiếp tạo thành tổn thương cũng giảm xuống nó một trăm phần trăm hiệu quả trị liệu giảm hiệu quả trị liệu quả tiếp tục thời gian xem kỹ năng đẳng cấp cùng tinh thần thuộc tính mà định ra đại huyền băng phong vật tiếp tục tiêu hao tinh thần lực phóng thích huyền băng hà khí đối mục tiêu tạo thành tổn thương cùng đóng băng hiệu quả tổn thương phạm vi tiếp tục thời gian là kỹ năng đẳng cấp cùng tinh thần thuộc tính mà định ra làm l ệ n h một ép người nắm giữ kỹ năng p h á t r ư ớ n g tuyệt sinh kim đại huyền băng t h u ậ t kim trương thái sơ không kịp suy nghĩ nhiều thi nhưng cũng biết p h á t r ư ớ n g tuyệt sinh kỹ năng này hoàn toàn là cứu mạng giờ này khắc này phương xa chân trời viêm ma titan thân thể cao lớn ẩm vàng ngã xuống đất ném ra một cái cự đại hồ sâu bản vương hắc diễm ma thuẫn vì cái gì không có hiệu quả viêm ma chữa trị viêm ma titan vì chính mình phóng thích trị liệu kỹ năng nhưng trạng thái cũng không có một tơ một hào chuyển biến tốt đẹp mà giờ k h ắ c này thanh máu đã thấy đ ấ y không bản vương là viêm ma cự nhân nhất của vương sao có thể chết tại cái này nơi chật hẹp nhỏ bé đáng chết t h ầ n hạ đạo sĩ một bầy chó t ạ p t h o á i vì sao cần phải cùng bản vương không qua được ca viêm ma ti tan sinh mệnh một mươi một một viêm ma ti tan triệt để mất đi ý thức toàn thân hấp diễm dần dần diện thân thể dần dần hóa thành trói loại quang vũ tùy theo tan giã đất hoang mất mô các nơi núi lửa bộc phát những thứ này đều như nói viêm ma ti tan tới qua vết tích cùng thời khắc đó Trương Thái sơ thu ư Sơ đ ợ chương một tin tức n đ á giết viêm v ma cự nhân vương người LV20, điểm LV20, k i n h h n g i ệ m 36 2.1.3 c h ư a hoàn thành nhị c h u y ể n đại á n không cách nào tiếp tục tăng lên, chẳng kinh nghiệm Trương g cấp cách tục chứa được. tiếp điểm ra đã đ 47.、Đại、bạo đặc biệt bạo bất tử điệu c h ú c phúc chương 47. đại bạo đặc biệt bạo bất tử điệu c h ú c phúc viêm ma ti tan chết t r ư ơ n g thái sơ trong mắt nổi lên cũng hỉ cái này sóng kinh nghiệm liền có hơn 90 vạn trọng yếu hơn thì là viêm ma ti tan làm nhất tộc vương giả giống như là chức nghiệp giả truyền thuyết cấp tồn tại là có sát xuất rơi xuống truyền thuyết cấp đạo cụ là có thể giao dịch truyền thuyết bảo dương bên trong mở ra chính là khóa lại đạo cụ không cách nào giao dịch chỉ có thể vận dụng cho tự thân có thể kết giao dễ truyền thuyết cấp đạo cụ được nhiều đáng t i ề n a trương thái sơ chỉ hy vọng mình có thể lần nữa đạt được may mắn nữ không địa cầu tt c h i ế u cố viêm ma titan chết rồi bất tử đ i ề u a sở nhìn thấy tầm mắt bên trong giải thể viêm ma titan không thể tin chốc chốc con người cảm thấy một màn này quá mức m ộ n g ảo ba mươi lăm năm trước nàng cùng thần hạ tổ bốn người một truyền thuyết ba sử thi đội ngũ phối trí đều không thể tiêu diệt viêm ma titan cuối cùng a sở chỉ có thể lấy tự thân toàn bộ lực lượng đem nó phong ấn tại trong núi lửa không phải viêm ma ti tan giết không chết chỉ là không có gặp được trương thái sơ mà thôi a sở tranh thủ thời gian mang ta đi viêm ma ti tan tử vong địa phương trương thái sơ không kịp chờ đ ợ i mở miệng ánh mắt kim quan g rạng rỡ biết biết bất tử điều a sở lắc thần mang theo trương thái sơ cái này tham tài quỷ hạ xuống viêm ma ti tan tử vong khu vực nơi đây là một ngọn núi dưới chân có quần quận nham tương từ đỉnh núi rơi xuống sôi trào máy liệt như một đầu màu đỏ cam hồng hoang m a thú thôn phệ dọc đường hết thảy trương thái sơ ta phải đi xử lý sự tình chính ngươi có thể thoát thân a nhìn xem hỏa diệm sơn mạch thảm trạng giống như tận thế giống như a sở mở miệng ngựa khí trầm trọng trương thái sơ gật gật đầu tử vân ngươi đi trước v ậ n điệu không cần phải để ý đến ta bất tử điệu dương cánh bay đi trương thái sơ ánh mắt như đuốc một cái c h ớ c mắt bắt được trên mặt đất thất lạc đạo cụ một kim đỏ lên hai h truyền thuyết cấp đạo cụ một kiện sử thi cấp đạo cụ một kiện siêu phảm cấp đạo cụ hai kiện đại bạo đặc biệt bạo viêm ma chi tâm kim truyền thuyết cấp vật liệu đạo cụ ẩn chứa cực kỳ c ồ n bạo hoàng u y ê n tố dùng cho chuyển trước sùng thú tiền đến dai r e n đúc trang bị các loại viêm ma chiến mâu lv hai đỏ bộ vị vũ khí thuộc tính lực lượng 450, t ổ n thương 10 đặc hiệu bạo liệt sử thi sao trang hai năm bảy viêm ma bạo nộ chiếc nhẫn lv hai m ư ơ viêm ma đoạn sừng h ắ c phát tài rồi trương thái sơ cười đến không ngậm miệng được trở lại thân hạng hắn không dám tưởng tượng tự mình có bao nhiêu giàu có lần này bí cảnh chuyến đi thu hoạch quá lớn chiến lợi phẩm thu sạch nhập giới từ thế giới trương thái sơ nhìn bốn phía cảnh tượng tiêu dung khoảnh khắc biến mất thay vào đó là một vòng trước nay chưa từng có ngưng trọng bùi núi lửa đã bao phủ mấy chục d á m khu vực mấy chục tòa núi lửa liên tục bộc phát nham tương từ miệng núi lửa phun trào hội tụ thành từng đầu nham tương sông l i ê n ngay cả trương thái sơ ở tại khu vực đều bị quần quận nham tương cho vây quanh không dùng đến vài phút liền sẽ bị thôn phệ đại địa chân chiến k h i ế n động phụ cận núi lửa cái khác núi lửa cũng có bộc phát chi thế nhiều như thế núi lửa bộc phát phương này bí cảnh thế giới coi như không sụp đổ núi lửa bộc phát mang tới ảnh hưởng cũng sẽ để cái này bí cảnh thế giới không thích hợp nữa nhân sinh tồn nhưng bất tử điệu lực lượng cuối cùng có hạn hỏa diệm sơn mạch bên trong núi lửa quá nhiều đã có toàn diện bộc phát tình thế tranh hồng nóng hởi nham tương giống như sóng biển không ngừng hướng phía tứ phương dũng mánh lao tới a sở đối trương thái sơ hét lớn trương tiên sinh bất luận như thế nào giúp ta một chút tuất ta hết sức nỗ lực trương thái sơ đáp lại vận chuyển đại huyền băng thuật trong tay c u ố n quanh huyền b ă n g chi lực lấp lóe băng lam chi huy một tay l ậ p điện giang giác vô cùng vô tận hà khí từ trương thái sơ trong tay phong thích chỉ gặp hàn băng bằng tốc độ kinh người từ bốn phương tám hướng lan tràn ra ngoài phương biên một dặm hai dặm ba dặm khu vực dần dần bị băng phong liền ngay cả cái kia mãnh liệt mà đến nham tường cũng bị một mực phong tỏa kết lên một tầng thật dày băng xương không cách nào tiến thêm tinh thần lực trôi qua có chút nhanh sắp thấy g á y trương thái sơ một cái tay khác ánh sáng nhạt loại lên an vào triệu tiểu hòa tặng cho hồi nguyên đan tinh thần lực trong nháy mắt h ồ i phục b ả y thành tung địa kim quang trương thái sơ thân hóa kim hồng phi nhanh tại băng địa chi bên trên chủ động lao tới sông nham thạch đại huyền băng thuật phương viên vài dặm khoảnh khắc bị băng phong trương thái sơ lặp đi lặp lại như thế bên trên bầu trời bay lượn bất tử điều gặp một màn này, đại hỉ không thôi, còn có loại này thần kỳ năng lực sao giờ phút này dư tận c h i địa hỏa chi thành đại quân cùng hạng thập nhất đám người t h ứ c tỉnh xuyên qua vạn trượng hỏa diễm c h i môn lỗ h ồ n g đi vào d ì a vách núi nhìn thấy vách núi bờ bên kia đã trở thành một mảnh băng chi quốc gia thứ uy ngữ khí phát r u n băng phong thiên lý chúng ta đến n h ầ m bí cảnh thế giới bờ bên kia không phải h ỏ a diệm sơn mạch sao hạng thập nhất con người nhau lại trong đám người bắt được một vòng kim quan g sau đó cái k i a một sợi kim quan dừng lại đây không phải cái tia đạo sĩ áo đen mà đạo sĩ lv hai mươi hạng thập nhất con người n ô lên trong lòng nhấc lên kinh tiên sóng biển trước đó nhìn thấy cái này đạo sĩ áo đen đối phương mới mười tám cấp tha làm sao choáng một lát đều không có nửa giờ a cái này đạo sĩ áo đen liền hai mươi cấp rồi còn có cái kia biến mất không còn t â m tích ma vật đại quân cùng viêm ma titan lại là cái gì tình huống chẳng lẽ lại ma vật đại quân còn có viêm ma cự nhân vương người đều là bị đạo sĩ này hạng thập nhất trong lòng một mảnh đe dối thân là hạng thị nhất tộc sinh ra điểm xuất phát chính là dô không cần chờ đợi các đại trường học tổ chức tập thể chuyển trước hạng thập nhất trưởng thành cùng ngày liền tại truyền chức trong thần điện đã thức tỉnh trưởng thành truyền thuyết cấp thiên phú nhận vô cùng vô tận tài nguyên nghiêng tức thì bị hạng thị lập làm đương đại ba vương tương lai có thể cư trú vì cựu truyền trí tôn thiên tri tiêu tử từ m ộ ư ơ i tám cấp lên tới hai mươi cấp cũng hao phí dòng giá hai ngày thời gian a cho dù có bất tử đ i ề u trợ r ú t cũng làm không được loại trình độ này a hạng thập nhất hoa đá tại nguyên chỗ t r ă m mối vẫn không có các h giải lúc này bất tử đ i ề u xẹt qua đám người trên không truyền xuống thanh â m a nhạc người dân theo lĩnh đại quân thông qua truyền thống trận trở lại hỏa chi thành tập hợp đủ thành chi lực mở ra hộ thành phát trợ、vâng. À, sở đại Nhân. Thành chủ a s trương thái sơ lấy đại huyền băng thuật sáng lập tầm băng dần dần bị cuộn cuộn đánh tới nham tương tan giã tại thiên nhiên lực lượng trước mặt thân là nhất chuyển hai mươi cấp đạo sĩ trương thái sơ lộ ra quá mức nó nớt làm hết sức mình nghe thiên mệnh a sở ta tận lực trương thái sơ hồi nguyên đan dùng hết tinh thần lực một mươi không còn một bầu trời sẹt qua một vòng trói lọi xích hồng bất tử đ i ề u a sở bay tới ánh lửa lưu chuyển thân hình khổng lồ hóa thành tóc đỏ nữ tử thức tha huyện chuyển dáng người bị ngọn lửa bám v à o chậm rãi tới gần trương thái sơ trên người nàng hỏa diễm cũng không nóng bỏng ngược lại ấm áp đ u hỏa trương tiên sinh ngươi làm hết thảy ta đều thấy được cảm ơn ngươi a sở một đôi hạ bạch như ngọc đầu ngón tay bưng lấy trương thái sơ gương mặt vi vi cúi đầu hai người cái chán dán cái chán nhu hỏa chi hỏa dần dần lan tràn tại trương thái sơ trên thân giống như chất lỏng giống như chạy xuôi mà lên tại mi tâm của hắn in d ấ u xuống một cái xích hồng h ỏ a diễm đường vân sau đó dần dần biến mất bất tử đ i ị u trúc phúc ngươi ngươi thu được truyền thuyết cấp trúc phúc bất tử đ i ị u c h i ban thưởng mục từ bất tử đ i ị u c h i ban thưởng kim vạn hòa bất xâm miễn dịch chín mươi chín hỏa nguyên tố tổn thương niết g bàn t r ù n g sinh là m ngươi sinh mệnh đặc thù hoàn toàn biến mất lúc cưỡng chế giữ lại một tia sinh mệnh đặc thù mười giây đồng hồ sau niết g bàn t r ù n g sinh đem sinh mệnh trạng thái khôi phục đến đình phong cũng tịnh hóa hết thể mặt trái trạng thái cd bảy mươi hai giờ được rồi ngươi kiếm lần ra rời đi nơi này đi a sợ bông hóa thành bất tử điệu bay đi đạt được a sở cái này truyền thuyết cấp trúc phúc trưng thái sơ tâm tình phức tạp cảm giác đối phương tại bản giao di ngôn hắn đối bầu trời hô to a sở trở thành đồng bọn của ta ta có thể mang ngươi ra ngoài không cần phải lo lắng ta nhưng là muốn trở thành thần thú bất tử điệu lần sau khôi phục ta đi tìm ngươi ai khi dễ ngươi ta làm chưa hay a sở cởi mở cười âm dần dần từng bước đi đến hỏa chi thành còn có ngàn ngàn vạn vạn dân chúng thân là hỏa chi thành đồ đảng đám người tín ngưỡng không có khả năng vứt bọn hắn tại không để ý bây giờ bị cảnh thế giới uy hiếp lớn nhất viêm ma titan đã chết a sở cũng nghĩ đi bí cảnh bên ngoài thế giới nhìn xem nhìn một chút ngày xưa b ạ n cũ gặp lại một trận vô cùng cảm kích cuối cùng nhìn thoáng qua bất tử điệu bóng lưng trương thái sơ không ngừng lại thân hóa kim hồng rời đi nơi đây chương bốn mươi tám truyền thuyết hồn phách chương bốn mươi tám truyền thuyết hồn phách hở trương thái sơ bộ pháp ngừng lại túi đầu xuống bên hông vạn hồn phiên chuyển đến một cơn chấn động một sợi nhỏ bé không thể xem xét khí tức tràn ngập trong không khí gỡ xuống vạn hồn phiên trương thái sơ lần theo trong không khí ba động ngầm đầu nhìn lại bầu trời tràn đầy bụi núi lửa ư ơ n g ương phiêu đ ạ m trên không trung nếu không phải trương thái sơ có được võ đạo thiên nhãn còn có vạn hồn phiên cảm ứng căn bản không phát hiện được viêm ma cự nhân vương người tàn hồn lv hai mươi trương thái sơ con người co rụt lại viêm ma ti tan mệnh như thế lớn thế mà không có bị thần vẫn c h i hỏa thiêu chết trước đó bắt giữ hồn loại ma vật trương thái sơ cố ý không có đánh giết bởi vì hồn loại ma vật bị giết liền trực tiếp hồi phiên diệt ta nhớ được có thiên văn chương ghi chép chỉ có tinh thần cường đại đến trình độ nhất định sinh vật mới có thể tại sau khi chết lưu lại tinh thần thể chỉ ít dưới năm mươi cấp sinh vật là không có đủ loại này đặc h ế t viêm ma cự nhân nhất tộc vương giả cường đại từ không cần phải nói thế nhưng là có thể tại chuyên giết yêu ma t à ma các loại hát cám loại ma vật thần vẫn chi hỏa bên trong lưu lại một sợi tinh thần cái đồ chơi này nếu như không có bí cảnh quy tắc áp chế được nhiều biến thai à. may mà ta có vạn hồn viên bằng không thì coi như bỏ lỡ dạng này một cái cường lực đường b ạ n trương thái sơ t ắ c lưỡi không thôi tùy theo mà đến chính là một trận c u n g nghỉ câu hồn câu hồn trương thái sơ một tay cầm vạn hồn viên một tay vận chuyển đại huyền băng thuật hai chân phía dưới huyền băng ngưng tụ thành băng dai theo trương thái sơ các bước băng dai ngưng tụ tại dưới chân trương thái sơ từng bước một đi lên đi ước chừng trương thái sơ tới gần viêm ma ti tan tinh thần thể tâm niệm vừa động vạn hồn phiên rời khỏi tay bay ra ngoài đem lơ lửng giữa không trung tinh thần thể câu nhập cờ bên trong viêm ma ti tan tinh thần thể tiến vào linh hồn không gian trong nháy mắt bị đánh bên trên l à c ấn trương thái sơ dẫm lên băng dai trở về mặt đất đem viêm ma ti tan tinh thần thể triệu hoán đi ra viêm ma ti tan tàn hồn thân hình trong suốt c h á n sinh song rác không có hai chân hình thể cũng không còn khổng lồ như vậy chỉ có cao mười mấy mét nhìn qua mặc dù dữ tợn kinh khủng nhưng hai mắt trống không có trước đó lệ khí xem toàn thể ngơ ngác viêm ma cự nhân vương người tàn hồn lờ vờ hai mươi viêm ma cự nhân vương tộc huyết mạch kim nhưng từ trong huyết mạch lĩnh ngộ viêm ma cự nhân vương tộc truyền thừa từ đó thu hoạch được năng lực tương ứng trước mắt vì tàn hồn huyết mạch chi lực cực hiệu quả cực lớn trình độ suy yếu thuộc tính lực lượng không thể chất một nghìn tám trăm hai mươi nhanh nhẹn một nghìn ba trăm năm mươi tinh thần ba nghìn hai trăm kỹ năng chủ động phong ma nghiệm lực điều khiển phá diệt chi quang kỹ năng bị động vật lý miễn dịch ù n g bạo chi lực tàn hồn thuộc tính đều cao như vậy à. hồn loại ma vật không có đủ lực lượng thuộc tính thiên vệ tại tinh thần thuộc tính trời sinh miễn dịch vật lý tổn thương viêm ma vương người cái này thuộc tính cơ sở còn có kỹ năng bị động nhìn trương thái sơ chạy nước miếng tinh thần năm trăm hai nghìn một nghìn ba trăm hai mươi hơi mạnh hơn một chủ trương thái sơ khỏe môi hơi câu đối viêm ma tàn hồn mỉm cười quá khứ xóa bỏ về sau chúng ta chính là đồng bạn viêm ma tàn hồn ngoáy đầu lại nhìn chằm chằm trương thái sơ không có chút nào tâm tình chậm chờn nhìn qua phi thường chất phát ngơ ngác chim đồng dạng trương thái sơ nhẹ g i ọ n g cười cười l i ê n viêm ma tàn hồn thuộc tính này vẫn chỉ là tàn hồn trạng thái nếu như là hoàn chỉnh hôn thể sẽ còn căn bệnh muốn chữa trị viêm ma vương người tàn hồn cũng không biết cần gì điều kiện các loại truyền thuyết cấp vật liệu viêm ma tri tâm trương thái sơ lấy ra truyền thuyết cấp đạo cụ viêm ma c h i tâm n ắ m trong tay giống như một khối thiêu đốt lên hắc diễm bảo thạch đồng dạng ẩn chứa cồn b ả o khí t ư ợ ông một đạo kịch liệt linh hồn ba động từ viêm ma tàn hồn trên thân truyền ra ra hỏa này ánh mắt từ ngu nơ g trở nên nóng b ọ g lên ngươi ngược lại là biết hàng bất quá bản này chính là của ngươi đồ vật cũng coi như vật quy nguyên chủ trương thái sơ đem viêm ma c h i tâm đưa cho viêm ma tàn hồn truyền thuyết cấp vật liệu đạo cụ cố nhiên trần quý nhưng là một cái hoàn toàn thể viêm ma vương người linh hồn thể càng là giá trị vô lượng viêm ma tàn hồn lấy niệm lực thao túng viêm ma tri tâm đem dẫn dắt đến linh hồn của mình v i ê m ma c h i tâm cùng v i ê m ma tàn hồn sinh ra cộng minh hóa thành tâm h thúy h ấ p diễm tản mát tại v i ê m ma tàn hồn các nơi hay ở giữa hoàn mỹ phù hợp trương thái sơ có thể rõ ràng quan sát được v i ê m ma tàn hồn linh hồn ba động đang lấy một loại tốc độ kinh người tốc độ tăng hồi linh hồn không gian chậm dãi thuế biến đi đem v i ê m ma tàn hồn thu nhập vạn hồn viên trương thái sơ thân hóa kim hồng chạy tới hỏa chi thành phương vị hỏa chi thành giờ phút này thành nội loạn thành một bảy hỏa chi thành là binh sĩ đều phân bố tại hỏa chi thành các nơi chờ đợi hộ thành đại trận kích hoạt nhiệm vụ treo thưởng bảng trước hội tụ hàng trăm hàng ngàn người có thân h ạ người Có dị tộc, toàn t bộ đều kinh đưa nghiệm thủy o tinh một vụ, đem h mươi năm hòa chi thành cửa hàng nơi này cũng đầy áp người tất cả mọi người muốn đem điểm cống hiến đổi thành vật phẩm nhân viên công tác vận bịu với bụi cửa hàng bên ngoài hộ vệ đều chừng hơn năm mươi vị tất cả đều là nhị giai hai mươi cấp duy trì trật tự trương thái sơ giờ đem vật phẩm toàn bộ đặt vào giới từ thế giới tại chen trúc trong đám người gian nan tiến lên rốt cục ép ra ngoài đi vào cửa hàng bên ngoài bầu trời hoàn toàn đỏ đậm tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn trời từng gương mặt một bảng đều là vô cùng kinh ngạc trong lòng không hiểu rung động đây là bí cảnh thế giới bên trong bất tử điệu a bên trên bầu trời bất tử điệu xoay quanh vòng quanh hỏa chi thành không ngừng xoay tròn tung xuống trói lọi xích ổng chi hỏa rơi vào h ỏ a chi thành bên ngoài cùng lúc đó h ỏ a chi thành hộ thành đại trận kích hoạt một cái hình tròn màn sáng đột ngột từ mặt đất mọc lên dần dần bao phủ cả t ò a thành bất tử điệu ngửa mặt lên trời thét dài phóng lên tận trời tại không trung anh một tiếng nổ tung hóa thành trói lọi quang vũ bao trùm toàn thành tại hình tròn màn sáng bên trên ngưng tụ thành từng tầng từng tầng trong suốt hàng rào phát ra dũ bị giống như xích hồng quang c h ạ c h đ ầ y trời rơi xuống bụi núi lửa xích hồng tinh bích ngăn cách bên ngoài cung tiễn đại nhân họa chi thành bên trong vang lên ai nhạc thanh n m cao vút ẩn chứa trong đó vô tận niềm thương nhớ cùng tính ý qu hỏa chi thành vang lên tất cả binh sĩ dân chúng thanh âm tất cả mọi người đối bất tử đ i ị u phương v ị dập đầu thành kính vô cùng giữa bầu trời xám xịt một cái thân ảnh nho nhỏ bị xích hồng tinh thể báo khỏa chậm rãi rơi trên mặt đất chỉ có trương thái sơ thấy rõ ràng kia là a sở tiểu h ỏ a tức hình thái phong tồn tại xích hồng tinh thể bên trong tiến vào niết bàn trạng thái lần sau thức tỉnh không biết là năm nào hạ nguyệt a sở hao hết toàn bộ lực lượng lấy những thứ này xích hồng tinh thể dựng thành hàng rào cứng rắn vô cùng kháng hỏa tính cực mạnh liền xem như nham tương Cũng an vô pháp m ò trạng tiếp theo hộ hỏa chi thành không n g là đi chuyển chức thần điện hoàn thành nhị chuyển giải tỏa thiên sư giới cái thứ hai thuộc tính lao gia tử ta ngược lại muốn xem xem ngươi lưu lại thiên sư giới cất giấu như thế nào bí mật chương bốn mươi chín u thập tinh chuyển chức nhiệm vụ thân điện ý chí chú ý chương bốn mươi chín thập tinh chuyển chức nhiệm vụ thân điện ý chí chú ý giờ này khắc này hỏa châu biên cảnh đứng ở trên đất bí cảnh thủy tinh tán phát huyết quang dần dần hàm đạo thay vào đó là một vòng tia sáng màu vàng bí cảnh sụp đầu nguy cơ giải trừ canh giữ ở bí cảnh thủy tinh cái khác n h ữ n g quân nhân gặp một màn này trong lòng đại thạch kết thúc kể từ đó họa châu biên cảnh tránh khỏi một trận hạo tiếp còn có thể bảo tồn cái này bí cảnh tài nguyên hạng thập nhất đội ngũ bốn người từ thứ nguyên trong cái khe đi ra hạng thị truyền thuyết b á n nhau hạng thập nhất la tuần sát xứ nhìn thấy hạng thập nhất trong mắt hiện lên một vòng dị sắc hạng thập nhất gặp qua la tuần sát xứ hạng thập nhất nhìn thấy la tuần sát xứ cung cung kính, kính hành lễ hắn ba vị đồng đội cũng như là không cần đa lễ la tuần sát xứ khoát tay á o rất là tò mò mà hỏi bí cảnh thế giới bên trong nguy cơ là ngươi giải quyết hạng thập nhất thở dài một hơi cảm xúc xa suốt không phải la tuần sát s ư tiếp tục hỏi thăm các ngươi cuối cùng ra bí cảnh thế giới đến cùng xảy ra chuyện gì hạng thập nhất chắp hai tay sau lưng nhìn lên bầu trời ánh mắt sầu lo tư duy thấy thế mở miệng giảng thuật tự mình tại bí cảnh thế giới bên trong chứng kiến hết thảy cương điệu giảng thuật trương thái sơ cái này áo b à o đen đạo sĩ cùng bất tử điệu quan hệ tâm đầu ý hợp đạo sĩ đạo m ô n người la tuần sát s ư mí mắt lắp một cái có thể bị bất tử điệu công nhận người tuyệt không phải hời hợt hạng người chớ nói chi là đứng tại bất tử điệu trên thân ba mươi lăm năm trước thân hạ truyền kỳ tổ bốn người tại cái này bí cảnh thế giới giáp tay bất tử đ i ề u c h ấ n áp qua bí cảnh thế giới náo động việc này cực thị n h một thời chẳng lẽ ta thần hạ lại ra một vị như t r ư ơ n g tiền bối như vậy kỳ tại ngốc trời la tuần sát sư ánh mắt dạng dỡ phát sáng ta sẽ trở thành t r ư ơ n g tiền bối người nối nghiệp trở thành thần hạ đời tiếp theo truyền kỳ trí tôn hạng thập nhất đ ố n g nhiên mở miệng ánh mắt lóe ra nóng bỏng tự tin ha ha tuất ta thần hạ binh sĩ lúc có này lang vân ý chí la tuần sát sư khen ngợi cười nói phi thường xem trọng hạng thập nhất trường thanh hệ truyền thuyết t i ê n phú bán nhau lương tự hạ thị tương lai chắc chắn trở thành thần hạ người mạnh nhất một trong trong vòng luận c u n đều chuyên r a hạng thập nhất cái này chuyển thuyết bắn nhau mặc hạng thị chuyển thừa hai mươi cấp chuyển thuyết xào trang tiến vào chuyển chức phó bản chỉ dùng tám lần cơ hội khiêu chiến liền tại chuyển chức chiến đấu con rối trong tay giữ vững được mười phút đồng hồ xác nhận cũng hoàn thành thập tinh chuyển chức nhiệm vụ la tuần s á t sứ tiểu tử cáo tử chuyển chức thần điện trương thái s ơ một đường đi nhanh vẫn có thể tại một c h ú t chuyển chức thánh bia nhìn xuống đến có người tiến hành chuyển chức cao đạt gần đ ẳ n mấy vạn trượng chuyển chức trước thần điện lơ lửng từng đoàn từng đoàn trói lọi hừng hực ánh sáng lưu hòa giống như tường vân không ngờn quanh tại thần điện trương thái sơ tiến lên câu thông chuyển chức thần điện phải trăng c h u y ể n tống đến chuyển chức thế giới phó bản là không là n à y niệm rơi xuống trương thái sơ thân hình bị một đoàn ánh sáng n u hòa báo khỏa tiến vào một lần khắc nguyên đi vào chuyển chức thế giới phó bản nơi đây một mảnh b a n g à y phía trước có một cái lưu chuyển trói loại quan g huy chuyển chức thánh địa bên trái một trăm mét chỗ có một cái cự đại con dối chuyển chức thánh địa chuyển chức chiến đấu con dối lv hai mươi kích hoạt con dối lựa chọn nhất tinh thập tinh khó khăn chuyển chức xác định và đánh giá cùng nó đôi chiến mười phút đồng hồ xác nhận chuyển chức nhiệm vụ c h tinh tinh. Tinh bao năm qua đến toàn thế giới không biết có bao nhiêu người kẹt tại giai đoạn này thậm chí có người tại nhất chuyển hai mươi cấp rèn luyện mấy năm trương thái sơ cầu thông chuyển chức thánh địa một nhóm tin tức phủ hiện ở trước mắt có rất nhiều tuyền hạng nhất tinh thập tinh xác định và đánh giá ghi chép xếp hạng phía trên này ghi chép thần hạ lịch đại chức nghiệp giả khiêu chiến chuyển chức chiến đấu con dối lv hai mươi ghi chép trương thái sơ lựa chọn thập tinh tiến hành xem xét thập tinh chuyển chức chiến đấu con dối lv hai mươi khiêu chiến bảng xếp hạng xếp hạng thứ nhất tần sơ khi hệ chiến cho điểm xếp hạng ba sở sở n phân mươi ứ â y vị trí đầu đều là như thế về sau chính là cấp ss cho điểm khiêu chiến thời gian đều là một mươi phút đồng hồ là dựa vào kéo dài thời gian hoàn thành thập tinh xác định và đánh giá xem ra những thứ này tiền bối đều là đem chiến đấu con dối đánh g i ế t mới khiêu chiến thành công trương thái sơ vặn vẹo một chút cổ khuôn mặt tràn lên một vòng cười nhạt không thể cho mẹ ta mất mặt thứ nhất nhất định phải cầm xuống cất bước tiến về chuyển chức chiến đấu con dối chỗ trương thái sơ tâm niệm vừa động câu thông chuyển chức chiến đấu con dối thập tinh chuyển chức chiến đấu con dối sẽ tại mười giây đồng hồ sau k ế t h o ạ t mời chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu mười chín một danzac đứng im bất động c h u y ề n đấu con dối ánh mắt lấp loe tinh mang toàn thân lưu chuyển nhàn nhạt vằng ự c trực câu câu nhìn chằm trầm trương thái sơ thập tinh chiến đấu con Thể chiến ấ t t 3.200, 2.700, nhanh nhẹn n h h t 2.800M mệnh thập tinh tri tốc sinh、so、lực, phòng ngự đấu Thái lĩnh h i cực vực, c con dối giống như mũi tên chớp mắt giết tới trương thái sơ phụ cận m u a xong quyền giống như tàn ảnh một cái chớp mắt đánh ra mấy t r ă m quyền phanh phanh phanh trương thái sơ quanh thân lưu chuyển sán kim hàng rào vững như thành đồng không thể phá vỡ một trăm chín mươi chín một trăm chín mươi chín tạo thành hữu hiệu tổn thương thấp không có mắt thấy đừng lại hồi não trương thái sơ s o n g đồng l ấ p lóe tâm niệm vừa động trấn tự quyết thử tiêu thần lôi kim sát phù lục c ù n bạo t ử điện lần lượt mà tới vay một tiếng chiến đấu con dối bị chấn áp nằm sấp trên mặt đất đầu dán sàn nhà theo sát mạ đến chính là tử tiêu thần lôi hóa thành thiên ti vạn lũ tử mang hồ quang điện xe lẫn mang theo lực lượng hủy diện đột nhiên bổ đến ầm ầm vạn. tổn thương chữ trong chớp mắt bay ra lít nha lít nhít chiến đấu con dối thanh máu từ một trăm không gần như chỉ ở một hơi ở giữa đánh bại thập tinh chuyển chức chiến đấu con dối thập tinh đạo sĩ nhị chuyển nhiệm vụ đã cấp cho thập tinh đạo sĩ nhị chuyển nhiệm vụ nhiệm vụ điều kiện điều kiện một một hạng màu đỏ xử thi phẩm cấp trở lên kỹ năng đạt tới lv hai mươi điều kiện hai bảy mươi hai giờ bên trong thông quan chuyển chức phó bản bên trong chuyển chức thí luyện chưa hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng lực lượng thể chất nhanh nhẹn tinh thần hai trăm h thăng cấp kèm theo thuộc tính cơ sở chuyển chức số lần ngươi thời gian chiến đấu là năm giây khiêu chiến cho điểm vị cấp ss đứng hàng khiêu chiến bảng xếp hạng đệ nhất ngươi nhận lấy chuyển chức thần điện ý chí chú ý ngươi thập tinh đạo sĩ nhị chuyển nhiệm vụ ban thưởng đã thay đổi nhiệm vụ ban thưởng lực lượng thể chất nhanh nhẹn tinh thần hai nghìn một trăm linh thăng cấp kèm theo thuộc tính cơ sở chuyển chức số lần Đỡ S, sách tay tàn viết sách không dễ, cầu vì yêu phát yêu không điện. vì cầu Cảm dễ, trương thái sơ kinh ngạc cả người ngây người sau đó trên mặt phun ra nụ cười xá lạ chuyển chức thần điện ý chí theo một ý nghĩa nào đó đại biểu làm tinh ý chí quả nhiên ưu tú người đi tới chỗ nào đều có thụ chú ý vẫn là địa cầu ma m a chào hỏi một chút cảm tạ chuyển chức thần điện đại lao quả tạo lắc đầu không còn suy nghĩ lung tung trương thái sơ chắp tay trước ngực cảm tạ một phen liền cất bước tiến về chuyển chức thánh địa hạ n g suy nghĩ khẽ động phải trăng tiến vào thập tinh đạo sĩ nhị c h u y ể n thí luyện phó bản là không vâng trương thái sơ đáp lại một đạo bạch quang từ trên trời gián xuống đem hắn quét đến một mảnh khác không gian bên trong đạo sĩ nhị chuyển thí luyện thế giới phó bản đánh giết chuyển chức thánh í luyện chuyển bên trong 90 địch nhân, đến đỉnh núi t địch chức h địa d ư ớ i liền có thể hoàn thành chuyển chức nhiệm vụ trương thái sơ đưa thân vào một ngọn núi dưới chân ngẩng đầu nhìn lại dãy núi núi non t r ù n g đ i ệ p mây mù l ợ l ờ ngọn núi này so trương thái sơ nhìn thấy bất luận cái gì một ngọn núi cũng cao hơn lớn chỉ ít có vạn mét trở lên tại sơn phong đ ỉ n h có một tòa chuyển chức thánh địa ẩn vào tầm mây phi thường h ạ n hãn căn bản là không có cách quan sát cao bao nhiêu tựa hồ kết nối lấy thiên cung đi đến chuyển chức thánh địa giới chuyển chức thí luyện coi như hoàn thành trương thái sơ ánh mắt rung động rung động trong lòng chợt cảm thấy tự mình nhỏ bé vô cùng bắt đầu leo núi trương thái sơ gỡ xuống bên hông vạn hồ tiên h tâm niệm vừa động đỏ sậm chi quan g đại chán viêm ma vương người hồn thể từ đó bay ra trên thân lưu chuyển hư vô thâm thúy h ắ t diễm ánh mắt cũng không còn ngốc trệ mà là sáng ngời có thần h ắ t diễm p h u n g trào nhìn về phía trương thái sơ trong ánh mắt bao hàm kính trọng hoàn thành thuế biến a trương thái sơ mỉm cười nhìn về phía viêm ma vương người thời khắc này thuộc tính trong n h mắt kinh ngạc nhiều ba cái kỹ năng chủ động một cái kỹ năng bị động thuộc tính cũng tăng cường v i ê m ma cự nhân vương người lờ v 2 0 thiên phú v i ê m ma cự nhân vương tộc huyết mạch kim thuộc tính lực lượng không thể chất 1 8 t mươi t hai n g h n a nhanh nhẹn 13502400, t i n h thần 3 2 0 a i n 0 h kỹ năng chủ động phong ma niệm lực điều khiển phá d i ệ n chi quang h ắ c diễm ma thuẫn v i ê m ma chữa trị v i ê m ma lĩnh vực kỹ năng bị động vật lý miễn dịch khống chế chống cự u ầ n bạo chi lực không còn là t à n hồn trạng thái thuộc tính này mạnh hơn ta nhiều a trương thái sơ là thật bị giật này m ì n h t h ậ t không có hưởng phí viên kia viêm ma tri tâm nha là thời điểm phát huy giá trị của ngươi tìm được trên ngọn núi này ma vật toàn bộ thanh lý mất trương thái sơ mỉm cười ra lệnh được rồi v i ê m ma vương người truyền ra thanh em non nớt thận trọng hô một tiếng phụ phụ thân trương thái sơ sắc mặt biến hóa câu này phụ thân tự mình có thể đảm nhận không nổi ai trước đây không lâu chính mình mới cho người ta giết cái này kêu cái gì trương thái sơ khoát tay á o không được kêu phụ thân ta v i ê m ma vương người đưa tình tự xa suốt thiếu đốt hấp diễm con ngươi nhìn chằm chằm trương thái sơ vô cùng gấp gáp cha cha trương thái sơ nâng chán hoàn toàn p h ụ thở dài chúng ta là đồng bạn sau này sẽ là huynh đệ ta chiếm chút tiền nghi ngươi quản ta gọi ca đi được rồi đạo sĩ kak v i ê m ma vương người túi đầu túi đầu rất tôn kính đối với mình tái tạo tri ân trương thái sơ trong lòng đem hắn coi là phụ thân nó không muốn làm trương thái sơ minh đệ đã muốn làm trương thái sơ tệ chỉ làm trương thái sơ tệ lập tức v i ê m ma vương người tuân theo trương thái sơ phân phó bay lên trên đi ven đường gặp rất nhiều hai mươi cấp người giấy binh sĩ cản đường đều bị nó đốt thành cho bụi xuất thủ tức dây đánh giết người giấy binh sĩ lv hai mươi điểm kinh nghiệm hai mươi trương thái sơ lại đem hắn h ồ n thể thả ra ngoài cầm mấy cái không gian giới chỉ đi theo viên ma vương người bên người nhặt chiến lợi phẩm có viên ma vương người mở đường trương thái sơ ngồi mát ăn bắt vàng hai chân c u ố n quanh kim quang vạn mét cao phòng mười mấy giây đồng hồ trương thái sơ liền đến đỉnh núi chuyển chức thánh bia hạ đánh g i ế t người giấy thống lĩnh lv hai mươi điểm kinh nghiệm hai trăm đánh g i ế t người giấy pháp sư lv hai mươi điểm kinh nghiệm hai nghìn trương thái sơ ven đường đánh g i ế t không ít ma vật còn có mấy cái buốt những thứ này ma vật trên thân đều có thập tinh chi lực bờ mff phi thường k h n g đánh bất quá tử tiêu thần lôi c u n g bạo hơn chuyên trị hết thể k h ô n g phục về phần trên ngọn núi cái khác ma vật thì giao cho viêm ma ti tan chuyển chức thí luyện đánh giết địch nhân tiến độ m ư ơ i năm một mươi sáu tiến độ chậm rãi gia tăng ước chừng ba giờ khoảnh a n tiến h đạt tới 90 một độ đ ạ n h ắ vang lên khắc tiếp theo chuyển chức thánh bia nở rộ kinh quang tụ thành một cái kim sắc phủ lục đồ án đem trương thái sơ bao phủ ở bên trong một cỗ hạo hãng chi lực xông vào trương thái sơ trong thân thể tuân hướng o ả n thân làm hắn thực hiện sinh mệnh cấp độ nhảy vọt không biết qua đi bao lâu tại trong lúc này v i ê m ma vương người còn có ba cái tinh anh hồn thể mang theo bốn cái không gian giới chỉ trở về một cái tinh anh hồn thể bị ma vật đánh giết hồn phi phách tán v i ê m ma vương người đối trương thái sơ bái sau đó chủ động tiến vào vạn hồn phiên bên trong giờ này khắc này một đạo tin tức đ ố n g nhiên vang vọng mà lên nhị chuyển hoàn thành chúc mừng ngươi trở thành nhị chuyển đạo sĩ lực lượng thể chất nhanh nhẹn tinh thần một nghìn chứa đựng điểm kinh nghiệm đã có hiệu lực ngươi lên tới lv hai mươi mốt lực lượng mười hai thể chất mười hai nhanh nhẹn mười hai tinh thần hai mươi lăm hai truyền thuyết bảo dương một ngươi lên tới lv hai mươi hai lực lượng mười hai thể chất mười hai nhanh nhẹn mười hai tinh thần hai mươi lăm hai truyền thuyết bảo dương một vạn hồn phiên lờ vờ hai mươi thăng cấp tiến độ đã đạt một trăm phần trăm thăng cấp đến lờ vờ hai mươi mốt lờ vờ hai mươi hai trương thái sơ như ở trong mộng mới tỉnh một cô ấm áp mà mánh liệt năng lượng từ đáy lòng dâng lên mỗi cái tế bào đều đang h o à n hô nhảy cỡng vì trận này thuế biến chúc mừng góp nhặt kinh nghiệm để cho ta thăng liền hai cấp lại có thể mở dương trương thái sơ vui mừng q u á đỗi nhìn về phía mình bản tính danh trương thái sơ trước nghiệp nhị chuyển đạo sĩ đẳng cấp lờ vờ hai mươi hai mười lăm chín mươi lăm phần trăm thiên phú truyền t u y ế t chi ban thưởng d tiến độ 22-100, 20, quần quận không kiệt kim lực lượng 1.220, 700, t h ể chất 1.220, 785, n h a n h n h ẹ n 1.220, 730, t i n h thần 1.550, 2.000, t r ư ớ c mắt hạn mức cao nhất 4.400, 1.380, b ạ o kích s á t x u ấ t 47% b ạ o kích tổn thương 140% kỹ năng chủ động từ tiêu t h ầ n lôi kim kỹ năng bị động nguyên tố xuyên thấu kim thông dụng kỹ năng nhìn rõ minh tưởng ngục tử tu di giới tử kim truyền thuyết bảo dương hai cái cảm tạ chuyển chức t h ầ n điện cảm tạ địa cầu ma ma nhìn xem cảnh đẹp y vui trước n g ư ờ i bản g trương thái sơ trên mặt rào rạt nụ cười hạnh phúc vui vẻ đến cất cánh sau đó mà chính là trương thái sơ thích nhất mong đợi nhất mở dương xuất kim câu hai cái kim quang trói mắt truyền thuyết bảo dương được triệu hóa ra hiện lên ở trước người trương thái sơ chắp tay trước ngực c ầ u nguyện địa cầu ma ma phù hộ chúc phúc chính mình hai cái truyền thuyết bảo dương chậm rãi mở ra kim quang diệu thương h u n g thiên điệu một mảnh sáng kim trương thái sơ trước người hai đoàn kim quang một trái một phải bên trái kim quang bao vây lấy một đ o à n ánh sáng đu hòa ẩn chứa trong đó một loại không cách nào tìm kiếm khí tức thần bí khó lường bên phải kim quang bao quanh ánh sáng đu hòa thì truyền lại ra một cỗ không cách nào nói rõ khôi phục chi lực chương năm mươi mốt thiên sư giới bí mật ngẫu nhiên gặp cố nhân chương năm mươi mốt thiên sư giới bí mật ngẫu nhiên gặp cố nhân mở ra truyền thuyết bảo dương chúc mừng ngươi thu hoạch được truyền thuyết cấp đạo cụ già thiên mở ra truyền thuyết bảo dương chúc mừng ngươi thu hoạch được truyền thuyết cấp đạo cụ linh thể khôi phục mục từ già thiên kim che đợ che đại hết thẻ giỏ xét thôi diễn các lo kim có thể khiến tử vong hồn loại đơn vị khôi phục n g ư ơ i nắm giữ mục từ giả thiên kim cái thứ nhất mục từ trương thái sơ dùng tại trên người mình nhìn xem từ thứ hai đầu trương thái sơ không khỏi n h ệ u nhữ mày linh thể khôi phục mục từ đánh vào trên người của ta khẳng định vô dụng a ta là sống sờ sờ người a ý niệm tới đây trương thái sơ đem vạn hồn phiên bên trong viêm ma vương người triệu hoán đi ra lúc này viêm ma vương người đẳng cấp theo chủ tăng lên tới lv hai mươi hai quan sát một phen cái từ này đầu là có thể vận dụng tại viêm ma vương người trên người trương thái sơ cười cười thiện nghi ngươi cái tên này vạn hồn phiên câu tới hồn thể nếu là bị đánh giết chính là triệt để tiêu vong không cách nào khôi phục bất quá lấy viêm ma ti tan thuộc tính tuyệt sẽ không tùy tiện tử vong chờ một chút trương thái sơ con người bỗng nhiên sáng lên cái từ này đầu có thể sử dụng tại vạn hồn phiên câu tới hồn thể như vậy vì cái gì không thể đánh tại trang bị bên trên đâu nhìn về phía trong tay vạn hồn phiên đem bao vây lấy chuyển thuyết mục từ ánh sáng nu hòa dẫn dắt tới quả nhiên có thể thực hiện trương thái sơ không chút do dự đem linh thể khôi phục cái từ này đầu đánh vào vạn hồn phiên lên kim vạn hồn phiên khắc lên mục từ linh thể khôi phục kim đã phát sinh thuế biến kim vạn hồn phiên lở vờ hai m bộ vị phụ trợ trang bị thuộc tính lực lượng thể chất nhanh nhẹn tinh thần 660 kèm theo kỹ năng chủ động c â u hồn khắc cấn kèm theo kỹ năng bị động linh hồn không gian kèm theo m ụ c tử linh thể khôi phục kim vạn hồn phiên nắm giữ hồn thể tử vong nhưng tại vạn hồn phiên bên trong phục sinh phục sinh thời gian xem hồn thể đẳng cấp thuộc tính mà định ra thăng cấp tiến độ 4.54% năm r m ư ợ u nha cứ như vậy lời nói hồn thể tử vong cũng không sợ có thể để viêm ma vương người phương hướng ra ngoài lãng trưng thái sơ tiếu dung sán l ạ vô cùng vui vẻ Lúc này, trên ngón tay truyền đến một trận rất nhỏ ba động trương thái sơ cúi đầu nhìn lại chỉ gặp mang tại trên ngón t r ỏ thanh đồng chiếc nhẫn lưu chuyển vằng rực thanh đồng vết d ị dần, dần dần rút đi sáng kim chức nhẫn nhẹ ra phía trên khắc lấy lít nha lít nhít p h ủ văn dườm ra khó hiểu những p h ủ văn này trung ứng còn có một cái âm dương đồ cùng ngày sư giới hoàn thành thuế biến lúc trương thái sơ có thể rõ ràng cảm giác tự thân lực lượng tăng vọt nhìn về phía trang bị thuộc tính trương thái sơ trái tim bỗng nhiên bỗng nhiên nhảy một cái kịch liệt sóng gió nổi lên cái này trang bị chỉ số kim tiên sư giới không cấp bậc bộ vị phụ trợ trang bị thuộc tính một lực lượng thể chất nh tinh thần một trăm h thuộc tính hai lực lượng thể chất nhanh nhẹn tinh thần sáu trăm sáu mươi theo đẳng cấp tự thích h ư ớ n g g i a tăng thuộc tính giới thiệu chín mạch một trong thiên sư một mạch c h u y ể n thừa trí bảo đạo môn người gặp vật này như mỗi ngày sư đích thật tới chín mạch một trong lại là một cái trương thái sơ không hiểu từ ngữ không cấp bậc tự động trưởng thành thuộc tính riêng một điểm này so vạn hồn phiên mạnh hơn không hơn vạn hồn phiên có kỹ năng kèm theo câu hồn khắc ấ n linh hồn không gian hạn mức cao nhất cao hơn ra một chút địa cầu xuất phẩm tất nhiên thuộc tính phẩm chín mạch đạo môn thiên sư thực sự không làm rõ ràng được lao cha mẹ rời đi Cũng nhất định thiên sư giới thuộc tính hai giải tỏa làm cho trương thái sơ thuộc tính tăng vọt một mạng lớn lực lượng một nghìn hai trăm hai mươi bảy m ư ơ nghìn một n h ba sáu mươi thể chất một nghìn hai trăm hai mươi bảy tám năm ì một g h ì n bốn bốn năm nhanh n h ẹ một nghìn hai trăm hai mươi bảy m ba n h ì n một g h ba chín mươi tinh thần một nghìn năm trăm năm mươi hai nghìn trước mắt hạn mức cao nhất bốn nghìn bốn trăm một ba t r m tám m ư hai n h ì n bốn mươi tại hai kiện truyền thuyết trang bị ra chỉ dưới ta thuộc tính này quá nổ tung liền xem như lãnh như xem chúa b trương tạ. Thái, chức chức thái, thái sơ dự định trước tiên tìm một nơi ăn cơm no nghỉ ngơi thật tốt một chút trương thái sơ rời đi chuyển chức thần điện khu vực tìm được một cái chợ đêm b ả y bao hết hai cái lão nhân quầy hàng trọn vẹn ăn ba giờ lúc này mới rời đi và ở nhà khách trọn vẹn ngủ một ngày dưới trương thái sơ rời giường rửa mặt một phen xử lý tốt hết thảy thông qua địa đồ phát hiện người tại thành kim lăng trưng ơ thái sơ thẳng đến đại hạ thương hội chuẩn bị xử lý chiến lợi phẩm kim lân thành đại hạ thương hội trong đại điện cổ kính không một không tràn ngập đông phương mỹ học tiểu hòa a nghe nói ngươi đi bí cảnh phát sinh biến cố ngay cả la tuần sát xứ đều đi đến hỏa châu bên liên giới ngươi mới đi không tới một tuần liền lên tới mười tám c ấ p có phải hay không có chỗ kỳ nộ g a một người mặc áo gấm nam tử trên mặt tiểu dung đối bên người làm v á y thiếu nữ triệu tiểu hòa nói triệu tiểu hòa ôm cánh tay của nam tử ngon mặc cười ca ca ta nói cho ngươi vận khí ta siêu tốt gặp được một cái siêu cấp tường đại đạo sĩ tiểu ca liền một giờ không đến thời、gian. ta từ cấp mười lăm lên tới cấp mười bảy c h í ít tiết kiệm năm sáu ngày thời gian đâu triệu tiểu hoa ca ca triệu duệ long sờ lên cằm suy tư đạo sĩ triệu tiểu hoa điểm điểm đầu đ ú n g đạo sĩ họ t r ư ơ n g tới còn đặc biệt đẹp trai triệu duệ long h ổ khu chấn động n g ự khí kinh ngạc đạo sĩ họ trường không phải là đạo môn người không biết ta dù sao siêu cấp lợi hại chính là triệu tiểu hoa khuôn mặt tươi cười hì hì sau đó nghĩ đến cái gì nói đúng rồi ca ca chúng ta kim lân thành h o à n g g i ã bên ngoài cái k i ê hoang dã phó bản ngươi khai hoang thành công không nhắc lên việc này triệu duệ long trên mặt bỏ lên một vòng h ữ sâu thở dài nói Còn k hoàng ô n g có đâu, khai h a hoang n bản n g cấp phó dạ o có đ ơ i thời gian Kim Ngoại nhiên giáng cái ả n như đoạn Lân Thành, đồng hoang trước, vậy à? Một đoạn thời gian trước, Kim Lân thành, đồng nhiên lâm một cái 20 cấp dã phó bản bị Kim là â n t h n h một ấ y nay đại đến gia giữ, người khai thế thành không hoang Hoang phó công. cầm m bản là dạ cái cực kỳ trọng yếu tài nguyên chỉ có khai h o a n g thành công mới có thể để h o a n g dã phó bản triệt để ổn định từ đó để đại chúng tiến vào phó bản thăng cấp triệu tiểu hoa có chút tiếc lối dạng này à ta còn muốn nói ta hoàn thành n h ị chuyển đến lúc đó có thể thông qua cái này phó bản thăng cấp đâu triệu dệ u long n u ố t vớt mội m ù i đầu nhẹ g i ọ n g cười nói chúng ta tiểu hòa yên tâm đi chúng ta kim lân thành mấy nhà thế lực đã phái không ít người tiến vào phó bản xem như đem bên trong ma vợt một tình huống thăm dò rõ ràng hai ngày này ca của ngươi liền muốn lên t r ậ n đi mở hoàng cái này phó bản vậy thì tốt quá triệu tiểu hòa rất hư phấn triệu dệ u long đông nhiên nghiêm túc trịnh trọng việc dặn dò tiểu hòa ngươi lên tới hai mươi cấp về sau nhất định nhớ lấy màu đen siêu phàm thiên phú ít nhất phải xác nhận thất tinh chuyển trước nhiệm vụ coi như kẹt ở chỗ này một năm hai năm cũng không thể lùi lại mà cầu việc khác việc quan hệ người tương lai đẳng cấp hạn mức cao nhất chuyện này một điểm không qua lo a được có nghe hay không chuyển chức cơ sở không có đánh tốt thuộc tính sẽ lạc hậu một mạng lớn tương lai coi như đẳng cấp đến hạn mức cao nhất cũng h ó a cứng đến tiếp sau chuyển chức nhiệm vụ sẽ phi thường khó khăn sai một ly đi nghìn dặm khả năng cả đời không cách nào tiến thêm triệu tiểu hòa m ấ p máy môi chăm chú gật đầu ta biết ca ca yên tâm đi tốt ta tại kinh đô đặt hàng một bộ hai mươi năm cấp màu cam chắc tuyệt sáo trang đã đến ta đi trước hóa đơn nhận hàng chính ngươi d ạ n chơi coi trọng cái gì ca ca mua cho ngươi đơn triệu duệ long cương triều vô vô triệu tiểu hòa bà vay đi theo một vị sườn xám nhân viên nữ rời đi triệu tiểu hòa huy động tay nhỏ cà, cà bánh n g a i hoan nên quang lâm đại hạ thương hội vị tiên sinh này xin hỏi ngài cần làm nghiệp vụ gì giờ này khắc này cổng chuyển đến dễ nghe t h a n h â m bán ra vật phẩm người tới chính là trương thái sơ màu đen đạo bảo anh tư thẳng tắp hấp dẫn trong đại điện không ít á n h mắt sườn xám tiểu thư hoàng hốt giới ôn nu khinh ngữ xin hỏi tiên sinh họ gì trương thái sơ trương được rồi trương tiên sinh xin mời đi theo ta sườn xám tiểu thư dẫn trương thái sơ tiến vào đại điện trương đội trưởng đông nhiên một đạo kinh hô vang lên hơi có vẻ tiếng bước chân r ồ n r ậ p cũng theo đó mà tới trương thái sơ theo tiếng kêu nhìn lại nhìn thấy người đến là triệu tiểu hòa thiếu nữ một bộ thủy lam váy dài khuôn mặt trong sáng xinh sắn động lòng người trương thái sơ mỉm cười không nghĩ tới còn có thể nơi này gặp nhau thật là đúng gì ba chương năm mươi hai hai cái nhỏ mục tiêu triệu tiểu hòa thỉnh cầu t r ư ơ n g năm mươi hai hai cái nhỏ mục tiêu triệu tiểu hòa thỉnh cầu đúng nha đúng nha triệu tiểu hòa tiểu ủy hiệp như hoa tò mò hỏi trương đội trưởng ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây à chẳng lẽ ngươi cũng là kim lân người sao không phải trương thái sơ nhẹ nhàng lắc đầu ta tới đây chuyển chức thuận tiện ra bán một vài thứ chuyển chức ngươi nhị chuyển à nha triệu tiểu hòa kinh hô trương đội trưởng thăng cấp nhanh như vậy sao địa ngục sân thí luyện phân biệt lúc nàng cấp m ộ ư ơ i bảy còn dương cao thái sơ cấp một đ ầ u hiện tại trương thái sơ nói mình chuyển chức a cái này loại này tốc độ lên cấp thật sự là có chút không hợp thói thưởng quá mức hắn mạnh như vậy hoàn thành ngôi sao gì cấp thí luyện đâu chắc chắn sẽ không thấp hơn bất tinh không đúng ít nhất là cựu tinh thậm chí là triệu tiểu hòa không dám nghĩ tóm lại thiếu niên trước mắt cùng mình hoàn toàn không phải người của một thế giới trương thái sơ đối triệu tiểu hòa phất phất tay ta còn có việc có dành trò chuyện tiếp a nha triệu tiểu hòa ngơ ngác gật đầu cứ như vậy kinh ngạc nhìn trương thái sơ rời đi nội tâm thật lâu không cách nào bình tĩnh sườn s á m tiểu thư mang theo trương thái sơ đi hướng một cái cỡ lớn trí năng bàn làm việc trương thái sơ đem một chút trang bị vật liệu kỹ năng các loại đạo cụ lần lượt ném lên định giá làm trương thái sơ xuất ra từng kiện đạo cụ lúc bên cạnh sườn s á m tiểu thư còn có nơi xa quan sát triệu tiểu hòa làm người ta n g o ắ rơi cảm từ xác đạo cụ mắt không tiếp rành cái này cũng coi như xong màu cam đạo cụ còn không ít màu đen đạo c kinh khủng nhất là còn có một cái màu đỏ sử thi trang bị màu đỏ sử thi đạo cụ có thể nộp nhưng không thể cầu nhất là có thể tuân ra loại này phẩm cấp đạo cụ tồn tại tuyệt đối không kém ai loại bên trong truyền thuyết chức nghiệp đồng thời rơi xuống s á t suất cũng là cực kỳ thấp một phần vạn đều không có sử thi cấp đạo cụ có tiền mà không mua được cơ bản sẽ không lưu thông tại trên thị trường may a cái này sợ là cướp sạch nhà ai bảo khổ a hai nữ kinh hãi vạn phần nhìn xem trương thái sơ triệu tiểu hoa nuốt một mụm nước bọn khuôn mặt không cầm được run r u y trong lòng hiện ra một cái không hợp thói thường suy nghĩ chẳng lẽ bí cảnh thế giới nguy cơ là chương đội trưởng phá giải sao lúc này không tình cảm chút nào máy móc điện tử âm liên tiếp vang lên viêm ma chiến mâu lv hai đỏ lần trước cung cấp giá trị trang bị giá cả cuối cùng là 4.260 vạn h c viêm ma bạo nộ i chiếc nhẫn lv hai lần trước cung cấp giá trị trang bị giá cả cuối cùng là 1.958 vạn viêm ma đoạn sừng h c lần trước cung cấp giá trị vật liệu giá cả cuối cùng là 1.241 vạn hòa nguyên tố tinh hạch h c 921 vạn màu cam t r ắ c tuyệt xảo trang viêm ma năm k i ệ n bộ vũ khí 13 t r i ệ u đồ phong n ự phụ trợ trang bị c h í vạn xáo trang tăng thêm năm vạn thông ổ n cộng g n à i báo n ra đ ạ cụ dòng kiện, t giã cộng trị Như ngài 2 thần hạ tệ. Thông báo một còn g i giờ lúc này mới kết thúc trương thái sơ nghe vậy khuôn mặt run rẩy hai con ngươi đều có chút đỏ lên trái tim giống như bị đau cắt giống như vẽ lên mấy trăm đạo đau n h ấ t quá đau thế nhưng là cái này có thể như thế nào chỉ có thể d ư n g d ư n g bán trương thái sơ nhìn về phía bên người sườn s á m tiểu thư chỉ gặp nàng cứng tại tại chỗ run rẩy nhìn xem chính mình trương thái sơ mở miệng nhắc nhở p h i ề n phức sửa sang một chút đạo cụ t a toàn bộ bán ra a a t ố t trương tiên sinh mời xin chờ một chút sườn s á m tiểu thư còn g nuốt nước miếng run rẩy đáp lại chờ một chút vào thời khắc này một thanh em vang lên triệu tiểu hòa một đường chạy c h ậ m tới trương thái sơ cùng sườn s á m tiểu thư nhìn xem nàng triệu tiểu hòa đối trương thái sơ nói giảm còn tám mươi thu về ngươi nhờ có nha trương thái sơ nhún bay vậy làm thế nào nha đồ vật không bán ra đi lưu tại trên thân liền không có giá trị à? triệu tiểu hoa khỏe mắt hơi gấp quả nhiên trương đội trưởng là bị nuôi thả người lớn trong nhà m ặ c kệ chẳng lẽ nói tự lực cánh sinh mới có thể đúc thành vô địch đường sao thiếu nữ đầu ngón tay giơ lên ánh sáng nhạt lóe lên ngón trỏ cùng ngón giữa ở giữa kẹp lấy một t r ư ờ n g l ó n g ánh sáng long lanh có khắc dòng hình đồ án thẻ hiện ra nhàn nhạt v à n g rực trương thái sơ ném đi ánh mắt nghi hoặc triệu tiểu hoa ngầm đầu đỡ ngực dương dương đắc ý trương đội trưởng đây chính là đại hạ thương hội thẻ vàng mua sắm bán ra đạo cụ đều có đặc biệt ưu đãi nếu như là đem đạo cụ bán ra cho đại hạ thương hội lời nói, là lấy giá thị trường chín mươi phần trăm giảm giá thu mua ở đại hạ thương hội thẻ vàng chỉ có cùng đại hạ thương hội có chiều sâu hợp tác thế lực gia tộc mới có tư cách thu hoạch triệu tiểu hòa trong tay t r ư ơ n g này thẻ vàng là phó thẻ trương thái sơ ánh mắt vui mừng đi thẳng vào vấn đề ngươi là muốn mượn ta dùng sao đúng thế triệu tiểu hòa không nghĩ tới trương thái sơ trực tiếp như vậy bất quá nàng bản ý chính là như thế nhẹ gật đầu đem thẻ vàng đưa cho trương thái sơ vô cùng cảm kích trương thái sơ không có k h á c phí ai sẽ cùng tiền không qua được ga một bên sườn xám tiểu thư sắc mặt biến hóa tại trương thái sơ đem thẻ vàng đưa tới thời điểm Nàng vẫn là lại đáp cười, hai mỉm trương a y tiếp t nhận, thái ta c này ngài nghiệp Trương làm vì vụ. Thái sơ p h lựa chọn sám tiểu thư trí năng là làm một chút thủ tục tài khoản tới sổ hai nghìn chín mươi ba ba một vạn thần hạ tệ hai cái nhỏ mục tiêu sau đó trương thái sơ lại mua sắm một chút thiết yếu đạo cụ hồi nguyên đan linh tinh truyền thống quyển trục các loại tiêu phí ba vạn đại điện trên ghế s a l o n trương thái sơ lại lần nữa đối triệu tiểu hòa ngỏ ý cảm ơn cảm ơn ngươi à triệu tiểu hòa vì ta tiết kiệm hơn hai vạn triệu tiểu hòa lắc lắc đầu ngón tay không k h á c h khí tại bí cảnh thế giới trương đội trưởng ngươi cũng đã giúp ta n h a chúng ta tính thanh toán xong n h a trương thái sơ từ trên ghế s a lòn đứng dậy ôm q u y ề n cái kia không có chuyện ta liền đi trước hà có thể đợi các loại sao ta có chuyện nghĩ xin ngươi rút một tay triệu tiểu hòa bỗng nhiên gọi lại trương thái sơ. Mời nói, trương thái sơ lại lần nữa ngồi ở trên ghế salon nhìn về phía thiếu nữ mặt mỉm cười ừng triệu tiểu hòa nhấp nhẹ môi đỏ không biết từ nơi nào mở miệng ánh mắt phiêu hốt nhìn thấy ca ca của mình triệu duệ long đi tới vội vàng đứng dậy đem nó kéo tới nàng vì chính mình ca ca cùng trương thái sơ giới thiệu đây là ca ca ta triệu duệ long hai mươi lăm cấp siêu phàm kỵ sĩ ca ca đây là trương trương thái sơ ừng trương thái sơ chính là ta cùng ngươi nói cái đạo sĩ kia tại bí cảnh thế giới bên trong mang ta thăng cấp cái đạo sĩ kia triệu duệ long nghe vậy mang trên mặt cười ôn hòa đối trương thái sơ vươn tay ngươi tốt ta là tiểu hòa thân các ca triệu duệ long trương minh đệ quả nhiên là mạo như quát ngọc khí vũ hiên năng a trương thái sơ đưa tay tới đổi nắm quá khen tiểu hòa nói một chút ngươi ý nghĩ đi biết m g ồ i chi bằng ca triệu duệ long ngồi ở trên ghế salon nhìn xem triệu tiểu hòa ca ngươi không phải muốn khai hoang hai mươi cấp hai mươi lăm phó bản nha triệu tiểu hòa đối triệu duệ long nháy mắt ra hiệu thon thon tay ngọc chỉ hướng trương thái sơ thái sơ ca hiện tại là nhị truyền đạo sĩ mạnh đến mức không còn gì để nói ở triệu duệ long nhìn về phía trương thái sơ cái sau trên mặt ngậm lấy tiêu d u n g lạnh nhạt nhược thủy đánh giá một phen cái này đẹp trai đến làm cho người tìm không ra bất kỳ tật xấu gì thiếu niên triệu duệ long nghi ngờ nói trương minh đệ vì cái gì ta không cách nào nhìn thấy nghề nghiệp của người tin tức t r ư ơ n g năm mươi ba tiểu ca thu thần thông a t r ư ơ n g năm mươi ba tiểu ca thu thần thông a trương thái sơ cởi nhạt một tiếng cơ sở chức nghiệp tin tức rốt cuộc không che giấu nữa hiện lộ mà r a nhị c h u y ể n đạo sĩ l v hai mươi hai cái gì triệu tiểu hòa đột nhiên đứng lên thân thể thẳng tắp không thể tin nhìn về phía trương thái sơ Bờ m ô i run run dày dày thái sơ ca n g ư ơ i n g ư ơ i làm sao hai mươi hai cấp rồi ta thứ nhất gặp ngươi thời điểm ngươi mới m ộ ư ơ i cấp mà ta m ộ ư ơ i bốn cấp hiện tại ngươi hai mươi hai cấp ta mới m ộ ư ơ i tám cấp cái này thiếu nữ đ ỗ n g nhiên thất lạc lên ở trong đó tranh l ệ n h giống như chim non cùng h ư n g ông trời đền bù cho người cần cù nha trương thái sơ cười nhạt một tiếng dạng này a triệu tiểu hòa thần sắc trong mắt chậm rãi từ rung động chuyển thành s u n g bái không cách nào tưởng tượng thái sơ ca bỏ ra cố gắng thế nào huy sái nhiều ít mồ hôi mới có thể lên tới hai mươi hai cấp ai thiếu nữ trong lòng rất tuyệt vọng trương thái sơ thiên phú so với nàng tốt mọi thứ đều mạnh hơn nàng nhiều lắm vẫn còn cố gắng như vậy đơn giản chính là chúng ta mẫu mực triệu t i ể u hòa cho là mình đến hướng trương thái sơ làm chuẩn cố gắng tăng lên tự mình nghe được mội mội mình lời nói triệu duệ long đồng dạng kinh ngạc nhìn về phía trương thái sơ ánh mắt mang theo một vòng k í n h sợ cái này thăng cấp hiệu suất chính là dùng đầu ngón chân bên trên móng tay nghĩ cũng biết trương thái sơ lai lịch bất p h ả m chưa chừng đến từ trí tôn thế gia khai hoang phó bản sự tỉnh là thế nào một tình huống trương thái sơ chủ động mở miệng đề cập đôi cái này cảm thấy rất hứng thú dù sao thăng cấp mới có thể mở dương xuất kim. triệu duệ long bình phục nỗi lòng nhìn về phía trương thái sơ vừa cười vừa nói là như vậy trương huynh đệ kim lân thành khu hoang dã vực xuất hiện một cái hai mươi cấp hai mươi năm hoang dã phó bản thiên không thành hoang dã phó bản nha chính là một giới khác khu vực hình chiếu có một giới cường đại tồn tại hình chiếu đóng g i ữ trong đó không người khiêu chiến thành công hoang dã phó bản cực kỳ hỗn loạn thế giới phó bản ma vật đều là thuần một s ắ t hai mươi năm cấp mà lại sẽ có năm cái bột u phân biệt đối ứng phổ thông b ạ o hiểm dũng sĩ ác mộng địa ngục khai hoang nhất định phải đối mặt năm cái bột chỉ có khai hoang thành công hoang dã phó bản mới có thể nếu như hắn hoang dã phó bản trước khi tiến vào căn cứ tự thân điều kiện lựa chọn đối ứng độ khó điều này sẽ đưa đến thiên phú không tốt trang bị không tốt người không cách nào đặt chân chưa khai hoang thành công hoang dã phó bản khai hoang hoang dã phó bản cho dù khó khăn nhưng là khai hoang thành công ban thưởng lại là cực kỳ phong phú thông quan cho điểm kinh nghiệm ban thưởng sẽ nhân với gấp mười đồng thời sẽ thu hoạch được thủ thông bảo dương tất mở ra màu đèn siêu phảm cấp trở lên đạo cụ kim lân thành mấy đại thế gia liên hợp đã chiêu mộ được hai vị hai mươi lăm cấp siêu phảm t r ư c nghiệp còn có một vị siêu phảm t r ư c nghiệp sẽ tại hậu thiên đến kim lân thành đến lúc đó liền sẽ tổ chức một chi bốn người siêu phảm đội ngũ khai hoang thiên không thành triệu duệ long từ từ nói tới trương thái sơ nghe ánh mắt dần dần nóng bỏng gấp m ư ờ i thông quan kinh nghiệm thủ thông bảo dương cái này không tinh khiết đang câu dẫn tự mình mà thiên không thành đúng không nhìn ta không hung hăng sở đi dùn ngươi lớn như vậy kim lân thành mấy đại thế gia t r u y ề n thừa lâu đời siêu phàm chức nghiệp khẳng định không thiếu nhưng có thể đi vào hai mươi cấp hai mươi năm phó bản chức nghiệp giả lại cực kỳ khó tìm triệu lao ca ta có thể gia nhập khai hoang đội ngũ sao trương thái sơ mở miệng ánh mắt chờ mong mình muốn đều sẽ chủ động tranh thủ triệu duệ long mặt lộ vẻ khó xử việc này hắn thật đúng là không làm chủ được dù sao khiêu chiến hoang dã phó bạn thất bại sẽ có giáng cấp phong hiểm KK, K không ngươi đừng nhìn Thái Sơ K đẳng đến hán chân thực chiến lực, vô cùng vô cùng kinh khủng, nảy mình. nói Trương này nàng nhất định phải vì chính mình、KK、tranh thủ. Triệu Duệ Long giật gấp, động, Trương lược, Trương ngươi, Sơ Sơ Sơ, Thái đối Triệu Tiểu Thái cái đùi, phải Triệu mọi mọi mình biểu để thực Hòa thủ. nhìn mình tuyệt tâm Thái Sơ, nói, Đệ, cũng không phải là ta không tin ngươi, mắt thấy mới là thật, ngươi có thể hay không chứng minh một sẽ cấp cấp, vô vô không lộ, lại là hay cả xem phía nói, có về cũng mới chứng mỗi một tia điện quang đều ẩn chứa vô tận lực lượng hủy diệt lan tràn ra khí tức khủng bố làm cho người dùng mình triệu tuệ long một đôi mắt trong nháy mắt chừng đến tròn triệu chờ đầy khó có thể tin kinh ngạc khủng bố như thế năng lượng ba động hỏng bét là chạm vào tức tử cảm giác không đúng là hôi phi yên diệt cảm giác kỹ năng này phẩm cấp tám chín phần m ộ ư ơ i là truyền thuyết cấp h á n cuồng nuốt nước miếng liên tục không ngừng nói tuất tuất trương tiểu ca thu thần thông đi triệu tiểu hòa rụt c ủ một cái khuôn mặt nhỏ viết đầy sợ hãi trương thái sơ năm ngón tay k h é lại tử tiêu thần lôi tiêu tán vô tung tuấn giật không tỉ vết g triệu duệ long đứng dậy đối trương thái sơ vươn tay chân thành nói trương tiểu ca ta trịnh trọng mời ngươi gia nhập đội ngũ của ta cùng nhau khai hoàng thiên không thành trương thái sơ nắm chặt tay của đối phương a n nhịp với nhau ca ca thái sơ ca ta cũng đi cố gắng l u y ệ n cấp giúp đỡ bọn ngươi mã đáo thành công bị trương thái sơ kích phát đấu trí triệu tiểu hòa đối hai người phất phất tay rời đi đại hạ thương hội trương thái sơ hỏi triệu duệ long triệu lao ca chúng ta lúc nào đi mở hoàng thiên không thành triệu duệ long cười nói trương tiểu ca không nên gấp hiện tại có một chi thăm dò đội ngũ tại thiên không chi thành bên trong cho chúng ta siêu tập công lược dự tính ngày mai liền có thể từ phó bản bên trong ra trương thái sơ có chút thất lạc dạng này a ha ha trương tiểu ca làm việc tốt thường gian nan n h à triệu d u ệ long vô vỗ trương thái sơ bả bà vai sau đó hai người trao đổi phương thức liên lạc ta đi trước khu hoang dã v ư ợ t luyện cấp tùy thời các loại triệu lão ca thông chi trương thái sơ từ biệt ưu tú coi như song còn như thế cố gắng trương tiểu ca đây là không cho những người khác đường xuống a triệu huệ long cảm khái sau đó cũng rời đi đem việc này nói vu ra bên trong trường bối nghe trương thái sơ rời đi đại hạ thương hội mở ra ba mươi phần trăm giảm giá trồng điện thoại lần theo địa đồ thân hóa kim hồng xuyên thẳng qua tại trong thành thị làm ra khỏi thành thủ tục xuất phát hoang dã sau một tiếng trương thái sơ đi vào hai mươi cấp hai mươi năm khu hoang dã vực ma vật không thấy mấy cái chức nghiệp giả mê ngông nhiều phần lớn vì hoang dã thợ săn đang đánh vật liệu trương thái sơ triệu hoán viên ma vương người đối nó hạ đạt quét sạch phiến khu vực này ma vật chỉ lệnh cũng cho nó một cái không gian giới chỉ, để nó nhặt lên chiến lợi phẩm vất vả ngươi không khổ cực có thể thành đạo sĩ kk phân y u ta rất vui vẻ viên ma vương người thanh em rất non đối trương thái sơ cúi đầu hóa thành một sợi nóng bỏng gió cực tốc rời đi trương thái sơ bỏ lên trên một gốc cái cổ siêu vào cây xoát lên điểm nóng tin tức từ tháng trước lên thần hạ thương lan hải vực triều tịch mãnh liệt yêu khí t r ù n g tiên hư hư thực thực có bắt ra yêu hoàng đ ộ t phá thương lan hải vực từ hôm nay trở đi chia làm cấm khu bây giờ chính vào chuyển chức triều dân kinh đô thuận thiên thành sử thi hòa pháp từ chuyển chức này g cho tới bây giờ đã xem đẳng cấp tăng lên đến m ộ ư ơ i sáu cấp sẽ là bắc bộ địa khu thiên tài doanh đệ nhất thiên tài hậu tuyển đông doanh quần đảo tìm đường chết t r e o chọc bát giai ma hoàng sùng ái nhất tiểu vương nữ ma hoàng tức giận một phần năm đông doanh quần đảo chìm vào h ô n g dương hòa châu biên cảnh bí cảnh hư hư thực thực có hay không danh truyền nói c h ứ c nghiệp giả bình định bí cảnh náo đậu mà nhất là nóng này nóng lục x o á t một từ thì là chương hai mươi siêu việt tiên hiển sáng lập thần thoại chuyển chức thần điện thế giới phó bản nhị chuyển chuyển chức thánh địa một cái tên là chương hai mươi chức nghiệp giả đánh vỡ thần hạ bao năm qua tiền bối khiêu chiến thập tinh chuyển chức chiến đấu con dối ghi chép chỉ dùng năm giây liền khiêu chiến thập tinh chuyển chức chiến đấu con dối thành công cái này một tin tức không chỉ là qu càng là quét sạch cái khác quốc gia liền ngay cả xung quanh dị tộc cũng hiểu biết thần hạ ra một cái ghê gớm truyền thuyết trước nghiệp giả nói là chấn kinh toàn bộ lam tinh cũng không đủ đối với cái này thần hạ quan môi phát biểu không tin g i a o không tin đồn lợi đồn d ừ n g ở trí giả kẻ sâu tính toán thần hạ nó tâm rõ rành rành xin chớ m ù quán cùng gió nhiều hơn độc lập suy nghĩ cho dù như thế chuyện này vẫn là bị toàn thế giới các nơi người nghị luận nói là lam tinh động đất cũng không đủ nếu không phải chuyển chức thánh bia nhân lực không cách nào can thiệp thần hạ chính thức thậm chí sẽ đem chương hai mươi năm giây thông quan thập tinh chuyển chức chiến đấu con dối ghi chép cho xoát y Vì thậm ế tế thần hạ bên cảnh, ngày đêm đều có người tuần tra, thần trải lần kiểm tra thủ tục, mới có thể hạ cạnh, phòng. hạ, phải h lần bên ngày người biên bạn n bè đêm có cố Quốc có vào đều đi đều kiểm mới qua ra 9981 p cảnh. h t ậ chí thần hạ biên cảnh dị tộc thò đầu ra liền dây cũng may thần hạ là lam tinh cường quốc dù có x à i lang hổ báo âm thầm vây quanh nhưng cũng không dám bên ngoài sở thần hạ rủi ro làm kẻ đầu tư trương thái sơ bông cảm giác một trận t ê cả ra đầu sớm biết khống chế một chút thời gian việc này gây viết sách không dễ cầu vì yêu phát điện cảm tạ tặng quà chư vị nghĩa phụ họ...